tôn hạo thất vọng lắc đầu một năm này tới nay ta phát hiện ngươi dần dần thay đổi thay đổi càng ngày càng không biết tốt xấu ta có thì chỉ điểm cái khác nhập môn đệ tử lợi khí ngươi đều phải oán giận không ít thời gian có lúc ta đang tu luyện ngươi cũng sẽ trực tiếp xông vào trong phòng khiến ta chỉ điểm ngươi lợi khí vốn có trông ở ngươi theo ta đã nhiều năm phân thượng ta không muốn nói những thứ này nhưng ngươi lần này quá làm cho ta thất vọng không ngươi không chỉ có thể thốt phủ nhận mình tiết lộ khổng phương sư đệ đột phá đến nhập linh cảnh tin tức nhưng lại muốn cho phương đầu cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác ta sai rồi ta sau đó cũng không dám nữa phanh phanh phanh trương đức l i ề u mạng dập đầu chứa đầu chỉ là mỗi lần đầu nặng nghề dập đầu trên đất thì trương đức trong mắt liền sẽ xuất hiện không cam lòng và hoạt động k h ổ n phương bình tĩnh nhìn đây hết thảy đúng đối với trương đức k h ổ n phương trong lòng không có bao nhiêu hào cảm k h ổ n phương nhớ kỹ hắn và tôn hạo lần đầu tiên ở hỏa vân đường gặp nhau thì trương đức tự một cái tị khổng chiêu thiên hình dạng rất khinh thường hắn hơn nữa ở tôn hạo chỉ điểm hắn hữu quan t ố i thép nhúng vào nước lạnh dịch chuyện tình thì trương đức càng là một bộ không kiên nhận hình dạng tổng muốn ngăn cản phương đầu nhìn trên mặt đất một chút tiếp một chút dập đầu trương đức, ánh mắt lộ ra một chút cũng bởi vì trương đức tiết lộ tin tức có thể dùng rất nhiều người hiện tại đều chạy tới gây sự với khẩn h ư ơ n g ngươi đi đi chúng ta mấy năm này ở luyện khí thường đúng đối với chỉ điểm của ngươi tại hạ thứ luyện khí khảo hạch thì ngươi nói không chừng có cơ hội tấn chức nội đường tôn hạo l ạ n h giọng nói rằng mình ngươi theo đuổi làm ra loại sự tình này cùng phản bội mình cũng không có gì khác biệt tôn hạo là không có khả năng tái lưu lại loại tâm tính này nhân ở bên cạnh sư m i n h không nên đuổi ta đi a trương đức ôm lấy tôn hạo chân gương mặt cầu xin hiện tại tiểu rời đi nơi này bằng không ta có thể sẽ thay đổi chủ ý tước ạ t ngươi tham gia luyện khí khảo hạch cơ hội Chủ nhưng n ư một h đuổi có thể lần nữa xem ra viên môn tôn hạo nụ cười trên mặt có chút khổ sáp sư huynh hà tất là người như thế thương cảm người như thế không nên cũng được giữ ở bên người ngược lại là cái thái họa khẩn vương khuyên nói một tiếng ta minh bạch tôn hạo gật đầu nói chỉ là tôn hạo tuy rằng trong lòng minh bạch đạo lý này nhưng chung sống ba năm dù sao vẫn là có chút cảm tình tôn hạo vô lực ngồi ở trên băng đá nhãn thần có chút b u ồ n bã một lát sau ngay k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt hiện lên một tia sắt mặt giận dữ đem vật cầm trong tay nhất cái ngọc giản ném ở trên bàn thì tiểu viện vệ i n môn u đột nhiên phanh một tiếng bị người đập ra chương một trăm mười ba có cần giúp một tay hay không phanh một tiếng tiểu viện vệ i n môn u bị người bỗng nhiên đá văng ra viện cửa vừa mở ra một đám người nhất thời tràn vào một người trong đó chỉ là dẫn hồn cảnh tu vi đệ tử kêu ầm lên khẩn phương đi ra cho ta di bên kia có người một số người chọn phát hiện tiểu viện một góc mái c h e nắng hạ k h ổ n g phương ba người lúc này k h ổ n g phương và tôn hạo đều đã đứng lên k h ổ n g phương sắc mặt có chút khó c o i bị người phá cửa mà vào sắc mặt có thể đẹp mới lạ mà phương đầu càng vẻ mặt sắc mặt giận dữ người tính vật gì vậy cánh dám chạy đến sư huynh nơi ở đến dương a i phương đầu mắng to một tiếng trên người pháp lực bắt đầu khởi động liền muốn tiến lên k h ổ n g phương dưới chân khẽ động cũng đã chắn phương đầu phía trước n g ư ờ i không muốn xuất thủ k h ổ n g phương nói một tiếng liền chậm rãi hướng xông vào sân mấy người đi đến sắc mặt đồng dạng khó coi tôn hạo và vẻ mặt tức giận phương đầu theo sát sau l ư n g khẩn phương người chính là khẩn phương mới vừa xông vào đã bảo nhượng cái kia dẫn hồn cảnh tu sĩ khiêu khích nhìn khẩn phương lúc này chạy hào sân nhân có tám khẩn phương ánh mắt từ tám trên thân người đào qua sau đó chỉ vào bị đá văng ra viện môn ngưng thanh hỏi viện môn là ai đá văng ra tám người đều không nói gì bất quá trong đó ánh mắt của mấy người mịt mờ nhìn thoáng qua cái kia ngay từ đầu kêu la dẫn hồn cảnh tu sĩ cảm thụ được ánh mắt của những người khác người này cái cổ nhất lạnh hơi độ lệnh chứ đầu nói rằng là ta đá văng ra dù thế nào không thể nào chạy tới vài mét có hơn k h ổ n g phương trên mặt đ ỗ n g nhiên nở một nụ cười thấy k h ổ n g phương dáng tươi cười dẫn hồn cảnh tu sĩ càng thêm đắc ý nhất thời cười ha ha vài tiếng sau đó đúng đối với xông vào viện những người khác nói rằng nghe nói người này tự xưng là là nội đường đệ tử đệ nhất ta phi ta xem hắn cũng chính là nhất sợ hãi mặt khác bảy người nhưng không có cười trong ánh mắt trái lại lộ ra vẻ hoảng sợ cẩn thận một người trong đó đột nhiên hô dẫn hồn cảnh tu sĩ trong lòng cả kinh vội vã quay đầu hướng k h ổ n phương nhìn lại nhưng tại chỗ đâu còn có khẩn phương thân t h n h của hắn chỉ thấy đứng ở vài mét ngoại tôn hạo và phương đầu dẫn hồn cảnh tu sĩ trong lòng run lên ám đạo bất hảo sẽ hướng một bên lánh nhưng vào lúc này phía sau rồi đột nhiên truyền đến k h ổ n g p h ư ơ n g thanh âm của không thể nào chỉ là tống ngươi lên đường mà thôi theo k h ổ n g p h ư ơ n g thanh âm của chỉ một q u y ề n đầu nhẹ đ ố n g đánh về phía dẫn hồn cảnh tu sĩ sau lưng của dừng tay lúc này tiểu viện ngoại đ ố n g nhiên truyền đến một đạo có chứa mệnh lệnh ngự khí thanh âm k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng căn bản t h ờ ơ nhìn như khinh phiêu phiêu tốc độ có chút thong thả nhưng kỳ thực cực nhanh một quyền một chút đập vào dẫn hồn cảnh tu sĩ trên lưng của Giang giác. bên trong tiểu viện nhân đều rõ ràng nghe được đầu khớp xương gãy thanh n m của rất phách lối vị kia dẫn hồn cảnh tu sĩ hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ t trợn trên mặt biểu tình cực kỳ kinh khủng sư minh cứu dẫn hồn cảnh tu sĩ một câu lời còn chưa nói hết đã bị k h ổ n g phương trên nắm tay liên tiếp chuyển tới ba đạo lực lượng đánh bể nội tạng trong n g á y mắt bị mất mạng trong sân nhỏ m ắ t khác bảy người can đảm câu liệt đám vội vã hướng cửa viện t ố i lui chức chủ nhân của bọn họ để cho bọn họ cố ý khiêu khích khẩn phương sau đó mang khẩn phương dẫn tới tiểu viện bên ngoài đi Bọn hơn ọ vốn tưởng rằng Khổng ư h p g thì t là r o nữa g lòng cũng giận, người nhưng hạng đường người. lực phẫn nộ, cũng có thể sẽ chọn nén giận. Dù sao bọn nội đến Hơn n xếp thể họ 8 người thế nhưng đại biểu cho thực lực xếp hạng nội đường đệ tử thứ có tử tam biểu sẽ sao đại dù đệ đệ thì là khổng phương thực sự xuất thủ hướng bọn họ chủ nhân thực lực cũng mới có thể đúng lúc ngăn trở nhưng ai biết bọn họ mới vừa xuống tới khổng phương chỉ hỏi một câu nói t i ể u không chút do dự thống hạ sát thủ không có một chút c h â n trở mà lúc này té trên mặt đất đã chết đi dẫn hồn cảnh tu sĩ chủ nhân cũng chỉ tới kịp hô lên dừng tay hai chữ nhưng căn bản không có thể ngăn cản ở khổng phương hành hung vốn cho là bọn họ là an toàn cho nên tám người mới dám xông vào khiêu khích khẩu phương có thể trước mắt trong bọn họ sẽ chết đi một người điều này làm cho còn dư lại bảy sắc mặt người có chút trắng bệnh đám liều mạng hướng tiểu viện ngoại trốn nhưng ngoài cửa viện có cái khác người vây xem chặn đường lui hơn nữa bọn họ bảy người phía sau tiếp t r ư ớ c đi ra ngoài xông vào chen trúc dưới một thời dĩ nhiên ai cũng không có thể xông ra đã cho ta tiểu viện là tốt như vậy tiến sao bất quá nếu vào được vậy đều lưu lại nha khẩu phương thanh âm của khiến bảy người khắp cả người phát lệnh đám vội vàng hướng chủ nhân của mình cầu cứu, chủ nhân, người cứu mạng. cầu cứu của người như bị nắm cổ con vịt giống nhau, cực chủ của cầu cứu, cạnh cút cho còn của, cho bước. Con nhau, liều quyền ta. thanh vịt một một trốn. ta. Một một tên trên tử tránh nữa ra ra ngay mang ra ra ta. Bảy bị bén bảy bên bên bên bên cảng đẩy như nhọn khó nghe. Hơn hướng nhân mình đánh phương đánh cho người nắm giống người mạng người ngoài Người người người nó, đừng ngăn âm mẹ Màu lại đối lui vài vào láo kỳ lộ. sắc mặt trắng bệnh trong lòng kinh sợ bảy người đều bạo phát ra mạnh nhất thực lực chỉ vì lao ra cái này tòa tiểu viện bị dồn ở phía sau nhất một người chỉ phát sinh nửa tiếng kêu thắng thiết liền trực tiếp ngã xuống điều này làm cho còn sống sáu người càng thêm kinh khủng cho nên công hướng đồng bạn lực lượng cũng biến thành càng cường đại hơn k h ổ n g p h ư ơ n g tám người kia là chúng ta sáu người người theo đuổi ngươi cũng dám giết chúng ta người theo đuổi ngươi đây là muốn và chúng ta là đ ị c h sao một đạo âm lanh thanh â m của từ nhỏ bên ngoài viện truyền bảo k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không dánh để ý vẫn như cũ ở rất nhanh xuất thủ phanh lại một nhân lên tiếng trả lời ngã xuống đất phương đầu nhìn nhiệt huyết sôi trào sắc mặt đều đỏ lên hai tay càng hung hung g ơ phản p h t chính đang xuất thủ nhân là hắn giống nhau bất quá đứng ở phương đầu bên người tôn hạo trên mặt nhưng có chút lo lắng bên ngoài người nói chuyện thanh â m của tôn hạo đã nghe ra chính thị thực lực xếp hạng nội đường đệ tử tiền tám mấy người kia mà mấy người này tu vi đều sớm đột phá đến nhập linh cảnh khẩn phương đồng thời chống lại những người này tôn hạo sợ khẩn phương hội có hại chỉ là tôn hạo vài lần mở miệng muốn ngăn cản nhưng thấy mặt c h ầ m như nước khẩn phương tôn hạo vừa chỉ có thể mang đến miệng nói n u ố t xuống phanh lại một nhân chết ở khẩn trong tay những thứ này dẫn hồn cảnh người theo đuổi căn bản đỡ không được khẩn phương nhất chiêu khẩn phương nhất định ở dẫn hồn cảnh thời gian những thứ này người theo đuổi cũng còn lâu mới là đối thủ của khẩn khẩn g phương ngươi n g h một chết một đạo tức giận thanh nham bỗng nhiên vang lên ngay sau đó liền thấy trong đám người một vị hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thanh niên trợt lấy người cũng đã từ trong đám người lao ra xông thẳng viện môn mà đến khẩn phương tốc độ cực nhanh ngắn ngủi mấy hơi thở ngay cả giết bốn người bất quá ở tử vong uy hiếp hạ bốn người khác bạo phát ra tốc độ cực nhanh đều đã chạy ra ngoài k h ổ n g phương đứng ở viện giữa cửa mà vị tia tử trong đám người lao tới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thanh niên lúc này vừa vặn chạy tới viện m u n tiền dám giết người của ta hôm nay khiến ngươi cho coi ngươi nổi giận gầm lên một tiếng một quyền mang theo gào thét tiếng gió thổi hướng khổng phương mặt trực tiếp đánh tới chật hẹp viện môn căn bản không đủ để tránh né bất quá khổng phương cũng không có tránh né dự định khổng phương mắt l ạ n h nhìn rất nhanh đánh tới một quyền đ ỗ n g nhiên cũng sĩ quyền công trước đây dĩ nhiên dự định cứng đôi cứng lần này người vây xem cũng không do phát sinh một tiếng đẻ nén kinh hô một phe là thành danh nhiều nam nhân bên tia lại là mới vừa bước vào nhập linh cảnh con người mới kết quả đã không cần suy nghĩ nhiều đánh tới khổng phương phụ cận thanh niên khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia cờ ư i nhạt đều đang không cần phòng ngự đạo pháp n g ư ờ i đã khinh thường vậy lưu lại một cái cánh tay tốt lắm trên tay người này pháp lực đống nhiên xoay tròn không khí phát sinh càng thêm bén nhọn tiếng rít uy lực của một quyền này dĩ nhiên vừa trở nên mạnh mẽ vài phần đứng ở trong đám người xem cuộc chiến mặt khác năm trên mặt người đều lộ ra một tia cờ ư i nhạt giáng cùng thạch quyền lâm xâm cứng đôi cứng nhưng lại không cần phòng ngự đạo pháp quả thật là không biết sống chết con người mới trong năm người một người cười lạnh nói yên tâm hắn không chết được nơi này chính là ở tông môn nội lâm sâm tối đa cũng, cũng chính ũ n g c là phế bỏ cái này không biết trời cao đất rộng k h ổ n g phương nhất cái cánh tay mà thôi một khắc thanh âm của người không nhanh không chậm rất là tự tin nói phanh k h ổ n g phương và lâm sâm quả đấm của bỗng nhiên đụng vào nhau lâm sâm trên mặt cười nhạt mới vừa mở rộng vài phần sắc mặt đột nhiên đại biến lâm sâm nhanh lên thu quyền nhưng nhất trọng tiếp nhất trọng hơn nữa nhất trọng nhanh hơn nhất trọng lực lượng cường đại khiến cánh tay của hắn một chút t i u mất đi t r í giác đã không có trực giác lâm sâm thu quyền động tác nhất thời trở nên chậm nhưng ngay trong sát na này trở nên chậm lâm sâm trên cánh tay nhất thời chuyển ra vài tiếng rõ ràng giang g i á thanh lâm sâm kêu t h ả m một tiếng cấp tốc lui về phía sau đến vài mét có hơn không dám tin nhìn k h ổ n g phương lâm sâm thực lực tuy rằng xếp hạng nội đường đệ tử đệ thất nhưng có một thạch quyền xưng hảo nói chính là hắn s o n g quyền lực công kích cực kỳ kinh khủng nhất định bài danh ở trước mặt hắn nhân cũng không dám không cần phòng ngự đạo pháp và hắn trực tiếp cứng đối cứng có thể k h ổ n g phương không chỉ có và hắn cứng đối cứng đối công một chút càng một kích đã đem cánh tay của hắn cắt nát t r u n g quanh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình này sợ ngây người khẩn phương người mới này một kích dĩ nhiên mang thành danh nhiều năm thạch quyền lâm sâm đà thường vừa rõ ràng cốt cách các gần nhân cũng đều nghe được thanh thanh sờ sờ đối mặt đồng môn sư huynh đệ k h ổ n g phương ngươi xuất thủ cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn nha bài danh đệ tam thân mặc màu đen hộ giáp trầm hồng đảo từ trong đám người đi đến chính vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn k h ổ n g phương bốn người khác cũng đều cùng sau lưng trầm hồng đảo đi ra đã mở miệng chỉ trích k h ổ n g phương mới vừa mới ra tay quá mức tàn nhẫn dĩ n h i ê n đúng đối với đồng môn sư huynh đệ hạ n ặ n tay mang lâm xâm nhất cái cánh tay đều cắt đứt các ngươi thôi lắm chạm sau lưng khẩn phương p ư ơ n g đầu hôn hẹn giống to ta đã thấy, người vô sỉ, còn chưa thấy qua các ngươi người vô xỉ như vậy chạy đến chúng ta ở đây đến náo sự dĩ nhiên nói sư huynh xuất thủ tàn nhẫn một đám gia vẻ đạo mạo tiểu nhân người tính vật gì vậy dĩ nhiên cũng dám mắng chúng ta tìm không chết được trâm hồng đào sắc mặt trầm xuống ha ha ha k h ổ n g vương đột nhiên phá lên cười phương đầu ngươi nói rất đúng đây là một đám gia vẻ đạo mạo tiểu nhân cùng tiểu nhân ngươi chẳng lẽ còn muốn phân do phải trái sao trâm hồng đào lâm sâm và bốn người khác trên mặt đều hiện ra sắc mặt giận dữ giữa lúc mấy người muốn mở miệng lúc nói chuyện một đạo tiếng cười to từ đàng xa chuyển đến nói rất hay lúc này mới giống ta khí ma người chồng cái gì nội đường đệ tử đệ tử thân truyền đều là chó má đứng đầy nửa sườn núi nội đường đệ tử nhập môn đệ tử tạp dịch cũng không do kinh hãi người nào dĩ nhiên cuồng vọng đến liền đệ tử thân truyền đều không để vào mắt tất cả mọi người không khỏi hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên bộ dáng nhân ngự không rất nhanh bay tới người tới chính là đến từ khí ma sở giang sở giang trực tiếp rơi vào tiểu viện tường việt thượng khinh thường nhìn mọi người vây xem sở sư h u n h khẩm phương tôn hạo đều gật đầu lên tiếng trào khí ma trung họ sở niên thiếu chỉ có một người chẳng lẽ hắn nhất định người nọ trâm hồng đào nhãn thần trợn nhất ngưng trên mặt lộ ra kinh sắc người thiếu niên trước mắt này thế nhưng liền đệ tử thân truyền cũng dám có nhân vật kinh khủng mà bên người mặt khác năm người ý kiến trầm hồng đào nói nhỏ thanh đám trong lòng nhất thời vẻ sợ hãi cả kinh bọn họ cũng đã nghe nói qua khí ma chúng có một vị họ sở niên thiếu thực lực cực kỳ kinh khủng ngay cả rất nhiều đệ tử thân truyền cũng không nguyện trêu c h ọ c hắn đối mặt lời này nhân vật kinh khủng trầm hồng đào sáu người nhất thời lên t ố i t r ô n g lớn đối mặt sở giang đừng nói bọn họ nhất định vậy đệ tử thân truyền chạy tới cũng không phải là đối thủ của hắn a khẩn phương sư đệ có cần giút một tay hay không a sở giang cười hì hì hỏi khẩn cứ như vậy mấy người mặt hàng làm sao có thể làm phiền sư huynh đâu ta một cá i nhân là đủ rồi ha ha ha hảo lúc này mới giống ta khí ma trung nhân có đảm phách sở giang thoải mái phá lên cười chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào rút lui có trật tự trầm hồng đào trên người mấy người thì sở giang sắc mặt trong nháy mắt vừa lạnh xuống dám tìm ta khí ma phiền phức các ngươi đã nghĩ như thế đi sao trầm hồng đào sáu trong lòng người nhất thời hối hận không được sớm biết rằng đối phó khổng phương hội mang sở giang cái này t i ể u s á t thần chiêu gây ra đánh chết bọn họ cũng không dám tới nơi này à ta khổng sư đệ nói các ngươi cũng nghe được các ngươi từng bước từng bước thượng ta n g ư ợ c muốn nhìn các ngươi những thứ này luyện khí vô cùng thê thảm tu luyện mã mã hổ hổ làm việc ngu xuẩn như lợn bị người đem thương sử ra hỏa có vài phần thực lực chỉ cần các ngươi có thể đem ta khổng sư đệ đánh đổ ta đây tựu cho phép các ngươi ly khai nếu như các ngươi bị ta sư đệ đánh đổ hành hành sở giang không có mang kết quả nói ra nhưng trầm hồng đào đặng thân thể của con người cũng không do d u lên vị này chính là liền đệ tử thân truyền cũng dám đạ thương chớ đừng nói chi là bọn họ chứ một trăm mười bốn triển lộ thực lực sở giang nói trầm hồng đào đám người không dám không nghe hơn nữa chỉ cần đánh bại k h ổ n g phương bọn họ có thể am tâm ly khai điều này làm cho bài danh ở lâm sâm trước mặt trầm hồng đào bốn người đều t h ở phào nhẹ nhõm tuy rằng vừa lâm sâm bị thương nhưng đó là ở cứng đối cứng dưới tình huống trầm hồng đào bốn trong lòng người suy đoán k h ổ n g phương thân thể khả năng tương đối cường đại cho nên mới có thể gây tổn thương cho đến lâm sâm nhưng chém giết không chỉ có riêng dựa vào là thân thể là trọng yếu hơn còn là tự thân tu vi trầm hồng đào bốn người có thể xếp ở lâm sâm phía trước thực lực tự nhiên đều còn mạnh hơn lâm sâm ra không ít cho nên trong lòng cũng không sợ khẩn phương sở s ư h u n h nói có thể chắc chắn trầm hồng đào không yên lòng vừa nói ra một c sở giang nhất thời trợn mắt quát dẹp đường tái dám hoài nghi ta ta hiện tại liền đem ngươi có sinh hoạt không thể tự gánh vác người tin hay không sở giang bình thường một cái cười ha hả hình dạng thoạt nhìn t i ể u là một người xúc vô h ạ i niên thiếu nhưng cái này chừng thu hút đến uy thế nhất thời cực kỳ kinh khủng trâm hồng đ à o lập tức rụt cổ một cái không dám hoài nghi sở sư m i n h chỉ là giao thủ khó tránh khỏi khó tránh khỏi sẽ có tổn thương nếu như chúng ta mang k h ổ n phương đả thương sư m i n h cũng không thể gây sự với chúng ta a sở giang nhất thời nhìn về phía khẩn phương quan hệ này đến khẩn phương an nguy hắn không có thể tùy ý đáp ứng dù sao một khi hắn đáp ứng Trầm hồng đào đám người nếu cố ý hạ nặng tay trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không thể xuất thủ đối phó trầm hồng đào đám người k h ổ n g phương không khỏi khẽ nợ nụ cười chỉ là k h ổ n g phương dáng tươi cười có chút lạnh lùng những người này lân tới cửa đến hắn còn không có và mấy người này tính số đâu ngược lại thì mấy người này trước lên thương chủ ý của hắn quả thật là nhân vô thương hổ ý hổ thai hại nhân tâm a đã như vậy giao thủ s á c thực khó tránh khỏi có tổn thương nếu như ta thực lực không bằng người các ngươi mặc dù hạ nặng tay là được khẩn phương nhãn thần rồi đột nhiên nhất ngưng nói rằng bất quá ta mới vừa đột phá đến nhập linh cảnh không lâu sau xuất thủ khó tránh khỏi không cách nào khống chế lực lượng nếu như làm thương tổn ấy mong rằng mấy không lấy làm p h i ề n lòng trâm hồng đào đám người trên mặt đều mịt mợ lộ ra một tia c h ẳ n g đáng đạo sư đ ệ mặc dù xuất thủ là được còn muốn thương chúng ta thật cho rằng đả thương một xếp hạng đệ thất lâm sâm có thể còn hơn chúng ta quả nhiên là không biết trời cao đất rộng con người mới trâm hồng đào trong lòng cười nhạt bên cạnh hắn ba người khác cũng đều một cái ăn chắc k h ổ n g phương hình dạng bất quá tối hậu sắc mặt hai người lại có chút khó coi hai người này chính thị xếp hạng đệ thất lâm sâm và xếp hạng thứ tám cái tia nội đường đệ tử lâm sâm đều không phải là đối thủ của khởi phương xếp hạng thứ tám nhân tự nhiên càng không phải là đối thủ của khởi phương hảo người đã môn đều đã đồng ý vậy các ngươi sáu người c h u n g ai tới trước đứng ở viện trên tường sở g i a n g ánh mắt từ trầm hồng đào sáu trên thân người đào qua trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thấy sở g i a n g trên mặt hưng phấn trầm hồng đào kỷ mấy trong lòng người không khỏi âm thầm dùng mình thiếu niên này bộ giáng sư huynh quả nhiên như nghe đồn chung như nhau thích bạo lực kỷ mấy trong lòng người không khỏi một trận may mắn may mà vừa ngăn chặn sở rang đường lui bằng không đợi bọn họ đả thương khổng p ư ơ n g sau còn không bị cái này bạo lực niên thiếu toàn bộ đánh nạ t chúng không thứ đủ n dấu vết nhìn thoáng qua khẩn phương phía sau ngã vào cửa việt kỳ mấy cổ thi thể khoe mắt cơ thể nhịn không được nhảy lên vài cái chết đi trong bốn người có một người đúng là hắn người theo đội ta người theo đội sẽ không công công chết đi hôm nay ngươi tự nếm thử bị nhục nhã cảm giác n h a bay lên không trong lòng này sinh đắc độc khổng phương từ viện môn u chỗ sống đi ra theo đi lại khổng phương trên người thổ hành pháp lực rất nhanh lưu truyền chỉ thấy khổng phương thân trong nháy mắt bao trùm một tầng thật mỏng qua mang chính t h ị đại địa chiến giáp thấy khổng phương phòng ngự đạo pháp người vây xem không khỏi phát sinh một trận đ ẻ nén tiếng hô bất quá đây cũng không phải là kinh hô mà là ngoại ý muốn dưới phát ra thất vọng tiếng thở dài đang trùng kim diễm hóa thân tạo thành hoàn mỹ hỏa diễm áo giáp mà khổng phương trên người nhưng chỉ là một tầng qua mang cao thấp lập phán ở phòng ngự đạo pháp thượng khổng phương cũng đã thua t h ấ vậy viện trên tường sở giang vùng xung quanh lông mày cũng không khỏi hơi nhữ một chút trong lòng có chú khổng phương và đ ằ n g trùng cho nhau cảnh giác nhìn đối phương tuy rằng hai người đều ô m trọng thương tâm tư của đối phương nhưng dù sao cũng là ở tông môn nội không thể thương cánh mạng người cho nên cũng không có xuất r a vũ khí、Đúng. đàng trùng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng bên ngoài thân lao ra hừng hực lửa cháy mạnh ngay sau đó những thứ này lửa cháy mạnh đ ố n g nhiên ba giật mình nhất thời ngưng kết thành hai cổ một tả một hưu quay quanh ở đ ằ n g trùng tả trên vai hưu ở đ ằ n g trùng bả vai trái thượng lửa cháy mạnh hóa thành một cái xích sắc cự mãng mã miệng khép mở có thể thấy bên trong sắc bén hầm răng trông rất sống động quả thực giống như là một cái thực sự mãng xả mà đằng trùng trên vai hữu lửa cháy mạnh lại hóa thành quy loại hình dạng sinh vật quy giáp đỏ đậm tuy rằng quy giáp là do lửa cháy mạnh hình thành nhưng làm cho một loại hậu trọng cảm hiển nhiên phòng ngự tuyệt đối không thấp đứng ở bay lên không đối diện khổng phương trên người chỉ có một tầng như quang mang vậy hộ giáp có vẻ thường thường không có gì lạ lưỡng tương đối so với hạ người vây xem càng thêm không coi trọng khổng phương đứng ở cửa viện tôn hạo và phương đầu càng là khổng phương bóc một cái mồ hôi lạnh có chút là k h ổ phương lo lắng mà trầm hồng đào mấy người k h ỏ miệng lại đều lộ ra một tia nụ cười thản nhiên một cái xem kịch vui hình dạng đàng trùng đống nhiên trên mặt đất đạm một cước ở ầm ầm một tiếng vang thật l ớ n trung đàng trùng như tên rời c u n g hướng tốc độ cực nhanh hướng k h ổ n g phương vào tới mà hắn tả trên vai hữu hỏa diễm cự mãng và quy loại sinh vật tùy ý d â y rủa thân thể t ậ p kêu hỏa diễm hình thành màu đỏ trong ánh mắt thả ra kinh người h n g mang tràn đầy làm á u và tàn bạo k h ổ n g phương đứng tại chỗ vẫn không n ú c đ í c h hai mắt lại nhìn chằm chằm rất nhanh tới gần đàng trùng cái này đàng trùng có thể xếp ở nội đường đệ tử thứ sáu thực lực không thể khinh thường khẩn phương cũng không khỏi không cẩn thận đề phòng h u đàng trùng chưa tới gần khẩn trên bả vai hắn hỏa diễm c ử mãng và hỏa diễm c ử quy liền nâng sau lưng quần c u ộ n lửa cháy mạnh dẫn đầu hướng k h ổ n g phương phát rào trở về hỏa diễm c ử mãng và hỏa diễm c ử quy động tác các không giống nhau nếu như đằng chủng tái g i a nhập vào đó chính là một người hai thú vây công k h ổ n g phương một người song quyền n a n địch tứ thủ k h ổ n g phương nhất định thực lực mạnh hơn đằng chủng ở ba phương vây công hạ cũng sẽ có hại chung quanh người quan sát đều nín thở đá mở to hai mắt nhìn kỹ rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết vẫn luôn đứng yên bất động được khẩn phương thân thể bỗng nhiên thiệm g i ậ mình ngay sau đó đằng chủng tựu kinh hãi phát hiện khẩn phương thân ảnh của d k h ổ n g phương thân ảnh của đều không thấy hắn và hỏa diễm cự mãng hỏa diễm cự quy hình thành góc thế tiến công tự nhiên cũng bị k h ổ n g phương trong nháy mắt đột phá người đâu đang trùng trong lòng kinh hãi mà lúc này chung quanh truyền đến một trận kinh ngạc thanh k h ổ n g phương lúc này đã đến hỏa diễm cự mãng ngoài bên k h ổ n g phương hai tay thượng c h e lấp đại địa chiến giáp cũng không sợ đằng trùng trên người lửa cháy mạnh k h ổ n g phương cấp tốc xuất thủ hai cái tay bỗng nhiên chột vào hỏa diễm cự mãng trên thân thể cho ta đoạn khẩn trong miệm phát sinh quắt to một tiếng ống tay áo bỗng nhiên cố lấy hỏa diễm cự m ã đầu không cam lòng n é động muốn cắn xe đứng ở nó mặt bên khổng phương. nhưng cựu sau đó mực khắc lửa cháy mạnh bay tán loạn khẩn phương mạnh sinh sinh hướng lực lượng mang hỏa diễm cự mãng cấp xé rách thành ba đoạn khẩn phương trong tay cầm lấy một đoạn đệ nhị đoạn liên tiếp chứ đằng trùng bay mà tối hậu hỏa diễm cự mãng đầu là không cam lòng nén động vài cái chỉ là không có đằng trùng pháp lực chống nữa khẩn phương trong tay một đoạn và hỏa diễm cự mãng đầu rất nhanh thì hóa thành lửa cháy mạnh trừ khử ở trong không khí giải quyết rồi hỏa diễm cự mãng khẩm phương chợt lách người lần nữa từ tại chỗ tiêu thất đằng trùng mới vừa xoay người nhưng vẫn như c ũ không thấy được khẩn phương thân ảnh của điều này làm cho đằng trùng trong khiến người vây xem phát sinh từng đợt tiếng kinh hô mà trầm hồng đào trên mặt mấy người càng lộ ra khó có thể tin khổng phương lúc này tốc độ di động so với bọn hắn đều phải mau ra rất nhiều tốc độ nhanh như vậy bọn họ liền khổng phương thân thể đều không gặp được chớ đừng nói chi là khiến công kích rơi vào khổng phương trên người hắn không phải mới vừa bước vào nhập linh cảnh sao nhưng này không phải mới vừa bước vào nhập linh cảnh là có thể có tốc độ nhất định tu luyện cái vài thập niên cũng chưa chắc có hắn tốc độ như vậy à? bài danh đệ tứ vị tiên ộ i đường đệ từ gương mặt khiếp sợ trâm hồng đào sắc mặt nhất thời khó xem vốn tưởng rằng ngăn chắc k h ổ n g phương nhưng lúc này phát hiện k h ổ n g phương chính mình tốc độ nhanh như vậy sau trong lòng hắn cũng không có để trừ phi hắn liều mạng vàng không muốn thương k h ổ n g phương thực sự rất khó chỉ khi nào hắn liều mạng đứng ở viện trên tường sở giang tuyệt đối sẽ không bông tha hắn chết tiệt hôm nay lại muốn thua bởi k h ổ n g phương người mới này trong tay mặt mũi này ném quá trâm hồng đào lúc này hận không thể tìm một địa phùng hào chui vào lập tức bỏ chạy hiện nay k h ổ n phương đã đạt đến nhập linh cảnh đúng đối với thủ hành lực nắm trong tay so trước đây mạnh hơn nhiều lãng đ i lúc này vừa đứng ở đại địa thượng k h ổ n g phương hoàn toàn có thể mượn dùng đại địa chung một ít thổ hành lực vô biên đại địa đó là chính mình thổ hành thiên phú người điều kiện tốt nhất chiến trường k h ổ n g phương có thể một chút buộc phát ra lệnh đẳng trùng v ị này thực lực xếp hạng thứ sáu nội đường đệ tử đều phản ứng không kịp tốc độ dựa vào là chính là đại địa trung thổ hành lực đứng ở đại địa thượng thì k h ổ n g phương tựa như dưới chân mọc dễ giống nhau mà khi k h ổ n g phương di động thì đại địa trung thổ hành lực vừa hội như sóng nước giống nhau có thể thúc hắn di động sở dĩ khẩn phương tốc độ mới có thể nhanh như vậy hòa diễm c ử quy nhất thời bị k h ổ n g phương đánh cho thân thể đi xuống trầm xuống nhưng quy giáp lại hoàn hảo không tổn hao gì người không phá nổi hòa diễm c ử quy bị công kích đàng trùng liền đã biết k h ổ n g phương phương vị lập tức xoay người lại thấy quy giáp hoàn hảo không tổn hao gì đàng trùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không khỏi phá lên cười không phá nổi viêm quy ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn được ta hòa diễm c ử mãng bị k h ổ n g phương x i n h x ô i kéo đoạn điều này làm cho đàng trùng đúng đối với khẩn phương thay đổi kiến kỵ bất quá thấy viêm quy vô sự đàng trùng trong lòng một lần nữa lại có chiến thắng khẩn vương hy vọng h a n h xem ta như thế nào phá hỏ ngươi cái này r k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng vừa hắn cũng không có thi triển c ử u diễn c ử u trọng quyết chỉ là dùng nhất trọng lực lượng công kích hỏa d i ễ m c ử u quy mà thôi si tâm v ọ n g t ư ở n g đang t r u n g suy cười một tiếng xoay người cũng hướng k h ổ n g phương công tới k h ổ n g phương trợt lách người lần nữa tránh thoát đến hỏa d i ễ m c ử u quy mặt bên đồng dạng một q u y ề n lần nữa đánh về phía hỏa d i ễ m c ử u quy quy giáp tường phá vỡ ta viên quy ngươi tu luyện nữa và năm nhà chặn k h ổ n g phương một kích điều này làm cho đằng t r u n g đúng đối với viên quy phòng ngự có cực lớn lòng tin điều đó không có khả năng đàng trùng thanh âm của trung tràn đầy kinh hoàng và khó có thể tin đứng ở viện trên tường sở g i a n g nhãn thần nhất ngưng lực công kích thật mạnh đánh tan h ỏ a diễm cự quy k h ổ n g p h ư ơ n g s o n g quyền như phong luân giống nhau liên tục rơi vào đàng trùng trên người ngắn n g ủi một hai hô hấp k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã đánh ra hơn mười quyền đàng trùng trên người kim diễm hóa thân không có kiên trì bao lâu t i ể u triệt để p h á thoái k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau công kích toàn bộ rơi vào đàng trùng trên người tìm được phá hỏng họa diễm cự quy sau khẩn vương liền không có lại dùng cựu diễm cự trọng quyết tam trọng lực đồng thời còn khống chế lực đạo vàng không phòng ngự đạo pháp bị phá đàng đàng chương t r một trăm o n mười lăm tái nhập ba hình sơn bí phủ khẩn phương sắc bén thủ đoạn thoang cái chân nhất mọi người nay vốn có vô giúp vui chuẩn bị trong khẩn phương xấu mặt nội đường đệ tử mỗi một người đều lặng lẽ chui vào đoàn người không dám giống như nữa ngay từ đầu như vậy đứng ở trước mặt nhất quan sát sợ bị k h ổ n g phương nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ sau đó gây sự với bọn họ k h ổ n g phương thực lực viễn siêu mọi người tưởng tượng cường đại t r ầ m hồng đào kỷ mấy trong lòng người cũng không khỏi nổi trống nếu như không phải trong lòng e ngại sở giang bọn họ cũng tuyệt đối sẽ học những người khác như vậy lập tức chui vào trong đám người tránh né đứng lên tổn thất chút mặt mũi không đáng kể chút nào tổng so với bị k h ổ n g phương đánh thành trọng thương hảo kế tiếp sở giang thanh â m của tựa như bừa đòi mạng như nhau khiến trâm hồng đào mấy người thân thể không khỏi run lên đám sát mặt trở nên khó coi trâm hồng đào cắn răng một cái chậm rãi đi ra ta đến đây đi trầm hồng đào ô m chỉ đau nhức không bằng sớm đau tâm tính đứng dậy trong lòng nghĩ mau chóng kết thúc đấu cũng tốt lập tức ly khai cái này mất mặt địa phương hiện tại ở chỗ này nhiều nán lại một dây trầm hồng đào đều nghĩ cả người không được tự nhiên trên mặt càng nóng hừng hực như hỏa nướng giống nhau còn chưa đấu võ trầm hồng đào khí thế của cũng đã yếu đi xuống phía dưới trong lòng càng không có một k i a lòng hiếu thắng kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết trầm hồng đào chỉ kiên trì ngắn ngủi chỉ chốc lát đã bị khẩm phương cắt đứt cân nhắc cái xương sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất bất quá trầm hồng đào so đằng trùng tốt một chút chí ít trầm hồng đào hai vị người theo đuổi c h u n g có một người không g i ế t ở khổng phương trên tay ở trầm hồng đào bị khổng phương đánh cho cũng đứng lên không nổi nữa sau hắn người theo đuổi vẻ mặt kinh sợ quanh quẩn khổng phương đứng yên vị trí rất sợ khổng phương đột nhiên ra tay với hắn cái này người theo đuổi chưa từng dám mang trầm hồng đào trực tiếp cóc lên mà là mang trầm hồng đào thân thể trên mặt đất kéo vài mét rời xa khổng phương sau vị này người theo đuổi lá gan mới thoáng lớn một ít trên lưng trầm hồng đào cũng như chạy trốn chui vào đ ằ n người tiêu thất khổng sư đệ tu vi hẳn là chỉ là nhập linh chỉ cần bị khổng sư đệ gần người những người k h á c liền rất khó ngăn trở khổng sư đệ công kích xem ra sư đệ đạo pháp uy lực rất mạnh vẫn luôn đang quan sát khổng phương xuất thủ sở giang trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc kế tiếp bất quá sở giang rất nhanh thì quay đầu lại nhìn về phía còn dư lại mấy người còn dư lại lâm s â m đám người sắc mặt một s o một xấu xí bài danh đệ tam trầm hồng đào đều không phải là đối thủ của khổng phương bọn họ t i ể u cảng không phải là đối thủ của khổng phương mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút một thời cánh không ai dám đứng ra và khổng phương giao thủ khiến ta tự mình mời các ngươi phải không sở giang sắc mặt nhất thời trầm xuống lâm xâm kỷ mấy trong lòng người hối hận không được sớm biết rằng khổng phương thực lực mạnh như vậy đầu của bọn họ cho dù bị môn chen lấn cũng sẽ không ba ba chạy đến tìm khổng phương phiền phức lúc này hồi tưởng lại sở rang ngay từ đầu nói kỷ mấy trong lòng người cũng dần dần hiểu được bọn họ thực sự bị người đem thương xử đá mãi khổng phương có đúng hay không xếp hạng nội đường đệ tử đệ nhất tôi chịu ảnh hưởng nhân căn bản không phải bọn họ mà là xếp h ạ n g thứ nhất nhân nhưng này thứ xếp hạng đệ nhất và đệ nhị hai người cũng không có xuất hiện hiển nhiên không bình thường nhưng lúc này tái hối hận cũng không làm nên chuyện gì bất quá cái này lại làm cho lâm xâm đám người âm thầm hận lên xếp hàng thứ nhất và đệ nhị hai người nếu như không phải hai người kia âm thầm rực dây bọn họ bọn họ sao lại chạy tới gây sự với khẩu phương kết quả cuối cùng không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý m u ố n chạy đến tìm khẩu phương phiền thoái sáu người đều bị đánh ngã tối hậu sẽ bị người theo đuổi mang đi sẽ bị cái khác nội đường đệ tử mang đi theo trở về xem náo nhiệt rất nhiều nội đường đệ tử t r ộ t dạ đều sớm chạy mất ngược lại thì nhập môn đệ tử và tạp dịch cũng không lo lắng thẳng đến lâm xâm đám người bị người mang đi sau này nhập môn đệ tử và tạp dịch lúc này mới vừa kính nghệ vừa hưng ph k h ổ n g phương ngắn ngủi bán năm t u luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo trở thành m ộ ư ơ i năm đến người thứ nhất tiến nhập khí ma nhân hôm nay không đến nhất năm k h ổ n g phương tu vi vừa đột phá đến nhập linh cảnh hơn nữa thực lực mạnh dĩ nhiên mang nội đường trong hàng đệ tử bài danh thứ tám đến đệ tam trầm hồng đạo bọn người đánh bại k h ổ n g phương có thể nói sáng lập mấy kỳ tích điều này làm cho nhập môn đệ tử và tạm dịch môn trong lòng đều có có loại cảm giác không thật dù sao một năm trước k h ổ n g phương còn là một thành viên trong bọn họ nhưng bây giờ cũng đã đứng ở nội đường đệ tử đỉnh núi khẩn không để ý chung quanh các loại dị dạng ánh mắt ngợi thượng sở giang sao liền và tôn hạo phương đầu cùng nhau quay trở về đứng ở trên ngọn núi lý sâm và ân vạn thủy nụ cười trên mặt đã sớm tiêu thất hai người lúc này là vừa sợ vừa giận chết tiệt khổng phương không phải mới vừa bước vào nhập linh cảnh sao có thể thực lực của hắn thế nào còn mạnh hơn trầm hừng nào tại sao có thể như vậy sư huynh chúng ta còn chưa phải muốn đợi ở chỗ này nữa nếu là bị khổng phương phát hiện nói không chừng hắn hội lần nữa ra tay với chúng ta ân vạn thủy chỉ cảm thấy hầu một trận phát khô không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn khổng phương thực lực hôm nay đã xa xa vượt ra khỏi hai người bọn họ tưởng tượng điều này làm cho có tật giật mình hai người sợ bị khổng phương phát hiện cũng trả thù bọ cho nên hai người lập tức ly khai ở đây hôi lưu lưu đem về mỗi người nơi ở khắc một ngọn núi thượng một đám phế vật liên c á i mới vào nhập linh cảnh con người mới đều không đối phó được phế vật như vậy thật không biết là thế nào xếp hạng nội đường đệ tử tiền mười xếp hàng thứ nhất nam tử nổi giận đùng đùng mắng to lên sở giang đột nhiên xuất hiện bọn họ có thể là kinh sợ với sở giang thực lực chưa từng dám đối với khổng phương hạ nặng tay nha bài danh đệ nhị nam tử suy đoán đạo nhắc tới sở giang xếp hàng thứ nhất nam tử trong mắt cũng không khỏi lộ ra sâu đậm kiên k � nửa giờ sau đảng cất bước sở giang và tôn hạ sau khổng、phương、ngồi ở trên băng đá chẳng biết đang suy nghĩ cái gì phương đầu an tính đứng ở một bên. không dám q u ấ y dậy k h ổ n g phương sau một lúc lâu k h ổ n g phương từ trên băng đá đứng lên nói với phương đầu ta đi ra ngoài một chuyến ngươi không có việc gì phải đi tu lợi n h a sư huynh lần này đi ra ngoài lúc nào trở về phương đầu liền hỏi k h ổ n g phương mỗi lần đi ra ngoài cũng sẽ hoa lượm ba ngày mới vừa về phương đầu hỏi như vậy cũng là muốn có cái chuẩn bị tâm lý dù sao gần nhất bên ngoài cũng không thái an toàn bộ nếu như k h ổ n g phương không thể đúng hạn trở về phương đầu t i ể u muốn tìm người hỗ trợ tìm kiếm k h ổ n phương khẩn phương mỉm cười nói hôm nay chỉ biết trở về ngươi không cần lo lắng cho ta ta chỉ là đi chung quanh một chút sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp ly khai tiểu viện hướng dưới chân núi đi đến đảng ly khai tông môn sau k h ổ n g p h ư ơ n g buộc nhất vòng lớn sau đó tuyển một cái vết người rất hiếm lộ tuyến hướng tam hình sân đi. ta dùng thổ hành lực có thể hoàn thành luyện khí tiền hai bước mà chém phân thân lại xuất hiện kinh người dị biến cái này trung gian là hay không có liên hệ nào đó ta hiện tại biết cường giả chỉ có long vương và bí phủ chủ nhân thương dạng long vương hôm nay căn bản không ở thiên long hồ trong hơn nữa long vương chỉ là thông thần cảnh cường giả bí phủ chủ nhân cũng mạnh hơn hóa điệp cảnh cường giả hơn nữa bí phủ chủ người đến từ cái khác đại lục kiến thức khẳng định rộng hơn hay là đi bí phủ tuân hỏi một chút bí phủ chủ nhân nói không chừng hắn biết trên người ta phát sinh những thứ này quái sự là chuyện gì xảy ra v ậ n khí tốt hay là còn có thể nghe được năm cực phân hóa kính tin tức k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng vì không để cho người chú ý k h ổ n g phương cũng không có sử dụng hành văn chu bất quá chỉ là trên mặt đất chạy băng băng hướng k h ổ n g phương hôm nay nhập linh cảnh tu v i tốc độ cũng là cực nhanh một k h ắ c đồng hồ cũng chưa tới k h ổ n g phương cũng đã đi tới tam hình sơn tách ra ở tam hình sơn chung quanh tìm kiếm tài liệu luyện khí nhập môn đệ tử khẩm phương chạy đến tam hình sơn trung gian đất trống dọc theo hai tòa sơn thể trung gian thung lũng rất nhanh tiến nhập ở thung lũng miệng k h ổ n phương ngừng lại tỉ mỉ cảm ứng một phen phát hiện bên trong không ai sau k h ổ n phương cái này mới đi vào từ giới tâm trung lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hình toi ngọc bài đây chính là bí phủ chủ nhân trước đây đưa cho k h ổ n phương hình lệnh tay cầm hình lệnh liền có thể tiến nhập bí phủ hình lệnh mới vừa bị k h ổ n phương lấy ra nữa hình lệnh mặt ngoài liền xuất hiện hồng quang hồng quang đ ỗ n g nhiên quyết tán một chút mang k h ổ n phương bao vây ở đội đảng hồng quang tiêu tán sau khẩn phương cũng đã từ tại chỗ tiêu thất mới vừa gia nhập bí phủ khẩn phương xuất hiện ở lần đầu tiên tiến nhập bí phủ thì cái k ngay khổng phương chuẩn bị hướng hàng lang ở chỗ sâu trong đi đến thì một đạo hồng quang từ trên hành lang phương chiếu xuống mang khổng phương lần nữa truyền đưa đi xôn s a o trước mắt hồng quang tiêu tán khổng phương rốt cục có thể thấy rõ ngoại giới hết thảy không lớn trong phòng thân người mặc kim sắc hoa phủ bí phủ chủ nhân thương dạ đang ngồi ở ghế trên ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới khổng phương kiến qua tiền bối thấy bí phủ chủ nhân khổng phương vội vã thi l ẽ một cái tuy rằng trước mắt chỉ là một luồng tàn hồn nhưng đây cũng là một vị hóa đ i ệ cảnh đại năng tàn hồn hơn nữa bí phủ chủ nhân có chút hỷ nộ vô thường khổng phương cũng không muốn tùy ý trêu chọc như vậy tồn tại. đừng xem thương dạ hôm nay còn dư lại chỉ là một luồng tàn hồn nhưng ngợi lực trận pháp đều đủ để giết chết minh thần cảnh tu sĩ minh thần cảnh tu sĩ nhưng là phải so khí tông trung hóa linh cảnh trưởng lão còn phải cao hơn một cảnh giới tồn tại bí phủ chủ nhân thương dạ không để ý không phương ân cần thăm hỏi chỉ thấy hắn từ trên ghế cấp tốc đứng lên vây quanh khổng phương trên dưới tỉ mỉ đánh giá một bên quan sát trong miệng một bên phát sinh sợ hãi than t h à n h không sai thật không sai ngắn ngủi nhất năm cũng chưa tới ngươi dĩ nhiên đã đột phá đến nhập linh cảnh cái này tốc độ tu luyện so với ta trước đây đều phải mau ra không ít Ta trước đây từ đây d ẫ nếu hồn khẩn phương dựa theo bình thường tốc độ tu luyện tiếp cho dù không có bình cảnh khẩn g phương tu luyện tới nhập linh cảnh cũng muốn hoa gần lương năm nếu như bị bình cảnh gây khốn tốn hao thời gian tự rất khó mà nói nhưng muốn hiểu rõ một chút khẩn phương tốn hao gần lưỡng năm đột phá đến nhập linh cảnh dựa vào là thế nhưng vô tận tinh thần và t h i ê n tinh tu luyện công pháp mà bí phủ chủ nhân thương dạ ngay từ đầu bước trên tu đạo đường lại chưa chắc có thể có những thứ này ưu thế nhưng hắn vẫn như cũ chỉ dùng hơn hai năm thời gian t u bước vào nhập linh cảnh có thể thấy được kỳ thiên phú có bao nhiêu đáng sợ tốc độ tu luyện rất tốt chỉ cần ngươi có thể đột phá nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh bình cảnh sau này tu đạo đường cho dù không phải vùng đất bằng thẳng nhưng giống nhau cũng sẽ không gặp phải khó có thể vượt qua bình cảnh Ha ha ha, hảo, ta t cuối cùng được rồi ta không phải cho ngươi đột phá đến thăng linh cảnh sau tới nơi này nữa sao ngươi thế nào hiện tại đã tới rồi bí phủ chủ nhân một lần nữa ngồi xuống ghế nghi hoặc hỏi văn bối trong lòng có một ít nghi vấn muốn mời tiền bối giải đáp nếu như có thể phải biết mấy vấn đề này ta nói không chừng rất nhanh thì có thể đột phá đến thăng linh cảnh k h ổ n g vương nói rằng nga còn có việc này nói nghe một chút thương dạ hai mắt sáng lời trong lòng không khỏi sinh ra một tia hứng thú chương một trăm mười sáu thương dạ giả giải thích nghi hoặc chính mình trí thuần thiên phú nhân từ nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh là một đại h ả m là rất gây khó khăn đột phá có thể khổng phương dĩ nhiên nói chỉ cần có thể phải biết mấy người nghi vấn liền mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua cái này vắt ngang ở trí thuần thiên phú người trước mặt đại khảm đạt được thăng linh cảnh điều này làm cho thương dạ vị này hóa điệp cảnh đại năng trong lòng cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ tiền bối cũng rõ ràng thân ta nghi ngờ thổ hành thiên phú cho nên không có cách nào khác như những người khác như vậy điều khiển hỏa hành lực luyện khí nhất định dùng luyện chế bảo vật chân hỏa hoàn thay đổi điều khiển hỏa hành lực phương pháp nhưng ta dù sao vẫn là vô pháp trực tiếp điều khiển hỏa hành lực điều này làm cho ta ở luyện khí thì luôn luận cảm giác lực bất bằng tâm bởi vậy ta lánh lích hệ kính nếm thử dùng thổ hành lực k h ổ n g phương mới vừa nói đến đây lại đột nhiên bị bí phủ chủ nhân thương dạ cắt đức ngươi chưa hết chờ một chút ngươi nói ngươi dùng thổ hành lực lệ u y n khí thương dạ kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương gật đầu đạo không là hoàn toàn dùng thổ hành lực lệ u y n khí ta mượn dùng đại địa trung thổ hành lực có thể hoàn thành luyện khí tiền hai bước cũng chính là khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi về phần phía sau tôi thép nhúng vào nước lạnh còn là cần dùng hỏa hành lực đúng đ ố i với bảo vật rèn luyện một phen thương dạ trong mắt lóe ra không rõ con mang chấm tư khẩn không có tiếp tục nói nữa mà là mong đợi nhìn thương d ạ hy vọng vị này hóa đ i ệ cảnh đại năng có thể cho là mình giải thích nghi hoặc. sau một lúc lâu thương dạo phất tay nói rằng ngươi bây giờ t u cho ta biểu thị một lần ta xem một chút k h ổ n g phương ngay tức thì từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy khối thông thường tài liệu l u y ệ n khí hiện tại chỉ là biểu thị một chút hắn có thể mượn dùng đại địa trung thổ hành lực l u y ệ n khí tài liệu tốt hay xấu kỳ thực cũng không có gì khác nhau k h ổ n g phương mang mấy khối bất đồng tài liệu để dưới đất sau đó hai tay của hắn liền cũng đặt tại trên mặt đất t r u n g quanh đại địa trung thổ hành lực rất nhanh hướng k h ổ n g phương ở đây tụ đến sau đó chui vào mỗi khối tài liệu chung chỉ thấy cái này mấy khối tài liệu chung các loại tạp chất rất nhanh bị thổ hành lực loại bỏ đi ra đảng mang mấy khối tài liệu trung tạp chất khu trừ sạch sẽ sau k h ổ n g phương lần nữa điều khiển thổ hành lực dùng những tài liệu này chế tạo khí phôi ở thổ hành lực dưới sự khống chế những thứ này cứng rắn tài liệu trong nháy mắt bạo bể một đoàn đoàn vũ khí các loại màu sắc tài liệu bột phấn ở cách mặt đất một thước giữa không trung rất nhanh xoay trọn biến hóa kết hợp không bao lâu tự tạo thành một bảng ngắn nhỏ ám s ắ c truy thủ truy thủ ánh sáng màu tối t ă m nhưng mặt trên đã có một tầng n g quang đang lóe lên thương dạ vung tay lên truy thủ liền bay đến trong tay của hắn thương dạ tỉ mỉ quan sát khẩn đứng lên mong đợi nhìn bí phủ chủ nhân một lát sau thương dạ mang n g ắ n truy giao trả lại cho k h ẩ p h ư ơ n g mà nữa cũng từ trên ghế đứng lên lần nữa trên giới quan sát k h ẩ p h ư ơ n g chỉ là trong ánh mắt lộ vẻ kỳ dị thù hành lực l ư ợ n ký ngươi thật đúng là đủ tự mở ra một con đường a xem ra ta đều có chút xem ngươi thương dạ vi nợ nụ cười tiền bối cũng biết đây là vì sao k h ẩ p h ư ơ n g chờ mong hỏi thương dạ vị này hóa điệp cảnh đại năng đầu tiên là gật đầu sau đó lại lại lắc đầu tiền bối k h ẩ p h ư ơ n g không hiểu nhìn thương dạ ngươi có là trí thuần thiên phú mà chính mình thiên phú như thế nhân ta suốt đời chỉ gặp qua hai cái nhưng một người khác có hắc cám hệ trí thuần thiên phú Ở thương ổ giả chuyện bỗng nhiên vừa chuyện tiếp tục nói chính mình trí Chí thuần thiên phú nhân vốn là không giống người thường mà ngươi bây giờ sợ đợi khối này đại lục vừa huyền thổ đại lục huyền thổ đại lục là chín khối trong đại lục thổ hành lực nồng nặc nhất cường thịnh một khối đại lục ngươi ở cảnh giới này là có thể mượn dùng đại địa trung thổ hành lực nói không chừng cùng khối này đại lục cũng có chút quan hệ khẩn vương như có điều suy nghĩ vấn đề này ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây ngươi nói một chút những vấn đề khác nhau đường đường hóa điệp cảnh đại năng liền cái nhập linh cảnh tiểu tử kiêng nghi hoặc đều không thể hoàn toàn giải đáp điều này làm cho thương dạ trên mặt rất là không ánh sáng không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề hy vọng ở kế tiếp vấn đề chúng có thể tìm hồi một điểm bộ mặt k h ổ n g phương từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại nói rằng tiền bối trí thuần thiên phú đại biểu cho chỉ có một loại thuần túy nhất thiên phú trong cơ thể không có có mọi khác bất luận cái gì thiên phú đúng không thương dạ gật đầu chờ k h ổ n g phương bên dưới đối với ngươi có cũng không phải trí thuần thiên phú nghĩ đến chém phân thân thì xuất hiện kim hành thiên phú khẩn có chút bất đắc gì nói lúc này khổng phương trong lòng vừa có chút chờ mong lại có ta thấp t h ỏ g có thiên phú càng nhiều liền đại biểu cho phát triển tiêm lực càng lớn dù sao một con đường đi không tới đỉnh có thể đổi một cái nhưng là trí thuần thiên phú cũng là cực kỳ rất thưa thất lại cường đại thiên phú chỉ cần có thể vượt qua cái tia đại khảm đạt được thăng linh cảnh cũng có nhìn trở thành một đại cường giả cho nên khổng phương trong lòng có chút mâu thuẫn nếu như có thể chính mình nhiều thiên phú nhưng lại đều là trí thuần thiên phú vậy hoàn mỹ bất quá loại chuyện này không có khả năng hướng một cái nhân ý chí mà thay đổi khổng phương cũng không dám hy vọng xa vời dù sao nếu là trí thuần thiên phú vừa làm sao có thể và những thiên phú khác cùng tồn tại không có khả năng ý kiến khổng phương nói bí phủ chủ nhân một ngụm bắt bỏ ta sẽ không nhìn lầm ngươi có nhất định thổ hành phương diện trí thuần thiên phú khổng phương lúc này liền đưa hắn ở thiên long hồ hạch tâm c h i địa hòn đ ả o thượng dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân đích tình huống tưởng tưởng tế tế nói một lần mới vừa nói xong khổng phương liền phát hiện chung quanh có cái gì không đúng không khí chung quanh tựa như động lại giống nhau mang khổng phương lao lao ràng buộc ở tại chỗ không thể động đậy khổng phương trong lòng kinh hãi vội vàng hướng bí phủ chủ nhân thương d ạ n h ì n lại chỉ thấy thương dạ sắc mặt không ngừng biến hóa trên người tán phát ra uy áp cũng biến thành càng ngày càng mạnh. nếu để cho thương dạ trên người uy áp vẫn trở nên mạnh mẽ xuống phía dưới khẩn phương tuyệt đối sẽ bị ép thành thịt nát tiền bối khẩn phương sắc mặt đỏ lên từ hàm răng trung gian chật vật lao hai chữ ngắn n g ủi một hai hô hấp thương dạ trên người uy áp đã cường đến khẩn phương vô pháp thừa nhận rồi hô không khí đột nhiên lần nữa khôi phục bình thường cổ đáng sợ uy áp cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thương dạ chợt lách người đi tới khẩn phương trước mặt bắt lại khẩn vô ảnh trong tay cổ tay k h ẩ n phương trong lòng tinh hãi cho rằng thương dạ muốn ra tay với hắn bất quá thương dạ rất nhanh thì thả khẩn trong tay cổ t hoàn hảo không có thương tổn được ngươi mới vừa mới có hơi thất thố bí phủ chủ nhân gương mặt nghĩ mà sợ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng càng kinh hãi hắn chọn thương giả đến hỏi những thứ này nghi hoặc cũng là bởi vì thương giả chỉ là một luồng tàn hồn sẽ không đối với hắn sinh ra lòng mơ ước có thể mới vừa liên tiếp biến cố khiến k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sợ hóa điệp cảnh đại năng thủ đoạn hắn căn bản không rõ ràng nói không chừng nhất định một luồng tàn hồn cũng có thể đoạt xá thân thể hắn đâu thấy k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt có chút chắng bệnh bí phủ chủ nhân vẻ mặt cười khổ đạo mới vừa mới có hơi thất thố may mà không có thương tổn được ngươi bằng không ta tự muốn hối hận mu thương dạ chủ động xin lỗi k h ổ n phương tâm tình cũng rất nhanh bình phục lại một vị hóa điệp cảnh đại năng có thể không để mặt mặt hướng hắn nói xin lỗi nói rõ mới vừa xác thực không phải cố ý không phải đối phương trực tiếp đoạt xá hắn là được hà tất cùng hắn nói xin lỗi bất quá k h ổ n phương hiển nhiên là muốn sinh ra thế giới này muốn đoạt xá có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy và không thương dạ trực tiếp đoạt xá một cá i nhân kế tục sống sót cũng sẽ không lưu lại một lũ tàn hồn n ắ m trong tay c h â u ngồi này bí phủ thương dạ vừa cũng là bị k h ổ n phương giảng thuật sự tình khiếp sợ tâm thần thất thủ và không cũng sẽ không làm ra động tính lớn như vậy bất quá tuy rằng đã phục hồi tinh thần lại nhưng nghĩ tới mới vừa mới nghe được chuyện tình. thương dạ trên mặt biểu tình vẫn như cũ đang không ngừng biến hóa n a m cực phân hóa kính là tối y ế u tiên tiên trí bảo có thể ở trên người ngươi lại xuất hiện lời này có thể nói n g h ị c h thiên năng lực cái này thương dạ trên mặt khiếp sợ vẫn không có cần lùi xuống đi thương dạ khi còn tại thế đúng đối với n a m cực phân hóa kính cũng coi như lý giải dù sao n a m cực phân hóa kính nói như thế nào cũng là nhất k i ệ n cực kỳ thưa thất tiên tiên trí bảo có thể từ xưa đến nay n a m cực phân hóa kính vẫn luôn bị thế nhân trở thành tối ưu tiên tiên trí bảo không ai nguyện ý quá nhiều quan tâm mặc dù quý là tiên tiên trí bảo lại chọn đời bị long đong có thể ở k h ổ n g phương trên người lại xuất hiện lời này có thể nói lịch tiên biến cố đích thật là ngươi tiên phải biết rằng người khác khổ tu vài chục năm thậm chí vài thập niên mới có thể đạt tới cảnh giới k h ổ n g phương lại chỉ dùng năm cực phân hóa kính chém ra một p h â n thân t i ể u có thể làm được cái này đã vượt ra khỏi lẽ thưởng cái này nếu cũng không thể tính chuyện ngươi tiên sẽ không có chuyện ngươi tiên ngươi chính mình kim hành thiên phú bản thể ở nơi nào thương d ạ n cấp thiết hỏi còn đang thiên long hồ hạch tâm t r i địa k h ổ n g phương đáp nếu không khiến bản thể của ta lập tức tới rồi k h ổ n g phương vừa nói chuyện vừa quan sát thương dạ biểu tình nếu như phát hiện sai k h ổ n g phương tình nguyện tồn thất hết cái này đủ thổ hành phân thân cũng sẽ không khiến bản thể chạy tới nơi này thương dạ lắc đầu đạo không cần nghe nói như thế k h ổ n g phương trong lòng cũng thở dài một hơi k h ổ n g phương không muốn hoài nghi thương dạ dù sao thương dạ đối với hắn có đại ân nếu như không phải thương dạ ban cho hát vệ k h ổ n g phương đã chết mấy lần người vốn có có là thổ hành thiên phú dùng n ă m cực phân hóa kính mang thổ hành thiên phú tất cả đều chém ra dung nhập phân thân sau bản thể chung lại lại xuất hiện kim hành thiên phú thổ sinh kim trong này khẳng định có liên hệ nào đó bất quá bây giờ ngươi chỉ chém ra một phân thân s i ê u tập tin tức quá ít có một số việc ta còn không dám xác định thương dạ lắc đầu nói rằng văn bối đến đây cũng chính là tưởng về phía trước bối hỏi thăm một ít hữu quan năm cực phân hóa kính tin tức tiền bối cũng biết đâu còn có năm cực phân hóa kính k h ổ n phương mong đợi nhìn thương d ạ n thì là lần này chém phân thân xuất hiện d ị biến cũng không phải thái độ bình thường chỉ là tình huống đặc biệt hạ mới xuất hiện nhưng nhiều chém ra một phân thân đúng đối với k h ổ n phương ảnh hưởng cũng không lớn nhưng lại có thể nhiều một cái mạng đang ra hắn thử một lần ta nhưng thật ra biết một mặt năm cực phân hóa kính tin tức bất quá đã nhiều năm như vậy Hiện thương ạ i k biết là hay k dạng nhìn khẩn vương trong ánh mắt đột nhiên sinh ra trước nhân quan mang ngươi bây giờ tuy rằng có lượng trùng thiên phú nhưng cái này lượng trùng thiên phú lại phân đả ở hai cái trong thân thể cho nên bất kể là bản thể của ngươi còn là thổ hành phân thân kỳ thực có vẫn là trí thuần thiên phú chính mình nhiều loại thiên phú nhưng vẫn là trí thuần thiên phú nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta đều không thể tin ha ha ha ta đều có chút chờ mong tương lai người thành cựu thương dạ nhìn k h ổ n g phương đột nhiên có chút kích động hỏi ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy k h ổ n g phương trước còn kỳ vọng mình có thể chính mình nhiều loại thiên phú mà mỗi một loại thiên phú cũng đều là trí thuần thiên phú chỉ là trước k h ổ n g phương cho rằng đây là hy vọng xa vời căn bản vô pháp thực hiện nhưng lúc này bị thương dạ đột nhiên chứng thực k h ổ n g phương trong lòng nhất thời n h ấ t lên ngập trời sóng biển có thể không đợi k h ổ n g phương từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thương dạ lời kế tiếp càng đưa hắn sợ ngây người nhưng khi năm chuyện đã xảy ra khiến thương dạ trong lòng vẫn canh cánh trong lòng cho nên hắn bản tôn trong người trước khi chết tiêu hao lực mạnh khí kiến tạo tam hình sơn bí phủ đồng thời để lại rất nhiều bảo vật và truyền t h ừ a chính là vì chọn lựa ra một ít thích hợp người thừa kế làm tốt hắn lại nhiều năm như vậy tâm nguyện dài dòng mười vạn năm thương dạ hướng bí phủ chung truyền t ố n g không ít vừa bước trên tu đạo đường nhân nhất là lưỡng và năm trước khí tông sáng lập sau đó đi tới tam hình sơn nhân cấp tốc thay đổi nhiều thương dạ có thể chọn lựa nhân tự nhiên cũng biến thành càng nhiều chỉ lần à y bị truyền t ố n g tiến nhập bí phủ nhân ở giữa có quá nhiều người đều ngã xuống bộ phận thứ nhất khảo nghiệm kh có thể hoàn toàn đi qua bộ phận thứ nhất khảo nghiệm nhân thực sự lác đắc không có mấy tại sau đó này đi qua bộ phận thứ nhất khảo nghiệm nhân ly khai bí phủ sau trong đó một số người vừa chết ở bên ngoài còn có một chút nhân sợ vô pháp đi qua bộ phận thứ hai khảo nghiệm liền không có tái tiến nhập bí phủ dù sao vô pháp đi qua khảo nghiệm kết cục nhất định tử cũng không phải mỗi người cũng dám với mạo hiểm đi qua bộ phận thứ nhất khảo nghiệm nhân vốn là lác đắc không có mấy mà có can đảm tiến nhập bí phủ tiến hành bộ phận thứ hai khảo nghiệm nhân càng thật là ít ỏi hơn nữa bộ phận thứ hai khảo nghiệm so với bộ phận thứ nhất cần phải gây khó khăn ra nhiều lãm đội cảnh này khiến mười vạn năm qua dĩ nhiên không ai có thể đi qua bộ phận thứ hai khảo nghiệm thương giả ngay từ đầu tuy rằng phát hiện k h ổ n g phương người mang cực kỳ hiếm thấy lại cường đại trí thuần thiên phú nhưng hắn lại yêu cầu k h ổ n g phương đạt được thăng linh cảnh sau trở lại tiến hành bộ phận thứ hai khảo nghiệm bởi vì chỉ có k h ổ n g phương đạt được thăng linh cảnh thương giả mới sẽ cảm thấy ở k h ổ n g phương trên người nỗ lực là đáng giá dù sao như có như không pháp đột phá nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh bình cảnh khẩn sẽ gặp cả đời đều vây ở nhập linh cảnh thương g i muốn có thể không phải như thế người thừa kế đây đối với hắn không có có bất kỳ trợ giúp nào. thương dạ trong lòng kỳ thực đều đã có dự định nếu như khổng phương có thể đột phá đến thăng linh cảnh hắn chỉ biết mang bộ phận thứ hai khảo nghiệm độ khó rơi trở lại dùng khảo nghiệm tôi luyện khổng phương mà không phải là bởi vì khảo nghiệm độ khó quá cao mang khổng phương cái này tốt người thừa kế bóp chết rơi bất quá từ mới vừa mới biết được khổng phương trên người phát sinh sau thương dạ trong lòng không thể ức chế toát ra một cái ý niệm khác đó chính, là thu khổng phương làm độ đệ. chính mình trí tuần thiên phú nhân vốn là cực kỳ hiếm thấy đáng sợ nhất là khổng phương dùng nam cực phân hóa kính chém phân thân dĩ nhiên sẽ xuất hiện thực lực tăng vọt đích tình huống thiên phú như vậy Tiêm như đồ đệ. Đồ đệ nhưng đồ đệ nhưng ơ dạ là phải tiêu hao tâm huyết giáo dục người thừa kế giống như là khí tông chung nội đường đệ tử thậm chí còn không hề như dù sao nội đường đệ tử có có thể được trưởng lao chỉ điểm mà đồ đệ là và đệ tử thân truyền như nhau có thể nhận được một vị trưởng lao hoặc là một vị tiềm tu cường giả dốc lòng giáo dục khổng í chính ít tông nội đệ tử thân truyền một tiềm tu tu nội cũng linh cảnh tu sĩ giáo đệ hóa h dục, là mà do sĩ k phương nếu bái thương dạ vi sư đây chính là do hóa điệp cảnh cường giả giáo dục ca có người giáo dục và không ai giáo dục hạt luyện là có rất lớn bất đồng càng chưa nói có một vị cực kỳ cường đại sư phó thấy khổng phương nửa ngày không nói lời nào thương dạ trong lòng càng nóng n à y hơn thật vất vả gặp phải một vô cùng t ố t mầm hắn có thể không muốn bỏ qua hơn nữa vừa vừa nghe nói khổng phương chém phân thân t h ì d i biến thương dạ đúng đối với khổng phương đột phá nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh bình cảnh cũng có cực lớn lòng tin Thương trong lòng thậm chí lòng dạ đối với k h ổ n g phương có ta h i ê n hôm nay tuy đ rằng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn nhưng trước người dù sao cũng là một vị hóa điệp cành cường giả là có thể ở hắc minh đại lục huyền thổ đại lục tuy ý ngang dọc chính là nhân vật người nếu như bái ta làm thầy chỗ tốt thế nhưng cực lớn thấy khổng phương không nói lời nào trong lòng càng nóng này thương dạ không khỏi dùng chỗ tốt dụ hoặc lên nếu như không phải thu đệ tử phải khiến đệ tử từ đấy lòng hoàn toàn nhận đ ộ n g bằng không thương dạ sớm đã dùng mạnh thật sự là khổng phương mở to mắt nhìn hồi lâu nhưng chính là không nói một câu làm cho lòng người gấp đến độ hốt hoảng a kỳ ngộ tới rất đột nhiên khiến khổng phương kinh ngạc một lát bất quà ý kiến thương dạ nói sau khổng phương lập tức phục hồi tinh thần lại khổng phương trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kích động đống nhiên khổng phương trực tiếp quỵ ở trên mặt đất đất đệ tử m ư n ý đệ tử bài kiến sư phụ khổng phương tựa đầu nặng n ề dập đầu trên đất phát sinh thanh nhất thanh người tiểu từng l c này dập đầu cái đầu là được hà tất như thế cố sức thương dạ mặt mày chung nhất thời đều mang cho tiểu ý liền v ộ i vàng đem k h ổ n g phương từ dưới đất kéo lên càng xem càng thỏa mãn thương dạ nhịn không được ha ha phá lên cười sinh tiền thương dạ chưa từng thu một đệ tử sau khi mười vạn càng tuyệt thu đệ tử ý niệm trong đầu nhưng ngay khi vừa thương dạ trong lòng đột nhiên một trận rung động hắn có loại cảm giác nếu như không mang k h ổ n g phương thu làm đệ tử hắn hội bỏ qua cái gì sau đó cũng mang vĩnh viễn đang hối hận chung vượt qua loại cảm giác này tới mặc danh kỳ diệu nhưng thương dạ lại không chút do dự theo cảm giác trong lòng làm như vậy sinh tiền đều có thể dựa theo tâm ý của mình sống sau khi lại có thể bó tay bó chân muốn làm sao thì làm vậy ha ha hảo quai đồ nhi ngươi tuy rằng có là thổ hành thiên phú và kim hành thiên phú và sư phụ ta m ộ t hành và hắc cám thiên phú không giống với nhưng ảnh hưởng này chỉ là nói pháp đúng đối với hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì sư phụ hiện tại t i ể u truyền thụ ngươi trăm vạn tinh hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp đây chính là ta đột phá đến hóa điệp cảnh sau một lần kỳ nộ g lấy được vô số năm qua thu người thứ nhất đồ đệ hưng phấn trong lòng kích động thương d ạ hận không thể mang tự mình biết đều một nào truyền thụ cho khờ phương sư phụ hồn luyện phương pháp thì không cần khổng phương cười khổ một tiếng nói rằng n g a y chỉ cần truyền thụ ta tu luyện công pháp là được đây là vì sao thương dạ nghi hoặc nhìn khổng phương trăm vạn tinh hồn luyện phương pháp chân quý bao nhiêu không thương dạ không tin khổng phương hội không rõ hôm nay đã bái thương dạ v ì sư khổng phương tự nhiên cũng không có gì hay dấu diếm ngay tức thì mang mình chính mình vô tận tinh thần chuyện tình nói ra chính là mình đến từ địa cầu khổng phương cũng không có bất kỳ dấu diếm nào phục hy nếu có thể xuất hiện ở đây cái thế giới nói không chừng còn có thể có những người khác cũng tới nơi này cái thế giới khổng phương còn muốn hướng sư phụ thương dạ hỏi t h ă m hữu quan phục hy tin tức tự nhiên không thể giấu giếm n g h e xong khổng phương nói thương dạ vi hơi mật ra sau đó liền ha ha phá lên người đạo nguyên lai đổ nhi đến từ người phạm thế giới hơn nữa phúc duyên thâm hậu mới vừa đi tới nơi này chư thần thế giới cũng đã chính mình cực cao giai hồn luyện phương pháp mặc dù là sư cũng không biết tại sao phải như vậy nhưng nếu đổ nhi có thể chính mình vậy sẽ là của người phúc khí ngoại trừ ngay từ đầu ý kiến khổng phương chính mình vô tận tinh thần khiến thương dạ giật mình ở ngoài đúng đối với khổng phương đến từ địa cầu thương dạ lại là cây bạn không có phản ứng chút nào đỗ nhi thế giới này sở dĩ là chư thần thế giới bởi vì sở hữu có thể đánh phá người phạm thế giới r i n g buộc nhân cũng sẽ đi tới nơi này vô số năm qua phương này trên thế giới không chỉ có riêng chỉ có địa cầu các ngươi nhất mạch đến từ những tinh cầu khác và vị diện cường giả càng là vô số kể khổng phương nhất thời trận c h ắ c không được sư phụ ý kiến hắn đến từ địa cầu không có một chút phản ứng nguyên lai sư phụ đã sớm đã biết đến từ những tinh cầu khác còn có cái gì vị diện nhân khổng phương ngượng ngùng gãi đầu một cái v ô tưởng rằng đến từ địa cầu là của mình đại bí mật không dám khiến người biết không nghĩ tới loại chuyện này tại đây phương thế giới căn bản là thái độ bình thường một điểm cũng không đặc thù nếu đồ nhi đã có hồn luyện phương pháp ta đây t i ể u tiết kiệm một chút lực lượng cho ngươi truyền thụ tu luyện công pháp nha hơn nữa vì sư còn cho ngươi chuẩn bị một ít kỳ bảo bối của hắn hòa hảo chỗ sống bí phủ chủ nhân vẻ mặt tiêu ý thần thần bí bí nói rằng thu cái hảo đồ đệ bí phủ chủ nhân thương dạ nhất thời mang sở hữu tâm tư đều đặt ở k h ổ n g phương trên người đảng thương dạ mang tu luyện công pháp truyền thụ cho k h ổ n g phương sau k h ổ n g phương thấy sư phụ trên mặt có ta quyển s ắ c liền không có vội vã tăng những bảo vật khắc hòa hảo chỗ sống mà là trò chuyện nổi lên những chuyện khác thương dạ đấy mắt hiện lên một ít tiêu ý đúng đối với khẩn phương t Lẫn nhau hàn huyên sau k h i t h ư ơ n g giả đột nhiên thở dài một tiếng.、Nhìn、Khổng Phương nói rằng, đồ nhi, ngươi nhiên dài nói nhi, đột đồ một thở biết Nhìn cũng vương i s trước ư cho đây vì sao n g i phát hạ thể n đ trong h thăng ự lực c ngươi tới đề t ì n nhất định sau, nên chuyện h độ một sau, sư s a vì vi sư làm k h ổ Phương trong lòng k h ẽ động một vị hóa điệp cảnh đại năng luân lạc tới chỉ còn lại có tàn hồn nhất định là có nguyên nhân nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g sợ câu dẫn ra vết thương của sư phó tâm sự liền không có hỏi chuyện này đệ tử chẳng biết nếu như sư phụ chẳng biết đề cập có thể không nói khẩn vương lắc đầu ha hả không có việc gì việc này ngươi sớm muộn gì sẽ biết thương dạ mỉm cười nói rằng ta trước đây có ba cái trí giao bạn tốt quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn tốt chúng ta bốn người thường xuyên hội kết bạn chung quanh trở thành nếu như một người trong đó phát hiện nơi nào đó di tích cũng sẽ mời ba người khác cùng đi thăm dò trước đây ta người thứ nhất đột phá đến hóa điệp cảnh ở ta đạt được hóa điệp cảnh hơn một ngàn năm sau một ngày đêm ba người khác tìm được ta nói phát hiện một chỗ bách vạn năm trước cường giả lưu lại di tích bất quá trong đó tương đối nguy hiểm muốn hợp chúng ta bốn người lực lượng mới có thể ở trong đó thăm dò với là chúng ta bốn người liền kết bạn tiến nhập chỗ sống di tích ngay từ đầu tuy rằng cũng gặp phải một ít nguy hiểm nhưng hướng chúng ta bốn người lực lượng đều an tâm vượt qua tối hậu chúng ta tiến nhập chỗ sống di tích ở chỗ sâu trong đến di tích ở chỗ sâu trong chúng ta bị vị kêu bách vạn năm trước cường giả lưu lại trận pháp trận lại con đường phía trước mặc dù quá khứ trăm vạn năm này trận pháp lực lượng đều s ó i mòn rất nhiều nhưng vẫn như c ũ không phải thông thần cảnh bọn họ có thể phá vỡ nhất định hướng thực lực của ta cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn mang này trận pháp phá hỏng tối hậu ta hao t ố n cực lớn khí lực phá hỏng này trận pháp chúng ta lúc này mới có thể tiến nhập chỗ sống di tích chỗ sâu nhất kỳ thực ta mới vừa nói muốn truyền thụ cho đồ nhi ngươi trăm vạn tinh hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp đó là được tự chỗ sống di tích thương dạ nhìn khổng phương mỉm cười một chút chỉ là trong nụ cười có chút phát k h ổ đồng thời còn có mánh liệt hận ý chúng ta tại nơi chỗ sống trong di tích chiếm được không ít chỗ tốt sau đó vừa cẩn thận tìm tòi đã nhiều năm dĩ nhiên ngoại ý muốn phát hiện dấu ở một cái trong đó bí mật địa nhưng làm ta không nghĩ tới chính là ở ta bài trừ hận t à n g rồi chỗ sống di tích trận pháp thì ba người kia chung một người cố ý dẫn động cái khác trận pháp muốn cái hô g i ế t ta ta căn bản không có phòng bị hắn mà chỗ sống trong di tích trận pháp uy lực cũng đều cực đại ta một chút tự bị trọng thương sau đó ta liệu mạng hướng di tích bên ngoài trốn nhưng hai người khác lại đều sớm mai phục đứng lên một đường dẫn động cái khác t r ậ n pháp khiến ta thương càng thêm thương thậm chí ngay cả thần hồn đều bị không thể khôi phục thương tổn sau đó ta trực tiếp thoát đi hắc minh đại lục đi tới huyền thổ đại lục cũng kiến tạo chỗ ngồi này b ị phủ phía ngoài hình sơn là ba tòa ảnh hình người nói vậy ngươi cũng có thể thấy qua ba tòa ảnh hình người kỳ thực nhất định ba người kia đối với bằng h ư u đều có thể hạ thủ được đều đáng chết k h ổ n g phương trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ hắn không n g a nhất lời này người bàn đứng bằng hữu người như thế hắn tuyệt đối là thấy một giết một khổng phương cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tam huỳnh sơn từ xa nhìn lại là ba cái đang ở t r i ệ u hình nhân nguyên lai là sư phụ bị ba người kia ám hại lòng mang oán hận mới kiến tạo thành như vậy sư phụ trước đây khiến thực lực ta để thăng tới trình độ nhất định sau đi làm một chuyện sự kiện kia phải là khiến ta tìm ba người kia thế sư phụ báo t h ù nhà khổng phương ánh mắt kiên định nói sư phụ nhất định không nói ta cũng tuyệt đối sẽ không vòng qua ba người kia không giết bọn họ cũng lợi cho bọn họ quá ta hy vọng đ ổ nhi tương lai ngươi thực lực để thăng tới cũng đủ đối phó bọn họ thì ngươi có thể đưa bọn họ đều cho ta trộp tới ta muốn đích thân xuất、thủ. thương dạ trong mắt bắn ra lưỡng đạo cửu hận quan mang nếu như không phải ba người kia phản bội bằng hưu đối với hắn âm thầm hạ thủ nữa cũng không đến mức bỏ mình mà hắn tàn hồn cũng không cần chịu được mười vạn năm cô độc và thống khổ đây hết thể đều xuất xứ từ ba người kia đệ tử n h ư kỹ khổng phương nói năng có khí phách đáp c h ư một trăm mười tám kim dương tông bị diệt từ bái sư thương dạ sau khổng phương ngoại trừ thỉnh thoảng hồi một c h u y ê n khí tông ngoại giống nhau cũng sẽ nán lại ở bí phủ trung tu luyện có thương dạ vị này đã từng hóa đ i ệ cảnh đại năng tự mình giáo dục hơn nữa khổng phương tự thân thiên phú và ngộ tính cũng đều cực kỳ không sai bởi vậy khổng phương thực lực tốc độ tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh đương nhiên thực lực đề thăng cũng không có nghĩa là thần hồn của khổng phương ở rất nhanh trở nên mạnh mẽ dù sao thần hồn cường đại y kháo chính là hồn luyện phương pháp nếu như khổng phương có chỉ là hơn mười tinh thậm chí mấy trăm tinh hồn luyện phương pháp thương dạ liền có thể chuyển thụ khổng phương một loại phương pháp đặc thù dùng lời này phương pháp đặc thù tìm hiểu tinh thần chân ảnh thần hồn của khổng phương trưởng thành tốc độ cũng có thể nhanh hơn rất nhiều nhưng khổng phương có là vô tận tinh thần c ự cao c dai hồn luyện phương pháp khiến thần hồn của khổng phương vẫn luôn ở hướng tốc độ cực hạn đề thăng chỉ có thần hồn của khổng phương vô pháp thừa nhận tình huống căn bản sẽ không có hồn luyện phương pháp chưa đủ cao dai làm phức tạp cho nên thương dạ phương pháp khổng phương hiện nay còn chưa dùng tới ban đầu ở thiên long hồ hạch tâm trên đ ả o nhỏ nếu như không phải đột nhiên xuất hiện đặc thù nào đó lực lượng thần hồn của khổng phương cũng không có khả năng hướng như vậy tốc độ khủng khiếp một chút đề thăng tới nhập linh cảnh trung kỳ ngắn ngủi mấy canh giờ để thần hồn cao độ đạt được bốn mươi triệu ở thương dạng vị này hóa điệp cảnh đại năng giáo dục hạ k h ổ n g phương thực lực đề thăng nhưng thật ra là bởi vì k h ổ n g phương ở đạo pháp thượng cảm nộ đang nhanh chóng tiến bộ bất kể là cựu diễn cựu trọng quyết còn là đại đ ị a chiến l í n giáp k h ổ n g phương tốc độ tiến bộ đều có thể nói đáng sợ cựu diễn cựu trọng quyết ở nhập linh cảnh tối đa có thể tu luyện tới thập trọng lực k h ổ n g phương nguyên bản chỉ tu luyện ra tam trọng lực nhưng chính là tam trọng lực k h ổ n g phương trước đây cũng là tìm đại lượng thời gian tiêu hao đại lượng tinh lực mới luyện thành nhưng hôm nay chỉ mấy ngày ngắn ngủi khẩn cựu từ tam trọng lực đột phá đến ngũ trọng lực cần phải biết bất kể là cựu diễn cựu trọng quyết còn là đại địa chiến đều là càng đến hậu kỳ liền càng khó k h ổ n g phương tài năng ở mấy ngày ngắn ngủi nội cựu liên tiếp đột phá lượng năng lực cùng thương dạ giáo dục có cực lớn quan hệ k h ổ n g phương không riêng gì cựu diễn cựu trọng quyết lấy được tiến bộ lớn chính là đại địa chiến giáp cũng tiến bộ thần tốc hôm nay k h ổ n g phương trên người đại địa chiến giáp đã không phải là một tầng thật mỏng quan mang thủ hành pháp lực thay đổi càng thêm cốt động đã có thể mơ hồ thấy một tia áo giáp hình dáng ngoại trừ cái này lưỡng bộ đạo pháp ngoại thương d ạ cấp khẩn phương cái này đệ tử duy nhất vừa chuẩn bị nhất bộ đạo pháp ảnh đột bộ này đạo pháp là thương dạ mình sáng chế trước kia cũng là hắn mình vẫn dùng bất cho nên thương dạ đúng đối với bộ này đạo pháp làm một ít cải biến khiến khổng phương thổ hành pháp lực và kim hành pháp lực đều có thể phát huy ra bộ này đạo pháp vi lực bởi vì là thương dạ mình sáng chế đạo pháp sở dĩ làm một ít cải biến cũng không chắc trở bất quá khổng phương có cựu diễn cựu trọng quyết và đại địa chiến giáp thương dạ cũng không có biện pháp nào hiện nay chỉ có thể thổ hành phân thân sử dụng kim hành phân thân là không có cách nào khác dùng tìm được thương d ạ n trong tay cũng có một chút được tự những tu sĩ khác đạo pháp trong đó có kim hành pháp lực có thể thi triển đạo pháp tuy rằng những thứ này đạo pháp không có k i ể u diễn k i ể u trọng quyết và đại đ ị a chiến giáp cường đại như vậy nhưng đối với chỉ là nhập linh cảnh khổng phương mà nói đã cũng đủ hắn dùng thương d ạ n ngoại trừ chuẩn bị cho khổng phương một ít cường đại đạo pháp ở ngoài cũng không thiếu bảo vật như hậu thiên trí bảo t i ể u có không ít trong đó thậm chí còn có vài món tiên thiên bảo vật bất quá hướng khổng phương thực lực hôm nay căn bản là không có pháp dùng bảo vật như vậy những bảo vật này đúng đối với pháp lực tiêu hao trong nháy mắt có thể mang khổng phương hút đã lớn làm m ắ t thấy đại lượng phẩm cấp cao đến kinh khủng bảo vật xảy ra trước mắt lại không thể dùng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng miễn bản có bao nhiêu b u ồ n b ự c người khác là không chiếm được phẩm cấp cao bảo vật hắn khét ngược trái lại bởi vì bảo vật phẩm cấp quá cao hướng thực lực của hắn căn bản khống chế không được càng làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g buồn bực là hắn m u ố n định t ố i mà cầu kỳ thứ tìm một ít thượng phẩm hậu thiên linh bảo hoặc là cực phẩm hậu thiên linh bảo t r ư ớ c dùng có thể loại bảo vật này tại đây vị hóa điệp cảnh sư phụ phó trong mắt căn bản là bất nhập lưu k h ổ n g phương chỉ có thể nhìn này trưng bày ở gian phòng một góc hậu thiên trí bảo và tiên tiên bảo vật thở dài một tiếng thật có thể nói là là ở tại bảo trong núi nhưng bảo ngọn núi từng ngọn cây c ọ n cỏ lại đều không thuộc về mình duy nhất có thể cho k h ổ n g phương có chút an ủi là hắn rốt cuộc đến ngân vệ hắc vệ cường đại k h ổ n g phương đã tràn đầy thể hội nhưng hắc vệ cũng chỉ là luyện chế ngân vệ thì còn lại một ít đầu thừa đuôi theo luyện chế có thể thấy được ngân vệ chân quý bao nhiêu không đảng sư phụ mang ngân vệ cấp k h ổ n phương giới thiệu một phen sau đó khẩn phương rốt cuộc minh mạch ngân vệ chân quý và cường đại rồi so sánh với hắc vệ mà nói ngân vệ kỳ thực căn bản không có công kích năng lực ngân vệ trước đây bị luyện chế ra đến nhất định bảo mệnh dùng l u y ệ n chế ngân vệ tài liệu tổng cộng có chín loại kim một thủy h ỏ a thổ quang minh hắc á m phong lôi chín loại tài liệu tất cả đều đều có mỗi một loại tài liệu càng cực kỳ chất quý chỉ là mang cái này chín loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ khiến sở hữu tài liệu h ữ không d ậ y nổi xung đột i ự u đã không phải là vậy khí tu có thể làm được thương dạ bản tôn trước đây nếu không tìm một vị luyện khí năng lực cực mạnh khí tu ngân vệ căn bản là vô pháp bị luyện chế ra đến luận chế ngân vệ thương dạ tiêu hao đủ lo đương nhiên bỏ ra lớn như vậy đại giới luận chế ra tới ngân vệ tự nhiên cũng là cực kỳ bất p h ẳ m ngân vệ vốn là thương dạ lưu cho coi trọng nhất người thừa kế bảo mệ n h dùng để tránh khỏi người thừa kế trên đường chết non vô pháp hoàn thành tim của hán nguyện v ề phần không có khiến ngân vệ chính mình công kích năng lực cũng là vì tôi luyện người thừa kế nếu như vẫn luôn áp sát ngoại vật thì không cách nào ở tu trên đường đi thẳng đi xuống đương nhiên thu khẩm phương tên đồ đệ này sau thương dạ tự nhiên phải đồ tốt nhất đều cấp khẩm phương ngân vệ chút nào không ngoài suy đoán rơi vào khẩm phương trong tay chung kỳ thực khẩm phương thổ hành phân thân ở bí phủ trung tu luyện tới ngày thứ ba thời gian k h ổ n g phương bản thể liền từ thiên long hồ chạy về cũng tiến nhập bí phủ k h ổ n g phương trước đây mang bản thể ở lại thiên long hồ chính là vì lưu lại cho mình một cái đường lui để tránh khỏi gặp phải nguy hiểm mang lưỡng cái tánh mạng đều cấp liên lụy nhưng lại thương dạ vi sư bí phủ tự nhiên nếu so với thiên long hồ an toàn hơn nếu như không phải tìm hiểu mặt tấm địa đá k h ổ n g phương bản thể đã sớm tới rồi bí phủ k h ổ n g phương bản thể và thổ hành phân thân ở bí phủ c h u n g nỗ lực tu luyện cách một đoạn thời gian khẩn phương thổ hành phân thân cũng sẽ hồi khí tông đi một vòng trông có cái gì đặc thù sự tính phát sinh sau đó vừa sẽ lập tức trở lại bí phủ trung kế tục tu luyện Kỳ thực, khẩn phương bản thể và thổ hành phân thân ý thức tương thông hoàn toàn có thể một nán lại ở khí tông trung người nán lại ở bí phủ trung nếu thổ hành phân thân có cái gì trong vấn đề tu luyện nán lại ở bí phủ trung bản thể cũng sẽ biết tự nhiên có thể hướng sư phụ thương dạ t h ỉ n h giáo bất quá hiện nay khí tông trung không có gì sự khẩn phương thổ hành phân thân cũng liền và bản thể đều nán lại ở tại bí phủ trung cứ như vậy bất kể là bản thể còn là phân thân có thể hô không phải dày đều có thể đủ an tâm tu luyện tiến bộ tự nhiên cũng có thể nhanh hơn điểm có cường đại hóa điệp cảnh sư phụ chỉ điểm khẩn phương trầm mê ở thực lực đột nhiên tăng mạnh chúng khó có thể tự kiềm chế mà cự ly khí tông chừng tám vạn hơn dặm kim dương tông t r ù n g thảm thiết chém giết chính tiến hành hừng ư hực khí thế khí tông tông chủ cô h à n và long vương đang động thủ t r ư ớ c từng giò tham một ít tin tức biết được kim dương tông tại ngoại hóa linh cảnh cường giả đều ở đây hướng tông môn tụ tập thật giống như là muốn leo lên một cái thế lực cường đại chuẩn bị tống một phần đại lễ cấp cái thế lực nếu tạc lễ tự nhiên cần cường giả hộ tống hơn nữa kim dương tông là muốn leo lên cái thế lực sở hữu hóa linh cảnh thậm chí mạnh hơn tồn tại đều đi cũng có thể biểu thị kim dương tông thành ý khi tông tông chủ cô hẳn và long vương hai người khi biết tin tức này sau liền dẫn sở hữu thủ hạ ở kim dương tông ba nghìn hơn dặm trong dãy núi lặng lẽ ẩn giấu đi đảng kim dương tông sở hữu cường giả đều sau khi trở về hai phe thế lực hướng xét đánh không kịp bưng thai chi thế rất nhanh mang kim dương tông bao vây lại trên trăm điều thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long ở kim dương tông ngoại hợp thành vạn thủy d i ệ t hồn đại trận mang kim dương tông lao lao bao vây lại trên trăm điều yếu nhất đều là hóa linh cảnh thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long tạo thành đại trận uy lực cực kỳ kinh khủng minh thần cảnh cường giả căn bản vô pháp phá tan tòa đại hơn nữa vạn thủy diện hồn đại trận không chỉ có riêng có phong k h ố n năng lực còn có thể chủ động công kích không phải đại trận này tên trung cũng sẽ không có diện hồn hai chữ khí tông và thiên long hồ hai phe trong thế lực ngoại trừ bảy trận trên trăm đ i ề u thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long ở ngoài còn có long vương và cô hàn như vậy thông thần cảnh c ư ờ n g giả căn bản sẽ không cấp kim dương tông tông chủ thông trong p h á trận thời gian hướng cố tình tính vô tâm chỉ một lần hợp lực công kích kim dương tông liền chết sáu thất vị hóa linh cánh tu sĩ mà thang linh cảnh đệ tử thân truyền còn có nhập môn đệ tử và tạp dịch càng tử thương vô số bất quá kim dương tông phản ứng cũng là cực nhanh ở khí tông và thiên long hồ đông đảo cường giả hợp lực công kích một lần sau đó kim dương tông hộ phái đại trận đã bị mở ra dựa vào hộ phái đại trận kim dương tông thế cục nhất thời ổn định lại bất quá đây cũng chỉ là tạm thời ở long vương và cô hàn hai vị này thông thần cảnh cường giả ngoài ra còn khí tông chung hơn mười vị hóa linh cảnh minh thần cảnh tu sĩ còn có cấu thành vạn thủy diện hồn đại trận đông đảo thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long luân phiên dưới sự công kích kim dương tông hộ phái đại trận cũng vô pháp chống đỡ lâu lắm thông thần cảnh cường giả hoàn toàn có thể nghiền ép minh thần cảnh và hóa linh cảnh tu sĩ càng chưa nói cô hàn và long vương còn ở long vương hóa thành bảy tám trăm h thước chiều dài bản thể sau lực công kích nhất thời bạo tăng kim dương tông hộ phái đại trận thay đổi càng thêm tràn ngập nguy cơ ở khí tông và thiên long hồ liên thủ dưới sự công kích kim dương tông một chút thay đổi cực kỳ hỗn loạn ngoại trừ những hóa linh cảnh đó trở lên tu sĩ những người khác đều chạy t r ố i chết tìm kiếm khắp nơi trốn đút kim dương tông trên dưới trong nháy mắt đã bị đánh ông không có người biết làm sao sẽ đột nhiên n ô ra nhiều cường giả như vậy đối với bọn họ phát động công kích mà kim dương tông tông chủ sắc mặt cũng âm trầm như nước xấu xí muốn chết hắn tự nhận làm việc tương đối nhỏ tâm tuy rằng hắn khiến tông môn trung nhân đi thiên long hồ t r ộ mẫu long nhưng hắn tự nhận nhất định bị thiên long hồ xuyên qua thiên long hồ cũng không dám kéo dài qua tám vạn lý chạy tới đánh hắn kim dương tông khoảng cách xa như vậy thiên long hồ căn bản vô pháp chiếu c ô trong hồ cái k h á c thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long an nguy một khi sở hữu cường đại thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long đến đây đánh kim dương tông thiên long hồ sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu như lưu lại một ta thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long bảo trì thiên long hồ chạy tới đánh kim dương tông thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long không thể nghi ngờ là đi tìm cái chết cho nên kim dương tông tông chủ một điểm đều không lo lắng thiên long hồ trả thù về phần khí tông kim dương tông tông chủ lại không biết lo lắng hắn tự thủy trí chung cũng không có chủ động t r e o trọ c khí tông khí tông không có khả năng chỉ là bởi vì một điểm hoài nghi sẽ không cố trong môn người tính mệnh chạy tới đánh bọn họ hơn nữa bọn họ nếu như có thể thành công ăn cắp ấu long đến lúc đó bị thiên long hồ để mắt tới khí tông ngay cả mình thống trị khu vực đều không thể chạy đến càng chưa nói vượt qua tám vạn lý đến đánh bọn họ bởi vậy kim dương tông tông chủ cho tới bây giờ cũng không có lo lắng quá nhưng là khiến hắn vô pháp tiếp nhận sự tình xảy ra thiên long hồ dĩ nhiên liên thủ với khí tông Bất t kể là Khí tông còn là ô nếu g như t i ê n Long Hồ thể h đều có và kim dương tông tông chủ biết đây hết thầy đều là bị một dẫn hồn cảnh t i ể u tu sĩ làm bừa làm loạn không chỉ có phá hủy kế hoạch của hắn càng làm cho khí tông và thiên long hồ không cố kị chút nào lẫn nhau liên thủ đối phó kim dương tông chẳng biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào trận này do ba phương thế lực nhất lên chém giết cực kỳ thảm liệt đương nhiên lời này thảm liệt là nhằm vào kim dương tông mà nói trước sau cộng hao tôn bốn ngày ba dạ tọa trấn nhất phương kim dương tông bị n ổ t ậ n gốc triệt để bị diệt kim dương tông nội nhân chết không còn một n g ống có thể sống được tới cũng chỉ có này không ở tông môn nội nhân bất quá trong những người này mạnh nhất cũng chính là một ít ra ngoài trở thành thăng linh cảnh tu sĩ căn bản không tạo nổi sóng gió gì bốn ngày ba dạ luân phiên đại chiến kim dương tông bị triệt để bị diệt nhưng thiên long hồ và khí tông cũng đều các hữu tổn thương k h í tông tử mười mấy người mà thiên long hồ bởi vì bảy trận duyên cớ chỉ t ử hai thủy hành yêu thú và một cái bán huyết yêu long t hướng cố tình tính vô tâm vừa hai phe thế lực liên thủ vẫn như c ũ tử không ít c ứ n g giả bởi vậy có thể thấy được có thể tọa chấn nhất phương thế lực không có, có một là hào trêu trọc ngay k h í tông và thiên long hồ xử lý chiến hậu công việc thời gian lại không biết bốn ngày ba dạ đại chiến kinh động mặt khác lưỡng cái thế lực c h ư một trăm mười chín bức bách kim dương tông tuy rằng bị diện nhưng xảy ra k h í tông sự tỉnh trước mặt lại cũng không thiếu tỷ như mang kim dương tông thống trị này các môn các phái các cái thế lực triệu tập trở về để cho bọn họ thần phục ở khí tông dưới sự thống trị đương nhiên loại sự tình này có thể hơi chút sau này chậm lại một chút dù sao những môn phái kia đều chạy không được chỉ vài ngày và sớm vài ngày cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng hiện tại xảy ra khí tông trước mặt chuyện trọng yếu nhất đó là kim dương tông mấy vạn năm để tích lũy tài phú và các loại bảo vật trước đem những tài phú này và bảo vật thu nhập mình trong túi mới là đ ú n g lý kim dương tông thành lập ở một chỗ bình nguyên trung các loại đền san sát vốn nên cực kỳ phun hoa nhưng trái qua một hồi rằng có bốn ngày ba dạ đại chiến sau kim dương tông nội chín thành trở lên đền đều bị nghiêm trọng phá hư cái này hay là bởi vì rất nhiều đền đều bị trận pháp bảo hộ bằng không kim dương tông nội mang không có một tòa đền có thể hoàn hảo bảo lưu lại đến nằm ở kim dương tông trung tâm nhất nhất ngôi đại điện trung k h í tông tông chủ cô hàn và long vương ngồi đối diện nhau trước mặt hai người có một cái bàn gỗ trên bàn gỗ bày một ít rượu ngon món ngon hai người từ từ ăn chứ đông tây đồng thời tùy ý tán gấu lần này nếu như không phải long huynh to lớn tương trợ chỉ lấy ta khí tông lực lượng căn bản vô pháp tiêu diệt kim dương tông tối hậu nói không chừng còn có thể đại bại thua thua đà tạ long h u n h cô hàn giơ chén rượu lên cách bàn x á kính sau đó mang trong chén rượu ngon toàn bộ rót vào trong miệng. long vương lắc đầu nói rằng ngươi không cần cám tạ ta lần này là kim dương tông t r e o chọc phải ta thiên long hồ trên đầu thì là ngươi khi tông không ra tay ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kim dương tông long vương lúc nói lời này trên người còn mang theo một tia s á c ý kim dương tông nhân thiếu chút nữa mang bán huyết yêu long bộ tộc thần thú cấp t r n g đi đây chính là bán huyết yêu long bộ tộc sau này niềm hy vọng long vương há có thể vương thà kim dương tông tại ba ngày bốn đêm trong long vương thế nhưng hóa thành bản thể điên cùng tàn sát hắn giết người tuyệt đối là nhiều nhất cảm thụ được long vương trên người xác ý cô hàn cũng không khỏi hơi dùng mình mấy ngày nay hắn thế nhưng kiến thức thân là thần thú long vương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ cô hàn và long vương cảnh giới không sai bật nhiều thậm chí cô hàn cảnh giới còn muốn vượt qua long vương một ít nhưng hóa thành bản thể long vương thực lực lại mạnh làm cho người kinh hãi cô hàn trong lòng minh bạch tuy rằng cảnh giới của hắn hơi cao một chút nhưng nếu như chống lại thần thú long vương hắn phần thắng chỉ có bốn thành kim dương tông bị diệt bất quá một truyền thừa mấy vạn n ă m tông m ô n lưu lại thứ tốt cũng không ít long huy ngươi an bài vài người đi xem nếu như có gì thích hoặc là có thể sử dụng đến bảo vật cứ việc cầm đi cô hàn cực kỳ lớn p ư ơ n g nói lần này có thể tiêu diệt kim dương tông thiên long hồ nhất phương sở khởi tác dụng thậm chí vượt qua khí tông nhất phương hai phe thì là chia đều lấy được tài phú và bảo vật cô h à n cũng sẽ không nói cái gì húng chi thiên long hồ thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long giống nhau có đều là thủy hành thiên phú rất ít chính mình lưỡng trùng thiên phú cho nên đúng đối với thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long có lực hấp dẫn cũng chỉ có một ít và thủy hành có liên quan bảo vật những bảo vật này so sánh với kim dương tông sở hữu tài phú và bảo vật còn chưa đủ để một phần một trăm cô hẳn tự nhiên mừng rỡ chuyên gia cô hẳn có thể nghĩ tới long vương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cho nên long vương cũng liền không có khách khí chuyến âm gọi tới lưỡng đ i ể u bán huyết yêu long khiến chúng nó đi kim dương tông giấu bảo khổ chọn bảo vật sau đó long vương và cô hàn hai người tiếp tục uống khởi rượu đến nửa giờ sau kim dương tông ngoại đột ngột xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh một người trong đó một thân bạch di diệ tướng mạo cực kỳ anh tuấn đứng ở nơi đó liền có loại xuất trần khí tức lệnh nhân không tự chủ được chỉ biết tâm sinh ngữ vọng một con toàn thân tuyết trắng như bổ câu nhưng cũng bổ câu quái điệu đứng ở bạch di nhân trên vai hữu lời này quái điệu kêu l à m tình huyết chuẩn nó hai mắt là t ì n h thuần l à m sắc nhưng ở nó mi tâm của vị trí đã có nhất rốn huyết sắc danh dự cho nên mới phải có lời này tên l à m tình huyết chuẩn là một loại thích nơi cực hàn y ê u thú cực giỏi về phi hành và cùng cảnh giới nhân loại so sánh với l à m tình huyết chuẩn tốc độ phi hành có thể so nhân loại mau ra gấp ba bốn lần bạch di nhân bên người một người khác vóc dáng rất hại lùn chỉ tới bạch di nhân trong ngực vị trí người này hơi người c ò n lưng mặc trên người nhất kiện màu đen đ â mạo trường bảo mang toàn thân đều bao bọc ở trường bảo màu đen làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt của hắn con mắt có vẻ có chút âm trầm kinh khủng bạch t nhân nhìn rách nát kim dương tông khoe miệng lộ ra một tia lanh khóc t i ê u ý hắn nụ cười này mang trên người của hắn xuất trần khí tức một chút phá hư hầu như không còn làm cho một loại âm lanh cảm giác và bên cạnh đâu mạo hắc bảo nhân khí tức n g ư ợ c là có chút tương cận mạc sâm ngươi nói khí tông tông chủ cô h à n thấy hai người chúng ta đồng thời xuất hiện hội là biểu tình gì có thể hay không hưng p h ấ n cứng họng không biết nên nói cái gì bạch t nhân giọng của có chút không nghiêm túc còn mang theo một tia nhàn nhạt châm biếm đâu mạo hắc bảo mạc xâm thanh âm khàn khàn hiện tại không có thể như vậy đ ù a thời gian mặc s â m h ừ lạnh một tiếng tiếp tục nói thần thú long vương cực kỳ cao ngạo nếu như không phải kim dương tông xúc phạm hắn cô hàn là rất gây khó khăn mời được hắn cùng nhau đối phó kim dương tông sở dĩ hai chúng ta chỉ cần không nhận tội chọc long vương chỉ cần đúng đối với cô hàn tạo áp lực cô hàn căn bản cầm chúng ta không có cách ta vạn kiếp cốc và ngươi chính giữa thiên hóa vũ môn cách kim dương tông so với hắn cô hàn khí tông cần phải gần rất nhiều hắn cô hàn tưởng an ổn mất vào lớn như vậy một mảnh đất chủ tính a n h ta sợ hắn tuệ không có tốt như vậy bạch vũ cười khẽ vài tiếng đạo đi chúng ta đi vào b á i phòng một chút cô hàn vị lão bằng hữu này nói vậy hắn nhất định cực kỳ tưởng niệm chúng ta ha ha ha hai người từng bước một hướng kim dương tông nội đi đến nhưng mỗi một bước hạ xuống hai người cũng sẽ đi tới vài trăm thước tốc độ cực nhanh đảng thâm nhập kim dương tông sau đến từ k h í tông một ít hóa linh cảnh tu sĩ phát hiện hai cái này đột nhiên xông vào nhân hóa linh cảnh tu sĩ lập tức xông lại ngăn cản hai người nhưng không gặp hai người này có động tác gì này vọt tới hai người hai t r ư ợ n g trong vòng nhân cũng sẽ bỗng nhiên ngược bay ra ngoài t ư ơ n g đại hóa linh cảnh tu sĩ ngay cả ngăn cản hai người đều làm không được đang ở trong đại điện uống rượu long vương và cô h à n hai người vùng xung quanh lông mạnh đều đ ố n g nhiên vừa nhữ h i ệ n nhiên hai người đều phát hiện phía ngoài dị thường lại có nhân x u n g vào cô h à n sắc mặt nhất thời âm chầm xuống ha ha ha cô h à n đã lâu không gặp có hay không tưởng niệm ta a bạch vũ khinh bạc thanh â m ngay từ đầu còn đang chỗ cũ nhưng một câu vừa mới dứt lời bạch vũ cũng đã đi vào trong đại điện bạch vũ thu hồi ngươi p h ó tôn vinh bằng không đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí cô hẳn đứng lên nhìn bạch vũ lạnh như bằng nói di nguyên lai long vương đã ở a thực sự là thất kính đối mặt thần thú long vương bạch vũ nhưng thật ra có vẻ nghiêm chỉnh rất nhiều hiển nhiên đúng đối với long vương còn là rất k i ê n kỵ bá trong đại điện lần nữa sinh ra một người chính thị a n mặc hát sắc đâu mạo trường bảo mạc sâm thấy mạc sâm và bạch vũ đồng thời xuất hiện cô hàn trong mắt lóe lên một tiêm ngưng trọng bất qua sắc mặt lại càng khó coi ở nơi này đặc thù thì đoạn hai người này lại đồng thời xuất hiện ở kim dương tông mục đích gì đã không cần nói cũng biết thế nào hai người các ngươi cùng xuất hiện là muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi sao cô hàn lạnh lùng nhìn hai người không không bạch vũ cất thủ vẻ mặt k i n h bạc dáng tươi cười, đạo chúng ta là xem ngươi khí tông cách kim dương tông qua xa tưởng thay ngươi chia sẻ một ít gánh vác tỉ như hai chúng ta thay ngươi trưởng quản kim dương tông kéo dài hướng hai chúng ta phương quảng đại khu vực ngươi xem chúng ta bạn trí cốt nhà thôi lắm cô h à n vẻ mặt vẻ giận dữ khí tông kim dương tông bạch vũ chính giữa thiên hóa vũ môn và m ạ c g xâm vạn kiếp cốc hợp thành một bất quy tắc tứ giác tứ phương thế lực liền ở nơi này bất quy tắc tứ giác bốn cái đình thượng kim dương tông ở tứ phương trong thế lực chiếm cứ vị trí tương đối mà nói thiên trung gian một ít khí tông hóa vũ môn vạn kiếp cốc ba phương thế lực là ở ngoài vi đương nhiên tình huống cụ thể so cái này còn muốn phức tạp một ít. bạch vũ và mạc sâm muốn trưởng quản kim dương tông kéo dài hướng hai người bọn họ phương quảng đại khu vực tương đương với một chút cắt tới kim dương tông thống trị khu vực ba phần c h i nhị cấp cô hàn lưu lại chỉ có kéo dài hướng khí tông cái này mấy vạn lý khu vực yêu cầu như vậy cô hàn làm sao có thể đáp ứng phải biết rằng chiếm cứ địa bàn càng lớn lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều cô hàn tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn làm sao có thể để cho người khác há m ồ n khẳng tiếp theo khối lớn bất quá hóa vũ môn liên thủ với vạn tiếp cốc mà đến điều này làm cho cô hàn trong lòng hết sức kiến kỵ dù sao một hồi đại chiến sau khí tông vốn là tổn thất không ít chỉ bằng vào khí tông căn bản vô pháp cùng hai phe này thế lực tranh đấu mà thiên long hồ và hắn liên thủ chỉ là đối phó kim dương tông long vương chắc là sẽ không đúc kết đến trên mặt đất địa bàn tranh đoạt trừ phi cô hàn có thể nỗ lực lệnh long vương đều tâm động vô pháp cự tuyệt c h ỗ t ố t cô hàn ngươi nói chuyện hay nhất chú ý một chút không phải là người nào đều có thể tùy ý nhục mạ hai chúng ta độc thân tới đây đã cho đủ ngươi mặt mũi bằng không chúng ta sớm mang theo sở hữu m ô n nhân mang tổn thất thảm trọng ngươi tiêu diệt bạch vũ nhãn thần cũng âm chấm xuống nữa cũng là nhất phương thế lực trường không giả làm sao có thể cho phép người khác tùy ý nhục mạ v ề phần bạch vũ nói cấp đủ cô hàn mặt mũi là chỉ do hướng trên mặt t h i ế t vàng bạch vũ và mạc sâm căn bản không dám mang theo trong môn tu sĩ chạy tới nơi này bằng không tâm sinh kiên kỵ long vương nhất định sẽ liên thủ với cô hàn đối phó bọn họ hai anh cô hàn cười lạnh một tiếng vậy các ngươi nhưng thật ra mang môn trung tu sĩ đều mang đến a cô hàn lúc này trong lòng vừa phẫn nộ lại không có thế nào hắn khổ cực đánh hạ địa b ả n phân chấp tay n h ư ờ n g cho người điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ và không cam lỏng nhưng chỉ áp sát khí tông thực lực căn bản không đủ để từ hai phen này thế lực trong tay chiếm hạ cái này phiến quảng đại khu vực cô hàn muốn mời long vương h chỉ cần long vương mở miệng mặc dù chỉ là tỏ thái độ đứng ở h ắ n bên này cái gì cũng không làm bạch vũ và mạc sâm đều muốn không dám còn như vậy bức bách hắn nhưng long vương không muốn đúc kết đến trên mặt đất chuyện tình mà hắn lại không cách nào nỗ lực có thể đánh động long vương thật là tốt chỗ sống điều này làm cho cô hàn trong lòng có c h ú t cấp kim dương tông dù sao cũng là khí tông tiêu diệt hai người các ngươi phương há mồm tựu i cấp đi nhất khối lớn địa b ả n cũng không tránh khỏi rất bung lòng tất cả ngồi xuống nhà tìm một có thể cho các ngươi ba phương đều hài lòng biện pháp giải quyết long vương đột nhiên mở miệng nói rằng long vương đột nhiên mở miệng khiến tại chỗ ba người đều cực kỳ ngoài ý mớn long vương đơn giản có thể chắc là sẽ không tham dự vào trên mặt đất chuyện có thể vừa long vương dĩ nhiên chủ động lên tiếng bạch vũ và mạc sâm trong lòng chấm xuống cô hàn cũng đông nhiên đại hỉ đứng lên long vương lời này thế nhưng thiên hướng chứ hắn a bất quá cô hàn trong lòng cũng có chút n g h i hoặc long vương vẫn luôn không muốn đúc kết đến trên mặt đất chuyện tình lần này làm sao sẽ đột nhiên giúp hắn hơn nữa còn là không cầu gì khác hỗ trợ cô hàn có thể không tin hắn và long vương quan hệ đã hảo đến long vương có thể bất kể báo thù giúp hắn c h ư một trăm hai mươi ước định long vương đột nhiên mở miệng khiến trong đều rất là ngạc nhiên nhất là bạch vũ và mạc sâm hai người ngay từ đầu đúng đối với long vương biểu hiện rất thân mật nhất định không muốn t r e o chọc đến long vương để tránh khỏi long vương dính vào nhưng ai biết long vương cuối cùng vẫn nhúng vào t i ề n đến tuy rằng long vương chỉ nói là để cho bọn họ ngồi xuống đàm phán nhưng long vương nếu đã lên tiếng hai người bọn họ sẽ không được không cấp long vương một ít mặt mũi tự nhiên cũng sẽ không hào đúng đối với cô hàn bức bách quá đáng cô hàn trong lòng vui vẻ ngay tức thì cấp long vương ném ánh mắt cảm kích tuy rằng không biết long vương vì sao đột nhiên giúp hắn nhưng vấn đề này đợi có thể hỏi hiện tại chức cầm bạch vũ và mạc sâm hai cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhân giải quyết rồi mới là chính sự cô hàn trên mặt lộ ra mỉm cười ngay tức thì tìm một cái ghế ngồi xuống bạch vũ và mạc sâm nhìn nhau mạc sâm toàn thân đều bao phủ ở đâu mạo trong hát bảo căn bản thấy không rõ biểu tình nhưng từ trên người hắn tán phát âm lãnh khí tức trong tâm tình của hắn hiển nhiên không tốt lắm bạch vũ nhãn thần có chút âm trầm lại có ta kiếm kỵ bất quá hai người cuối cùng vẫn là ngồi ở cô hàn đối diện long vương cũng tìm một vị trí ngồi xuống không biết là vô tình hay là cố ý long vương chỗ ngồi và cô hàn hơi gần và đối diện bạch vũ còn có mạc sâm mơ hộ tạo thành rằng co thấy vậy cô hàn trong lòng đại định nụ cười trên mặt nhất thời lại thêm chia ra. Cô hàn, chỉ cần chúng ta hai người không đồng ý kim dương tông kéo dài hướng hai chúng ta phương địa bản thì không phải là tốt như vậy nắm trong tay bạch vũ âm lanh nói rằng trong lời nói uy hiếp ý cực kỳ rõ ràng tuy rằng long vương tỏ rõ lập trường nhưng bạch vũ còn là ôm tận lực không nhận tội chọc long vương dự định chỉ nhằm vào cô hàn cho dù ngươi có thể tiếp nhận kim dương tông n ắ m trong tay sở hữu khu vực nhưng là những tông môn kia cũng sẽ không thần phục với ngươi mạc sâm thanh âm trầm thấp khàn khàn cũng vang lên bạch vũ hóa vũ môn và mạc sâm vạn tiếp cốc cùng kim dương tông cự ly so khí tông muốn gần rất nhiều hơn nữa một khi khí tông nắm trong tay kim dương tông t r u n g quanh mười vạn lý khu vực đều muốn thuộc về khí tông địa bàn lớn như vậy không có thể như vậy dễ dàng như vậy trưởng quản nếu bạch vũ và mạc sâm từ đó làm khó dễ này nguyên bản thần phục với kim dương tông môn phái và thế lực còn thật không dám tái thần phục khí tông dù sao khí tông chiếm cứ địa bàn quá lớn không có khả năng chú đáo nhưng hóa vũ môn và vạn k i ế p cốc lại bất đồng hai phe này thế lực cho dù mang địa bàn kéo dài đến kim dương tông ở đây đến tối đa cũng thì tương đương với từ khí tông đến kim dương tông cự ly nhưng bọn hắn chỉ chiếm một khối khu vực tự nhiên không lo lắng vô pháp nắm trong tay. cô hàn trong lòng rất rõ ràng cái này đạo lý trong đó hắn nếu nghĩ triệt để n ắ m trong tay kim dương tông địa bàn nhất định phải và bạch vũ còn có mạc sâm đạt thành ăn ý ba phương hô bất tư n g phạm mới có thể tưởng a n vô sự bất quá hai người này lúc này xuất hiện ở nơi này hiển nhiên là không muốn để cho hắn đơn giản ăn kim dương tông ta khí tông lần này tổn thất thảm trọng các ngươi cái gì chưa từng làm đã nghĩ n g dễ dàng đến chỗ tốt vì miễn n g h ĩ ta cô hàn rất dễ khi dễ nha cô hàn lạnh lùng nhìn đối diện hai người long vương tỏ thái độ đứng ở hắn bên này điều này làm cho cô hàn cho dù đồng thời chống lại bạch vũ và mạc sâm cũng không sợ tổn thất của ngươi là rất đại nhưng là kim dương tông mấy vạn năm tích lũy tài phú và bảo vật cũng đều bị ngươi chiếm được cũng cũng đủ bồi thường tổn thất của ngươi bạch vũ người gây sự nói cô hàn trong mắt nhất thể hiện lên một tia ánh sáng lạnh những thứ này vốn là ta nên được ngươi có tư cách gì đúng đối với những bảo vật này khoa tay một chân ta là áp sát thực lực của chính mình đ ạ t tới cho dù tài phú và bảo vật nhiều hơn nữa vậy cũng và ngươi bạch vũ không có một chút quan hệ nghe ta một câu mắt thấy ba người lại muốn xảo xuống phía dưới long vương không mở miệng không được các ngươi nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp như vậy tranh luận tiếp không có có bất kỳ chỗ tốt nào l o ba chúng ta phương đều từ trong môn phái chọn một ít đệ tử đến một hồi tỷ đấu là được nếu như ta và bạch vũ thắng kim dương tông kéo dài hướng hai chúng ta phương khu vực là thuộc về chúng ta nếu như ngươi cô hàn thắng chúng ta đây tự không ngăn cản nữa ngươi nắm trong tay kim dương tông địa bàn thế nào hảo biện pháp này ta đồng ý ý kiến mạc sâm phương pháp giải quyết bạch vũ dẫn đầu đồng ý đạo đồng thời trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười quái gì? h a anh cô hàn đột nhiên trọng trọng hừ lạnh một tiếng các ngươi n g h ĩ quá đẹp nha kim dương tông là bị ta bị diệt những thứ này địa bàn bản nên thuộc về ta nếu dựa theo ngươi mạc sâm nói lên biện pháp để làm hai người các ngươi tối hậu cho dù thua cũng không có bất luận cái gì tổn thất nhưng nếu như các ngươi thắng lại có thể dễ dàng đến hai khối rất lớn địa bàn ta đây có chỗ tốt gì ngươi thắng chúng ta tự không ngăn cản nữa ngươi nắm trong tay cái này phiến quảng đại khu vực cái này còn chưa phải là tốt chỗ số n g a bạch vũ tự tiếu phi tiếu nhìn cô hàn cô hàn cố nén tức miệng mắng to xung động bất quá nhìn về phía đối diện ánh mắt hai người lại cực kỳ băng lãnh m ạ c xâm biện pháp ta có thể đồng ý nhưng phải hơn nữa hai cái điều kiện nếu như ta thắng ngươi bạch vũ trung trụ thiên muốn đi gặp ta khí tông mở ra mà m ạ c g xâm ngươi phải cho ta khí tông một cực c m động nếu như các ngươi có thể đồng ý điều kiện này vậy thì có đảm nếu như các ngươi không đồng ý cùng lắm thì đánh một trận nhất định ta khí tông tuy rằng không phải là các ngươi hai người liên hợp đối thủ nhưng ta nghĩ hai người các ngươi chúng tối hậu khẳng định cũng sẽ có một người bước ta dậm c h ô n theo nói đến đây cô hàn nhìn đối diện hai người đột nhiên lại bỏ thêm một câu ta nghĩ một tông môn nắm trong tay hơn mười vạn lý khu vực và hai cái tông môn nắm trong tay lớn như vậy khu vực vẫn sẽ có rất lớn khác biệt cô hàn đây là hướng bạch vũ và mạc sâm trong lòng t r ô n một c â y gai hai người này tuy rằng tạm thời liên thủ nhưng khẳng định đều đề phòng đối phương ai cũng nghĩ độc chiếm cái này phiến quảng đại khu vực độc chiếm chỗ tốt bạch vũ và mạc sâm liên thủ cũng không pháp cùng cô hàn và long vương liên thủ so sánh với long vương không truy cầu trên mặt đất địa bàn đúng đối với bảo vật cũng không thế nào coi trọng cô hàn tự nhiên c ó thể cùng long vương không hề khoảng cách liên thủ nhưng bạch vũ và mạc sâm lại không giống với kim dương tông nắm trong tay khu vực thượng tuy rằng các loại tài nguyên và bảo vật cũng đều không ít nhưng còn không đáng ta cầm trùng trụ thiên để đổi yêu cầu của ngươi ta không có cách nào khác đáp ứng bạch vũ lạnh lùng nói ta cũng vậy mạc sâm thanh â m của càng phát ra chấm thấp cô hàn đấy mắt hiện lên mỉm cười hắn biết hai người này không có khả năng đáp ứng điều kiện của hắn trung trụ thiên và cực c m động thế nhưng hai phái lập phái căn bản bất quá cô hàn đưa ra điều kiện như vậy chỉ là là kế tiếp điều kiện lót đường mà thôi ngay từ đầu không sư từ đại trương miệng phía nhất định n g h ị há mồm cũng không căng ra vậy mang kỳ hạn định vì năm v à n ă m ngươi hóa vũ môn trung trụ thiên hướng ta khí tông mở ra năm v à n ă m mà ngươi vạn kiếp cốc cực c ô n động tại đây năm vạn năm lý cũng giao cho ta khí tông trưởng quản mặc sâm ngươi vạn kiếp cốc không có thể như vậy chỉ có một cực c m động ta chỉ muốn một đã làm ra rất lớn nội bộ cô hàn nhìn đối diện hai người thanh âm không nhanh không chậm lúc này quyền chủ động nắm trong tay ở tại cô hàng trong tay điều này làm cho trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia c ử i nhạt năm vạn năm quá lâu tối đa năm nghìn năm bạch vũ cắn răng nói rằng năm vạn năm đối với bọn họ cảnh giới này người mà nói cũng không tính đoạn bọn họ tu luyện đến nay đi tìm thời gian cũng liền 5 năm vạn năm tả hữu cơ cơ cơ động tối đa chỉ có thể cho ngươi một vạn năm nhiều hơn nữa tiểu thứ cho ta không phục hồi mạc sâm khàn khàn nói rằng năm vạn năm năm đúng đối với mạc sâm mà nói cũng quá lâu bất quá vạn kiếp cốc trung cực cơm động cũng không phải chỉ có một cho nên mạc sâm cũng không có như bạch vũ như vậy mang thời gian áp suất đến năm nghìn năm mà là cho ra một vạn năm kỳ hạn c â m động ít nhất cũng phải giao cho ta khí tông một vạn năm n g à năm n mà trung trụ thiên hướng ta khí tông mở ra ít nhất cũng phải tám năm đây là ta điểm mấu chốt nếu như các ngươi không đồng ý chúng ta đây t i ể u vỗ lương tán tốt lắm ta có long minh hỗ trợ chưa chắc chỉ sợ các ngươi cô hàn mang long vương kéo hạ thủy thì không khỏi nhìn lén nhìn một chút long vương trong lòng cũng có chút bận tâm chọc giận long vương rất sợ long vương trực tiếp phủ đi ý kiến cô hàn nói bạch vũ và mạc sâm cũng đều không khỏi nhìn về phía long vương nhưng long vương diện vô biểu tình một cái căn bản không nghe được cô hàn nói hình dạng bạch vũ và mạc sâm trong lòng nhất thời trầm xuống hai người minh bạch long vương đây là ngầm cho phép dù sao đến bọn họ cảnh giới này chỉ cần bọn họ nguyện ý cho dù mười mấy rằng ngoại yêu ớt thanh âm bọn họ cũng có thể ý kiến t h ế vậy cô hàn trong lòng thật là mừng rỡ bất quá nghi ngờ trong lòng nhưng cũng càng thêm mánh liệt long vương hôm nay g i ú p hắn bang được bề ngoài như có chút sinh ra hảo ta đồng ý bạch vũ gật đầu đồng ý đạo ta môn hạ đệ tử thực lực cũng đều không kém bạch vũ vừa nói chuyện vừa quan sát cô hàn biểu tình bạch vũ phát hiện tại khác nói đến nhập linh cảnh đệ tử thì cô hàn hai hàng lông mãi vi không thể trai nhảy giật mình bạch vũ khoe miệng nhất thời lộ ra một tia mịt mở tiêu ý ở khí tông trung thăng linh cảnh trong hàng đệ tử cô hàn nhưng thật ra biết mấy người thực lực rất tốt nhưng là nhập linh cảnh trong hàng đệ tử cô hàn căn bản là không có nghe nói qua có kinh tài tuyệt d i ễ m người ta nghĩ còn là chọn nhập linh cảnh môn nhân đệ tử nha dù sao bồi dưỡng một vị thăng linh cảnh đệ tử thân truyền cũng không dễ dàng nếu là ở tỷ đấu trong quá trình tổn thất một nói không chừng tổn thất nhất định tương lai hóa linh cảnh tu sĩ bạch vũ âm chắc chắn nói mặc sâm tuy rằng không biết bạch vũ tại sao lại chọn thực lực nhỏ yếu nhất nhập linh cảnh đệ tử nhưng nếu bạch vũ đề nghị vậy khẳng định có đạo lý của hắ cô hàn mướn g mày nếu để cho hắn từ tông môn t r u n g chọn nhập linh cảnh đệ tử tham gia lần này t ỷ đấu trong lòng hắn còn thật không có để nhưng biện pháp này cũng là hắn đồng ý trôi qua tuy rằng bạch vũ và mạc sâm cố ý chọn nhập linh cảnh đệ tử nhưng hắn thật đúng là bất hảo phản bác hơn nữa thì là hắn không đồng ý hai người này khẳng định cũng sẽ không nhượng bộ nữa nói cho cùng long vương quan hệ với hắn còn không có cũng đủ thân cận và không hắn cớ gì kiên kỵ hai người này thế nào ngươi khí tông t r u n g chẳng lẽ không có nhập linh cảnh đệ tử vậy nếu không muốn ta cho ngươi mượn mấy người ha ha, ha. bạc vũ phá lên cười mà bên cạc khàn, khàn tiếng cười h a anh không tới thời khắc tối hậu ai thắng ai thua còn chưa tất đâu bất quá chọn lựa gia nhập linh cảnh đệ tử trên người tối đa chỉ có thể có t r u n g phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí và hộ giáp vũ khí và hộ giáp phẩm cấp không thể tái vượt lên trước cấp bậc này còn có tỷ đấu thời gian cũng muốn chậm lại đến ba ngày sau ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý ba ngày sau chúng ta ở nơi này lý sẽ cùng cô hàn lệnh giọng nói rằng hảo cho nhiều ngươi hai thiên cũng không có việc gì bạch vũ và mạc sâm ngay tức thì đều đáp ứng hai người lập tức xoay người ly khai đại điện bắn vào không trung rất nhanh thì biến mất không thấy chương một trăm hai mươi mốt tìm không được khẩu phương nhìn bạch vũ và mạc sâm cấp tốc bóng lưng biến mất cô hàn trong ánh mắt ánh sáng lạnh l ó i ra một lát sau cô hàn thu hồi ánh mắt đúng đối với một bên long vương chắp tay nói rằng lần này đa tạ long hình bằng không ta tân tân khổ khổ bị diệt kim dương tông lấy được địa bàn lại muốn không duyên cơ phân ra đi hai khối sau đó cô hàn nhìn long vương vài lần muốn mở miệng nói chút gì nhưng tối hậu rồi lại đều nhịn được chưa nói ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng nha thấy cô hàn hình dạng long vương không khỏi vừa cười vừa nói về phần cô hàn cảm t ạ long vương lại là căn bản không có để ý tới bởi vì hắn lần này hỗ trợ thật đúng là không phải là bởi vì cô hàn nguyên nhân ý kiến long vương nói cô hàn mang vẫn áp ở nghi ngờ trong lòng hỏi lên đối với long huynh lần này nguyện ý chạm ở ta nơi này một bên ban g t r ợ ta ta rất cảm t ạ chỉ là trong lòng ta vẫn luôn tương đối hiếu kỳ đến tuột cùng là nguyên nhân gì khiến long huynh nguyện ý bất kể thù lao chủ động giúp ta long vương kinh ngạc một chút sau đó trong mắt lóe lên vẻ cổ quái lắc đầu nói rằng ngươi cũng chớ hiểu lầm ta làm như vậy chỉ là vì hoàn lại ân tình là bởi vì khẩu ư ơ n g ý kiến là hoàn lại ân tình cô hàn ngân ra bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến tông môn chung cái kia hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nhưng đại danh cũng đã bị hắn ý kiến rất nhiều lần nội đường đệ tử ở khí tông chung đây cũng là phần đ ộ c nhất nhất định thăng linh cảnh đệ tử thân chuyển cô hàn cũng không có như thế khắc sâu ấn tượng quá hiểu long vương giúp một tay trần tướng cô hàn trong lòng không khỏi có loại cảm giác d ở khóc d ở cười hắn đường đường nhất tông đứng đầu mặt mũi của dĩ nhiên không có tông môn chung một vị nội đường đệ tử mặt mũi của đại bất quá ngay sau đó cô hàn trong lòng lại có mới nghĩ hoặc thì la khổng phương đã cứu một cái bán huyết yêu long ấu tử nhưng mà không đến mức khiến long vương nhiều lần xuất thủ giú cô hàn nào biết đâu rằng khổng phương cứu căn bản không phải thông thường bán huyết yêu long ấu tử mà là một cái huyết mạch phản tổ thần thú đương nhiên sự nghi ngờ này cô hàn thì không thể mở miệng nữa hỏi thăm và không t i ự u là cố ý tìm hiểu long vương v i ệ c tư ba ngày sau ta hy vọng long huynh cũng có thể tới nơi này quan xem chúng ta ba phương môn hạ đệ tử t ỷ đấu cô hàn trong lòng mang theo một tiên mong được ta sẽ đến dù sao chuyện lần này ta cũng vậy nhân chứng long vương cười gật đầu đáp ứng cô hàn trong lòng phi thường cảm kích ngay tức thì trịnh trọng chấp tay cảm ơn đương nhiên cô hàn trong lòng cũng rõ ràng Long làm Vương có thể đừng ế đến thiếu n này cũng là vì báo ân, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Điều này làm cho cô hẳn đúng, đối với, vị yêu chỉ nghe kỳ danh, không gặp kỳ nhân nội đường đệ tử không phương tràn ngập tò mò, đến cùng là dạng gì niên thiếu tài tuân có thể để cho Long Vương nỗ lực nhiều như vậy báo lại ân. bước báo bao báo với, có cho cô chỉ có cho lực là làm là tài yêu vậy gặp gì lại vì vị hệ. thể kỳ kỳ Điều đối tuột đệ để đ mò, tử tò xem long vương trước chỉ là tỏ thái độ cũng không cần làm cái gì nhưng lúc này mang thiên long hồ kéo tiến bọn họ ba phương thế lực vòng xoáy thiên long hồ tái cũng vô pháp siêu nhiên thế ngoại hơn nữa long vương cách làm cũng sẽ đắc tội bạch vũ và mạc xâm hai vị này thông thần cảnh cờ giả có thể không phải là người nào cũng dám làm như vậy bất quá cô h à n trong lòng càng nhiều hơn chính là may mắn nếu như không phải tông môn trung ra một vị khổng phương đệ tử như vậy chuyện lần này còn không biết là thế nào kết thúc công việc bất quá có một chút chắc chắn sẽ không lỗi đó chính là khí tông chắc chắn sẽ không hoàn chỉnh tồn tại cô h à n và long v ương vừa tùy ý nói chuyện phiếm vài câu sau đó liền rất nhanh ly khai đại điện kim dương tông nội cũng không thiếu sự cần phải nhanh một chút xử lý xong dù sao xử lý xong việc này sau hắn còn phải nhanh chạy về khí tông chọn tỷ đấu nhập linh cảnh đệ tử đây chính là quan hệ đến khí tông sau này có thể chiếm bao nhiều địa bàn và nhận được nhiều ít chỗ tốt đại sự không thể có chút qua loa nử cô hàn lúc này mới mang kim dương tông nội chuyện tình xử lý tốt đương nhiên đây chỉ là kim dương tông nội chuyện tình cũng không bao quát này thần phục với kim dương tông môn phái bất quá ở ba ngày sau tỷ đấu kết quả không có đi ra tiền hiện tại nhất định mang những tông môn kia trưởng môn và tông chủ triệu tập trở về cũng không khởi bất cứ tác dụng gì dù sao này khu vực hiện tại thuộc về phương đó còn là một không biết bao nhiêu cô hàn mang tất cả mọi người triệu tập an bài những thứ này hóa linh cảnh và minh thần cảnh môn nhân t r ư ớ c c h ấ n thủ ở đây mà hắn là mang theo hỏa vân đường thanh phiền trưởng lao cấp tốc chạy về khí tông vừa về tới khí tông cô hàn căn bản không có đi hắn thiên đô phong mà là và thanh p h i ề n trưởng lão trực tiếp bay về phía hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi thân ảnh của hai người từ trên trời r g xuống trực tiếp rơi vào khổng phương trong sân nhỏ mang đang ở mái tre nắng hạ tu luyện phương đầu lại càng hoảng sợ phương đầu nhanh lên đ ỉ n h chỉ tu luyện từ dưới đất vội vã đứng lên đi tới hai người trước mặt bãi kiến trưởng lão phương đầu hướng thanh p h i ề n trưởng lão thi lễ một cái sau đó len l é n đánh giá thanh p h i ề n trưởng lão bên người t ử sam nam tử người này thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ nhưng l ư ợ n g tấn đã có l ư ợ n g lũ tóc bạc hơn nữa phương đầu phát hiện thanh thiền trưởng lão đúng đối với người nam tử trẻ tuổi này rất là cung kính điều này làm cho phương đầu trong lòng có chút hiếu kỳ vị này đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ đến tột cùng là ai ngay phương đầu len lén quan sát cô hàn thời gian cô hàn mỉm cười hỏi đạo ngươi chính là khổng phương cô hàn nụ cười trên mặt cực kỳ thân thiết chỉ là cô hàn nhưng trong lòng không khỏi nói thầm lên trước đây nghe nói khổng phương chỉ là dẫn hồn cảnh tu vi nhưng ta nghĩ tu vi của hắn thế nào đều chắc là dẫn hồn cảnh hậu kỳ thậm chí là dẫn hồn cảnh đình nhưng trước mặt tu vi của tiểu tử này ở dẫn hồn cảnh trung đều thuộc về yếu nhất cái này tu vi cũng có thể ở thiên long hồ trong cứu hấu long sao cô hàn trong lòng triệt để nghi ngờ hắn đều có chút hoài nghi long vương nói cho hắn biết tin tức có phải thật vậy hay không ý kiến cô hàn nói phương đầu sửng sốt một cái một bên thanh phiền trưởng lão càng dùng sức ho khan một tiếng hơi có chút l u n g t u n g nói đây là phương đầu hắn là k h ổ n g phương người đi theo cô hàn mật ra lập tức có chút r ở khóc r ở cười hắn sớm hẳn là nghĩ đến điểm này chỉ là đúng đối với k h ổ n g phương tên này nghe được số lần thực sự có chút nhiều lắm đi tới nơi này sau liền theo bản năng đã đem phương đầu trở thành k h ổ n g p h ư ơ n g vị này chính là ta khí tông tông chủ nhìn ngây g ố c phương đầu thanh phiền trưởng lão cười khổ giới thiệu một chút bằng không còn không biết muốn ồn nào x ả ra chuyện gì đâu、à. tông chủ phương đầu kinh hô một tiếng thân thể trong nháy mắt sau chạy trốn một trượng nhìn như người tuổi trẻ cô hàn phương đầu gương mặt bất khả t ư n g h ị phương đầu thế nào đều không nghĩ tới tông chủ hội tới nơi này càng không có nghĩ tới tông chủ thoạt nhìn so thanh phiền trưởng lão dĩ nhiên trẻ hơn rất nhiều a cái gì a còn không mau bài kiến tông chủ thanh phiền trưởng lão quát lớn một tiếng ý kiến thanh phiền trưởng lão nói phương đầu v ộ i va đẻ xuống khiếp sợ trong lòng ngay tức thì sẽ quỷ lệ làm lễ cô hàn vung tay lên một n u hỏa pháp lực mang phương đầu thân thể cấp kéo lại khiến hắn không có thể quỳ xuống không cần đa lễ cô hàn mỉm cười nói t người người, người cô, phương. Phương đầu đầu cô hàn nghe t vậy khẽ to mày hắn sau khi trở về không có vội va triệu tập tông môn nội sở hữu nhập linh cảnh đệ tử từ đó chọn tỷ đấu nhân chọn trái lại chạy trước đến khổng phương ở đây đến nhất định muốn gặp một lần vị này tên nghe xong rất nhiều lần nhưng là lại từ chưa thấy qua bản nhân đệ tử ai biết chạy tới còn n h o một không sư m i n h ngươi ăn mặc cái gì ý phục dáng dấp ra sao cô hàn mở miệng hỏi phương đầu lập tức đem khổng phương ăn mặc và bên ngoài miêu tả một chút nghe xong phương đầu sau cô hàn t i ể u nhắm hai mắt lại cường đại thần hồn lực trong nháy mắt mang toàn bộ khí tông bao trùm ở nội nhưng mang khí tông từ trên xuống dưới tỉ mỉ cha xét một lần cô hàn cũng không tìm được phù hợp phương đầu miêu tả nhân cô hàn chỉ phải bất đắc dĩ mở hai mắt ra thấy cô hàn hơi khẽ to m à thanh phiền trưởng lao nhất thời cũng đoán được cô hàn không có có thể tì thanh thiền trưởng lão quay đầu đối phương đầu hỏi vậy ngươi cũng biết sư huynh ngươi lúc nào sẽ trở về phương đầu vô tội lắc đầu sư huynh nói hắn gần nhất có điều c ả n lộ chỉ là sư huynh có là thổ hành thiên phú tông môn nội nơi đầy d â y đều là nồng n ạ c hỏa hành lực đúng đối với sư huynh tu luyện có ảnh hưởng cho nên sư huynh thường xuyên sẽ rời đi tông môn tìm một địa phương thích hợp tu luyện phương đầu nói rằng cô hàn cười khổ một tiếng hắn vị tông chủ này tự mình đăng môn tìm nhất vị đệ tử lại nhau cái không việc này nói ra chưa từng nhân có thể tin tưởng chúng ta đi trước triệu tập sở hữu nhập linh cảnh đệ tử nha cô hàn lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng là thanh phiền trưởng lão cung kính đáp lại một tiếng sau đó rồi hướng phương đầu phân phó nói đảng sư huynh ngươi sau khi trở về khiến hắn đến thiên đô phong tìm ta cô hàn đ ố n g nhiên phất tay cắt đứt thanh phiền trưởng lão nói không cần đi thiên đô phong chúng ta mang sở hữu nhập linh cảnh đệ tử triệu tập đến hỏa vân đường t i ề n phiến trên đất trống nếu khổng phương đã trở về ta cũng có thể trước hết nhìn thấy hắn thanh phiền trưởng lão nhất thời có chút cứng họng không biết nên nói cái gì thanh phiền trưởng lão còn từ chưa thấy qua tông c h ù cô hàn coi trọng như vậy một cá nhân nếu như người này là long vương cái cảnh giới kia cường giả coi như bình thường nhưng khổng phương chỉ là một vị dẫn hồn cảnh tiệu tu thanh phiền trưởng lão nào biết đâu rằng ở tông chủ cô hàn trong mắt khổng phương thì tương đương với nửa long vương hơn nữa lần này nếu như không phải mượn khổng phương quang bạch vũ và mạc sâm căn bản sẽ không đơn giản buông t h à khí tông cô hàn và thanh phiền trưởng lão lần này hồi khí tông chủ yếu là chọn nhập linh cảnh t r ú n g t ố i có thiên phú người thực lực mạnh nhất cho nên không thể ở khổng phương ở đây lợi lâu lưỡng thân thể của con người cấp tốc bay lên trời c h ư ớ c mắt t i ự u từ phương đầu trong tầm mắt tiêu thất phương đầu nhìn tông chủ và thanh phiền trưởng lão biến mất phương hướng lộ b ộ không nói nửa n à y tối hậu trong miệm mới thốt một câu nói sư minh đến tột cùng làm đại sự gì thậm chí ngay cả tông chủ đều kinh động. nhưng lại tự mình chạy đến nơi đây tìm đến sư huynh phương đầu trên mặt đỗng nhiên lộ ra một tia phân chấn dáng tươi cười không hổ là sư huynh căn bản không phải người bình thường có thể so sánh a xong phương đầu đột nhiên kêu thả một m tiếng ta hồn luyện phương pháp à, ta chờ nhiều ngày như vậy thật vất vả chờ đến thanh phiền trưởng lao hiện thân có thể vừa dĩ nhiên hoàn toàn đã quên việc này không được ta phải nhanh lên tìm thanh phiền trưởng lao đi khiến thanh phiền trưởng lão ban tặng ta hồn luyện phương pháp bằng không ta sẽ càng ngày càng theo không kịp sư huynh bước chân tiến tới như vậy thứ nhất ta thì càng không thể giúp sư h u n h phương đầu lập tức mở tiểu viên môn hỏa cấp hỏa liều liền xông ra ngoài k h ổ n g phương bản thể và thổ hành phân thân lúc này đang ở bí phủ trung điên cùng tu luyện căn bản không biết ra d ư ớ i phát sinh tất cả k h ổ n g phương ở sư phụ thương dạ dưới sự chỉ điểm tu vi tăng lên mũi đạo pháp tiến bộ càng cực đại k h ổ n g phương thực lực bây giờ so m ớ i vừa đạt được nhập linh cảnh thì ít nhất mạnh bảy tám lần c h ư n một trăm hai mươi hai đạt tới nhập linh cảnh hòa vân đường ngọn núi hạ tụ tập không ít nội đường đệ tử mỗi người đều khuôn mặt cuồng nhiệt và kích động đáng càng d i ớ n g cổ lên ngưỡng hỏa vân đường tiền cái kia tử sam nam tử tại đây ta nội đường đệ tử phía sau tụ tập lại nhập môn đệ tử và tạp dịch càng nhiều bất quá vẻ mặt của bọn họ và này đứng ở phía trước nội đường đệ tử nhưng thật ra không có sai biệt đó chính là tông chủ đại nhân a ta vẫn là lần đầu tiên thấy tông chủ đại nhân một vị nội đường đệ tử hưng phấn dị thường ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ đại nhân nghe nói như vậy cái khác nội đường đệ tử cũng đều kích động mở miệng nói rằng tông chủ cô hàn giống nhau đều nán lại ở thiên đô p h ò n g rất ít h i ề n thân tụ tập ở chỗ này nội đường đệ tử đều là thứ vừa thấy được tông chủ cho nên đám trong lòng cực kỳ kích động đồng thời còn có một chút kiêu ngạo bởi vì bọn họ hiện tại cũng là kiến qua tông chủ nhân Hưu hưu hưu. không trung rất nhanh bay xuống kỳ mấy đạo thân ảnh rơi vào cô hẳn và thanh phiền trước mặt trưởng lão mấy người này mới vừa vừa rơi xuống đất liền lập tức cung kính hướng tông chủ và thanh phiền trưởng lão hành lễ hôm nay tông môn nội đã không có hóa linh cảnh tu sĩ những thứ này có thể ngự không phi hành nhân hiển nhiên đều là thang linh cảnh ở mấy người này sau đó lục tốn vừa có một chút thang linh cảnh tu sĩ phi rơi vào hỏa vân đường tiền đông nhiên dưới chân núi trong đám người vang lên một trận táo tạ thanh tụ tập ở dưới chân núi sở hữu nội đường đệ tử nhập môn đệ tử còn có tạp dịch môn đều hướng trên sơn đạo nhìn lại chỉ thấy trên sơn đạo hai bóng người hành tàu như bay rất nhanh hướng giữa sườn núi hỏa vân đường đi đó là xếp hạng nội đường đệ tử đệ nhất tôn sách và xếp hạng đệ nhị trương lam phong hai vị sư huynh nga không hổ là chiếm nội đường đệ tử đệ nhất và đệ nhị nhiều nam nhân tốc độ thật nhanh a h đệ nhất và đệ nhị vị trí hiện tại đã danh nghĩa khổng phương sư huynh một người quét ngang đệ bắt đến đệ tam sáu người đánh cho mấy người kia không còn sức đánh trả chút nào nhưng tự thủy trí chung hai người này lại cũng không có xuất hiện hiển nhiên là sợ khổng phương sư h u n h sở dĩ hôm nay nội đường đệ tử đệ nhất h ẳ n là thuộc về khổng phương sư h u n h mới đúng không có đánh nhau làm sao ngươi biết tôn sách và t r ư ờ n g làm phong hai vị sư huynh thất bại không dám đánh nhất đ ị n h vua đoàn n g ư ơ i một chút chia làm hai phái lẫn nhau kịch liệt tranh luận chân núi cách giữa sườn núi hỏa vân đường tuy rằng không gần nhưng chân núi mọi người tranh luận thanh vẫn bị tông chủ cô hàn nghe được cô hàn ngần ra không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh phiền trưởng lão hỏi khổng phương đã đạt đến nhập linh cảnh nếu như ta nhớ không lầm khổng phương trở thành nội đường đệ tử thời gian còn chưa đủ để một năm nha thanh phiền trưởng lão cũng nghe được dưới chân núi tranh luận h a n h dù sao người nhiều như vậy tranh luận thanh âm của cũng không coi là nhỏ chỉ là thanh phiền trưởng lão cũng nghi ngờ. Ly thanh g phiền trưởng lão bỗng nhiên xoay người ánh mắt ở người phía sau trong đám rất nhanh tìm tòi bỗng nhiên thanh phiền trưởng lão nhãn tình sáng lên hắn phát hiện đứng ở đoàn người mặt sau cùng chính vẻ mặt cười khúc khích phương đầu thanh phiền trưởng lão lập tức phất tay ngô phương đầu ngươi tới đây một chút phương đầu trước tìm được thanh phiền trưởng lão từ trong lòng lấy ra khổng phương đưa cho hắn mai đại biểu cho tam tinh hồn luyện phương pháp ngọc phủ khiến thanh phiền trưởng lão ban tặng hắn hồn luyện phương pháp ý kiến thanh phiền trưởng lão gọi đến phương đầu nhất thời phục hồi tinh thần lại vội vã chạy tới t r ư ở n g lão người tìm ta phương đầu cảm kích nhìn thanh phiền trưởng lão phương đầu sư m i n h ngươi bây giờ là tu vi gì thanh p h i ề n trưởng lão hỏi tông chủ cô hàn cũng ở một bên nhìn phương đầu nhập linh cảnh a sư m i n h đoạn thời gian trước mới vừa đột phá đến nhập linh cảnh nhưng lại và nội đường đệ tử bài danh đệ tam đến đệ bắt sáu người đã g i a o thủ bất quá bọn hắn sáu người đều không phải là sư m i n h đối thủ phương đầu tự hào nói bài danh đệ tam trầm hồng đào đám người lúc này cũng đều đứng ở phía sau ý kiến phương đầu kỷ mấy sắc mặt người nhất thời thay đổi cực vi khó coi mơ hồ đều có chút biến thành đen nhưng nhưng căn bản vô pháp phản bác bởi vì bọn họ xác thực không phải là đối thủ của khương p ư ơ n g thanh thiền trưởng lão trong lòng cà kinh khẩn g phương thật đúng là đạt tới nhập linh cảnh khẩn g phương cái này mới tu luyện bao lâu thời gian a dĩ nhiên t i ự u đã đạt đến nhập linh cảnh thanh p h i ề n trưởng lão lập tức nhìn về phía tông chủ cô hàn cô hàn trong mắt hiện lên một k i a v ẻ kinh dị mở miệng đối phương đầu hỏi sư m i n h ngươi không chỉ có đạt tới nhập linh cảnh thực lực còn có thể thắng được xếp hạng nội đường đệ tử đệ tam nhân nhắc tới khẩn g phương phương đầu trong lòng t i ự u tràn đầy tự hào và hư phấn ở sư m i n h đạt được nhập linh cảnh sau tông môn nội liền chuyển ra sư h u n h thực lực đã trở thành nội đường đệ tử đệ nhất lời đồn bài danh ở đệ bắt đến đệ tam sáu trong lòng người khâm phục chạy đến tìm sư h u n h phiên p h ư c tối lúc đó khí ma sở giang sư huynh cũng ở tại chỗ sở giang cô hàn đúng đối với sở giang vị này khí ma trung thiên tài còn là tương đối quen thuộc nếu như lần tỷ đấu này nhân chọn không phải từ nhập linh cảnh trong hàng đệ tử tuyển ra mà là từ thang linh cảnh trong hàng đệ tử chọn cô hàn tuyệt đối sẽ chọn sở giang vị này bất kể là tu luyện còn là luyện khí đều có thể nói thiên tài đệ tử cô hàn xoay chuyển ánh mắt liền tìm được trong đám người sở giang sở giang sớm đều nghe được cô hàn đám người nói bất quá tông trụ không có tìm hắn hãn tự nhiên không thể mình tùy ý trở về lúc này thấy tông trụ ánh mắt nhìn về phía mình sở giang vội vã đã đi tới mang lúc đó thấy sự tình tưởng n h t tưởng tế tế nói một lần nghe xong sở gian nói cô hàn khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì vui vẻ c h ắ c không được có thể cứu hạ bán huyết yêu long ấu tử có có thể được long vương coi trọng thiên phú quả nhiên không bình thường a ha, ha ha hảo a h thiên phú càng lợi hại càng tốt mặc kệ k h ổ n g phương thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt hắn cũng đều là ta khí tông nhân thanh thiền người cấp tốc đi tông môn ngoại năm trăm l ý trong vòng khu vực tìm kiếm k h ổ n g phương nhất định phải đưa hắn sớm ngày mang cho ta trở về ta lần này cần chọn hơn mười vị đạt được nhập linh cảnh đệ tử trong đó làm sao có thể thiếu khẩn phương đâu cô hàn mỉm cười nói bất kể như thế nào k h ổ n g phương có thể chiến thắng thực lực xếp hạng nội đường đệ tử đệ tam nhân thực lực kia cũng không t í n h y ế u đi cô hàn tự nhiên phải k h ổ n g phương cấp trọn thượng là tông chủ thanh phiền trưởng lão l i n h mệnh lập tức phá không đi đảng thanh phiền trưởng lão bay khỏi sau cô hàn ánh mắt nhìn về phía sau lưng mọi người hiện tại tông môn trung ngoại trừ một ít ra ngoài trở thành nhập linh cảnh đệ tử vẫn chưa về những người khác đều đã đến đông đủ cô hàn hiện tại liền muốn t r ư ớ c t ừ trong những người này tuyển ra một ít thực lực tốt nhập linh cảnh đệ tử để cho bọn họ tham gia lần này t h đấu tam hình sơn ngoại một đạo hồng quang hiện lên mặt thổ hoàng sắc trường bảo khẩn k h ổ n g phương sửa sang lại y phục y ê u thai du t hai hướng khí tông phương hướng đi đến một điểm đều không lo lắng hắn đột nhiên xuất hiện sẽ bị những người khác thấy chỉ vì k h ổ n g phương trong lòng minh bạch sư phụ thương dạ đưa hắn c h u y ể n tống đi ra tiền cũng đã điều tra q u a t r u n g quanh t r u n g quanh đây căn bản sẽ không có người lần này một chút tu luyện l ư ỡ này g n cũng nên hồi đi xem một chút k h ổ n g phương trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười tâm tình rất tốt bởi vì này ít ngày thực lực của hắn có cực lớn để thăng hôm nay cựu diễn cựu trọng quyết khẩn phương đã tu luyện ra thất trọng lực so trước kia tam trọng lực thế nhưng đủ sinh ra tứ trọng phải biết rằng mỗi nhiều nhất trọng lực khẩn phương thực lực sẽ gặp có cực lớn để th Chắc không đương ợ nhiên lực l đều rất mạnh, có một mạnh, hại sư định Bất khổng phương h mình mình sẽ có loại cảm giác này là bởi vì hắn sư phụ phó là hóa điệp cảnh thương dạ nếu như khổng phương sư phụ phó chỉ là một vị thông thường hóa linh cảnh tu sĩ vậy đối với sự giúp đỡ của hắn cũng rất có hạn hôm nay cựu diễn cựu trọng quyết ta đã tu luyện ra thất trọng lực bất quá hướng tu vi của ta bây giờ còn có thể tăng lên nữa một tầng đạt được tám trọng lực cảnh giới chỉ là cái này để bắt trọng lực s o tầng thứ bảy lực độ khó lớn hơn ra không ít sư phụ tuy rằng đã chỉ điểm đếm do số lượng thứ nhưng ta vẫn là không cách nào hoàn toàn lĩnh mộ a khổng phương lắc đầu cười khổ một tiếng xem ra ta cần phải thật tốt tôi luyện một phen bằng không trong khoảng thời gian ngắn là rất gây khó khăn đột phá đến bắt trọng lực ngoại trừ cựu diễn cựu trọng quyết ở ngoài Ở đại địa đồn đạo chiến cái ảnh Pháp Thượng này lưỡng dắp và bộ khổng phương cũng đ lúc l này tiến n bộ. Hôm thi ổ n triển chính thị ảnh đội ảnh đội là nhất bộ né tránh na di và chạy trốn bảo mệnh đạo pháp bất quá bộ này đạo pháp là thương giả đạt được thông thần cảnh sau mới sáng lập ra theo thương giả tu vi đề thăng bộ này đạo pháp cũng vẫn bị liên tục cải biến thẳng đến thương giả đạt được hóa điệp cảnh sau bộ này đạo pháp mới coi như là chân chính hoàn thiện bộ này đạo pháp này đây ngự không phi hành làm cơ sở là trên không trung né tránh na di cường đại đạo pháp trực tiếp truyền thụ cho khổng phương cái này chỉ có thể ở trên mặt đất chạy nhân tự nhiên có vấn đề rất lớn cho nên thương giả đúng đối với bộ này đạo pháp làm rất lớn cải biến bộ này đạo pháp truyền thụ cho khổng phương sau khổng phương dùng thổ hành phân thân thi triển t h ì hiệu quả lại ngoài dự đoán của mọi người hảo khổng phương hiện nay vô pháp phi hành chỉ có thể làm đến nơi lên trốn nhưng thổ hành phân thân và đại địa trời sinh có loại phù hợp cảm m ngay, ngay khổng phương cách khí tông còn có năm sáu dặm cự ly thì phía bên phải trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một rất nhanh phi hành nhân ảnh khổng phương không khỏi dừng lại quang vọng là thanh phiền trưởng lão thấy rõ trên bầu trời nhân ảnh khổng phương ngần ra trong lòng không khỏi ám đạo thanh phiền trưởng lão đã, đã, đã trở về chẳng lẽ sự tỉnh đã giải quyết đang ở núi rừng trung quanh hòa bình nguyên trung tìm kiếm khắp nơi khổng phương thanh phiền trưởng lão mắt bỗng nhiên sáng lời hắn phát hiện trạm ở trong núi khổng phương t r ư ớ c 123, t ông chủ muốn thu đệ tử tiểu tử này dĩ nhiên chui vào mảnh rừng núi này c h u n g tới c h ắ c không được ta tìm thời gian dài như vậy đều không tìm được hắn thanh phiền trưởng lão c ư ờ i khổ một tiếng sau đó thân thể trên không trung s ẹ t qua nhất đường vòng c u n g rất nhanh thì rơi vào khổng phương trước mặt khổng phương ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a thanh phiền trưởng lão chơi vừa cười vừa nói khổng phương một chút giật mình trưởng lão vì sao tìm ta a cũng không phải ta tìm ngươi là tông chủ tìm ngươi đi chúng ta lập tức trở về tông môn thanh phiền trưởng lão dùng hòa hành pháp lực mang khổng phương gặp lại hai người cấp tốc bay lên không tông chủ đột nhiên tìm ta làm cái gì khổng phương n g h i hoặc hỏi tông chủ vì sao tìm ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mười đ ú n g a thanh phiền trưởng l ã o rất nhanh phi hành đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua bên người khổng phương chỉ là thanh phiền trưởng lão nụ cười trên mặt có chút kinh ngạc cho dù đến bây giờ thanh phiền trưởng lão trong lòng còn đều nghĩ có chút bất khả tư nghị khổng phương dĩ nhiên đã cứu bán huyết yêu long ấu tử hướng lúc đó khổng phương dẫn hồn cảnh tu vi thanh phiền trưởng lao thực sự không nghĩ ra khổng phương là như thế nào từ kim dương tông nhân trong tay cứu ấu long bất quá vấn đề này long vương cũng không có nói tỉ mỉ mà tỉ sở dĩ thanh phiền trưởng lão tuy rằng trong lòng vô cùng háo kỳ nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi k h ổ n h ư ơ n g ta không rõ ràng làm a k h ổ n h ư ơ n g tuy rằng trong lòng đã đoán được một ít nhưng không muốn mình chủ động thừa nhận trước đây ở thiên long hồ hạch tâm tri địa k h ổ n h ư ơ n g và cái kia lưu thủ bán huyết yêu long thương lượng đối sách nhất định khiến long vương thuyết phục cô hàn không nên đánh lại nghe chuyện này chỉ cần biết hắn k h ổ n h ư ơ n g cứu hấu long là được k h ổ n h ư ơ n g cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy dù sao hắc vệ liên lụy đến tam hình sơn bí phủ đây là vô luận như thế nào cũng không thể khiến tông chủ cô hàn biết đến mà thực lực của hắn lại đột nhiên tăng vọn nhất định sẽ khiến cho một số người chú ý của k h ổ n g phương phải mang đã cứu hấu long truyện tình lấy ra nữa làm cho một ít tâm hoài bất quỹ nhân an phận xuống tới tiểu t ử ngươi cho ta còn giả ngây giả d ạ i à. thanh phiền trưởng lão c ư ờ i khổ lắc đầu ngươi đã cứu bán huyết yêu long ấu tử c h u y ệ n tình chúng ta cũng đã biết nguyên lai trưởng lão các n g ư ơ i đều b i ế ta k h ổ n g phương trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng lúng túng cười cười bất quá k h ổ n g phương nhưng trong lòng rất bình tĩnh chuyện này hội bộc lộ ra đi vốn chính là hắn chủ đạo kết quả ta nói tiểu từ ngươi thật là có thể a cứu bán huyết yêu long ấu tử dĩ nhiên vẫn lén gật đi t h a nghe h phiền n t r ư ở lão bất đắc dĩ n ì vì tình n Khổng Phương lên cũng minh lần chuẩn ngươi gian thương, Long Vương vì báo đáp thân tình của ngươi.、Ở、thân thể của ngươi chung để lại nào đó bảo vật nha. kiểm bạch phụ thời phải chắc thể g đáp trước là lại mắt, ta rốt ta tra tử tại vật sao của của cuộc bị bị báo bảo để đó Ở nói như thế khổng phương nhất thời vẻ mặt kinh ngạc khổng phương trong lòng phi thường rõ ràng lần trước bị thương thanh phiền trưởng lão là t ử p h ụ trung vô tận tinh thần căn bản không phải long vương ban cho bảo vật bất quá ngay sau đó khổng phương trong lòng nhất định vui vẻ hắn m u ố n là còn ta lo lắng thanh phiền trưởng lão bởi vì lần bị thương này chuyện tình đối với hắn có hoài nghi không nghĩ tới thanh phiền trưởng lao ân cần giúp mình tìm một tốt mực cớ tại đây loại đều đại vui mừng dưới tình huống khổng phương tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì lại không biết phủ nhận bởi vậy khổng phương trên mặt xuất hiện lần nữa biểu tình ngượng ngủng thanh phiền trưởng lao thấy khổng phương biểu tình cười lắc đầu khổng phương vốn có cách khí tông t i ể u không xa hơn nữa thanh phiền trưởng lao tốc độ phi hành vừa cực nhanh ngay hai người nói nói mấy câu công phu thanh phiền trưởng lao đã mang theo khổng phương tiếp cận hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi kia ngọn núi thế giới chân núi rậm rạp tụ tập ở chung với nhau là người khổng phương trong lòng có chút nghĩ hoặc hôm nay d làm sao sẽ có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này k h ổ n g p h ư ơ n g còn chưa kịp hỏi thanh thiền trưởng lão cũng đã mang theo k h ổ n g phương rơi vào hỏa vân đường tiền thấy m ặ t từ sam khi thế t r ầ m ngưng cô hàn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng suy đoán khả năng này nhất định lưỡng vài năm trước sáng lập khí tông một đời tông chủ hôm nay thông thần cảnh cừng giả tông chủ may mắn không làm được m ệ n h ta mang k h ổ n g p h ư ơ n g mang về thanh thiền trưởng lão nói càng thêm xác nhận k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng suy đoán k h ổ n g p h ư ơ n g ngay tức thì cung kính hành lễ nói đệ tử khẩn vương vài kiến tông chủ cô hàn ánh mắt tử vừa mới bắt đầu vẫn chăm chú vào khẩn vương trên người theo quan sát cô hàn thỉnh thoảng điểm một chút đầu nụ cười trên mặt cũng sẽ tăng nhanh chia ra lúc này ý kiến k h ổ n phương nói cô hẳn không khỏi vươn hai tay mang k h ổ n phương thân thể phụ chính rất là thân cận vỗ vỗ k h ổ n phương vai một màn này nhìn chung quanh nhập linh cảnh thăng linh cảnh các đệ tử một trận ngạc nhiên trước bọn họ b á i kiến tông Chủ thì tông Chủ cũng chỉ là gật đầu liền dáng tơi ư cởi đều rất ít chớ đừng nói chi là đối với bọn họ làm ra như thế thân cận động tác một số người trong lòng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ và đố kỵ biết một ít chân tướng thanh phiền trưởng lão cũng rất bình tĩnh so sánh với khẩn phương ở vô hình trung hóa dải thiên long hồ và khí tông đại chiến tông trụ chỉ là đúng đối với khổng phương biểu hiện thân cận một điểm thực sự rất bình thường không sai không hổ là ta khí tông đệ tử làm tốt cô hàn cười khen người ở chỗ này cũng chỉ có khổng phương và thanh phiền trưởng lão minh bạch tông chủ cô hàn ý tứ tông chủ đây là ngón tay khổng phương cứu hấu long sự kiệt kia những người khác là hoàn toàn trận tròn mắt đám trận mắt hốc mồm nhìn bị tông chủ tán dương khổng phương trong lòng rất là b ự c bực khổng phương đến tột cùng làm cái gì dĩ nhiên c ó thể để cho tông chủ như vậy tán dương tông trù khen chật rồi ta chỉ là làm một khí tông đệ tử chuyện nên làm ta nghĩ lúc đó nếu như là những sư huynh khác đụng tới loại chuyện đó khẳng định cũng đều hội không chút do dự xuất thủ khổng phương cười nhạt trả lời cho dù thanh phiền cũng không biết ngươi nếu nói chuyện nên làm đối với ta khí tông bao lớn ảnh hưởng nếu như không phải ngươi bị diệt khả năng thì không phải là kim dương tông mà là ta khí tông cô hàn cảm khái một tiếng bất quá cô hàn còn có một câu không nói ra đó chính là nếu như không có khổng phương đúng đối với bán huyết yêu long bộ tộc c ấ n tỉnh tại khác bị bạch vũ và mạc xâm hai người nối trao bức bách thời gian long vương căn bản không khả năng đứng ở hắn bên này không hề sợ cầu bang trợ hắn cô h à n nói mang đứng ở phía sau nhập linh cảnh và thăng linh cảnh các đệ tử triệt để sợ ngây người tuy rằng bọn họ không biết khổng phương đến tột cùng làm đại sự gì nhưng từ tông chủ vừa nói một ít lời chung không khó nhìn ra khổng phương làm sự đúng đối với toàn bộ khí tông đều có c h ứ a cực lớn ảnh hưởng thậm chí đủ để ảnh hưởng khí tông tồn vong trong đám người sở giang giật mình nhìn khổng phương m a n à y đến từ khí ma thăng linh cảnh đệ tử là truyền âm hỏi sở giang đám trong lòng hiếu kỳ muốn biết khổng phương đến tột cùng làm đại sự gì sở giang một mực nữa cũng mới biết ai có thể nói cho hắn mới ta đoàn người mặt sau cùng phương đầu cũng gương mặt kích động sư huynh quả nhiên là lợi hại nhất tùy tiện làm chút chuyện đều đủ để kinh động tông chủ càng đối với toàn bộ tông môn đều có chứ a cực lớn ảnh hưởng k h ổ n g phương chỉ có thể bất đắc di cười cười không có nói cái gì nữa thật sự là hắn cũng không biết nên nói cái gì cô hàn nhìn trước mặt k h ổ n g phương càng xem càng thỏa mãn nhất là nghĩ đến k h ổ n g phương thiên phú cùng với long vương đúng đối với k h ổ n g phương coi trọng cô hàn trong lòng đột nhiên dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu cái ý niệm này một khi xuất hiện sẽ thấy cũng áp không nổi nữa nhưng lại thay đổi càng ngày càng mãnh liệt khẩn phương xét h ấ y ngơi đúng đối với tông môn cống hiến ta nghĩ thu ngươi làm đệ tử thân truyền ngươi thấy được không cô hàn mỉm cười hỏi đạo cô hàn thanh â m vừa người ở chỗ này biểu tình nhất thời đều thay đổi cực kỳ phong phú thanh phiền trưởng lão là gương mặt ngạc nhiên chỉ có đạt được thăng linh cảnh đệ tử mới có thể bãi ở một vị trưởng lão hoặc là tiềm tu hóa linh cảnh tu sĩ m u ô n hạ thành làm đệ tử thân truyền khổng phương hôm nay chỉ là nhập linh cảnh đây căn bản không phù hợp quy củ bất quá khi thấy m ặ t tử sang cô hàn sau thanh p i ề n trưởng trên khuôn mặt dàn u a ngạc nhiên lại biến thành bất đắc di cười khổ toàn bộ tông môn đều là tông chủ cô hàn phá hư một điểm quy củ lại coi là cái gì hơn nữa quy củ cũng là trước mắt vị tông chủ này tự mình quyết định a khổng phương biểu tình và những đệ tử khác không có sai biệt trực tiếp bị sợ ngây người bất quá khổng phương không phải là bởi vì tông chủ muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền mà kinh ngạc mà là bởi vì hắn đã có sư phó làm sao còn có thể bái ở kỳ môn hạ người khác đâu những người khác sau khi tính hồn lại đều hâm mộ nhìn khổng phương đ á n hận không thể hướng thân thay thế đột phá đến thăng linh cảnh sau tuy rằng cũng có thể thành làm đệ tử thân truyền nhưng bái sư phụ phó lại chỉ có thể là hóa linh cảnh trưởng lão hoặc là một ít tiềm tu hóa linh cảnh tu sĩ có thể hóa linh cảnh tu sĩ làm sao có thể cùng tông chủ so sánh với tông chủ có thể là cả tông môn đích thực chính người thống trị nếu có thể bái tông chủ vi sư có thể lấy được chỗ tốt bao lớn chỉ là suy nghĩ một chút đều lệnh nhân kích động hơn nữa như tông chủ như vậy cường đại tu sĩ chỉ điểm đệ tử tu luyện nhất định phải vượt qua hóa linh cảnh tu sĩ vô số lần tông chủ muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền còn không nhanh lên cảm ơn tông chủ ngây ngốc chứ làm cái gì thấy khổng phương vẫn xứng sở thanh phiền trưởng lão vội vã truyền âm nhắc nhở khổng phương khỏe miệng co giật lần này phiền t o á i tuy rằng trên cái thế giới này một cá nhân có thể bái nhiều nhân sư nhưng này giống nhau đều là ban đầu sư phụ đã không đủ để giáo dục sau mới có thể tái bái những người khác vi sư có thể khổng phương sư phụ phó là một vị hóa điệp cảnh đại n ă n g a nhất định trước mắt khí tông tông chủ đều không thể cùng so sánh khổng phương hiện tại tại sao có thể tái bái cô hàn vi sư đâu cô hàn khẽ cao mày trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc cô hàn mở miệng khiến khổng phương trở thành hắn đệ tử thân truyền thứ nhất là nhìn chúng khổng phương thiên phú cùng với khổng phương và long vương quan hệ về phương diện khác cũng là vì cấp khổng phương một ít bồi thường dù sao cô hàn hiện tại cũng không có đệ tử thân truyền nếu như khổng có thể cô hàn trợn phát hiện khổng phương lại đang do dự trở thành hắn vị này khí tông đệ tử thân truyền của tông chủ chuyện tốt như vậy khổng phương dĩ nhiên hội do dự điều này làm cho cô hàn trong lòng có chút kinh ngạc và nghi hoặc dần dần những người khác cũng phát hiện khổng phương do dự nhất thời đều hướng một cái trong ngu ngốc ánh mắt nhìn khổng phương nếu như là bọn họ hội này đã sớm q u y xuống b á i sư có thể khổng phương gặp chuyện tốt như vậy dĩ nhiên đang do dự tông chủ ta đã có sư phó ở sư phụ ta không có đồng ý tiền ta không thể tái bái tông chủ vi sư sau cùng khổng phương chỉ có thể kiên trì nói rằng k h ổ n g phương trong lòng đã quyết định nếu như bởi vì này sự kiện chọc giận tông chủ cô hàn vậy hắn sau đó tựu i không bao giờ nữa hồi khí tông đợi được thực lực cũng đủ sau tựu i ra ngoài chung quanh trở thành bất quá cứ như vậy k h ổ n g phương thì không thể mượn khí tông lực lượng tìm hiểu n ă m cực phân hóa kính tin tức hơn nữa cách khai tông phía sau cửa hắn luyện khí trình độ đề thăng cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng chỉ là ý kiến k h ổ n g phương nói đứng ở phía sau các đệ tử trong nháy mắt đều trận tròn mắt k h ổ n g phương dĩ nhiên cự tuyệt tông chủ chương một trăm hai mươi bốn g h ĩ sai tại chỗ nhập linh cảnh đệ tử thăng linh cảnh đệ tử đều ngơ ngác nhìn khẩn khẩn khẩn cho người khác cầu đều không cầu được chuyện tốt khổng phương dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt khổng phương đầu nhất định bị hư trong lòng mỗi người đều toát ra đồng d ạ n g ý niệm trong đầu nếu như không phải khổng phương đầu bị hư làm sao có thể cự tuyệt hôm nay hàng thật là tốt sự tiểu tử ngươi làm gì tông chủ thu ngươi làm đồ đệ là phúc phần của ngươi ngươi thế nào còn cự tuyệt thì là ngươi đã có sư phụ nhưng sư phụ của ngươi có thể cùng tông chủ so sao thanh thiền trưởng lão truyền âm trung mang theo một k i a hôn hê tức giận hắn vẫn luôn rất thích khổng phương cái này bất kể là thiên phú còn là nỗ lực cũng không thiếu đệ tử vốn có chuẩn bị khổng phương đạt được thăng linh cảnh sau hắn hay thu khổng phương làm đệ tử thân truyền. hôm nay tông chủ muốn thu khổng phương làm đệ tử thân truyền thanh thiền trưởng lao trong lòng mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng càng nhiều hơn chính là là khổng phương vui vẻ có thể làm hắn không nghĩ tới chính là khổng phương dĩ nhiên cự tuyệt tông chủ thật là tốt ý tông chủ thế nhưng một vị thông thần cảnh cương giả càng phương này viên mấy vạn g i ả m không sau này sẽ là phương viên hơn mười vạn lý đích thực chính người thống trị tông chủ đối với ngươi đang tu luyện một đường thượng ban g t r ợ căn bản không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng m a u nhận sai bài tông chủ vị sư thanh t i ề n trưởng lao truyền âm lo lắng khuyên bảo cô hàn giật mình sau đó hít một hơi thật sâu mang trong lòng vẻ không thích é p xuống hắn là khí tông, tông chủ. càng một vị thông thần cảnh cường giả hắn chủ động thu đệ t ử thân truyền khổng phương lại trực tiếp tự tuyệt điều này làm cho hắn trên mặt cũng có chút không ánh sáng tất cả mọi người cho rằng khổng phương vợ ngớ ngẩn là một rất quyết định sai lầm dù sao tại đây phương viên mấy vạn dặm trong vòng khu vực chúng tông chủ đều là số một số hai cường đại nhân vật có thể được đến cường giả loại này ưu ái tuyệt đối là thiên đại phúc khí khổng phương sư phụ phó thì là lợi hại hơn nữa còn có thể vượt lên trước tông chủ đi trong lòng mỗi người cũng không tin cô hẳn không biết nghĩ tới điều gì trên mặt b ỗ n nhiên lộ ra một tia cửa nhạt đạo ngươi nếu đã bãi sư đích xác hẳn là hỏi trước quá sư phụ của ngươi chỉ cần sư phụ của ngươi đồng ý ngươi tùy thời đều có thể bái ta làm thầy tông chủ nói khiến mọi người lần nữa cả kinh tông chủ không chỉ có không có bởi vì khổng phương cự tuyệt mà tức giận trái lại còn đúng đối với khổng phương làm ra hứa hẹn chỉ cần khổng phương sư phụ phó đồng ý khổng phương có thể tùy thời bái tông chủ vi sư đây quả thực là thượng cản tống chỗ tốt ta loại chuyện tốt này thế nào thì không thể rơi vào trên người bọn họ đâu tạ ơn tông chủ khổng phương cũng lặng lẽ thở dài một hơi sau đó cô hàn từ nhập linh cảnh trong hàng đệ tử chọn lựa mười một nhân thực lực xếp hạng nội đường đệ tử tiền năm tôn sách bọn người bị chọn lên mà mặt khác sáu người là toàn bộ đến từ khí ma hơn nữa k h ổ n g phương cô hàn tổng cộng chọn lựa mười hai nhân nhìn trước mặt mười hai danh đệ tử cô hàn khanh nhữ chân mày cái này mười hai nhân chúng cũng không có cái loại này kinh tài tuyệt diễm nhân điều này làm cho cô hàn đúng đối với ba ngày sau tỷ đấu rất là lo lắng cái này mười hai nhân trung muốn nói khí thế mạnh nhất đó là xếp hạng nội đường đệ tử đệ nhất tôn sách và khí ma trung tôn phỉ bình phù hầng ba người nhưng nếu nghĩ dựa vào ba người này tự thu được tỷ đấu thắng lợi cô hàn trong lòng thực sự có chút không có để tuy rằng cô hàn trước cũng đã nghe nói qua k h ổ n g phương thực lực vừa càng tỉ mỉ mang k h ổ n g phương quan sát một phen nhưng lệnh cô hàn có chút thất vọng là k h ổ n g phương chỉ là nhập linh cảnh trung kỳ tu vi mới vừa đột phá đến nhập linh cảnh k h ổ n g phương là có thể đạt được nhập linh cảnh trung kỳ đúng đối với k h ổ n g phương thiên phú cô hàn tự nhiên cực kỳ thỏa mãn thậm chí đều có một chút kinh dị nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực k h ổ n g phương thời gian tu luyện thực sự quá ngắn đây là khẩn phương ngắn bản bằng không cô hàn trong lòng, lòng tin còn có thể nhiều tăng bài phần nhưng nghĩ ở ngắn ngủi trong vòng ba ngày tự đề thăng những thư này nhập linh cảnh đệ tử thực、lực. đây cơ hội là không thể nào bằng không bạch vũ và mạc sâm cũng sẽ không yên tâm đem so với đấu thời gian đặt ở ba ngày sau nhìn trước mắt mười hai nhân cô hàn nói rằng ba ngày sau các ngươi cần đại biểu tông môn và hóa vũ môn còn có vạn k i ế p cốc nhập linh cảnh đệ tử tiến hành một hồi tỷ đấu các ngươi thắng bại quyết định tông môn sau này có thể chiếm bao nhiêu khu vực cùng với có thể được đến nhiều ít chỗ tốt sở dĩ lần này tỷ đấu chỉ có thể thắng không thể thua cô hàn ánh mắt từ mỗi người trên mặt đó qua trong đó có nhao nhao muốn thử vẻ mặt hương tân nhân cũng có hai hàng lông mày khẩn túc vẻ mặt ngưng trọng nhân khi thấy khẩu phương thì cô hàn không khỏi mượn ra Hắn h p á ý kiến có thể tìm tông chủ thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện lần này rất nhiều người trên mặt đều lộ ra khó có thể ước chế vẽ kích động đợi các người mang mình đúng đối với vũ khí và hộ giáp yêu cầu nói cho sở giang sở giang sẽ cùng khí ma chung những đệ tử khác mau chóng cho các ngươi l u y ệ n chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí và hộ giáp lần này tỷ đấu các ngươi tối đa cũng chỉ có thể chính mình trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí và hộ giáp ở điểm này thượng các ngươi cũng không so hóa vũ môn và vạn k i ế p cốc nhân chiếm ưu thế sở dĩ ta hy vọng các ngươi mau chóng để thăng thực lực của tự thân nếu như trong các ngươi không ai có thể đủ là tông môn đoạt được thắng lợi ta liền thu hắn làm đệ tử thân truyền vì lần tỷ đấu này thắng lợi cô hàn liền đệ tử thân truyền danh lệ quá lớn c đúng k h ô n chỉ riêng đối với khẩn g phương đẳng mười hai nhân cổ vũ mật phen cô hẳn và thanh phiền trường lão ngay tức thì liền rời đi tuy rằng tông chủ và thanh phiền trường lão đi nhưng bị lựa mười một nhân lại vẫn như cũ khuôn mặt hưng phấn đám hận không thể hiện tại giống như hóa vũ môn còn có vạn k i ế p cốc nhập linh cảnh đệ tử chém giết một phen mang đối phương toàn bộ đánh ngã sau đó bọn họ t i ể u có thể trở thành là đệ tử thân truyền của tông chủ k h ổ n g p h ư ơ n g âm thầm lắc đầu tông chủ trong lời nói ngưng trọng chỉ cần là người bình thường liền có thể nghe được nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này bị hưng phấn choáng váng đầu góc nhân căn bản không có chú ý nếu như ô m loại tâm tính này đi và hóa vũ môn vạn tiếp cốc đệ tử t h đấu còn không biết có thể có mấy người sau cùng sống sót khẩn vương lắc đầu hướng sở giang đi đến có thể không ràng buộc nhận được trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí và hộ giáp khổng phương tự nhiên sẽ không bỏ qua khổng phương cười ha hả mang mình cần trọng kiếm và hộ giáp cấp sở giang nói một lần sở giang trên mặt nhất thời lộ ra một tia sầu khổ sư đ ệ ngươi thật đúng là hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a chỉ ngươi l u y ệ n chế trọng kiếm ta liền cần tiêu hao không ít hảo tài liệu nhưng lại muốn sẽ cho ngươi l u y ệ n chế nhất kiện hộ giáp may mà lần này tài liệu đều là tông môn cung cấp bằng không ta còn thật không nỡ đâu sở giang lắc đầu cười khổ hh h h ra đây sẽ chờ sư huynh tin tức tốt k h ổ n phương cười cười liền và phương đầu cùng nhau hướng trên núi tiểu viện của mình đi、đến. hòa v â n đ ư ờ n g một gian tĩnh tất h trung cô hàn và thanh phiền trưởng lão hai người ngồi đối diện nhau ở trước mặt hai người trên bàn thấp bảy đặt một vỏ rượu ngon và hai chén rượu thanh phiền trưởng lão là hai người đào mán rượu một đặc hơn mùi rượu nhất thời tràn l a n đến hảo t i ể u không nghĩ tới thanh phiền ngươi ở đây còn có dấu như vậy hảo t i ể u a cô hàn vừa cười vừa nói chỉ là giữa hai lông mày lại có một tia ưu sầu tông chủ tình h thanh phiền trưởng lão mỉm cười ý bảo hai người mang trong chén rượu ngon ngược vào trong miệng chậm dãi thưởng thức một lúc lâu mới nuốt vào trong bụng thanh phiền trưởng lão lần nữa là hai ly rượu không trung đ à mán rượu lần này thanh phiền trưởng lão không uống rượu. trái lại trần trờ nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện tông chủ có việc cô hàn chậm rãi t h ư ở n g thức rượu thuận miệng hỏi ngược lại cũng không có gì lớn sự thanh phiền trưởng lao trần trờ nói rằng có chuyện gì cứ nói đi cô hàn mang trong chén rượu còn dư lại thủy uống một hơi cạn sạch là tông chủ lần nữa rót đầy rượu thanh phiền trưởng lao lúc này mới lên tiếng đạo k h ổ n g vương t r ư ớ c cự tuyệt tông chủ thật là t ố t ý đây là hắn không biết phân biệt hy vọng tông chủ trớn nên trách hắn dù sao hắn chỉ là một nhập linh cảnh tiểu tử căn bản không minh bạch bái tông chủ vì sự đúng đối với ý của hắn nghĩa ha, ha thanh phiền tại a chưa nếu hắn cho m đây ệ tử t h n t r u ề n vị trí, tự nhiên khéo ô tay sáng lập khí tông thông thần cảnh cường già trước mặt khí tông chung bất cứ người nào đều là đệ tử của hắn nhất định trưởng lão cũng không ngoại lệ vô phương cô hàn phất phất tay nói rằng tại đây phương viên mấy vạn dặm trong vòng có thể làm k h ổ n g p h ư ơ n g sư phụ phó đồng thời khiến k h ổ n g p h ư ơ n g không dám tái bái ta làm thầy nhân cũng chỉ có vị nào tông chủ là chỉ long vương thanh phiền trưởng lão ngạc nhiên hỏi cô hàn khẽ gật đầu đạo k h ổ n g p h ư ơ n g không muốn nói ra sư phó hắn tục danh lại không thể bái ta làm thầy điều này nói rõ cái gì nói rõ k h ổ n g p h ư ơ n g sư phụ phó thực lực cũng không kém ta k h ổ n g p h ư ơ n g cho dù mạo hiểm đắc tội ta khả năng cũng không dám nghịch lại sư phó hắn ý nguyện có thể làm được điểm này nhân ngoại trừ long vương còn có thể là ai mà khẩn vương vừa vừa và đúng đối với b á huyết yêu long bộ tộc có ân long vương thu khẩn làm đồ đệ kỳ thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình cô hàn đ ố n g nhiên lắc đầu bật cười ta khí tông đệ tử lại trở thành long vương đ ồ đệ hắn hạ thủ nhưng thật ra thật mau bất quá như vậy cũng tốt khổng phương sẽ trở thành ta khí tông và thiên long hồ một ràng buộc chỉ cần có thể mang thiên long hồ tranh thủ đến chúng ta bên này hóa vũ môn và vạn kiếp cốc cũng không có quá lớn uy hiếp cô hàn vùng xung quanh lông mày hơi thư giãn một ít giơ ly rượu lên đạo đến uống rượu lưỡ ngày đảo mắt tựu i đã qua bị lựa mười hai nhân tể tụ hỏa vân đường tiền trên đất trống mỗi người trên người đều mặc một bộ mới tinh hộ giáp hộ giáp thượng quan mang ẩn hiện hiện nhiên phẩm cấp cũng không thấp m ư ờ i trên người của hai người mặc hộ giáp chính thị do khí ma luyện chế chung phẩm hậu thiên linh bảo về phần vũ khí thì bị m ộ ư ơ i hai nhân thu nhập nhận chữ vật ánh mắt đảo qua m ộ ư ơ i hai nhân phát hiện mỗi người tinh khí thần cũng không tệ cô hàn hài lòng gật đầu đạo đi chúng ta xuất phát một đạo cường đại hỏa hành pháp lực mang mọi người bao vây ở nội cấp tốc hướng kim dương tông phương hướng bay đi thanh p h i ề n trưởng lão lần này không có tái đi theo khí tông trung cũng cần một vị hóa linh cảnh tu sĩ toa c h ấ n trên một trăm hai mươi năm tỷ đấu quy tắc ngoại trừ thanh thiền trường lão ngoài ra những thứ khác hóa linh cảnh tu sĩ thậm chí còn có hai vị minh thần cảnh cường giả đều trấn thủ ở kim dương tông Đồng n hóa i ê n trong đ một vị h ó linh cảnh tu sĩ trong lòng ca kinh ư ơ vội vã tỉ mỉ quan khán cấp tốc đến gần màu đỏ quan điểm đem thấy gió bị hỏa hành pháp lực bọc lại cô hàn đám người thì hóa linh cảnh tu sĩ buộc chặt tâm huyền nhất thời trầm tính lại nguyên lai là tông chủ đã trở về không biết tông chủ lần này chọn lựa nhập linh cảnh đệ tử thực lực đều thế nào một lát sau hô cùng gió thổi qua cô hàn mang theo khẩn phương còn có cái khác mười một vị nhập linh cảnh đệ tử rơi vào trên mặt đất b à i kiến tông chủ phát hiện cô hàn vị kêu hóa linh cảnh tu sĩ lập tức tiến lên cung kính hành lễ cô hàn tùy ý phất phất tay mở miệng hỏi long vương đã tới hồi bẩm tông chủ long vương còn không từng đến hóa linh cảnh tu sĩ lập tức trở về đạo cô hàn g ậ t đầu quay đầu hướng sau lưng k h ổ n phương đám người trịnh trọng nói trường thanh trưởng lão hội an bài cho các ngươi nghỉ ngơi nơi các ngươi đều tốt hảo điều chỉnh trạng thái ngày mai và hóa vũ môn còn có vạn kiếp cốc t h đấu các ngươi nhất định phải thắng hiểu chưa minh bạch mười hai nhân vang dội đáp lại một số người trên mặt đã lộ ra không kịp chờ đợi thân sắc đằng mọi người sau khi biến mất cô hàn đi vào hai ngày trước và long vương uống rượu với nhau ngôi đại điện tùy ý tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn đại điện ngoại thiên không không bao lâu đại điện ngoại trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai cái quan điểm hai cái này quan điểm cơ hồ là đồng thời xuất hiện một tả một hữu hai cái quan điểm giữa cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng thẳng tắp hướng kim dương tông bay tới hai anh hai người đồng thời xuất hiện thật đúng là đủ cẩn thận cô hàn trong lòng h ừ lạnh một tiếng không bao lâu bạch vũ và mạc sâm liền đều mang mỗi người trong môn đệ tử rơi xuống trước đại điện bất kể là bạch vũ còn là mạc sâm lần này mang tới nhập linh cảnh đệ tử đều có mười mấy nhân số thượng so khí tông còn nhiều hơn một chút thấy trong đại điện cô hàn bạch vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị đạo ta còn tưởng rằng cô hàn ngươi hội thừa dịp mấy ngày nay len lén ở khí tông trung hảo hảo đ i ề u giáo một chút đệ tử đâu không nghĩ tới ngươi không chỉ có đến kim dương tông hơn nữa so với chúng ta còn sớm a tấm tắc xem ra cô hàn ngươi đối với mình tông môn trung đệ tử rất có lòng tin sao bạch vũ hai hàng lông mày hơi d ư ơ n g lên đạo cô hàn vậy nếu không muốn tìm mấy người đệ tử trước nhiều lần cũng cho ta biết một chút về ngươi khí tông đệ tử thực lực bạch vũ ngươi lời vô í c h thật đúng là quá nhiều chờ đến ngày mai tỷ đấu thời gian ta khí tông đệ tử tự nhiên sẽ và ngươi hóa vũ môn đệ tử hảo hảo đấu một phen về phân hiện tại thứ cho không phục、bồi. cô hàn sắc mặt lạnh lùng sau đó tiếp tục nói hai ngày tiền các ngươi chọn nhập linh cảnh đệ tử tham gia lần này t ỷ đấu như vậy t ỷ đấu quy củ nên do ta đến định rồi nha không được mặc sâm thanh âm trầm thấp khàn khàn lập tức văng lên các ngươi trước ở chỗ này chờ mặc sâm phân phó một tiếng liền và bạch vũ cùng đi vào trong đại điện hai người tìm một vị trí cũng đều ngồi xuống mặc sâm hai người các ngươi chọn nhập linh cảnh đệ tử tham gia t ỷ đấu cũng không n h ư ợ n g chế định t ỷ đấu quy củ vị miễn hơi quá đắng nha cô hàn thanh âm cổ càng phát ra lạnh lùng đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm mặc đâu mạo hắc bảo m ạ n sâm cô hàn trên người khí thế lúc cần lúc hiện một cái tùy thời đều sẽ động thủ hình dạng quy củ có thể do ngươi định nhưng phải trải qua hai người chúng ta đồng ý và không ngươi quyết định quy củ nếu đối với chúng ta hai phe rất bất lợi chúng ta đây chẳng phải là muốn thiệt t h i lớn mặc s â m đạo hay anh ta cũng không giống như một ít người n g ư ơ i màu đen đâu mạo hạ bắn ra lưỡng đạo hồng quang tốt lắm cô hàn ngươi nói trước đi nói ngươi định quy củ nhà bạch vũ ở giữa khuyên lại nói tiếp có thể không chiến ba người kỳ thực cũng không nghĩ chiến đồng thời chống lại bạch vũ và mạc xâm hai người này cô hàn là nhất định mà bạch vũ và mạc xâm vừa hết sức kiên kỵ long vương sở dĩ ba người cũng không muốn lái khai tông môn đại chiến ta quyết định quy củ chính là các người hai phe các phái gia năm vị nhập linh cảnh đệ tử và ta tông đệ tử nhất đối nhất tỷ đấu thắng lợi nhân số khá nhiều một tông môn tính thắng làm sao cô hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn bạch vũ và mạc sâm tuy rằng lần này chọn lựa m ộ ư ơ i hai nhân nhưng cô hàn trong lòng kỳ thực cũng không có lòng tin quá lớn cho nên liền định dùng loại phương pháp này đến tiến hành tỷ đấu dù sao nhất đối nhất dưới tình huống đã biết biên thực lực bị vây trung đẳng nhập linh cảnh đệ tử có thể sẽ gặp gỡ đối phương bên kia người thực lực hơi yếu như vậy thì có lớn hơn phần thắng cái này không công bình nha c hắn ú chúng n lần này mang đến mười mấy người, ngươi khiến chúng ta ra năm người tiến hành đấu. Ta đây không thể đồng g ta ta tỷ ta thể trực tiếp ra l mấy đây mười đấu, phái chỉ Bạch ý. Vũ t đầu. tuy Mạc Sâm r ằ g không nói chuyện, nhưng hắn không nói lời nào liền cho thấy quan điểm của hắn và bạch vũ là giống nhau cũng bất đồng ý cô h à n cười lạnh một tiếng hai người các ngươi l h á i phải chọn lựa nhập linh cảnh đệ tử và ta khí tông nhất tông nhập linh đệ tử t ỷ đấu người của các ngươi cân nhắc so ta bên này phải n h i ề u ra gần gấp đôi ta ngược muốn biết các ngươi nghĩ đâu không công bình hảo nếu như các ngươi nghĩ không công bình ta đây theo long vương c h â ấy tìm một ít nhập linh cảnh bán huyết yêu long cũng ra nhập vào như vậy các ngươi nghĩ có thể hay không công bình một điểm cô hàn trong lòng đ ẻ nén một tà hỏa khí tông hóa vũ môn cùng với vạn kiếp cốc ba phương chỉnh thể thực lực không sai b i ệ t nhiều nhưng đối phương là hai môn phái liên thủ có khả năng chọn lựa nhập linh cảnh đệ tử tự nhiên càng nhiều bạch vũ dĩ nhiên không biết xấu hổ nói với hắn không c ô n g b ì n h nghe xong cô hàn nói bạch vũ sắc mặt hơi đổi một chút không khỏi nhìn thoáng qua hai bên trái phải im lặng không lên tiếng m ạ c sâm hảo hai chúng ta lại vừa hướng các phái năm người đi ra nhưng không thể là một đôi nhất mà là chọn xa luân chiến phương đó đệ tử kiên trì đến tối hậu phương đó tựu thắng lợi chẳng lẽ nhìn về phía cô hàn chỉ là m ạ n sâm mặt của dấu ở đâu mạo hạng chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo lóe lên lóe lên hồng quang chúng ta đã làm ra nhượng bộ hiện tại tới phía ngươi cô hàn cắn răng một khi chọn xa luân chiến vậy sẽ phải áp sát thực lực chân chính tái cũng vô pháp thủ xảo thấy cô hàn không nói lời nào bạch vũ đột nhiên lại bỏ thêm một câu đây là chúng ta tối hậu điều kiện nếu như ngươi không đồng ý chúng ta đây sẽ chờ long vương n h a nói vậy long vương cũng vô pháp chỉ trích điều kiện của chúng ta hạ khác hảo ta đồng ý bất quá ta môn hạ đệ tử nếu như còn hơn các ngươi trong đó nhất phương vậy còn dư lại nhân có thể tham gia bên kia t h đấu điều kiện này cũng không quá đáng nha ha, ha, ha. bạch vũ đột nhiên phá lên cười ta không có ý kiến chỉ mong học trò của ngươi đệ tử có thực lực đó bạch vũ trong tiếng cười mang theo một tia nhàn nhạt t r â m trọng bạch vũ đối với mình m ô n hạ đệ tử là lòng tin mười phần căn bản không cho rằng thất bại mặc s â m thanh âm trầm thấp khàn khàn cũng vang lên ta cũng đồng ý nếu đ à m tốt lắm khiến người của ngươi cho chúng ta tìm một chỗ ở nhà ngươi đ ư ờ n g đường một đời tổng chủ cũng sẽ không trong vấn đề này cố ý gây khó khăn cho chúng ta nha bạch vũ không quên chen nhau đổi tiền mặt cô hàn một câu cô hàn lạnh lùng nhìn bạch vũ l i ế mắt truyền âm đưa tới một vị hóa linh cảnh tu sĩ khiến người này cấp bạch vũ và kim dương tông trái qua một hồi đại chiến có thể hoàn hảo bảo tồn xuống đền m ộ ư ơ i không đến nhất bất quá mặc dù như vậy có thể ở lại người đền vẫn như cũ không ít k h ổ n g p h ư ơ n g đám người là người một nhà hóa linh cảnh trường thanh trưởng lão tự nhiên sẽ không bạc đái bọn họ một người cấp an bài một gian tính thất khiến k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ có thể an tâm tu luyện ngay k h ổ n g p h ư ơ n g tu luyện hơn một giờ sau bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận táo tạ thanh cái này tính thất cách dâm hiệu quả vô cùng tốt nhưng vẫn như cũ có tiếng âm truyền tiền đến hiện nhiên động tính bên ngoài cũng không tiểu khẩn vương nhúm mày không khỏi mở hai mắt ra mở tính thất môn khẩn khẩn vừa đến bên ngoài k h ổ n g phương sẽ không do cả kinh bên ngoài dĩ nhiên đã đứng không ít người những người này chia làm hai phe lẫn nhau rằng co hai phe nhân đám nộ t r ứ n g mắt đối phương trên người pháp lực ở mơ hồ ba động một cái muốn động thủ hình dạng bất quá khí tông bên này khí thế lại ở hạ p h o n g dù sao khí tông bên này hơn nữa k h ổ n g phương cũng mới m ộ ư ơ i hai nhân còn đối với mặt đã có hơn hai mươi nhân đều nhanh có ba mươi người k h ổ n g phương đi tới đoàn người phía vỗ một cái một vị đến từ khí ma sư phụ huynh vai nghi hoặc hỏi sư huynh đến tột u cùng chuyện gì xảy ra bị chụp nhân vẻ mặt tức giận cắn răng nghiến lợi nói rằng những thứ này món lỏng cố ý tìm、tra. nguyên bản chúng ta đều ở đây trong t i n h thất tu luyện nhưng những người này chẳng biết đến đây lúc nào đám đ ầ u đ á lung tung đã quay dày rất nhiều đang tu luyện sư phụ huynh k h ổ n g p h ư ơ n g nhãn thần nhất thời lạnh lẽo lúc tu luyện tối kỵ nhân q u á y nhiễu nếu như là tu luyện hồn luyện phương pháp còn được lo nhất định hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực vấn đề cũng không phải quá lớn nhưng nếu như đang tu luyện nào đó cường đại đạo pháp một khi bị nhân bỗng nhiên q u á y nhiều đến pháp lực khống chế bất hảo sẽ gặp ở trong người tán loạn chịu bị thương đều coi như là tốt nghiêm trọng thậm chí hội nguy hiểm cho sinh mệnh từ đâu tới món lỏng chạy đến địa bàn của chúng ta bắt đầu dương ai đến từ khí ma tôn thủy bình chừng mắt đối diện hơn hai mươi nhân thanh âm băng hàn đối diện mặc dù có hơn hai mươi nhân khí thế so với chính mình bên này càng mạnh nhưng tôn thủy bình lại một điểm cũng không sợ ngươi mắng ai món lòng đâu tiểu tử ngươi muốn chết đám người đối diện chung cả n g ư ờ i tài cực kỳ cường tráng khiến một thanh đ b a t ạ vẻ mặt h u n g quang nam tử nổi giận gầm lên một tiếng một chút từ trong đám người đi ra món lòng không phải ngoài miệng nói có bản lĩnh và ra ra tỉ thí một chút xem chúng ta ai hơn giống như món lòng không món lòng ngươi đều không làm được ta sẽ đem ngươi đập thành m ộ bính so tự so ta còn sợ ngươi tôn thủy bình nói tự đi về phía trước đi m u ố n h ò a đối phương nhất so sánh không c h u n g đột nhiên là kế tiếp từ sắc bóng người người vừa tới không phải là người khác chính thị tông chủ cô hàn tông chủ một chút chắn tôn thủy bình trước mặt của l u i ra cô hàn uy nghiêm ra lệnh tôn thủy bình trong lòng không c a m lòng nhưng cũng chỉ có thể lui về đ o à n người bạch vũ mạc sâm các ngươi thật đúng là đủ có thể à nếu như các ngươi muốn chơi những thứ này thủ đoạn nhỏ kim dương tông địa bản ta cũng không cần chúng ta không ngại thử nhìn một chút đến tột cùng ai có thể sống đến tối hậu cô hàn trong lòng nhất cổ lựa giận cũng nữa áp không chế trụ được đều đã thương lượng x n g tỷ đấu quy tắc bạch vũ và mạc sâm dĩ nhiên theo đuổi đệ tử trong môn tìm việc cùng lắm thì cá chết lưới rách cô hàn cũng bất cứ giá nào đều c ú t trở lại cho ta bạch vũ thanh âm của ở giữa không trung v a n g r ộ i tại chỗ nhập linh cảnh đệ tử trong lỗ hai đều vang lên một trận o n g long thanh trở về mạc sâm thanh âm của càng phát ra trầm thấp khẳng hàn cô hàn thực sự nổi dóa bạch vũ và mạc sâm cũng không khỏi có chút kiếm kỵ rất sợ ép cô hàn cùng bọn họ cá chết lưới rách 126, thứ một trận bại. khí tông tây nam phương hướng hơn hai không lý không tới ba nghìn dặm địa phương có năm tọa không cao ngọt núi trong đó nhất ngôi đại điện trung một vị quần áo đẹp đẽ quý giá lao giả ngồi ở đại điện chính giữa chủ vị trợ thủ đắc lực trung cấp nắm bắt nhất cái ngọc giản chỉ là trên tay láo giả nổi gân xanh một tấm mặt đỏ thám thượng tràn đầy phẫn nộ và dữ thợ ở lao giả hạ thủ hai bên trái phải không ít người túi đầu cung kính đứng đám liền cũng không dám thờ mạnh triệu dũng và triệu chắc là sở hữu trong hậu bối tối có thiên phú hai người bọn họ sau đó đều có nhìn trở thành khí tông trường lão một khi bọn họ có thể trở thành là trưởng lão đối với ta triệu thì bộ tộc sẽ có chỗ tốt cực lớn nhưng hôm nay dĩ nhiên ra loại sự tình này hai người bọn họ đều chết hết từ a lão giả biểu tình càng phát ra dữ tợn phanh phanh hai tiếng lão giả trong tay lưỡng cái ngọc dản trong nháy mắt hóa thành nhỏ vụt đụi từ lão giả ngón tay vá đầy chậm rãi chạy ra khí tông chỉ cho chúng ta truyền đến triệu chắc bỏ mình tin tức nhưng căn bản chưa nói triệu chắc là chết như thế nào hành h à nếu h n như không phải âm thầm có người cho chúng ta biết chúng ta khả năng vĩnh viễn đều không thể biết được trần tướng do đó khiến cái kêu kêu khẩm phương đầu sỏ gây nên vẫn tiêu riêu tự tại một nho nhỏ dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ đầu tiên là giết tộc của ta triệu dũng sau đó càng mượn thiên long hồ lực lượng cầm triệu chát rụ rỗ đi vào khiến triệu chát táng chết ở thiên long hồ trong hảo t ố t giáng đối với ta triệu thị bộ tộc nhân đ ộ n thủ vậy hắn cũng đừng nghĩ tay sống sót lao giả ném xuống ngọc trong tay giản một phấn một ngón tay đứng ở phía dưới mọi người lạnh lùng nói thiên long hồ chúng ta trêu chọc không nổi lẽ nào một k h ổ n g phương chúng ta còn không thu thập được các ngươi âm thầm cho ta phái một số người đi ra ngoài nhất định phải mang khẩu phương cho ta bắt sống trở về ta triệu thị từ tôn hã là hắn cái này g ã loại có thể giết là tộc、trường. Đứng n ở, ở, ở trái qua chuyện này hôm qua những thứ này khiến tông đệ tử hận không thể lập tức xuất thủ mang này càn dỡ hóa vũ môn và vạn tiếp cốc đệ tử thu thập hết lúc này đám trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt lạnh như băng khi thì quét về phía hai phái khác đệ tử long vương đứng ở đất chống chung nhìn ba phương liếc mắt sau đó nói rằng tỷ đấu quy tắc các ngươi đều đã rõ ràng như vậy lượng cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành nha nói long vương vung tay lên một đạo đạm thanh sắc quan g mang trợt lói lên nguyên bản là một cái c h ỉ n h thể đất c h ố n g một chút bị một phân thành hai đất c h ố n g trung gian xuất hiện một cái rộng hai trượng trưởng có chừng lưỡng ba trăm trượng danh sâu long vương là huyền phù ở danh sâu phía trên thấy như vậy một màn sở hữu nhập linh cảnh đệ tử hô hấp cũng không do bị kiểm hãm long vương nhìn như tùy ý vung tay lên dĩ nhiên thì có như thế lực lượng kinh khủng đ ế t ử khí tông những hóa linh cảnh đó tu sĩ đám trong lòng càng khiếp sợ nhập linh cảnh các đệ tử chỉ có thấy được long vương vung tay lên liền xuất hiện một cái trường mấy trăm trượng danh sâu nhưng cảnh giới cao hơn hóa linh cảnh tu sĩ làm mất đi chung nhìn thấu càng sâu tầng thứ đông tây làm ra một mấy trăm trượng dài dành sâu sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ cũng có thể làm được dễ dàng nhưng bọn hắn nhưng căn bản vô pháp giống như long vương như vậy cử trọng được h ì n h không bị thương chúng quanh đại địa chút nào long vương đúng đối với lực lượng nắm trong tay đã đến cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh các ngươi ba phương cắt phái ra một đệ tử v à bản bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi ba phương một chút tham gia tỷ đấu nhập linh cảnh đệ tử trên người bảo vật tối cao phẩm cấp chỉ có thể là t r u n g phẩm hậu thiên linh bảo nếu có người bảo vật vượt qua cái này phẩm cấp ta sẽ trực tiếp xử hắn thua long vương uy nghiêm ánh mắt đảo qua ba vị thông thần cảnh cường giả lời này tự nhiên cũng là cảnh cáo ba vị thông thần cảnh cường giả không nên báo cái khác tâm tư tốt lắm các người ba phương đồng thời phái người vào bàn n h à long vương công chính tuyên bố cô hàn ánh mắt từ trước mắt mười trên người của hai người là qua trận đ ầ u t ỷ đấu rất trọng yếu dù sao trận đ ầ u t ỷ đấu thắng bại sẽ ảnh hưởng sĩ khí nhưng nếu như ở trận đ ầ u t ỷ đấu chúng đã đem người thực lực mạnh nhất lên sân khấu thì đã biết biên chỉ biết rất có hại dù sao trái qua trước mặt luân phiên đại chiến phe mình đệ tử pháp lực khẳng định không có đối với phương cương lên sân khấu nhân hùng hậu trận đầu không thể phái ra thực lực mạnh nhất nhưng cũng không có thể phái thực lực yếu nhất cô hàn trong lòng rất nhanh suy tư một chút ánh mắt tối hậu đình lưu tại hai người trên người của trâm hồng đào hình tứ trận này liền do hai người các ngươi xuất chiến không cô hàn trịnh trọng nói rằng trâm hồng đào thực lực xếp hạng nội đường đệ tử đệ tam thực lực tính là trung đẳng hình tứ đến từ khí ma tu vi còn đạt nhập linh c ả n h đ ỉ n h lại nói tiếp từ khí ma trung chọn lựa sáu người ngoại trừ khổng phương cái này mới vừa thêm vào khí ma ngoại cái khác sáu người tu vi đều đạt tới nhập linh cành đình bất quá tu vi cao lại không có nghĩa là thực lực mạnh sáu người này thực lực vẫn có rất lớn chênh l ệ n h hình tứ ở sáu người trung thực lực kỳ thực bị vây đếm đề dù sao khí ma trung nhân giống nhau đều muốn thời gian tốn hao ở tại đề thăng luyện khí năng l ự c thượng đối với tu vi đề thăng cũng không có quá mức mạnh liệt u ố n nhìn đương nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như sở g i a n g loại người như vậy đó là luyện khí tu luyện lượng không lầm bất quá làm như vậy cần cực tốt thiên phú bằng không rất khó hai người chú ý nếu như không phải khí ma trung không có cái khác thích hợp nhập linh cảnh đệ tử cô hàn lần này căn bản sẽ không chọn nội đường đệ tử dù sao nội đường trong hàng đệ tử cũng chỉ có xếp hạng đệ nhất tôn sách và xếp hạng đệ nhị trương lam phong tu vi đạt tới nhập linh cảnh đ ỉ n h giống như xếp hạng đệ tam trầm hồng đào còn có xếp hạng đệ tứ đệ ngũ ba người tu vi cự ly li nhập linh cảnh đ ỉ n h cũng không thiếu khoảng cách là tông chủ tuân mệnh trầm hồng đào và hình tứ lập tức nhảy tới trước một bước cung kính đáp lưỡng trên mặt người đều có chứ vẻ hưng phấn chỉ cần ở tông chủ trước mặt biểu hiện tốt cho dù hắn môn tối hậu thua cũng chưa chắc không có, có hy vọng trở thành đ k h ổ n g phương thấy hai người biểu tình âm thầm lắc đầu trâm hồng đào ngươi đi bên trái và hóa vũ môn đệ tử t h đấu hình tứ ngươi đi hữu biên cô hẳn đúng đối với hai người làm ra an bài trâm hồng đào và hình tứ hai người cung kính thi lễ một cái liền xoay người rất nhanh đi vào đều không địa trung ở hai người tiến nhập đất trông thì đối diện hóa vũ môn và vạn kiếp cốc hai phe cũng đều phái ra đệ tử hóa vũ môn và vạn kiếp cốc lần này mang đến hơn mười vị đệ tử lần này chỉ điểm trận năm người cho nên chọn lựa ra năm người tu vi tất cả đều đạt tới nhập linh cảnh đình ở tu vi thượng hóa vũ môn và vạn kiếp cốc không thể nghi ngờ chiếm cứ rất lớn ưu thế khổng phương cẩn thận quan sát đối diện vào bản hai người và trầm hồng đảo đối chiến hóa vũ môn đệ tử mặc một bộ bạch sắc hộ giáp trong tay nắm một bà có chứa hoa tuyết văn lộ bạch sắc trường kiếm ở trên trời quang mang chiếu rọi xuống toàn thân đều ở đây phát quang và hình tứ đối chiến vạn kiếp cốc đệ tử là một thân đâu mạo hắc bảo thấy không rõ tướng mạo cho người cảm giác âm s â m s â m cái này phù hợp và trưởng môn của bọn họ nhân mạng xâm n g ư ợ c là có chút tương tự bất quá khổng phương phát hiện vạn kiếp cốc đệ tử mặc trên người đâu mạo hắc bảo rất là bất phàm dĩ nhiên như là toàn thân hộ giáp trang tỷ đấu này có chút phiền phức k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút lo lắng tối hôm qua cô hàn thế nhưng mang lần tỷ đấu này nguyên nhân đều nói cho bọn hắn nghe xong cựu là muốn cho k h ổ n g phương bọn họ xuất ra hoàn toàn tinh thần để chiến đấu không tiếc hết thẻ đều phải thắng nhưng thấy đối phương đội hình k h ổ n g phương đúng đối với lần này tỷ đấu thực tại có chút bận tâm tiểu tử chỉ nguyên lời này liền nhập linh cảnh định chưa từng đạt tới tu vi cũng dám chạy đến chịu chết chẳng lẽ k h í tông đã không có ai sao ha ha, ha. hóa a h vũ môn nhất phương bạch sắc hộ giáp tu sĩ tràn đầy cơ tiếu nhìn trầm hồng đào trầm hồng đào sắc mặt lạnh lẽo trong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý đảng ngươi thời điểm chết hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này cái gì ta chết bạch sắc hộ giáp tu sĩ sắc mặt nhất thời trầm xuống hai anh không biết trời cao đất rộng ta để ngươi biết một chút về ta cổ phụ thực lực tiểu tử đi tìm chết nha bạch đi hộ giáp tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng ngay tức thì dẫn theo bạch sắc trường kiếm sung phong liều chết trở về trầm hồng đào không chút nào tỏ ra yếu kém lập tức nên đón bên kia hình tứ và vạn kiếp cốc đệ tử một câu lợi vô ích cũng không có hai người vừa vào sân liền điên cuồng chém giết cùng một chỗ so trầm hồng đào bên này đánh thời gian còn phải sớm hơn t ư ợ n g một ít đất chống t r u n g cường đại đạo pháp ngang dọc tàn sát bừa bãi trên mặt đất khe ránh hố sâu liên tiếp xuất hiện bụi mù nổi lên b ố n phía khí thế kinh người vũ khí va chạm phát sinh len ken vang dội bốn người ngươi tới ta đi một thời đánh trò khó phân thắng bại lúc này người ở chỗ này ngoại trừ long vương cục này ngoại nhân ở ngoài những người khác từ thông thần cảnh b a vị trưởng môn tông chủ cho tới hóa linh cảnh trường lão nhập linh cảnh đệ tử mỗi một người đều khẩn trường quan sát hai khối đất chống t r u n g t ỷ đấu trang t h đấu này đúng đối với khí tông hóa vũ môn vạn kiếp cốc ba phương thế lực có cực lớn ảnh hưởng không ai có thể bình tĩnh chỗ sống chi theo bốn người c h é m giết bạch vũ và mạc sâm tâm cũng dần dần c h ầ m t ĩ n h lại lưỡng trên mặt người c h ầ m rãi nở một nụ cười bất quá mạc sâm cả người đều bị trên người đâu mạo hắc bào bao phủ người khác không cách nào thấy vẻ mặt của hắn cùng chi tương đối cô hàn sắc mặt của lại cực kỳ nghiêm trọng trâm h ô n g đào và hình tứ lại bị hoàn toàn áp chế cái này thực lực của hai người ở mười hai vị đệ tử trung bị vây vùng trung du thì là không địch lại đối thủ nhưng cũng có thể có thể đem đối thủ pháp lực tiêu hao không ít có thể hiện tại xem ra hai người này căn bản không kiên trì được bao lâu tựu sẽ bị thua cô hàn sắc mặt có chút khó coi cô hàn tuy rằng ngay từ đầu sẽ không đúng đối với trầm hồng đ à o và hình tứ thắng lợi bão nhiều ít hy vọng nhưng phát hiện hai người thậm chí ngay cả tiêu hao đối thủ pháp lực đều làm không được điều này làm cho cô hàn trong lòng đúng đối với cuộc đấu kế tiếp càng thêm lo lắng k h ổ n g phương ánh mắt chuyển hướng hình tứ bên kia đột nhiên k h ổ n g phương nhứng m ẩ y thầm than một tiếng hình tứ phải thua hình tứ bị đối thủ nơi t r ố n áp chế điều này làm cho hình tứ trong lòng rất là bế quất đột nhiên hình tứ phát hiện đối thủ lộ ra một sơ hở hình tứ trong lòng nhất thời đại hỷ ngay tức thì thôi động toàn thân pháp lực s ử suất tam hiệu nhất công kích đạo pháp thiên luyện hỏa quyết manh công đối thủ muốn hòa nhau một điểm xu hướng suy tàn cánh trực tiếp bị c h é m g i ế t hình tứ đột nhiên bị g i ế t bị vừa lúc mặt hướng bên này trầm hồng đào thấy được trầm hồng đào trong lòng không khỏi cả kinh tỷ đấu có thua có thắng trầm hồng đào ngay từ đầu cho rằng coi như thua cũng có thể có thể giữ được tánh mạng có thể hình tứ đột nhiên bị g i ế t khiến trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt trầm hồng đào đối thủ cổ phủ một chút t i ể u bắt được sơ hở của hắn luân h i ê n cùng mánh công kích trầm hồng đào trên người hộ giáp vốn là đã sức mẹ bất ham lại bị cồn g mánh công kích một phen sau nhất thời như vải rách giống nhau mất đi phòng hộ tác dụng trầm hồng đào trong lòng càng thêm kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau muốn né tránh cổ p h ủ công kích nhưng thực lực của hắn vốn là so với thủ yếu hơn nữa lại mất đi hộ giáp khiến hắn tâm thần đại l o ạ n né tránh động tác có vẻ cực kỳ cứng ngắc bị đối thủ một chút đuổi theo một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực cổ phủ có cơ hội đúng đối với trầm hồng đào một kích phải giết nhưng hắn nhưng không có làm như vậy bạch s á c trường kiếm ở trầm hồng đào trên người lưu lại một từng đạo vết thương nhưng thì không phải là không giết trầm hồng đào h i ệ n nhiên là cố ý vũ nục trầm hồng đào lần này khí tông bên này sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi rất nhiều nhập linh cảnh đệ tử hàm g i n g cắn cả băng đạn cả hận không thể xông ra và cổ phủ quyết nhất t ử chiến ta ta chịu thua trầm hồng đào đột nhiên kinh hoàng hô ha ha ha tự lợi này nhát gan sợ chết mặt hàng cũng dám chạy đến tỷ đấu cổ phủ chẳng đáng cười lạnh một tiếng xoay người đất chống trung ương đi đến ý kiến trầm hồng đào chịu thua thanh âm của cô hàn sắc mặt r ũ phát khó coi cầm hắn dẫn đi cô hàn thanh âm của lạnh như băng nói trận đầu khí tông hai gã đệ tử hoàn bại một mặt này khiến khí tông bên này lòng của tất cả mọi người đều trầm đ i ệ đ i ệ thế cục đối với bọn họ cực kỳ bất lợi ngươi môn hạ đệ tử sẽ không chỉ có chút thực lực ấy nha nếu như chỉ có chút thực lực ấy ta đây và mạc sâm cần phải dễ dàng thắng lợi kim dương tông đến ta hóa vũ môn cái này trung gian khu vực cũng không nhỏ đâu suy nghĩ một chút t i ể u kiến nhân kích động thật đúng là hẳn là hào hào cảm tạ cảm tạ ngươi b ạ c h vũ vẻ mặt nụ cười ta dị cố ý dùng ngôn ngữ chen nhau đổi tiền mặt cô hàn muốn cho cô hàn tức giận tỷ đấu mới trước đây một hồi phía còn có bốn trận đâu ngươi gấp gáp như vậy chẳng lẽ là t r ộ dạng xem ra ngươi làm u ố n mau sớm cho ta khí tông mở ra trung trụ thiên a bất quá không nên gấp tám nghìn năm thời gian còn sấm dứt sau đó ngươi có thể chậm Cô hàn lệnh lùng nói rằng, bạch vũ biểu tình biến đổi, trong ì n biến h đổi, t mắt nhất thể hiện lời ê lên n hương quang.、Hai、anh, ngươi nhanh n một kia Hai phái ư g vậy nói h hy vọng người kế tiếp không phải chạy đến chịu chết. Nga, sai, liền chịu chết dũng khí cũng không vọng người đến Nga, liền dũng cũng tiếp sai, kế c mình mở m đến sợ ệ n nhận g trâm h Bạch u a tấm tắc. t Vũ o n nói g lời trọc khiến khí tông bên này mỗi người m ặ t của sắc đều rất là xấu xí tông chủ liền do ta xuất chiến không ta nhất định sẽ mang cái kêu, kêu cổ phủ đầu ninh xuống tới tôn thủy bình chủ động xin đi dết g i c tông chủ hãy để cho ta xuất chiến không tôn sách cũng liền nói Kỳ hắn h t ự cổ lực lửa cường chuyện, c nhưng người rằng không nói chuyện, nhưng mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lửa giận. đại đệ đều đốt mỗi thiêu tử tuy mắt phủ nếu như một kiếm mang trầm hồng đào giết tôn thủy bình đám người cũng sẽ không tức giận như vậy nhưng cổ phủ lại cố ý nhục nhã trầm hồng đào một kiếm một kiếm ở trầm hồng đào trên người lưu lại vết thương nhưng chính là không giết trầm hồng đào h i ệ n nhiên cổ phủ nhất định nghĩ ép vội và trầm hồng đào chịu thua hảo mang k h í tông bên này tất cả mọi người nhục nhã một phen cô hàn ánh mắt từ trước mắt mười trên người một người đ ạ qua khi nhìn đến khẩu phương thì cô hàn ánh mắt hơi dừng lại một chút cô hàn trong lòng rõ ràng lần này xuất chiến nhân nhất định phải có thực lực không tệ nhất định phải có thể bắt lại hóa vũ môn và vạn k i ế p cốc hai gã đệ tử chỉ có như vậy mới có thể hòa nhau xu hướng suy tàn cũng có thể cho những người khác một chút l ò n g tin nhưng nếu là phái ra người mạnh nhất xuất chiến rồi lại không công an dù sao người mạnh nhất đều là áp chủ nhất định phải đặt ở tối hậu về phần thực lực yếu hơn vậy chỉ có thể đưa đến một ít tiêu hao đối phương pháp lực tác dụng muốn thắng lợi là không thể nào mà bây giờ đã biết biên cần trọng chấn kỳ cổ tự nhiên không thể tìm thực lực yếu nhất nhân đi tiêu hao đối thủ pháp lực cô hàn dự định trận này khiến thực lực tốt k h ổ n g p h ư ơ n g xuất chiến chỉ là vừa nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g và long vương quan hệ cô hàn trong lòng không khỏi căng thẳng nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g bị cổ phủ hoặc là ở cổ phủ phía lên sân khấu nhân g i ế t đi vậy hắn mang vô pháp cấp long vương giao đại dù sao vừa tiến vào sân đấu sinh tử bằng bản lãnh của mình bọn họ những thứ này môn chủ hòa tông Chủ t h ì không thể xuyên vào tay phát hiện tông chủ có ý định để cho mình lên sân khấu k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có khiến tông chủ mở miệng mình liền đứng dậy tông chủ còn là do ta xuất chiến không ta muốn đối phó cổ phủ đúng đối với cổ phủ người như thế khổng phương trong lòng cũng là tràn đầy sát ý trầm hồng đào và cổ phụ không có thâm cựu đại h ợ n trầm hồng đào thực lực không bằng người bị cổ phụ giết cũng thì thôi nhưng cổ phụ lại hết lần này tới lần khác cố ý nhục nhã trầm hồng đào làm như vậy cũng có chút bị hồi khổng phương chủ động xin đi giết giặc cô hàn trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm bất quá vẫn là âm thầm truyền âm dặn dò nếu như thực sự không địch lại người t h u nhận thua đi người tính mệnh quan trọng hơn cô hàn cũng không hy vọng người một nhà chịu thua thực lực không bằng người có thể nhưng là nếu ngay cả khí thế đều bại bởi đối phương vậy thật xong hơn nữa một khi người một nhà chịu thua bạch vũ và mạc sâm nhất định sẽ nhân cơ hội châm t r ọ c cười nhạo một phen chỉ là thân phận của k h ổ n g p h ư ơ n g quá mức đặc t h ủ cô hàn cũng không khỏi không khác nhau đối đãi k h ổ n g p h ư ơ n g không nói chuyện cũng không có bất kỳ động tác gì tựa như không nghe được tông chủ cô hàn truyền âm như nhau cô hàn nhìn về phía trương lam phong nói rằng vạn kiếp cốc bên này đệ tử tiểu giao cho ngươi là tông chủ trương lam phong cung kính lĩnh mệnh k h ổ n g phương mang sở giang vì hắn luyện chế hộ rác mặc lên người sau đó lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bả loẽ da ngân sắc tia sáng trọng kiếm bất kể là hộ giác còn là trọng kiếm đều đạt tới trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậu làm tốt đây hết thảy khổng vương liền cất bước hướng cổ phủ chỗ ở đất chống đi đến từng bước một tựa như một người bình thường như nhau thấy khổng vương xuất chiến long vương nhãn thần không khỏi n h ấ c ngưng sau đó nhìn thoáng qua cô hàn long vương trong mắt ánh mắt khiến cô hàn d ù n g mình trong lòng càng thêm tọa thật khổng vương và long vương sư phụ đồ quan hệ hắc vừa chạy đến một tu vi tiếp cận nhập linh cảnh hậu kỳ người nhắc gan bị ta đánh cho chủ động chịu v h ừ a hiện tại khét ngược dĩ nhiên nô ra một tu vi chỉ tới nhập linh cảnh trung kỳ tiểu tử s、so、a vừa can đảm đó tiểu quỷ còn không bằng lẽ nào các ngươi cái này là chuẩn bị hao hết sạch pháp lực của ta sao cổ phủ khuôn mặt chẳng đáng, các ngươi thật đúng là đủ ngây thơ thì là n g h ĩ tiêu hao pháp lực của ta cũng tìm cái tu vi dáng dấp giống như nhân đi ra phái hai cái tu vi cũng không đủ nhập linh cảnh tột cùng nhân đi ra có thể không pháp hao hết sạch pháp lực của ta càng không cách nào chiến thắng ta cổ phủ khỏe miệng hơi nhét lên nghiêng đầu khinh thường nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi có thể nhiều lời một hồi miễn cho một hồi không có cơ hội k h ổ n g phương mang ngân s ắ c trọng kiếm nói lên trên người pháp lực h i ệ n lên đại đ ị a chiến giáp trong nháy mắt liền mang k h ổ n g p h ư ơ n g bao vây ở nội hôm nay đại đại chiến giáp đã có một điểm áo giáp hình thức ban đầu không giống ngay từ đầu chỉ có một tầng thật mỏng quan mang quả thực giống như là tiên tiên bất tú tuy rằng đại địa chiến giáp đã sơ cụ áo giáp hình thức ban đầu nhưng là còn hơn những người khác phòng ngự đạo pháp hình thức còn không rõ ràng đại địa chiến giáp vẫn như cũ có chút t i ê n thiên bất túc khi nhìn đến k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự đạo pháp sau cổ phủ tùy ý phá lên cười ha ha ha khí tông xem ra quả thực không n g ờ i đầu tiên là phái ra một sợ chết quỷ hiện tại vừa phái ra như vậy một liền phòng ngự đạo pháp đều đơn sơ bất kham tiểu tử xem ra ta có thể dễ dàng thắng một ván k h ổ n g p h ư ơ n g không thèm nói nhắc lại dưới chân khé động thân thể trong chớp mắt cũng đã vượt qua một trượng cự ly từ chính diện hướng cổ phủ vào tới vốn đang đang chê cười k h ổ n g phương phòng ngự đạo pháp nhưng thấy k h ổ n g phương tốc độ sau cổ phủ trong lòng không khỏi hơi kinh hãi nhìn không tốc độ k h ổ n g phương cái này nhập linh cảnh trung kỳ nhân so với hắn cái này nhập linh cảnh tột cùng nhân cũng không yếu nhưng cổ phủ nào biết đâu rằng đây chỉ là k h ổ n g phương tùy ý triển lộ đi ra ngoài tốc độ mà thôi cổ phủ trong mắt lóe lên nhấp một cái h n g quang tay cầm tuyết hoa văn lộ bạch sắc trường kiếm mà chân của hắn trên mặt đất trọng trọng một bước theo phanh một tiếng v ă n g dội cổ phủ vừa đạp lên mặt đất nhất thời nổ ra một cái hố động mượn cường đại lực phản chất lượng cổ phủ hướng nhanh hơn khẩn phương ra một đường tốc độ bỗng nhiên bên rời đến khổng phương phảng phất đã sớm biết cổ phủ hội như vậy né tránh như nhau thân thể gần như không có chút nào dừng lại nhưng p h ư ơ n g hướng đi tới lại bỗng nhiên biến đổi hướng cổ phủ kề sát đi tới ừ thấy như vậy một màn bạch vũ vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ một cái vội vã âm t h ầ m cấp cổ phủ truyền âm tiểu tử này có cổ quái cẩn thận ứng phó ý kiến môn chủ truyền âm nhắc nhở cổ phủ cũng không dám nữa khinh thị khổng phương ngay tức thì lên hoàn toàn tinh lực h u chặt dính sát khổng phương huy động trọng kiếm chỉ thấy trọng kiếm trên không trung lưu lại một đạo xinh đẹp ngân sắc quy tích thẳng tắp chém về phía cổ phủ cổ phủ thân thể bỗ n hơn g nữa những h o lực lượng này là nhất trọng so nhất trọng cương đại nhất trọng so nhất trọng kinh khủng giang giác cổ phủ thân thể trực tiếp lâm vào đại địa trung mà trên người hàn phòng ngự đạo pháp hình thành xanh nhà sắt trên khôi giác quan g mang một trận kịch liệt lóe ra p h ả n phất tùy thời cũng sẽ vỡ tan thông suốt giống nhau cổ phủ nửa người nhất thời đều có chút tê dại tê tê pháp lực vận chuyển đều bị một ít ảnh hưởng cổ phủ trong lòng không khỏi kinh hãi hắn thế nhưng nhập linh cảnh tuột cùng tu vi mà hắn phòng ngự đạo pháp uy lực càng không kém lần này bị chọn lựa ra trong hàng đệ tử hắn trình thể thực lực thế nhưng xếp hạ n g vị thứ tư nhưng bây giờ hắn lại bị một chỉ có nhập linh cảnh trung kỳ tu vi nhân chỉ một lần công kích t i u có phòng ngự đạo pháp thiếu chút nữa tan vỡ khiến hắn không thể chống đỡ được cổ phủ mặt sắc trong nháy mắt thay đổi dữ tợ cho ta đi tìm chết cổ phủ bạch sắt trường kiếm không có thể ngăn t r ở k h ổ n g phương trọng kiếm lúc này đòi tính không ngăn t r ở nữa ngăn cản k h ổ n g phương mà là triển khai điên cuồng tấn công muốn ép vội và k h ổ n g phương phòng thủ k h ổ n g phương trên mặt không có một tia ba động nhìn về phía cổ phủ ánh mắt của tựa như đối đãi một người chết trong tay trọng kiếm nhẹ nhàng vung lên đã đem cổ phủ công kích chặn tuy rằng cổ phủ công kích căn bản không phá hết đại địa chiến giáp nhưng k h ổ n g phương cũng không cấp cổ phủ công kích cơ hội của hắn dù sao cổ phủ công kích nếu là rơi vào khẩn phương đại địa chiến giáp thượng khẩn phương pháp lực sẽ có sở tiêu hào khẩn này lên sân khấu đến tỷ đấu có thể không có ý định xuống lần nữa đi. tuy rằng khổng phương cảnh giới bây giờ không có nhập linh cảnh t ộ t cùng nhân cao nhưng khổng phương pháp lực cũng không so nhập linh cảnh t ộ t cùng nhân kém hơn nữa khổng phương đạo pháp uy lực càng cực kỳ cường đại cựu diễn cựu trọng quyết khổng phương hôm nay đã có thể thi triển ra thất trọng lực cái này thất trọng lực thế nhưng nhất trọng so nhất trọng cường đại hơn nữa đồng thời buộc phát ra người khác nhất định nghĩ phòng ngự đều rất khó ở nhập linh cảnh trung khổng phương không hái sợ bất luận k ẻ nào nhưng khổng ngự đều rất khó dù sao phía s a đối thủ thực lực khẳng định càng mạnh nếu như pháp lực tiêu hao quá nhiều khổng phương cho dù có cường đại trở lại đạo pháp cũng không làm nên chuyện gì mang cổ phủ công kích ngăn trở k h ổ n g phương thân ảnh t h i ệ m giật mình trước mắt đã đến cổ phủ bên hậu phương mượn dưới chân vô biên đại địa trung thổ hành lực k h ổ n g phương cho dù không nghe theo áp sát đạo pháp ảnh đột ở cự ly ngắn né tránh t r u n g k h ổ n g phương tốc độ vẫn như cũ cực nhanh k h ổ n g phương lần này dùng trọng kiếm chém ngang trở về c ử u diễn c ử u trọng quyết kế tục buộc phát ra tứ trọng lực frank nhất thanh một hưởng cổ phủ thân thể tựa như một khối v ẫ thạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cổ phủ bay ra ngoài sáu bảy trượng xa lúc này mới rơi trên mặt đất chính mình nhập linh cảnh đỉnh tu vi cổ phủ dĩ nhiên không có có thể khống chê ở thân thể trực tiếp lăn lộn dưới đất lần nữa cổ phủ lúc này mới khống chế được thân thể từ dưới đất rất nhanh đứng lên nay thực lực yếu kém nhập linh cảnh đệ tử lúc này mới nhìn rõ cổ phủ khoe miệng dĩ nhiên chảy ra tiên huyết mà cổ phủ thân thể càng tà tà đứng bị khẩn g vương trọng kiếm công kích được bộ vị hướng bên trong ao hạm xuống phía dưới hóa vũ môn chung không ít nhập linh cảnh đệ tử đều giật mình nhìn một màn này bọn họ đúng đối với cổ phủ thực lực rất rõ ràng hơn nữa lúc trước tỷ đấu chung cổ phủ cũng thể hiện rồi hắn thực lực cường đại có thể ở đụng với cái này chỉ có nhập linh cảnh chung kỳ khí tông đệ tử sau cổ phủ lại bị trái lại áp chế hơn nữa còn là không có bao nhiêu sức đánh trả áp chế cái này giống như trước cuộc chiến đấu kia tái diễn chỉ bất quá lần này bị đặt ở hạ phong nhân đổi thành cổ phủ khí tông bên này nhập linh cảnh đệ t ử đám trên mặt vừa sợ nhạc vừa hưng phấn nếu như không phải trường hợp sai bọn họ đều phải là khổng phương hoan hô khổng phương thực lực cô hàn trong mắt cũng không khỏi lộ ra nhất vẻ vui mừng hảo hảo nói không chừng khổng phương có thể giải quyết l ư ợ n g ba cái đối thủ đâu nếu như khổng phương có thể giải quyết lưỡng ba cái đối thủ chúng ta đây bên này phần thắng sẽ lớn hơn nhiều cô hàn không nghĩ tới khổng phương cho mình một thật to kinh hỉ điều này làm cho cô hàn đúng đối với Cuộc đấu kế tiếp nhất thời sinh ra kỷ, mấy, kế kỷ, tiếp thời tin t sinh phần ra ư ở n cũng muốn g Trước thua tử. chịu Ở k h ổ n g phương lần thứ hai công kích sau đó cổ phủ trên người phòng ngự đạo pháp đã bị phá cổ phủ hộ giáp tuy rằng chặn k h ổ n g phương pháp lực dư uy nhưng là k h ổ n g phương dùng là trọng kiếm đạo pháp vừa là có thể liên tiếp buộc phát ra lực lượng cường đại cựu diễn cựu trọng quyết cho nên cổ phủ hộ giáp chỉ t r ở chặn k h ổ n g phương một bộ phận lực lượng còn có một bộ phận lực lượng trực tiếp xuyên thấu cổ phủ hộ giáp công kích được trên người của hán bởi vậy cổ phủ một chút tự bị thương hơn nữa thân thể còn không bình thường h l ư ợ n chứ khẩn phương dưới chân k h a động lần nữa hướng cổ phủ vào tới tuy rằng khổng phương chân đạp chính là đại địa nhưng cấp người xem cuộc chiến một loại rất cảm giác quỷ dị tựa như khổng phương dưới chân không phải dày đại địa mà là có thêm từng đạo ba sóng mặt nước như nhau khổng phương thì dường như đứng ở sóng trên đỉnh núi bị sóng ngọn núi thúc đi tới cái này bạch vũ nhãn thần rồi đột nhiên nhất ngưng đúng đối với thủ hành lực dĩ nhiên đã có thể vận dụng đến trình độ như vậy mà hắn bây giờ còn chỉ là nhập linh c ả n h trung kỳ tu vi cô hàn thủ hạ tại sao có thể có như thế yêu nhiệt g đệ tử bạch vũ không khỏi nhìn thoáng qua đối diện cô hàn lại phát hiện cô hàn trên mặt cũng mang theo một tia kinh sắc điều này làm cho bạch vũ mần ra cô hàn cũng không giống như biết tên đệ tử này thực lực cụ thể tại sao có thể như vậy bạch vũ trong lòng sinh ra nghi hoặc bạch vũ bọn họ chọn đệ tử tham gia lần này t ỷ đấu cũng sẽ tỉ mỉ mang đệ tử thực lực kiểm tra một phen để phương tiện an bài t ỷ đấu trình tự có thể bạch vũ lúc này lại phát hiện cô hàn giống như đúng đối với cái này nhập linh cảnh trung kỳ đệ tử thực lực cũng không phải rất lý giải điều này làm cho bạch vũ triệt để nghi hoặc cô hàn lần này tổng cộng chọn lựa mười hai danh đệ tử ngoại trừ khẩm phương ra những đệ tử khác thực lực cô hàn đều từng tỉ mỉ tra xét trong lòng rất rõ ràng nhưng mười hai nhân chúng cô hàn duy độc không có kiểm tra khẩm phương thực lực ngay từ đầu cô hàn là trông khổng phương có thể đánh bại trầm hồng đào đám người liền quyết định khiến khổng phương tới tham gia lần này t ỷ đấu nhưng là ở khổng phương cự tuyệt làm hắn đệ tử thân truyền sau cô hàn nghĩ lầm khổng phương là long vương đệ tử bởi vậy cô hàn đúng đối với khổng phương xuất chiến kỳ thực đã không ô m nhiều ít hy vọng dù sao nếu như long vương đệ tử bị người rết rơi vậy hắn t i u nói không rõ mà hắn bây giờ còn cần dựa vào long vương lực lượng hảo kinh sợ bạch vũ và mạc sâm cô hàn tự nhiên không muốn bởi vì một đệ tử thân truyền giao ác long vương cho nên cũng liền không có kiểm tra khổng phương thực lực chỉ là trận đầu tỉ đấu tự đại bại thua thua đánh cô hàn nhất trở tay không kịp. ngay cô hàn do dự có muốn hay không khiến k h ổ n g phương xuất chiến thời gian k h ổ n g phương vừa chủ động xin đi giết giặc cô hàn liền thuận miệng đáp ứng nhưng cô hàn trăm triệu không nghĩ tới k h ổ n g phương dĩ nhiên cho hắn một thật tò kinh hỷ k h ổ n g phương đầu tiên là cho thấy thực lực cường đại sau đó đúng đối với thủ hành lực vận dụng càng làm cho trước mắt hắn sáng lời cô hàn đúng đối với k h ổ n g phương giải quyết hết lượng ba cái đối thủ càng thêm một cách tự tin k h ổ n g phương bên này tỉ đấu ngay từ đầu chỉ có hóa vũ môn và khí tông chung một nhóm người ở quan tâm một nhóm người khác và vạn kiếp cốc nhân là đang quan sát hai bên trái phải chương làm phong trận tỉ đấu nhưng theo k h ổ n g phương hướng thực lực cường đại hoàn toàn nghiền ép cổ phủ sau rất nhiều người ánh mắt cũng không do bị hấp dẫn trở về nhìn rất nhanh tới gần k h ổ n g phương cảm thụ được k h ổ n g phương trên người không chút nào che giấu sắc ý cổ phủ trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia k i n h sợ k h ổ n g phương tốc độ quá nhanh hắn căn bản không đả thương được k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương bất luận cái gì một lần công kích lại cũng làm cho hắn run như cầy sấy cảm giác tùy thời cũng sẽ bị k h ổ n g phương chém giết tại chỗ nghĩ đến vừa nhục nhã đối phương cái kia nhập linh cảnh hậu kỳ đệ từ ép vội và đối phương chủ động chịu thua cổ phủ hiện tại nhưng có chút hối hận vì không bị khẩn phương chém giết nữa cũng nghĩ chị hiện tại nếu như đột nhiên chịu thua đối phương chắc chắn sẽ không bông u tha hắn nhất định sẽ nhục nhã trở về tối hậu hắn cái mạng này cho dù bảo vệ đến môn chủ cũng sẽ không dễ dàng bông u tha hắn không nên cùng hắn liều mạng tiêu hao pháp lực của hắn đột nhiên ý kiến môn chủ bạch vũ truyền âm cổ p h ủ tâm thần r u n lên nhất thời miệng đầy khổ sát thực lực đối phương mạnh hơn hắn ra không ít hắn trừ phi phục vụ q u y ề n mình đi tiêu hao pháp lực của đối phương vàng không cây b ả n không có biện pháp gì tốt dù sao đối phương bất kể là thực lực còn là tốc độ đều nhanh hơn hắn ra không í công kích của hắn căn bản l ạ không ở trên người đối phương a chỉ là môn chủ đã làm ra quyết định cổ phủ cũng chỉ có thể kiên trì lên mượn đại địa trung thổ hành lực k h ổ n g phương tốc độ di động tức nhanh ngay cổ phủ trong đầu vừa chuyển q u a mấy người ý niệm trong đầu k h ổ n g phương đã vượt qua gần mười t r ư ợ n g cự l y lấn gần qua đến ngân s ắ c trọng kiếm trên không trung s ẹ t qua một vòng tròn lần nữa hướng cổ phủ c h é m tới thấy cầm ngân s ắ c trọng kiếm cổ phủ trái tim đập mạnh một chút đúng đối với thanh kiếm này hắn hiện tại đã có ta âm ảnh thật sự là thanh kiếm này lực công kích quá mức kinh khủng nếu như không phải môn chủ tự ở một bên nhìn cổ phủ đều phải hoài nghi thanh kiếm này là không phải vượt qua trúng phẩm hậu thiên linh bảo tầm tiêu hao pháp lực của hắn cổ phủ cắn răng nói thầm một câu ngay tức thì kiên trì cũng hướng k h ổ n g phương vào tới muốn cứng đôi cứng như vậy dễ dàng hơn tiêu hao k h ổ n g phương pháp lực chỉ cần hắn có thể đem k h ổ n g phương pháp lực tiêu hao một ít tối hậu hắn thì là chịu thua ở môn chủ c h â ấy cũng có thể giao thay mặt chỉ là cổ phủ muốn cứng đôi cứng k h ổ n g phương cũng không như ý của hắn k h ổ n g phương nghiêng người trợt lóe lên trọng kiếm trên không trung lưu lại một đạo ngân sắc quy tích đ ỗ n g nhiên chém ở tại cổ phủ trên người của khẩn phương khống chế được pháp lực bạo phát không có lại thi triển ra tứ trọng lực ngược lại là dùng lượng nặng lực phá hư cổ phủ hộ giáp khẩn muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. phanh phanh phanh k h ổ n g phương thân ảnh của như xuyên hoa hồ điệp ở cổ phủ bên người như thường x ê dịch k h ổ n g phương mỗi một lần di động cổ phủ hộ giáp thượng sẽ gặp lưu lại một đạo rõ ràng có thể thấy được vết tích hộ giáp thượng pháp lực cũng cấp tốc ba đ ộ cổ phủ vừa tức vừa cấp hoa hoa loạt giống nhưng hắn cũng không cách nào công kích được k h ổ n g phương phanh bị k h ổ n g phương công kích hai ba mươi thứ sau cổ phủ trên người hộ giáp đông nhiên một chút nổ lên hộ giáp mảnh nhỏ chung quanh phi bắn k h ổ n g phương huy vũ trọng kiếm mang bay về phía hắn mảnh nhỏ toàn bộ đánh bay phúc tiên huyết về da đã không có hộ giáp phòng hộ khẩn phong kiếm ở cổ ph vừa một vết thương xuất hiện ở cổ phủ trên người khổng phương làm cổ phủ trước đúng đối với trầm hồng đào làm t r u y ệ n tình đó chính là không hạ sát thủ nhưng dùng từng cái đáng sợ vết thương ép vội và đối phương chịu vua cổ phủ đúng đối với khí tông nhục nhã khổng phương hiện tại muốn trả lại cho hắn môn hóa vũ môn khí tông bên này chín tên nhập linh cảnh đệ tử đám s o n g quyền nắm chặt thần tình kích động bọn họ rốt cục xoay người bây giờ bị nhục nhã không còn là bọn họ mà là bên kia đối thủ thông thần cảnh cô hàn nhìn khổng phương ở cổ phủ trên người lưu lại một từng đạo vết thương trong lòng cũng cảm giác một trận vui sướng v ề phần đến từ khí tông những hóa linh cảnh đó trưởng lão và minh thần cảnh các cực giả lúc này đám trên mặt cũng đều lộ ra vui sướng tiêu ý có vài người còn hung hăng với tay dường như muốn ở cổ phủ trên người lưu lại càng sâu vết thương như nhau đào mắt cổ phủ trên người cũng đã sinh ra bảy tám điều vết thương kinh khủng bất quá có pháp lực bảo hộ cổ phủ trên người tiên huyết nhưng thật ra không có c h ả y ra nhiều lắm cổ phủ trong lòng bi v ẫ n muốn tuyệt hắn rốt cục cảm nhận được trước trầm hồng đào cảm giác ta nhận thức cổ phủ cắn răng trong miệm phát sinh bi phẫn tiếng la nhưng hắn lời còn chưa nói hết、Phúc. một kiếm suy tim khẩm vương quả đấm cầm lấy chuất kiếm lạnh lùng nhìn cổ phủ cổ phủ không dám tin túi đầu nhìn về phía hưng miệng hắn đều đã quyết định nhận t h u a nhưng đối phương cánh đột nhiên đối với hắn hạ tử thủ Ngươi. trong miệng chật vật phun ra một chữ. Hai mắt trừng tròn xue, chữ tiếp tử. Phốc. khổng phương mang trọng đánh mang thân phanh tiếng trọng trọng đập xuống đất. Khổng phương ngay từ đầu lên sân khấu không có ý định khiến cổ phủ sống xuống tươi. dưới. Hai tiếp kiếm khỏi đối với Cổ chật chữ. trực Phốc, Cổ có cổ Cổ Khổ phủ phủ đập phủ phủ phía phủ thể khấu vật một mắt tử. một một đất. từ ra ra, ra xoe, đạo màu đầu ý bạch vũ nhất phương mặt người sắc đều cực vi khó coi đám nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt đều có thể phun ra lửa hận không thể mang k h ổ n g phương bầm thầy v ạ n đoạn cổ phủ đều đã nhập vua ngươi vì sao còn muốn giết hắn một gã nhập linh cảnh đệ tử nhìn k h ổ n g phương nghiến răng nghiến lợi quát ta không nghe được hắn chịu vua k h ổ n g phương bình tĩnh nói ngươi chết tiệt ngươi mang cổ phủ làm nhục cho ăn cũng không để lại cho hắn nhất con đường sống cũng quá độc các nhà một người đệ tử khác cũng tức giận chất vấn nghe nói như thế khẩn phương nhất thời cười lạnh một tiếng trước hắn có năng lực giết chết sư huynh của ta lại cố ý mọi cách nhục nhã lẽ nào sư huynh của ta nên bị nhục nhã? mà ta nhục nhã hắn lại không được hắn nếu có thể làm mười một ta vì sao không thể làm mười lăm các ngươi chỉ biết kêu gào sao ta t i ể u đứng ở chỗ này các ngươi a i không phục có thể lên tới giết ta k h ổ n g phương mang trọng kiếm xuyên vào trên mặt đất tay cầm ở trên chuỗi kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện đối thủ tự i ể kiến để ta giải quyết rơi cái này côn g đồ ta đến mấy người thực lực tốt đệ tử đồng thời bước ra một bước t i ể u muốn đi vào sân đấu tất cả đứng lại cho ta b ạ c h vũ mặt sắc xấu xí nộ xích một tiếng bộ phong trận này tự giao cho ngươi bạch vũ nhìn về phía bên cạnh đứng yên một vẻ mặt lạnh lùng thanh niên thực lực của hắn mặc dù không tệ nhưng dựa vào nhiều nhất còn là tốc độ mọi người t r u n g tốc độ của ngươi nhanh nhất ở phương diện tốc độ ngươi có thể hoàn toàn áp chế hắn trận này liền do ngươi xuất chiến bạch vũ cấp bộ phong truyền âm nói rằng ta không hy vọng hắn còn sống đi xuống tỷ đấu trận một câu cuối cùng bạch vũ thanh âm của chúng đã mang cho mãnh liệt sắc ý bộ phong bước ra một bước cung kính nói đệ tử linh mệnh đế tử hóa vũ môn sở hữu nhập linh cảnh đệ tử đều thân mặc một bộ bạch sắc hộ giáp vũ khí trong tay cũng đều là kiếm bất quá trên thân kiếm văn lộ lại các không giống nhau. cái này bộ phong trên thân kiếm hoa văn hình thành đồ án cùng bạch vũ trên vai l à m tình huyết chuẩn giống nhau như lúc chỉ bất quá không có cặp tia lam sắc mắt và huyết sắc vũ mau mà thôi bộ phong đi bước một hướng tỉ đấu bên trong sân đi đến ánh mắt hơi rủ xuống căn bản không thấy khẩn phương thấy bộ phong lên sân khấu hóa vũ môn bên này rất nhiều nhập linh cảnh đệ tử trong mắt đều lộ ra hỷ sắc bộ phong tuy rằng không là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất nhưng là tốc độ nhanh nhất bình thường ở tông môn trung luật bản bọn họ tối không muốn đối mặt nhất định bộ phong bởi vì bọn họ căn bản công kích không tới bộ phong mà bộ phong nhưng có thể dễ dàng thương tổn được bọ bộ phong tốc độ rất đáng sợ điều này làm cho rất nhiều người rất dễ quên bộ phong thực lực nhưng là hóa vũ môn những thứ này nhập linh cảnh đệ tử nhưng trong lòng đều rõ ràng bộ phong thực lực cũng không so tốc độ của hắn yếu nhiều ít phải biết rằng bộ phong bài giành còn đang cổ p h ủ trên xếp hạng đệ tam vị trí bộ phong sư minh khiến cái k i a càn rỡ khí tông đệ tử biết một chút về tốc độ của ngươi khiến hắn minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý đừng tưởng rằng tốc độ nhanh một ít t i ể u cho là mình rất giỏi rồi bộ phong không để ý phía sau hô to thành hắn đi bước một hướng tỷ đấu bên trong sân đi đến、bên、người bỗng nhiên xuất hiện một trận gió trên mặt đất bụi bậm nhất thời bị gió mang tung bay. nhưng tự thủy trí chung bộ phong trên người đều không có chút nào pháp lực ba đậu k h ổ n g phương nhãn thần hơi nhất ngưng đối thủ lần này dường như có chút không đơn giản hóa vũ môn còn có đệ tử như vậy cô hẳn và long vương đều tỉ mỉ nhìn về phía bộ phong hai người vùng xung quanh lông mày đ ố n g nhiên đồng thời vừa nhữ chương một trăm hai mươi chín một kích định thắng thua hóa vũ môn bộ phong bộ phong ở k h ổ n g phương ngoài ba triệu ngừng lại lãnh đạo nói rằng bất quá tự thủy trí chung đầu của hắn cũng không có dơ lên vẫn nhìn dưới chân mặt đất khí tông khẩn phương khẩn phương trở về một tiếng sau đó mang cắm ở đại địa trung kiếm rút ra tặng ở trong tay ta không cần biết ngươi là ai ta nói ra tên của mình chỉ là khiến ngươi biết ngươi là chết ở trong tay của người nào bộ phong vi vi ngẩng đầu lên chỉ là hai mắt của hắn nhưng không có trong k h ổ n g phương mang k h ổ n g phương hoàn toàn trở thành không khí bộ phong cuồng vọng nói mang khí tông bên này tôn thủy bình bọn người cấp kích thích không nhẹ còn chưa bắt đầu t ỷ đấu cái này bộ phong t i ệ u một cái thắng chắc hình dạng p h ả n p h ấ t k h ổ n g phương chỉ là một con mèo nhỏ tiểu cầu có thể tiện tay tàn sát một trong vậy k h ổ n g phương sư đ ệ khiến cái này chẳng biết từ nơi này nô ra cuồng vọng đồ biết một chút về ta khí tông khí ma thực lực đ ế từ khí ma mấy sư huynh không quen nhìn bộ phong hình dạng đám hô to lên k h ổ n g phương đối phó cổ phụ thì triển lộ thực lực bọn họ đã đã biết chính là bọn họ mình thượng cũng chưa chắc có thể so sánh k h ổ n g phương làm rất tốt cho nên đều đúng đối với k h ổ n g phương rất có lòng tin k h ổ n g phương cũng bị bộ phong nói nghẹn một chút nhìn về phía bộ phong ánh mắt cũng dần dần thay đổi bất tiện cái này bộ phong tuy rằng thoạt nhìn rất là bất p h ả m nhưng hắn k h ổ n g phương cũng không phải dễ dàng hạng người ở nhập linh cảnh trung k h ổ n g phương cũng không sợ bất luận kẻ nào người này có là thủy hành và phong hệ lưỡng trùng thiên phú lúc giao thủ nhất định phải cẩn thận đột nhiên ý kiến tông chủ cô hàng truyền âm khẩn phương nao bất quá rất nhanh thì vừa khôi phục bình thường dĩ nhiên chính mình lưỡng tr Trách không được ngông cùng như thế k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng t hưởng thụ ngươi cuộc sống thời khắc tối hậu nha bộ phong thanh â m của đột nhiên thay đổi phiêu hốt bất định đứng lên cùng lúc đó đứng ở k h ổ n g phương ngoài ba t r ư ợ n g bộ phong đột nhiên động k h ổ n g phương chỉ thấy bộ phong thân ảnh của tiệm giật mình ngay sau đó k h ổ n g phương cũng cảm giác bên trái chuyển đến mãnh liệt nguy cơ k h ổ n g phương không cần phải nghĩ ngợi mượn dùng đại địa trung thổ hành lực liền hướng phía bên phải né tránh lái đi tốc độ quá chậm bộ phong thanh em của trung mang theo nhàn nhạt chẳng đáng hô gió nổi lên t h đấu giữa sân nhất thời bùi mù tung bay mang khẩm và bộ phong thân ảnh của toàn bộ bao phủ đi vào tỉ trừ một ít thực đấu bên ngoài sân ngoại lúc ự c cường cảnh c như giống này tham gia tỉ đấu nhập linh gia đại đấu đệ tu tham tỉ tử một sĩ, h t á i gì đều k h ô này g thấy được. Lúc n b ù i mù trung gian rồi đột nhiên phát sinh thương một tiếng vang thật lớn ngay sau đó b ù i mù thứ tán tốc độ cực nhanh tựa như vẩy ra dòng nước giống nhau dĩ nhiên phát ra thở phì phò h ư u liên miên tiếng rít chuyện gì xảy ra sở hữu xem cuộc chiến nhập linh cảnh đệ tử trong lòng đều vô cùng hào kỳ b ù i mù rất nhanh tan hết chỉ thấy khẩu phương tay phải nắm chặt trọng kiếm và bộ phong bạch sắc trường kiếm đụng vào nhau hai người tay trái lại cũng không có nhàn rỗi một quên một trường cũng tấn công cùng một chỗ t bộ phong a n sư huynh sao. k h dĩ nhiên lực ở hạ phong hóa vũ môn bên kia nhập linh cảnh đệ tử đều kinh hãi bộ phong tu vi đã đạt đến nhập linh cảnh đình thực lực càng xếp hạng nhập linh cảnh đệ tử t i ề n ba bọn họ vốn tưởng rằng bộ phong xuất thủ nhất định có thể đơn giản thu thập cái kia tu vi chỉ có nhập linh cảnh trùng kỳ khí tông đệ tử lại không nghĩ rằng liền bộ phong đều bị đặt ở hạ phong ta mới vừa rồi là không phải nhìn lầm rồi hắn làm sao có thể mạnh như vậy liền bộ phong sư huynh đều phải bị đặt ở hạ phong nhất định là bộ phong sư huynh vừa khinh thường hóa vũ môn đệ tử nhỏ giọng nghị luận trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thủy hành pháp lực và phong hệ pháp lực dĩ nhiên có thể đồng thời sử dụng đây là người mang lưỡng chủng thiên phú người sao thực lực quả nhiên đủ cương đại nếu như không phải mới vừa ta phát rất sai một chút buộc phát ra ngũ trọng lực lượng vừa thua thiệt nhân có thể chính là ta khổng phương trên mặt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn mới vừa giao thủ ngắn ngủi khiến ta đúng đối với bắt trọng lực lại có một điểm càng lộ xem ra ta vẫn vô pháp đột phá đến bắt trọng lực thật đúng là thiếu khuyết tôi luyện a bộ phong có thể đồng thời sử dụng lương trùng pháp lực có thể dùng công kích của hắn có chút quỷ dị hơn nữa bộ phong thực lực của bản thân cũng cực kỳ không tầm thường khổng phương một thời thấy cái mình thích là thèm chuẩn bị cầm bộ phong đến tôi luyện mình hào đột phá c ử u diễn cự trọng quyết bắt trọng lực rơi khỏi sáu từng b ư c phong rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể vẫn luôn có vẻ rất biểu tình bình tĩnh xuất hiện một tia biến hóa nhìn về phía kh lại đang ngắn ngủi trong nháy mắt là có thể b ộ c phát ra ngũ trọng lực lượng hơn nữa nhất trọng so nhất trọng cường đại nếu như không phải thực lực ta đủ cường lần đầu tiên giao thủ tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt mà cổ phủ trước hoàn toàn bị hắn đệ nằm đánh nguyên nhân khẳng định nằm ở chỗ hắn vậy có thể liên tục b ộ c phát ra ngũ trọng lực lượng thượng chức khổng phương và cổ phủ t ỷ đấu n h ư ợ n g bộ phong phát hiện một ít làm hắn xem không h i ể u điểm đáng ngờ nhưng ở và khổng phương giao thủ sau những thứ này điểm đáng ngờ rất nhanh thì bị bộ phong nghị thông suốt tốc độ của hắn không bằng ngươi dù tốc độ của ngươi và hắn chiến đấu hắn lâu thủ tất sẽ sai lầm khi đó liền là cơ hội của ngươi lúc này bạch vũ đột nhiên âm thầm cấp bộ phong truyền âm bộ phong đông nhiên mang thân kiếm vòng vo nửa vòng trên bầu trời quan g mang nhất thời từ trên thân kiếm phản xạ đi ra ngoài bắn thẳng đến k h ổ n g phương hai mắt đã bị quan g mang kích động k h ổ n g phương tuy rằng không sợ nhưng bản năng hiếp mắt một chút hai mắt mà ở k h ổ n g phương h í mắt sắt na bộ phong lần nữa từ tại chỗ tiêu thất bộ phong thân ảnh của như một đạo gió mát từ tại chỗ thổi qua rất nhanh thì xuất hiện ở k h ổ n phương phía bên phải hậu phương thân thể mới vừa rời đến tận đây chỗ sống một đạo kiếm quang liền bắn thẳng đến khẩn phương ba xưởng khẩn thân thể hơi bên lóe lên một cái trong tay trọng kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích ở bộ phong kiếm quan g công kích được trước hắn vừa vặn trận lại khẩn phương dùng mặc dù là trọng kiếm nhưng hắn hôm nay đã đạt được nhập linh cảnh trọng kiếm ở trong tay hắn cũng nhẹ tự không có người t h ư ơ n g lưỡng kiếm tấn công phát sinh nhất thanh thúy hưởng một kích không t r ú n g bộ phong lập tức lui về phía sau y theo dựa vào chính mình nhanh hơn khẩn phương tốc độ và khẩn phương giật lại cự li không để cho khẩn phương bất luận cái gì cơ hội phản kích khẩn phương cũng không có truy kích chỉ là nắm chặt trọng kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn rất nhanh ở chung quanh di động bộ phong thương thương thương dựa vào tốc độ cực nhanh bộ phong ở khẩn bốn phong đối với khổng phương một lần phát động công kích nhưng chỉ muốn công kích lạc không tới khổng phương trên người bộ phong vừa sẽ lập tức lui về phía sau và khổng phương giật lại một khoảng cách không để cho khổng phương bất luận cái gì phản kích cơ hội của hắn bộ phong nghe theo môn chủ bạch vũ nói dùng tốc độ và khổng phương chiến đấu đồng thời tùy thời tìm kiếm khổng phương kẽ hở muốn cho khổng phương một kích trọng thương thậm chí một kích bị mất mạng kỳ thực làm như vậy cũng là bởi vì bộ phong phát hiện công kích của hắn lực và khổng phương so với nếu so với khổng phương yếu không ít hai người cứng đôi cứng hắn rõ ràng có hại lúc này mới phải chọn dùng tốc độ du đấu khổng phương hai mắt nhìn như nhìn chầm chầm bộ、phong. nhưng nhưng trong lòng ở thể hội mỗi một lần lúc giao thủ càng lộ muốn đột phá c ử u diễn c ử u trọng quyết bắt trọng lực hướng k h ổ n g phương nhập linh c ả n h trung kỳ tu vi hoàn toàn có thể tu luyện tới bắt trọng lực nhưng từ đạt được thất trọng lực sau k h ổ n g phương làm thế nào cũng vô pháp đột phá lúc này thấy được đột phá hy vọng k h ổ n g phương tự nhiên không hy vọng tỷ đấu cấp tốc kết thúc bằng không sao đối thủ nếu như không thể để cho hắn có lời này càng lộ đột phá đến bắt trọng lực cũng không biết phải đợi tới khi nào lúc này khẩn phương đã quên mất tỷ đấu thắng bại tỷ đấu thắng bại cố nhiên trọng yếu nhưng tự thân thực lực để thăng càng trọng yếu hơn hơn nữa chỉ cần cựu diễn cựu trọng quyết có thể đột phá đến bắt trọng lực k h ổ n g phương đối phó những người còn lại tự nhiên cũng liền thoải mái hơn đương nhiên điều kiện tiên quyết là pháp lực của hắn có thể kiên trì cho đến lúc này lần nữa ngăn trở bộ phong vải lần công kích k h ổ n g phương bỗng nhiên nhớ mày ừ theo và hắn giao thủ càng ngày càng nhiều cảm nộ cũng không tăng thêm nữa k h ổ n g phương trong lòng có chút thất vọng hắn vốn định dùng bộ phong tôi l u y ệ n mình làm cho cựu diễn cựu trọng quyết có thể đột phá đến bắt trọng lực nhưng ngoại trừ ngay từ đầu giao thủ khẩn phương trong lòng hội có một chút cảm nộ ngoại kế tiếp tái dao trong lòng bàn tay cảm nộ đã càng ngày càng ít đến bây giờ h chẳng lẽ là ta đã thích hứng lực lượng của hắn cho nên đối với cựu diễn cựu trọng quyết cựu không có bao nhiêu cảm lộ sao k h ổ n g phương trong lòng nghi hoặc bất quá rất nhanh k h ổ n g phương liền nghĩ đến biện pháp giải quyết đó chính là mang bộ phong đánh bại đổi một cá i nhân lên sân khấu thử xem chẳng phải sẽ biết cơ hội tốt trong k h ổ n g phương có chút thất thần bộ phong hai mắt sáng ngời lập tức lấn gần qua đến bộ phong trên người phong hệ pháp lực dâng trào thân ảnh của hắn nhất thời thay đổi cực kỳ phiêu hốt ngay cả kiếm của hắn đều có vẻ quỷ dị khó lường làm cho khó có thể bắt được kiếm uy t í c bộ phong kiếm quang rất nhanh thì đến gần rồi k h ổ n phương nhưng k h ổ n phương lúc này vẫn không có phản ứng kịp điều này làm cho vẫn luôn đang quan sát tỷ đấu long vương và cô hàn trong lòng cả kinh tỷ đấu sinh tử một đường k h ổ n phương lại vào lúc này thất thần cô hàn hai hàng lông mày túc cùng một chỗ trong lòng vừa lo lắng vừa lo lắng nhưng lúc này thì là hắn truyền âm cũng không làm nên chuyện gì thấy như vậy một màn bạch vũ nhưng trong lòng lanh khốc nợ nụ cười hướng bộ phong tốc độ ở khoảng cách gần như thế hạ cái kêu k h ổ n phương căn bản đỡ không được bộ phong kiếm chỉ cần có thể đưa hắn phòng ngự đạo pháp phá vỡ bộ phong liền có thể một kiếm chém rơi đầu của hắn Hưu, bộ phát o vào ngoài n bông nhiên đâm vào khổng phương bên ngoài thân đại địa chiến g g kiếm đại điệu đâm p hiện ư ợ n nhìn đơn phản g thoạt phất t cực kỳ sơ, giáp chỉ là hơi thiểm giật mình, điểm n phòng ngự đạo pháp bị phá địch đạo bị tình bất hảo. Phát hiện i này bộ phong trong lòng nhất thời kinh hãi lập tức điều khiển trong thiên địa phong hệ lực cực nhanh lui về phía sau hơn nữa một bên lui về phía sau bộ phong một bên tạ h ư u né tránh làm cho thân ảnh của hắn càng thêm p i ê u hốt khiến khổng phương vô pháp tập trung hắn nhưng đã không có tôi luyện chi tâm k h ổ n g phương há có thể còn n h ư ợ n g bộ phong dễ dàng thoát đi chỉ thấy k h ổ n g phương thân ảnh loại lên đúng là hướng nhanh hơn bộ phong tốc độ một chút đi vòng qua bộ phong phía sau lần này k h ổ n g phương thi triển ra sư phụ thương dạ c h u y ể n thụ hắn ảnh đột bộ phong thân ảnh của là phiêu hốt bất định như như gió rất khó nắm lấy mà k h ổ n g phương lúc này cho người cảm giác nhất định nhanh hơn nữa mau quỷ dị nhưng lời này tốc độ cực nhanh rồi lại làm cho một loại hậu trọng cảm phản phát sông tới là một ngọn núi mà không là một người đi vòng qua bộ phong sau lưng khẩn phương trọng kiếm bỗng nhiên chém xuống phanh một tiếng vang thật lớn bộ phong chỉ cảm thấy liên tiếp lực lượng kinh kh hắn căn bản không có có thể khống chế ở thân thể đã bị trực tiếp chém bay ra ngoài k h ổ n g phương lần này trực tiếp bạo phát ra thất trọng lực nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh thất trọng lực có thể sánh bằng ngũ trọng lực cường lớn hơn nhiều lắm đây cũng không phải là tốt như vậy nhận thất trọng lực hoàn toàn bạo phát bộ phong trực tiếp bị chém bay ra ngoài vài trục t r ư ợ n g thân thể thượng trên không trung bộ phong trong miệng t i ể u phun ra một mụm máu tươi trên người của hắn phòng ngự đạo pháp đã bị phá nếu như không phải hộ giáp chặn k h ổ n g phương công kích dư uy chỉ là lần này bộ phong sẽ bị một phân thành hai khẩn phương đơn giản cũng không muốn sử dụng thất trọng lực dù sao một lần bạo phát thất trọng lực phương pháp lực tiêu hao cũng sẽ cực、đại. nếu như chỉ là áp sát tam trọng lực hoặc là tứ trọng lực chém giết nói khổng phương tự thân tốc độ khôi phục có thể cho hắn chiến đấu thật lâu nhưng khổng phương lúc này muốn mau sớm và kế tiếp đối thủ giao thủ hảo xác minh trong lòng mình đoán rằng có đúng hay không chính xác cũng liền bất chấp pháp lực tiêu hao bộ phong mang kiếm trụ trên mặt đất chống đỡ thân thể không nga xuống nhưng là khỏe miệng tiên huyết cũng không cầm được chạy xuống tình cảnh này sở hữu nhập linh cảnh đệ tử đều bị khổng phương công kích cấp kinh hộ dọa một x chỉ một x khổng phương dĩ nhiên tự phá đi bộ phong phòng ngự l ạ n pháp lực lượng cường đại cảng xuyên thấu hộ giáp trực tiếp trọng thương bộ phong lúc này ngoại trừ bên kia tỷ đấu giữa sân còn đang như hỏa như đồ chém giết chứ bên ngoài những người khác đều nhìn về phía khổng phương bên này ngay cả mạng xâm vị này thông thần cảnh cường giả ánh mắt cũng không do bị hấp dẫn trở về không hề quan tâm mình môn hạ đệ tử trái lại chú ý tới khổng phương c h ư ơ n một trăm ba mươi cường thế quất ngang vừa một sát na kia trên người hắn buộc phát ra pháp lực ba động so với tiền dĩ nhiên cường đại rồi mấy lần trước công kích của hắn cũng đã rất cường đại rồi làm sao có thể lúc trước cơ sở thượng lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại hơn bạch vũ vùng xung quanh lông mày sâu đậm nhũ trùng một chỗ trong lòng h ắ n đã không có ngay từ đầu tự tin hiện tại có chút lo lắng cuộc đấu kế tiếp tuy rằng bạch vũ bên này còn có hai gã thực lực vượt lên trước bộ phong đệ tử nhưng hướng khổng phương vừa b ộ phát ra kinh khủng lực công kích bạch vũ trong lòng biết chính là hắn bên này mạnh nhất hai gã đệ tử lên sân khấu cũng chưa chắc có thể tiếp được khổng phương vài lần công kích vừa hắn buộc phát ra lực lượng cường đại đã vượt ra khỏi nhập linh cảnh phạm trụ nhất định còn hơn một ít mới vừa bước vào thăng linh cảnh đệ tử cũng đều không kém là bao nhiêu bạch vũ nếu nhìn chằm chằm khổng phương thầm nghĩ trong lòng như vậy lực lượng cường đại đúng đối với pháp lực của hắn tiêu hao khẳng định rất lớn hy vọng hắn không thể thi triển ra vài lần nhà bằng không cuộc đấu kế tiếp ta hóa vũ môn căn bản không thắng được k h ổ n g phương rồi đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng ở thông thần cảnh minh thần cảnh trong mắt cường giả đích sắc không coi vào đâu nhất định ở hóa linh cảnh t r ư ở n g lao trong mắt cũng yếu thương cảm nhưng nếu như mang k h ổ n g phương b ộ c phát ra lực lượng và k h ổ n g phương tu vi liên lạc với cùng nhau vậy là bất đồng nhập linh cảnh trung kỳ tu vi lại bạo phát ra tiếp cận thăng linh cảnh lực lượng đây cơ hội là chuyện không thể nào cô hàn nhìn k h ổ n phương trong ánh mắt đã hiện lên tia sáng kỳ dị chẳng qua là khi hắn phát hiện lòng vương cũng nhìn khẩn phương thì cô hàn trong lòng nhất thời một trận p h i n u ộ n ta khí tông thật vất vả ra một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử lại bị long vương cấp dành t r ư ớ c thu làm đồ đệ đảng lần này chuyện sau đó nhất định phải mang tông môn nội chuyện vụ một lần nữa an bài một chút tuyệt đối không thể lại để cho lời này chính mình thiên phú kinh người đệ tử bị long đong càng không thể lưu lạc người ở bên ngoài trong tay cô hàn âm thầm làm ra quyết định tỷ đầu giữa sân k h ổ n g vương dẫn theo ngân s á c trọng kiếm rất nhanh hướng bộ phong phong đi nếu đối phương không tiếp thu thua liền trực tiếp giải quyết hết tốt lắm lúc này bộ phong nghe được môn chủ bạch vũ truyền âm bộ phong trong lòng nhất thời buông lỏng cả người cũng nhìn không được nữa trực tiếp n h e xuống đất đi bất quá vì không nặng đạo cổ phủ vết xe đồ bộ phong thân thể đi xuống n g ã xuống thì vội va hô ta chịu thua phanh bộ phong thân thể trực tiếp đập xuống đất nhấc lên một mảnh bụi ngay từ đầu tỷ đ â u thì bộ phong thân chu phong hệ lực lượn lờ làm cho một loại linh hoạt kỳ ảo mờ ảo cảm giác kỳ dị nhưng lúc này bản thân bị trọng thương bộ phong nhưng ngay cả thân thể đều không cách nào k h ô n g chế càng chưa nói điều khiển trong thiên địa phong hệ lực cho nên có vẻ rất là c h ậ m v ậ n trước sau thật lớn t ư ơ n g phản làm cho nhất có loại cảm giác không thật ý kiến bộ phong chịu thua khẩm phương cầm kiếm n g n g lại lúc này khẩm phương cách bộ phong cũng chỉ có hơn một triệu cự ly hướng k h ổ n g phương thi triển ảnh độn tốc độ hơn một t r ư ợ n g nháy mắt thời gian cũng chưa tới có thể lướt qua bộ phong đã không có sức phản kháng căn bản vô pháp ngăn t r ở k h ổ n g phương tiến công k h ổ n g phương hoàn toàn có thể đúng đối với bộ phong một kích bị mất mạng dù sao hộ giáp giống nhau đều là bảo vệ trên thân giống như cái cổ và đầu giống nhau rất khó bị bảo hộ dù sao muốn luyện chế liền đầu đều bảo hộ đi và hộ giáp đồng thời vẫn không thể đúng đối với tu sĩ hành động tạo thành ảnh hưởng độ khó không có thể như vậy vậy cao giống nhau song phương chỉ cần có sức đánh một trận bảo không bảo vệ cái cổ và đầu khác nhau kỳ thực cũng không lớn dù sao phòng ngự đạo pháp có thể bảo vệ toàn thân mà hộ giáp chỉ là sinh ra nhất trọng bảo hộ mà thôi thực lực không kém nhiều hoàn toàn có năng lực bảo vệ cái cổ cùng với đầu không bị thương tổn nhưng nếu như thực lực kém quá lớn nhất định mang huyền quy sắc khoác lên người cũng không làm nên chuyện gì bộ phong sư huynh dĩ nhiên thua hóa vũ môn nhất phương rất nhiều nhập linh cảnh đệ tử đều không thể tiếp thu kết quả này ở trong lòng bọn họ bộ phong thì là không được lại nhưng đối với thủ cũng có thể vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn dù sao bộ phong tốc độ cực nhanh Ở h o、so、đương nhiên n ậ p l cái này chỉ là bọn hắn nhất sương tình nguyện mà thôi khẩn phương cảnh giới mặc dù chỉ là nhập linh cảnh trung kỳ nhưng pháp lực lại một điểm cũng không so nhập linh cảnh tốt cùng nhân kém nếu không bị giới hạn thần hồn không đủ cương đại k h ổ n g phương pháp lực hùng hậu trình độ đều đủ để và thăng linh cảnh đệ tử vừa so sánh với dù sao khẩn phương bây giờ có được thế nhưng trăm vạn tinh tu luyện công pháp Phàng, bên ý kiến âm hưởng ánh mắt mọi người cũng không do chuyển hướng về phía trương lam phong bên kia đã biết biên trận thứ hai tỷ đấu đã kết thúc khổng phương cũng không khỏi xoay người nhìn sang chỉ thấy trương lam phong và vạn k i ế p cốc tên đệ tử kia song song t h ế bay ra ngoài hai người một chút đều bay ra ngoài lưỡng ba t r ư ợ n g rơi trên mặt đất thì còn sau này vừa trượt gần một t r ợ n g cự ly trương lam phong khỏe miệng tuy rằng tràn ra một tia tiên huyết sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh nhưng trương lam phong trên mặt lại nở một nụ cười ta thắng khai khái trương lam phong lời mới vừa xuất khẩu sẽ thấy thứ ho khan trong miệm chảy ra tiên huyết cũng nhiều hơn tên kia vạn kiếp cốc đệ tử vốn có đứng ở trên mặt đất nhưng nghe đến trương làm phong nói sau thân thể hắn không khỏi giật mình ai biết thân thể hắn mềm lũn dĩ nhiên trực tiếp mới ngã trên mặt đất tên này vạn kiếp cốc đệ tử tuy rằng không có nguy hiểm đến tánh mạng nhưng bị thương lại thực tại không nhẹ trận này chúng ta chịu thua mạc sâm trực tiếp thay đệ tử nhà ậ vua mặc dù không cách nào thấy mạc sâm biểu tình nhưng từ hắn thanh â m trầm thấp k h à n k h à n chung không khó nghe ra mạc sâm tâm tình lúc này thật không tốt tựa như đệ nén nhất tọa hỏa sơn như nhau tùy thời cũng có thể bạo phát đưa hắn mang xuống đến cho hắn chữa thương mạc sâm đúng đối với bên người đ lập tức có hai gã đệ tử chui vào tỷ đấu giữa sân mang tên k i a té trên mặt đất đệ tử cấp man g xuống phía dưới hai gã đệ tử trước sau đạt được thắng lợi khí tông bên này trên mặt mọi người cũng không do lộ ra tiêu ý mặc dù bây giờ cách kết quả sau cùng còn sớm nhưng khí tông trong lòng mọi người lại đều có hy vọng chiến thắng không giống ngay từ đầu bị người trực tiếp đánh cho không nóc đầu lên được nhất là kiến thức k h ổ n g phương luân phiên lưỡng tháng sau mọi người đúng đối với khẩm ổ phương có thể tái thắng một người cùng hóa vũ môn tỷ đấu bọn họ thì có cực lớn khả năng thắng lợi tối hậu mặc dù bại bởi vạn tiếp cốc nhưng chỉ cần có thể chiến thắng hóa vũ môn khí tông tổn thất cũng sẽ không tính lớn trương lam phong ngươi xuống đây đi đổi một cái nhân thượng tuy rằng trương lam phong lúc này thoạt nhìn cũng không có vấn đề quá lớn nhưng cô hàn nhưng nhìn ra trong cơ thể hắn đã bị trọng thương lúc này có thể đứng chứ đều đã rất tốt hơn nữa trương lam phong pháp lực cũng tiêu hao không ít nếu là sẽ cùng vạn kiếp cốc đệ tử t ỷ đấu muốn không được bao lâu cũng sẽ bị đối thủ c h é m g i ế t đối với thắng cuộc kế tiếp trương lam phong cô hàn tự nhiên không thể để cho hắn đi toi mạng trương lam phong đúng đối với tình huống của mình rất rõ ràng cho nên cũng không dám ngạnh chống đỡ ngay tức thì đi xuống tỷ đấu t r ậ lần này tỉ đấu giữa sân chỉ có k h ổ n g phương một người ánh mắt mọi người tự nhiên cũng đều rơi vào k h ổ n g phương trên người nhìn bình tĩnh lập đang tỉ đấu trong sân k h ổ n g phương tái liếc mắt nhìn khoanh chân ngồi ở một bên chữa thương trương lam phong cô h à n không khỏi khẽ lắc đầu một cái trương lam phong chỉ chiến thắng một người hơn nữa người này lúc trước còn trải qua một hồi tỉ đấu nhưng chính là như vậy trương lam phong thắng lợi cũng đều có chút miễn cưỡng nhìn nữa k h ổ n g phương ở trương lam phong chỉ thắng một hồi thời gian k h ổ n cũng đã thắng liên tiếp lưỡng trận lúc này vẫn như cũ có thừa lực tiến hành cuộc kế tiếp tỉ đấu như vậy một đôi so khí tông bên này nhập linh cảnh đệ từ đúng đối với k h ổ n g phương thực lực có càng rõ ràng nhận thức thỉnh vân vệ cuộc kế tiếp liền do ngươi xuất chiến vạn kiếp cốc nhà cô hàn đúng đối với đế tử khí ma một vị nhập linh cảnh đỉnh đệ tử nói rằng thỉnh vân vệ cung kính linh mệnh được rồi nếu như không thể thắng lợi ngươi t u tận lực tiêu hao đối thủ pháp lực ngươi nhiều tiêu hao đối thủ một điểm pháp lực phía sau người thắng lợi cũng liền có thể dễ dàng một ít cô hàn vừa nhắc nhở một tiếng k h ổ n g phương bên này chiến cuộc tình thế tốt điều này làm cho cô hàn trong lòng cũng hơi bông lòng một ít không hề bức bách đệ tử liều mạng hai khối tỷ đấu giữa sân đ ế từ ba cái thế lực bốn người tương đối mà đứng đứng ở k h ổ n g phương cách đó không xa nhân thân tài cực kỳ khỏe mạnh vũ khí của hắn là một thanh búa tạng bị hắn vác lên vai người này cả người cơ thể cầu kết gân xanh căn căn lộ ra ngoài một cực kỳ hung hãn khí thế đập vào mặt cấp k h ổ n g phương cảm giác nhất định lỗ mãng bạo ngược k h ổ n g phương thân cao cũng không thấp nhưng ở người này gần b ả y xích thân cao trước mặt lại chỉ có thể đến ngực của hắn vị trí có vẻ có chút nhỏ yếu nhưng không ai dám xem k h ổ n g phương đúng đối với người trước mắt k h ổ n g phương có điểm quen thuộc t h đấu tiền một ngày đêm hóa vũ môn và vạn kiếp cốc sở hữu nhập linh cảnh đệ tử chung quanh sông đoạn man rất nhiều đang tu luyện khí tông đệ tử đều cấp đã quấy、dày. x o n g phương thiếu chút nữa đánh nhau lúc đó cái này vóc người cực kỳ to con nhân t i ể u từng đứng ra khiêu khích quá khẩn phương bọn họ hóa vũ môn bàng sơn cực kỳ to con bàng sơn ồ mồm nói rằng chẳng lẽ ngươi cũng phải cần ta biết mình chết ở trong tay của người nào khẩn phương lạnh lùng hỏi bàng sơn khỏe mắt cơ thể chợt nhảy giật mình trên mặt có ta xấu hổ mà tỷ đấu bên ngoài sân đang ở chữa thương bộ phong nghe nói như thế thiếu chút nữa bị kích thích phun ra một búng máu đến ngay từ đầu bộ phong cho rằng thắng chắc khẩn phương liền không có mang khẩn phương để vào mắt cho nên ngôn ngữ có chút hết sức lông、đông. nhưng lúc này bộ phong nghe nói như thế giống như là một cái tắc hung hăng quất vào trên mặt của hắn giống nhau khiến hắn xấu hổ muốn tìm cái địa phùng trực tiếp c h u i vào tỷ đấu bắt đầu đi huyền phù ở giữa không trung long vương bình tĩnh nói rằng sana tỷ đấu trong sân bốn trên thân người khí thế tất cả đều biến đổi thay đổi lạnh lùng sơ sát tiêu điều k h ổ n g vương vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán có đúng hay không chính xác cho nên ở long vương tuyên bố tỷ đấu bắt đầu sau liền không chút do dự nào trực tiếp t i u triều đối diện bàng sơn vào tới mới vừa giao thủ một cái khẩn vương mắt tựu mạnh sáng lời cái này bàng sơn tuy rằng có là thủy hành thiên phú nhưng công kích cũng đại khai đại hợp một thanh đúa tạ cũng bị h ắ n có thể dùng xuất th chỉ nghe tiếng gió thổi gào thét không dứt, c uy lực cực đại và người bất đồng giao thủ quả nhiên đối với ta cảm nộ đệ bắt trọng lực có bang trợ k h ổ n g phương trong lòng hiện ra một trận vui sướng từ cựu diễn cựu trọng quyết đạt được thất trọng lực sau hắn sẽ rất khó lại đột phá mà bây giờ và người bất đồng giao thủ k h ổ n g phương lại phát hiện đột phá cơ hội hai người một kiếm nhất truy ngươi tới ta đi đánh cho cực kỳ b ị liệt chỉ là chung quanh người quan sát lại đều nghi ngờ k h ổ n g phương trước trọng thương bộ phong một kích kia uy lực kinh khủng dị thường nếu như lần nữa thi triển ra cái loại này lực lượng bảng sơn thì là không lập tức thất bại cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thì là cái loại này cường đại công kích k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản vô pháp nhiều lần thi triển nhưng mà không đến mức và bảng sơn đánh cho thế lực ngăn g nhau chẳng phân biệt được trên giới n h à hóa vũ môn nhất phương trong lòng người đều phi thường rõ ràng nếu như sẽ đối bảng sơn thực lực làm ra bài danh bảng sơn chỉ có thể xếp hạng thứ sáu lần tỷ đấu này kỳ thực căn bản không có bảng sơn tham gia cơ hội dù sao hóa vũ môn chỉ có thể xuất chiến năm người nhưng là bảng sơn trời sinh thân thể cực kỳ cường đại nhất là bước trên tu đạo đường sau bảng sơn thiên phú càng toàn bộ hiện lộ ra khiến hắn phòng ngự thay đổi càng thêm đáng sợ ở hóa vũ môn nhập linh cảnh đệ tử ở giữa bảng sơn có thể nói là phòng ngự cường đại nhất nhân đồng thời cũng là chiến đấu tối có thể hao tổn nhân bạch vũ đột nhiên khiến bảng sơn cái này xếp hạng thứ sáu nhân xuất chiến hiện lại chính là muốn tiêu hao khổng phương pháp lực chỉ là chiến đấu ngay từ đầu để mọi người nghi ngờ hai người dĩ nhiên đánh cho thế lực ngang nhau càng đánh khổng phương nụ cười trên mặt thì càng nhiều khổng phương phát hiện nếu như có thể vẫn như thế chiến đấu tiếp hắn cách đột phá bắt trọng lực cũng không xa khổng phương là càng đánh trong lòng càng cao hứng nhưng bảng sơn nhưng trong lòng ở phát khổ ở trong môn nhập linh cảnh đệ tử lý hắn phòng ngự không thể nghi ngờ là mạnh nhất người bình thường và hắn luận bản thì căn bản không nguyện và hắn đúng đối với hao tổn bởi vì không ai có thể hao tổn qua hắn nhưng đối mặt khẩm phương bàng sơn đã có loại đối mặt cao sơn cảm giác trong lòng có loại cảm giác vô lực vô luận hắn thế nào hao tổn khẩm phương đều giống như lù lù bất động cao sơn pháp lực quần quận không dứt. nếu như vẫn tiếp tục như vậy pháp lực của hắn có thể hay không tiêu hao không còn ta không biết nhưng pháp lực của ta nhất định sẽ trước tiêu hao sạch con bản ó tại sao có thể có người như vậy a bàng sơn trong lòng buồn bực phát cuồng bàng sơn không biết là k h ổ n g phương chỉ cần không bộc phát ra lực lượng mạnh nhất pháp lực liền có thể chống đỡ thật lâu bởi vì k h ổ n g phương pháp lực tốc độ khôi phục muốn viễn siêu người bình thường nếu như k h ổ n g phương chỉ thi triển ra lượng đạo lực hắn thậm chí có thể chiến đấu một ngày đêm liên tục hai người trận này tỉ đấu rằng có gần bảy tám phần chung bên cạnh tỉ đấu đều kết thúc một hồi bọn họ vẫn còn không có kết thúc bất quá ngay đến từ k h í ma tỉnh vân vệ và vạn kiếp cốc tên thứ ba đệ tử bắt đầu tỉ đấu thì k h ổ n bây giờ cách đột phá đến bắt trọng lực chỉ còn lại có một tầng mảng chỉ cần đâm tầng này mảng là có thể đạt được bắt trọng lực nhưng chính là bị vây ở, ở đây v u pháp tiến thêm điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng khó chịu đến cực điểm mắt thấy đều phải đột phá nhưng nhưng không cách nào có nữa càng ộ vậy kết thúc nha k h ổ n g phương bất ôn bất hỏa thế tiến công rồi đột nhiên biến đổi trong n g á y mắt thay đổi đến đáng sợ đứng lên đã tiêu hao không ít pháp lực bàng sơn cảm giác mình đột nhiên biến thành sóng gió chung một con thuyền thuyền nhỏ giống nhau bị nhấc lên thao lạc đánh tới đ ã tới hoàn toàn không có bao nhiêu sức phản kháng hơn nữa đáng sợ thất trọng liên tiếp bạo phát lực lượng kinh khủng khiến toàn thân hắn rung động thương thế cấp tốc tích lũy mở rộng hướng hắn cường đại l ư ợ phòng ngự lại đang loại công kích này hạ cũng không kiên trì được mấy hơi thở c h ắ c không được bộ phong bị một kích trọng thương chính là ta đối mặt loại công kích này lực cũng vô pháp thừa thụ vài cái a bàng sơn trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu ngay sau đó thân thể t i ể u thắng tắp bay ra ngoài khổng phương thế tiến công đột nhiên chuyển biến khiến không ít nhập linh cảnh đệ tử thiếu chút nữa chừng rơi trong mắt trước hai người còn có cực kỳ kịch liệt khó phân cao thấp có thể thế nào trong lúc bất trợt t u biến thành nghiêng về một phía lẽ nào khổng phương ngay từ đầu là đang đùa bỡn bàng sơn phải không đừng nói những nhập linh cảnh đó đệ tử nhất định mấy thông thần cảnh cường giả đều có chút xem không hiệu khổng phương làm như thế nguyên nhân b à chương lồ đập rơi trên một trăm ba mươi một trận như nhau. Trước 131, bạch viêm cảm thụ được k h ổ n g phương giống nhau lan g vẫy ánh mắt đứng ở bạch vũ bên người mấy nhập linh cảnh đệ từ đám sắc mặt không khỏi biến đổi trong lòng nhất thời đều trầm điện điện hóa vũ môn môn chủ bạch vũ sắc mặt thật không tốt trông tâm tình càng cực kỳ không xong ngay từ đầu hắn bên này chiếm ưu thế có thể từ k h ổ n g p h ư ơ n g lên sân khấu sau hắn bên này đã liên tiếp có ba người bị thua nếu như người thứ tư cũng thất bại vậy hắn c h ẳ n g tỷ đấu này hy vọng chiến thắng thực sự t i ể u không lớn kế tiếp là ai k h ổ n g p h ư ơ n g nhịn không được thúc giục mắt thấy t i ể u có thể đột phá đến k i ể u diễn k i ể u trọng quyết bắt trọng lực nhưng này loại kỳ dị cảm nộ g lại đột nhiên đã không có điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đến mức thập phần khó chịu lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đã nghĩ khiến hóa vũ môn nhanh lên phái tới một cá i nhân làm cho khiến hắn thống khoái đại chiến một trận cũng mang bắt trọng lực cấp hiệu được nằm giữ khẩn hiện tại bị vây một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị Tương đương ý kiến khổng phương dùng nói khí tông bên này nhập linh cảnh đệ từ đám nhịn không được xì xì toàn bộ nợ nụ cười mà hóa vũ môn bên này sắc mặt của mọi người lại đều hết sức khó coi vạch viêm trận này do ngươi xuất chiến vạch vũ sắc mặt xấu xí thanh âm trầm thấp nhất là môn chủ một thoạt nhìn hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thân mặc bạch thí thanh niên từ bạch vũ phía sau đi ra người thanh niên này không có chủ động đứng ra thì rất nhiều người đều sẽ chủ động đưa hắn quên lên rơi cho dù thấy hắn cũng sẽ không lưu ý nhưng người này từ bạch vũ phía sau đi ra thì lại đột nhiên thay đổi bộc lộ tài năng khí thế bức nhân cho dù ai đều không thể tái bỏ qua hắn là bạch viêm sư huynh bạch viêm sư huynh rốt c ụ c muốn xuất thủ hóa vũ m ô n một đám nhập linh cảnh đệ tử lập tức nghị luận ngay cả đang ở chữa thương bộ phong và bảng sơn cũng không do mở hai mắt ra nhìn về phía thanh niên áo trắng lưỡng trong mắt người đều có chứ nhất vẻ kinh ngạc bạch viêm sư huynh dĩ nhiên hiện tại tựu lên sân khấu hiện tại mới đến phiên người thứ tư a bộ phong trong lòng vô cùng kinh ngạc bạch viêm là hóa vũ môn nhập linh cảnh trong hàng đệ tử hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân là không thể tranh cãi đệ nhất nhân một thân thực lực thâm bất khả chắc chí ít ở nhập linh cảnh trung vẫn chưa có người nào có thể bức bách hắn s ử suất toàn lực theo bộ phong bạch viêm l ờ i này áp chụp người hẳn là đặt ở tối hậu mà không phải hiện tại để hắn và khẩn g phương nhất so sánh thì là bạch viêm đánh bại khẩn phương khí tông nhất phương còn có ba người có thể lên trận thế cũng đúng đối với hóa vũ môn mà nói vẫn như cũ rất bất lợi xem ra có trò hay để nhìn bạch à n viêm giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ toàn thân đều ở đây tản ra bén nhọn khí tức hóa vũ môn bạch viêm bạch viêm đứng ở khẩn g phương ấy trượng có hơn rất là bình tĩnh nói bạch viêm vừa không có bộ phong lãnh đạo cũng không có bảng sơn xúc phạm nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g lại từ trên người hắn cảm nhận được một tia uy hiếp đây là k h ổ n g p h ư ơ n g xuất chiến tới nay gặp phải cường đại nhất một người k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi không bắt đầu cẩn thận bá nhất căn thanh màu đen gậy gộc đ ố n g nhiên xuất hiện ở bạch viêm trong tay nhưng hắn lại không xuyên h ộ giáp k h ổ n g p h ư ơ n g n g ậ n ra ánh mắt ngay tức thì tỉ mỉ quan sát bạch viêm trên người bạch thì ỉ cái này trông coi k h ổ n g p h ư ơ n g thật đúng là phát hiện một điểm bất đồng bạch viêm y phục trên người làm cho một loại kỳ dị khuynh hướng cảm xúc trên y phục khi thì còn có thể hiện lên một tia nhàn nhạt qua mang điều này hiển nhiên không phải thông thường y phục phải cùng bạn tiếp cốc đệ tử trên người đâu là một loại giống nhau của náo hộ giáp bạch vũ đột nhiên động thân ảnh của hắn mặc dù không có bộ phong như vậy nhẹ nhàng mở ảo nhưng tốc độ nhưng cũng không so bộ phong chậm lúc này bạch viêm trên người thủy hành pháp lực đột nhiên dâng trào hiện lên chung quanh nhất thời xuất hiện ảo hào sóng nước thanh làm cho hoài nghi có đúng hay không đi tới trong nước k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc phát hiện hết thể chung quanh đều bỗng nhiên bao phủ lên một t ầ n g thanh quang tuy rằng hắn như trước có thể thấy tỷ đấu trận người bên ngoài nhưng mỗi người thân ảnh của lại đều có chút và mẹo có vẻ rất không chân thật mà bên hai ngoại trừ ảo h o sóng nước thanh ngoại càng là cái gì đều nghe không được k h ổ n g phương thu nhếp tinh thần nỗ lực tìm kiếm bạch viêm có thể bạch viêm tựa như đột nhiên tiêu thất như nhau chung quanh chỉ có mang mang thanh quang căn bản nhìn không thấy một bóng người đúng lúc này h ư u thanh hát sát trường côn mang theo bén nhọn khí tức rồi đột nhiên từ k h ổ n g phương bên trái phương đâm tới trường côn đâm rách không khí phát sinh bén nhọn tiếng z í t nhưng cùng lúc đó sóng nước thanh cũng đông nhiên thay đổi cự lớn đúng là mang trường côn đâm rách không khí chính là thanh â m cấp trực tiếp tre khẩn phương chỉ cảm thấy bên trái chuyển đến một bình phòng ngay tức thì không dám k i n h thường lập tức thi triển ra hành đột chuẩn bị tách ra một cách này nhưng thân thể mới từ tại chỗ rời k h ổ n phương vùng xung quanh lông mày t i ể u không khỏi n í u một cái chung quanh thanh quang dĩ n h i ê n đúng đối với tốc độ của hắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng bình thường có thể đào mắt loẹ ra đi mấy trượng khoảng cách ảnh đội lúc này dĩ nhiên chỉ khiến hắn rời một trượng k h ổ n phương trong lòng cà kinh thân ảnh liên tục c h ấ p động liên tiếp di động sáu lần nhưng mỗi lần k h ổ n phương mới vừa rời vị trí cũ cùng thanh màu đen trường côn t i ể u như bóng với hình phảng phất đâm xuyên qua hư không bỗng nhiên xuất hiện ở c u n g quanh hắn mắt thấy vô pháp thoát khỏi công kích của đối phương khẩn phương liền quyết định không hề tranh né thân thể bỗng nhiên dừng lại、Hiu. thanh hát sát trường côn xuất hiện lần nữa nhưng là k h ổ n g phương nhưng không cách nào tìm được bạch viêm thân ảnh của trọng kiếm thượng liêu ngũ trọng lực bạo phát thương trọng kiếm và trường côn đồng thời vang ra k h ổ n g phương trong lòng dùng mình hắn buộc phát ra ngũ trọng lực đối phương dĩ nhiên dễ dàng thiệu tiếp nhận phải biết rằng trước bàng sơn muốn tiếp được ngũ trọng lực cũng không phải nhất chuyện dễ dàng bất quá bàng sơn phòng ngự cực kỳ cường đại ngũ trọng lực không cách nào để cho hắn bị thương nặng nhưng bạch viêm lại hoàn toàn bất đồng hắn buông lỏng t h i u tiếp nhận khẩn phơn buộc phát ra ngũ trọng lực trường côn tiêu thất c ấ tủ cần nấp ở thanh q u a n trung k h ổ n phương rất nhanh nhìn quét t r u n g quanh nhưng t r u n g quanh ngoại trừ một mảnh mang mang thanh quang ngoại vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy dù n g mắt vô pháp phát hiện đối phương k h ổ n phương liền nỗ lực để cho mình t ĩ n h hạ t â m lai rất nhanh k h ổ n phương giống như dưới chân đại địa sinh ra một tia liên hệ mà lúc này phía sau k h ổ n phương ý niệm trong lòng địa điểm ảnh đ ộ lập tức triển khai thân thể trong nháy mắt lướt ngang lưỡng xích cũng cấp tốc xoay người trọng kiếm trực tiếp hướng vừa cảm ứng được vị trí tâm tới tuy rằng nơi đó là một mảnh và địa phương khác không có gì khác biệt thanh quang thất trọng lực khẩn lần này vừa ra tay tự toàn lực đánh ra dĩ nhiên phát hiện vị trí của ta bạch viêm trong lòng có chút kinh dị mà vẫn luôn có vẻ rất bình thường thanh quang cũng đột nhiên xuất hiện một tia ba đ ộ n g chỉ thấy cây thanh màu đen trường côn xuất hiện lần nữa như độc long xuất hải sắc bén công tới một tiếng nặng nề trí cực thanh n â m bỗng nhiên từ trọng kiếm và trường côn tấn công địa phương t r u y ề n đề ra trường côn r u t lên nhất thời bay ngược mà quay về k h ổ n g phương rốt cục phát hiện ẩn nấp ở thanh quang trùng bạch viêm lực công k í c h quả nhiên không tầm thường bất quá muốn dựa vào cái này đánh bại ta còn chưa đủ bạch viêm thân hình lại lên tự lần nữa biến mất nhưng khổng phương thời khắc và dưới chân đại địa vẫn duy trì một tia liên hệ bạch viêm bất kể như thế nào biến áo vị trí khổng phương đều có thể tìm tới thân ảnh của hắn giữa hai người tình thế trong nháy mắt lịch chuyển khổng phương truy bạch viêm né tránh tỷ đấu bên ngoài sân nhập linh cảnh đệ tử đều đã trông l â y người bọn họ chỉ có thể nhìn đến một mảnh thanh quang bao phủ tỷ đấu trận ngoại trừ thanh quang trung khổng phương có chút v ạ n vẹo thân ảnh ngoại bọn họ cái gì đều nhìn không thấy về phần bạch viêm càng từ bọn họ trước mắt tiêu thất như nhau mà khổng phương càng không ngừng công kích giới bên ngoài nhân thoạt nhìn giống như là đang cùng không khí chấm tự la đến từ hóa vũ môn nhập linh cảnh đệ tử lúc này trong mắt cũng lộ ra bất khả tư nghị vẻ bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua bạch viêm thi triển ra như thế quỷ dị phương thức công kích nguyên lai ta và bạch viêm sư huynh dĩ nhiên kém nhiều như vậy bộ phong thần sắc hơi có chút buồn b ã hắn vốn cho là mình thực lực đã rất tốt nhưng thấy bạch viêm thi triển ra lời này quỷ dị phương thức công kích sau bộ phong giờ mới hiểu được giữa hai người khoảng cách đến tột cùng bao lớn dù sao tại nơi phiến bị thanh quang bao phủ tỷ đấu giữa sân hắn liền bạch viêm thân ảnh của đều tìm không được vừa nói thế nào còn hơn bạch viêm đâu nhìn thanh quang trung khẩm phương liên tục chất động th cùng với càng ngày càng bén nhọn thế tiến công bộ phong trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục tài năng ở phiến thanh quang trung tìm được bạch viêm thân ảnh của cũng rất không dễ dàng càng chưa nói và bạch viêm giao thủ nếu như bộ phong biết khổng phương làm được điểm này nhưng thật ra là ở tốc độ bị áp chế nhất phần lớn dưới tình huống hắn có thể sẽ càng thất lạc nha khổng phương và bạch viêm mỗi một lần giao thủ trường côn đều sẽ xuất hiện một trận rung động mà bạch viêm thân ảnh của cũng sẽ bị khổng phương trực tiếp đánh cho bạo lộ ra dần dần bạch viêm k h ỏ miệng xuất hiện một tia đỏ xâm vết máu nhưng trong mắt hắn lại không có chút nào ba động dĩ nhiên có thể đồng thời buộc phát ra thất hơn nữa nhất trọng so nhất trọng cường thực lực quả nhiên rất mạnh đại bất quá chỉ dựa vào những thứ này n g ư ờ i có thể không thắng được ta tuy rằng bị thương nhưng bạch viêm lại một điểm đều không lo lắng k h ổ n g phương không nói được một lời một bên công kích một bên rất nhanh tìm hiểu tạm trọng lực huyền bí đẫu nhiên bạch viêm ngăn k h ổ n g phương trọng kiếm thân hình trợt lui mấy t r ư ợ n g pháp lực của ngươi hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm nha trang tỷ đấu này cũng có thể kết thúc bạch viêm dĩ nhiên cũng là một vị chính mình lưỡng trùng thiên phú tu sĩ hắn ngoại trừ thủy hành thiên phú ngoại dĩ nhiên chính mình lôi hệ thiên phú k h ổ n g phương lần này không có tái truy kích bạch viêm mà là nhiễu dừng ở tại chỗ k h ổ n g phương cảm giác mình sẽ đâm tầng kia trở ngại mình màng bắt trọng lực cách hắn đã rất gần phá phá cho ta k h ổ n g phương trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng lúc này bạch viêm thân chu thanh quang trung đột nhiên xuất hiện từng cái tiểu nhi lớn bằng cánh tay lôi quang lôi điện khúc chết lói ra mang thanh quang chiếu giỏi đều có chút tím ẩm thủy hành pháp lực phối hợp l ô i hệ pháp lực bất hảo k h ổ n g phương muốn ăn thua tỷ đấu bên ngoài sân cô hàn trong lòng cả kinh nếu như khẩn phương hao tổn hắn dụ thực sự không có cách nào khác hướng long vương thông báo nhất là kiến thức khẩn cô hàn biết long vương nhất định sẽ càng coi trọng k h ổ n g phương g i a n g g i á t lôi quang ngang dọc ở thanh quang trung rất nhanh ngang qua mang k h ổ n g phương thân chu không gian hoàn toàn bao trùm đứng lên k h ổ n g phương lúc này thì là trốn cũng không còn kịp rồi thúng chi lúc này t r u n g quanh đều là lôi quang căn bản không chỗ có thể trốn tịch diệt lôi vực bạch viêm hét lớn một tiếng chỉ thấy k h ổ n g phương t r u n g quanh lôi điện đ ố n g nhiên đều hướng k h ổ n g phương tụ tập trở về lôi điện tốc độ cực nhanh một chút đã đem khẩn phương lật đắp lên tỷ đấu bên ngoài sân khí tông bên này nhân tâm đều treo lên đám lo lắm nhìn cô hàn càng song quyền nắm chặt vung ra tại nắm chặt một khi bắt đầu tỉ đấu cô hàn thì không thể tái nhung tay sinh tử chỉ có thể bằng bản lãnh của mình cô hàn hướng long vương nhìn lại thấy long vương chỉ là hơi n h i u chứ hai hàng lông mạnh nhưng không có xuất thủ dự định cô hàn nhất thời nhục trí long vương đều không ra tay hắn thì là xuất thủ long vương cũng chưa chắc sẽ làm hắn phá hư quý cũ k h ổ n g phương tiên t à i như vậy đệ tử tuy rằng rất khó được nhưng đối với bọn họ những thứ này thông thần cảnh cường giả mà nói tự thân tín nghĩa quan trọng hơn nếu như tùy ý vi phạm mình làm ra quyết định bọn họ cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới này frank lôi quan rồi đột nhiên nổ tung khẩm phương từ đó rất nhanh lao ra trên người còn c u ố n vòng quanh từng đạo lôi quang lúc này k h ổ n g phương tựa như lôi thần hàng thế giống nhau mang theo c u ầ n c u ầ n thiên uy tái tiếp ta một chiêu k h ổ n g phương nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt t i ể u đến gần bạch viêm bạch viêm phát sinh một cái đại chiêu sau t r u n g quanh thanh quang t i ể u thay đổi cực kỳ loãng đúng đối với k h ổ n g phương tốc độ cũng không có lớn như vậy áp chế tác dụng bạch viêm giật mình nhìn toàn thân còn đang lõe lên sấm xét k h ổ n g phương trong ánh mắt tràn đầy không dám ý tưởng tại các lực lượng mạnh nhất dưới sự công kích khẩn phương dĩ nhiên không có thụ thương trọng kiếm đâm rách thanh quang một chút đâm ở tại bạch viêm trên ngực bắt trọng lực bạo phát、phang. p h á đột nhiên h địa biến cố khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người vốn có bị ngăn chặn thậm chí nguy ở sớm tối khẩn phương dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra càng lực lượng kinh khủng một chút đã đem cục diện trở mình quay lại tỷ đấu trong sân thanh quang triệt để tiêu thất lần nữa khôi phục bình thường khẩn phương tay cầm trọng kiếm trên người lôi quang vẫn như cũ đang dây dưa lập lòe bạch viêm bán ngồi sổn hơn hai mươi triệu ngoại Ngựa tiên huyết nhiễm đỏ nhất đại phiến, nhưng bạch viêm nhưng không có trông thương thế của mình, mà là nhìn chằm chằm bị lôi điện quân Khổng Phương. Bạch bị Bạch bị đại có của chằm chằm huyết thế Di Viêm lôi đã đỏ mà là ừ k h ổ n g phương đột nhiên phát sinh kêu đau một tiếng khỏe miệng nhất thời tràn ra một tia tiên huyết phong lôi lưỡng chủng lực lượng đề thăng tới cực hạn có người nói có thể chính mình tiếp p h ả t lực uy lực tự nhiên là cực kỳ kinh khủng k h ổ n g phương vừa nhìn như chặn bạch viêm công kích nhưng trên thực tế nhưng cũng bị một ít thương thủy hành pháp lực phối hợp lôi hệ pháp lực khiến bạch viêm công kích không chỗ nào không có mặt trong đó có một bộ phận lôi điện xuyên thấu khẩn phương đại địa chiến giáp thương tổn tới khẩn phương đại địa chiến giáp tuy rằng cực kỳ cường đại nhưng khổng phương dù sao chỉ là nhập linh cảnh trung kỳ tu vi còn vô pháp mang đại địa chiến giáp để thăng tới nhập linh cảnh cực hạn vậy đạo pháp chỉ cần tu vi trở nên mạnh mẽ đạo pháp uy lực chỉ biết trở nên mạnh mẽ chỉ cần tu luyện thành công sau đó cũng không cần đang tu luyện nhưng khổng phương có cựu diễn cựu trọng quyết đại đ ị a chiến giáp ảnh đột đây chính là ba loại cực kỳ cường đại đạo pháp cảnh giới đề thăng tuy rằng đạo pháp uy lực cũng sẽ tăng lên nhưng là chân chính lực lượng đáng sợ lại cần nhờ tu luyện cái này ba bộ đạo pháp mới có thể có đến tiếp được bạch viên một chiêu kia tịch diệt lôi vực chính là khổng phương nếu như đổi cái nhập linh cảnh nhân bắt đầu rất lớn có thể là bị trực tiếp chém thành thắng cốc tuy rằng khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết nhưng k h ổ n g phương cả người khí thế của lại thay đổi càng phát ra cường đại lên phản p h ấ t bạch viêm công kích đối với hắn là thuốc bổ như nhau Hô! k h ổ n g phương lần nữa thi triển ả n h độn đã không có thanh quang á p chế k h ổ n g phương tốc độ nhất thời thay đổi cực nhanh ngắn ngủi lưỡng ba cái hô hấp thời gian k h ổ n g phương đã vượt qua vài chục trượng cự ly cấp tốc tới gần bán ngồi trồm hồm dưới đất bạch viêm ta chịu thua bạch viêm hai mắt một bã t ô không cam lòng nói rằng hắn tự tin nhất cũng là hắn mạnh nhất công kích nhưng chỉ là cấp khẩn phương tạo thành một điểm vết thứ nhẹ cái này đối bạ ý kiến bạch viêm nhận thức thua khẩn phương khí thế trên người bỗng nhiên nhất tán trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất đâu còn có vừa cái loại này thế phải bạch viêm chém giết tại chỗ kinh khủng khí thế bạch viêm kinh ngạc nhìn ngồi dưới đất khẩn phương một chút không có thể phục hồi tinh thần lại lúc này bạch vũ đột nhiên tiềm nhập tỷ đấu giữa sân mang một viên ẩ n chứa cường đại sinh cơ dược h o à n nét vào bạch viêm trong h i ệ n g ngay sau đó bạch vũ trong tay đặt tại bạch viêm nơi ngực cách dùng lực mang bạch viêm nơi ngực ra bên ngoài rất nhanh phun trào tiên huyết vết thương cấp tạm thời ngăn lại bạch vũ đối bạch viêm hiển nhiên cực kỳ coi trọng. cái khác tham gia tỷ đấu đệ tử thụ thương bạch vũ chỉ là làm cho đưa bọn họ khiên xuống đi chữa thương nhưng bạch viêm sau khi bị thương bạch vũ cũng tự mình tiến nhập tỷ đấu giữa sân cho hắn chữa thương sau một lúc lâu bạch viêm sắc mặt của hơi dễ nhìn một ít ngọ gậy từ dưới đất chậm dài đứng lên một bước n loáng lên hướng ngồi dưới đất há mồm t h ở dốc k h ổ n g phương đi tới còn muốn tỷ đấu sao k h ổ n g phương lãnh đạm hỏi khẩm không, không thể sử dụng chữa thương vật và khôi phục pháp lực phát nguyên đương nhiên hướng khẩm phương cường hãn khôi phục năng lực như thế bị thương thế rất nhanh thì có thể khỏi hẳn bạch viêm lắc đầu đông nhiên đúng đối với khẩn phương đưa ra còn đang run nhẹ nhẹ trong tay khẩn phương sửng sốt những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn một màn này ở nhập linh cảnh trung ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất sau đó nếu có cơ hội hy vọng còn có thể và ngươi luận bàn một phen bạch viêm thân thể rất suy yếu cho nên giọng nói cũng có chút vô lực nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng chân thành khẩn phương sửng sốt một chút sau đó vươn tay và bạch viêm cầm ở tại cùng nhau lúc này hai người hơi có chút không hòa thuận vị đạo khẩn phương từ dưới đất đứng lên tay phải tướng cầm ở chung với nhau lượng trên mặt người đột nhiên đều nợ một nụ cười khó có được gặp phải một đủ để đánh một trận đối thủ trong lòng hai người đều có chút tỉnh táo tương tiết kỳ thực ngươi tịch diệt lôi vực uy lực thực sự rất mạnh nếu như không phải ta có là thổ hành thiên phú ở ngươi một chiêu này dưới cho dù có thể giữ được t á n h mạng cũng tuyệt đối muốn bị thương nặng k h ổ n g phương xoay người thân thủ ngón tay hướng hắn mới vừa rồi bị tịch diệt lôi vực công kích vị trí khiến bạch viêm trông bạch viêm nghi hoặc nhìn lại chỉ thấy k h ổ n g phương chỗ mới vừa đứng xuất hiện rất nhiều tinh vi cái khe trong khe mơ hồ lộ ra một mảnh cháy đen vẽ thấy những thứ này bạch viêm ngạc nhiên một chút sau đó lắc đầu nở nụ cười khổ ngươi lai、like、ngươi cầm ta lôi đ bạch v i ê m bị bạch vũ trực tiếp mang xuống tỷ đấu trận thương thế của hắn rất nặng cần lập tức chữa thương mà luân phiên đấu bốn người khổng phương vẫn như cũ đứng ở tỷ đấu giữa sân khổng phương thương thế của ngươi đừng lo nha cô hàn truyền ấ m hỏi nếu không ngươi xuống tới đổi một cá i nhân lên đi hôm nay hóa vũ môn người mạnh nhất đều đã bị ngươi đánh bại hơn nữa bọn họ chỉ còn lại có người cuối cùng ngươi bây giờ hạ tràng đến chúng ta cũng tuyệt đối có thể thắng lợi mới vừa mới nhìn đến bạch v i ê m tịch diện lôi vực cô hàn cũng là bị lại càng hoảng sợ trong lòng thập phần lo lắng rất sợ khổng phương lúc đó nga xuống thu được tỷ đấu thắng lợi cố nhiên trọng yếu nhưng là trọng yếu hơn là cô hàn không thể bởi vì khổng phương quan hệ và long vương n h á o cương dù sao long vương hiện tại thế nhưng cô hàn kinh sợ bạch vũ và mạc sâm con bài chưa lật khổng phương nhìn thoáng qua bên kia tỷ đấu trận tại khắc và bạch viêm bắt đầu lúc tỷ tỉ đấu tỉnh vân vệ liền bại bởi vạn kiếp cốc đệ tử hạ tràng chữa thương đi ma khí tông vừa phái ra một g ã đến từ khí ma đệ tử nhưng vẫn như c ũ bại bởi vạn kiếp cốc nhân tìm được ngoại trừ trước mặt tỷ đấu ngoại người phía sau chịu thua đều tương đối đúng lúc nhưng thật ra không ai tái dân mạng hiện tại vạn kiếp cốc nhất phương năm tên đệ tử chỉ ra sân phía sau còn có hai người không có lên sân khấu hơn nữa có thể đặt ở tối hậu hai người thực lực khẳng định cũng không yếu khí tông bên này cũng không chiếm nhiều ít ưu thế phải biết rằng đánh với vạn k i ế p cốc khí tông đệ tử đã có bốn người lên sân khấu hôm nay chỉ còn lại có một người nếu như k h ổ n g phương hiện tại hạ tràng người phía sau có thể chiến bại hóa vũ môn người cuối cùng hoàn hảo nói một điểm nếu thua nữa một người như vậy biên cũng chỉ còn lại có hai người có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn k i ế p cốc bên kia ba người đúng đối với ba người khí tông căn bản không chiếm ưu thế khẩn phương không thể truyền âm chỉ có thể lắc đầu biểu thị mình không có việc gì còn có thể đánh một trận ta pháp lực tuy rằng tiêu hao rất nhiều nhưng t á i chiến một hồi vẫn là có thể vậy bang t ô n g môn mang hóa vũ môn người cuối cùng cũng giải quyết hết n h a còn dư lại cũng chỉ có thể áp sát tôn thủy bình sư h u y n h bọn họ k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng k h ổ n g phương pháp lực tiêu hao lớn nhất một hồi vẫn là hòa bạch viêm tỷ đấu trận này k h ổ n g phương gần như vẫn luôn đang dùng thất trọng lực xuất thủ cực hạn công kích pháp lực tiêu hao tự nhiên cũng là cực đại nhất là hậu kỳ phòng ngự bạch viêm tịch diệt lôi vực càng tiêu hao khẩn phương rất nhiều pháp lực nếu như không phải khẩn phương chính mình thổ hành thiên phú vừa thời khắc và dưới chân đại địa vẫn duy trì một tia kỳ dị liên hệ khẩn một khi áp sát pháp lực nạnh sinh sinh phòng ngự k h ổ n g phương sẽ bị thương nặng mà pháp lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ còn dư lại không có mấy hóa vũ môn bên này người cuối cùng đi vào tỷ đấu giữa sân người này thực lực xếp hạ n g vị thứ hai gần với bạch viêm đây là một cái đủ để tự ngạo bài danh nhưng xem qua k h ổ n g phương t r ư ớ c và bạch viêm tỷ đấu người này hiện tại cũng một chút lòng tin cũng không có t i ề n một hồi tỷ đấu k h ổ n g phương và bạch viêm t r i ể n lộ thực lực đều đã xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn điều này làm cho hắn đối mặt tiêu hao đại lượng pháp lực khẩn phương trong lòng vẫn không có một chút lòng tin còn nữa khí tông và hóa vũ môn tỷ đấu kết quả đã xảy ra rồi trừ phi hắn chính mình bạch viêm thực lực còn mới có thể nịch chuyển thế cục bằng không hóa vũ môn nhất đ ị n h thua với môn chủ không có đối với hắn làm bất luận cái gì an bài hiển nhiên môn chủ đều đã không ôm bất kỳ hy vọng gì hắn trận này t ỷ đấu cũng chỉ là đi cái quá trình mà thôi đến nơi đến trốn mà thôi theo long vương tuyên bố t ỷ đấu bắt đầu k h ổ n g vương không có chút nào dừng lại lập tức phát khởi nhất công kích mãnh liệt pháp lực đã không nhiều lắm k h ổ n g vương không thể sẽ chậm chậm tiêu phí đi xuống vừa ra tay đó là uy lực công kích mạnh nhất bắt trọng lực đối thủ tuy rằng đã làm xong phòng ngự chuẩn bị nhưng vẫn như cũng bị đánh được thổ hết bay ngược bộ phong ở thất trọng lực hạ chưa từng có thể kiên trì ở người này tuy rằng mạnh hơn bộ phong một ít nhưng mạnh cũng không nhiều húng chi bắt trọng lực liền bạch viêm đều không thể tiếp được càng chưa nói hắn đừng xem bắt trọng lực so thất trọng lực chỉ là sinh ra nhất trọng lực nhưng đồng thời bộ phát ra thất trọng lực và đồng thời bộ phát ra tám trọng lực uy lực nhưng căn bản không ở một tầng thứ thượng cái này giống như là đẻ chết lạc đà tối hậu một cây dâm dạng l ư ợ n g biến đủ để dẫn phát biến chất lực lượng đạt được khẩm phương tình trạng này nhiều chia ra lực lượng uy lực cũng sẽ không giống mới chớ đừng nói chi là là cường đại hơn đệ bắt trọng lực nhất chiêu đánh bại đối thủ khẩm phương lần nữa ngủ lớn thở hồn hộn t ba người thể c còn t lại là toàn bộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn tiếp cốc đây là trước đây thương lượng một chút tới điều kiện mặc sâm tuy rằng trong lòng cực khó chịu nhưng cũng không cách nào phản bác khẩn phương bị mang xuống trận sau cô hàn lập tức đem một quả chữa thương đan dược nhét vào khẩm phương trong miệng một nồng nặc sinh cơ nhất thời chạy khắp toàn thân khẩn g phương tinh thần bỗng nhiên rung lên sau đó cô hàn càng xuất ra một lọ p h á p nguyên khiến k h ổ n g vương khôi phục pháp lực hấp thu p h á p nguyên luyện hóa pháp lực cần phải so hấp thu thiên địa lực tốc độ nhanh ra không ít người chung quanh thấy tông chủ trực tiếp đưa cho k h ổ n g vương nhất c h ỉ n h bình chân quý p h á p nguyên trong lòng tuy rằng cực kỳ ước ao nhưng không có nhân đấu kỵ và bất bình chỉ vì đây hết thể đều là k h ổ n g vương dùng thực lực đổi lấy khí tông bên này hướng bốn người đối chiến vạn kiếp cốc ba người thời gian đủ rằng co hơn nửa canh giờ thẳng đến chiến đến tối hậu tôn thủy bình khí tông mới rốt cục gian nan thắng lợi t u dương dương. lần này hai người bọn họ phương không chỉ có không có mò được bất kỳ chỗ tốt nào còn nghĩ nguyên bản thuộc về mình thật là tốt chỗ sống đều muốn xuất ra đến chương một trăm ba mươi ba khí tông một hồi nguy cơ rốt cục trước đây không chỉ có như vậy khí tông lần này còn từ đó chiếm được chỗ tốt cực lớn hóa vũ môn trung trụ thiên tuy rằng chỉ đúng đối với khí tông mở ra tám phẩy không không không n ă m nhưng cái này tám phẩy không không không n ă m lại đúng đối với khí tông có cực lớn ảnh hưởng nói không chừng là có thể tạo ra được kỷ mấy nhóm cường giả cần phải biết trung trụ thiên thế nhưng một chỗ tu luyện tuyệt hảo nơi dĩ vãng cô hẳn đúng đối với hóa vũ môn trung trụ thiên cũng không có quá nhiều ý kiến cho rằng coi như là nào đó tu luyện bảo địa nhưng cũng có thể được không đi nơi nào không phải hóa vũ môn sớm mang p ư ơ n g này viên một hai mươi vạn lý khu vực toàn bộ thống trị nhưng trải qua lần tỷ đấu này sau cô hàn kinh ngạc phát hiện hóa vũ môn trung nhập linh cảnh đệ tử thực lực đều đang cực kỳ không tầm thường mà bạch viêm càng trong đó người nổi bật trận chiến ấy bạch viêm triển lộ thiên phú và thực lực chính là hãn vị này thông thần cảnh cường giả trong lòng đều hơi có chút giật mình điều này làm cho cô hàn đúng đối với hóa vũ môn chiếm cư trung trụ thiên sinh ra h ứ n g thú n â n g hậu tỷ đấu sau khi kết thúc bạch vũ và mạc sâm mang theo mỗi người trong môn phái đệ tử trực tiếp rời đi tỷ đấu đều thất bại còn ở tại chỗ này thuần tý là tìm tội chịu khi tông mọi người là ở hơn phân nửa phế tích kim dương tông trung vui mừng đứng lên long vương cũng bị mời tham gia khánh công hiến t i ế c diệu chung khổng phương và long vương có vẻ cực kỳ quen thuộc đây hết thể lạc ở trong mắt cô hàn khiến cô hàn trong lòng càng thêm xác định khổng phương trở thành long vương đồ đệ nếu như là trước cô hàn đúng đối với khổng phương trở thành long vương đồ đệ trong lòng cũng chỉ biết có điểm khó chịu dù sao mình tông môn trung đệ tử lại thành người khác đồ đệ cái này đặt ở ai trên người trong lòng cũng cũng sẽ không quá tốt chịu a nhưng cùng hóa vũ m ô n kỷ mấy trận tỷ đấu cô hàn coi như là chân tránh thấy khổng phương thiên phú và thực lực hóa vũ môn bạch viêm đã có thể nói thiên tài trong thiên tài nhập linh cảnh tột cùng tu vi liền có thể mang thủy hành pháp lực và lôi hệ pháp lực dung hợp cùng một chỗ thi triển ra nộ tính và thực lực đều có thể nói kinh khủng nhưng khổng phương lại mang như vậy bạch viêm cấp chiến thắng cô hàn cũng không biết nên như thế nào hình dung khổng phương thiên phú mình mỹ mắt giới yêu nhiệt g đệ tử sau cùng lại thành người khác độ đệ cô hàn trong lòng miễn bản có bao nhiêu bầm mực trong lòng đúng đối với long vương cũng thực có chút r ấ cao tìm được khổng phương vẫn là khí tông đệ tử điều này làm cho cô hàn trong lòng hơi có chút thoải mái bất quá trái qua chuyện lần này cô hàn trong lòng càng thêm kiên định đúng đối với tông môn tiến hành một phen chỉnh đốn quyết tâm sau đó tuyệt đối không thể lại để cho thiên p h u không tệ đệ tử dẫn ra ngoài k h ổ n g vương căn bản không biết hắn trong lúc vô ý cử động tạo phúc một chút cũng không có cân nhắc ở tương lai thêm vào khí tông đệ tử lần này khánh công yến rằng co một ngày một đêm nhập linh cảnh các đệ tử mỗi một người đều u ố n g say m ề m bất tỉnh nhân sự thàng đến một ngày đêm sau nhập linh cảnh các đệ tử mới đám dần dần hồi tỉnh lại k h ổ n phương là chấm nhất là tỉnh lại vài người một trong thật sự là khánh công yến thượng tính khẩn phương diệu quá nhiều người dù sao lần này và hóa vũ môn còn có vạn kiếp cốc tỷ đấu có thể đạt được thắng lợi hơn phân nửa công lao đều ở đây khổng phương trên người một người mọi người tự nhiên đối với hắn liên tiếp mời rượu tối hậu uống nhiều rồi sau đó một ít hóa linh cảnh trưởng lão đều đã chạy tới vô giúp vui trang diện có thể nói là cực kỳ hỗn loạn đương nhiên đây cũng là bởi vì khổng phương bọn họ uống rượu đều là dùng các loại thiên tài địa b ả o sản xuất cực kỳ bất phàm nếu như chỉ là uống thông thường rượu hướng khổng phương bọn họ nhập linh cảnh tu là căn bản sẽ không say mới vừa mặt tôn thủy bình t i ệ u từ ngoài phòng đi đến và vạn kiếp cốc tối hậu một hồi tỷ đấu đó là tôn thủy bình thăng xuống cho nên ở ăn mừng thời gian nữa cũng không ít bị người mời rượu thấy khổng phương đã tỉnh lại tôn thủy bình lập tức vừa cười vừa nói sư đệ ngươi cuối cùng là tỉnh hoặc bách phu trưởng lao truyền lời nói tông chủ ở kim dương điện chờ chúng ta khiến chúng ta nhanh lên một chút đi sư huynh biết tông chủ đột nhiên triệu tập chúng ta có chuyện gì không khổng phương nghi hoặc hỏi tôn thủy bình cười lắc đầu ta đây t i ể u không rõ lắm hoặc bách phu trưởng lão cũng không có nói chỉ là khiến chúng ta mau chóng chạy tới kim dương điện đi tốt lắm chúng ta đi thôi khổng phương gật đầu đáp hai người cùng đi ra gian phòng vừa đi những người khác nơi ở mang tất cả mọi người kêu lên lần này ngoại trừ đến từ khí ma nhất vị đệ tử chết trận ở ngoài Những người khác đ ề u quá chỉ thương. hắn lần này là lần là này bị Bất bọn ta tông m ô tông cô không n lớn, hàng nhiên thương nên đoạt được bảo cho tốt tự tiếc thuốc, chỗ chủ chữa sẽ rẻ một ặ c chỉ cách dù nhau là xa m ngày đ ê mươi n h n người g ư t h n g thế t hào đều sớm r chạy, đ một nhân tụ tập tế sau mọi người lập tức hướng kim dương điện chạy đi bất quá đang cùng hóa vũ môn trận đầu tỷ đấu t r u n g tự i chịu thua trầm hồng đào lại treo đang lúc mọi người phía sau biểu tình hết sức khó xử tuy rằng phía sau tỷ đấu chung cũng có người chịu vua nhưng nhiều ít đều hơi bị sau lên sân khấu nhân làm nhất điểm cống hiến nhưng là trầm hồng đào cống hiến ở mọi người trong mắt lại hầu như có thể không đáng kể thật sự là ở trầm hồng đào sau đó lên sân khấu khổng phương quá mức cấp mắt hướng sức một mình quét ngang hóa vũ môn năm tên đệ tử trầm hồng đào điểm cống hiến có hay không cũng không có nhiều ít khác biệt cho nên những người khác đều khuôn mặt không khí vui mừng chỉ có trầm hồng đào biểu tình không được tự nhiên gương mặt xấu hổ bất quá trầm hồng đào trong lòng đúng đối với khổng phương một điểm cũng không quái tương phản rất cảm kích khổng、phương. nếu như không phải k h ổ n g p h ư ơ n g lần này v à hóa vũ môn còn có vạn kiếp cốc tỷ đấu khí tông t i ự u chưa chắc có thể thắng lợi một khi khí tông thua trận t ỷ đấu người thứ nhất t i ự u chịu thua hắn tình cảnh mang càng xấu hổ một lát sau tất cả mọi người đi tới kim dương điện kim dương trong điện ngoại trừ tông chủ cô hàn ngoại còn có hai vị hóa linh cảnh trưởng lão k h ổ n g p h ư ơ n g đám người vội vã nhất thi lễ nhìn trước mắt mười một nhân cô hàn trên mặt tràn đầy t i ể u ý s ắ c thực nói hai ngày này cô hàn nụ cười trên mặt t i ự u chưa từng có lập quá lần này các ngươi đều là tông môn lập được cực lớn công lao cho nên ta quyết định dựa theo trước đây hứa hẹn ban cho các ngươi cô hàn nghe nói như thế k h ổ n g phương bên người không ít người tiếng hít thở đ ỗ n g nhiên đều thay đổi nặng mỗi một người đều kích động nhìn tông chủ bọn họ cũng không quên chỉ cần có thể ở lần tỷ đấu này trung lập hạ công lao lớn liền có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ một khi bọn họ trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ ở khí tông t r u n g thân phận của bọn họ mang phát sinh chất biến hóa cô hàn hài lòng nhìn chúng vị đệ tử biểu tình chẳng qua là khi hắn thấy vẻ mặt bình thản k h ổ n g phương thì nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ một chút từ đánh kim dương tông bắt đầu đến bây giờ ở cô hàn trong mắt hết thảy đều rất h o ã n mỹ đều làm hắn rất hài lòng nhưng duy độc một việc là cô hàn trong lòng vĩnh cửu đau nhức và thiết l ố i đó chính là hắn không cách nào để cho khổng phương cái này lập được công lao lớn nhất đệ tử trở thành hắn đệ tử thân truyền cô hàn dù sao cũng là thông thần cảnh cưng ờ giả biểu tình rất nhanh thì khôi phục bình thường đúng đối với trước mắt mười một nhân xác thực nói chắc là mười người nói lần này và hóa vũ môn còn có vạn k i ế p cốc t ỷ đấu đại gia làm đ ề u tốt mà ta t r ư ớ c từng hứa h ẹ n quá nếu như có thể thu được thắng lợi cuối cùng ta sẽ mang trong các ngươi biểu hiện đ ộ xuất nhất nhân thu làm đệ tử thân truyền tự mình giáo dục các ngươi mọi người hô hấp thay đổi càng thêm ồ, ồ. nhất định mấy vị kia đến từ khí ma đệ tử hai mắt đều ở đây phát quang bọn họ tuy rằng đều thích vô cùng luyện khí nhưng nếu có thể trở thành là đệ tử thân truyền của tông chủ bọn họ bất kể là lấy được tài nguyên còn là phương pháp luyện khí đều muốn không phải bọn họ trước kia có thể so sánh trong lòng tự nhiên kích động hương phấn có thể trở thành ta đệ tử thân truyền chính là tôn thủy bình tôn sách phù hồng tỉnh vân vệ t r ư ơ n g l a m phong năm người trở thành cô hàn đệ tử thân truyền tôn thủy bình đám vẻ mặt kích động mà cái khác năm vị đệ tử trong mắt lại đều lộ ra vẻ h m đạo đang lúc bọn hắn thập phần thất vọng thời gian cô hàn lần nữa vừa cười vừa nói lần này các ng cho nên ta cũng cho các ngươi năm người một cái cơ hội các ngươi năm người trước làm ta đệ tử ký danh nếu như trong các ngươi không ai có thể ở trong vòng mười năm đột phá đến thăng linh cảnh ta liền thu hắn làm đệ tử thân truyền cô h à n lời này là đúng chứ còn dư lại trầm hồng đảo năm người nói vốn có đều đã tuyệt vọng trầm hồng đảo nằm trong lòng người nhất thời đại hỷ đám vội vã cung kính hành lễ nói tạ ơn tông chủ t â n trọng tuy rằng muốn ở trong vòng mười năm đột phá đến thăng linh cảnh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nhưng bọn hắn vẫn có rất lớn hy vọng làm được nhất là hai cái đến từ khí ma đệ tử tu vi của bọn họ đều đã đạt được nhập linh cảnh đỉnh chỉ cần có thể đột phá bình liên có thể đạt được thăng linh cảnh hưng phấn chỉ chốc lát mười người rất nhanh thì phát hiện sai lần này công lao lớn nhất k h ổ n g phương dĩ nhiên không có được bất kỳ chỗ tốt nào lúc này cô hàn nhìn về phía k h ổ n g phương ôn hòa hỏi k h ổ n g phương ngươi có yêu cầu gì có thể cứ việc nói ra ý kiến tông chủ nói tôn thủy bình tôn sách đẳng trong lòng người cũng không do cả kinh mỗi một người đều có chút hâm mộ nhìn về phía k h ổ n g phương đây chính là tông chủ một hứa hẹn có thể ý tăng yêu cầu ta nghĩ hướng tông chủ hỏi thăm một việc tông chủ cũng biết nơi đó có năm cực phân hòa kính khẩn phương thanh em của tuy rằng rất bình tĩnh nhưng tim đập lại không bị khống chế tăng nhanh một ít năm cực phân hòa kính cô hàn kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g ân k h ổ n g p h ư ơ n g gật đầu ta nhớ kỹ tông môn nội thì có một mặt năm cực phân hóa kính nha cô hàn suy nghĩ một chút nói rằng mặt năm cực phân hóa kính hay là hắn hơn một vạn năm trước đây đặt ở tông môn nội nếu như không phải k h ổ n g p h ư ơ n g nhắc tới hắn đều nhanh đã quên k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng mặt năm cực phân hóa kính đã không ở tông môn nội bị ta đổi ta còn cần cái khác năm cực phân hóa kính đây là ta sư phụ giao phó sự tình sở dĩ hy vọng tông chủ có thể giúp ta trước ở khí tông trung khẩn vương cự tuyệt làm cô hàn đệ tử thân truyền nhưng cô hàn lại chưa bao giờ hỏi tham qua khẩn nguyên do trong đó ở khổng phương nghĩ đến cô hàn sẽ đã đoán ra sư phó của hắn là ai sẽ nhất định đã đoán sai bất kể là loại tình huống nào nếu cô hàn không có chút nào c h ư đúng đối với ý của mình khổng phương cũng liền không k h á c khí trực tiếp rồi ra sư phụ mình cái này đại k ỳ cho mình tìm kiếm năm cực phân hóa kính làm mở cớ sư phụ của ngươi cho ngươi tìm kiếm năm cực phân hóa kính cô hàn vùng xung quanh lông mày hơi nhữu một chút vô cùng kinh ngạc nói rằng năm cực phân hóa kính mặc dù là tiền thiên trí bảo nhưng là cái này tiền thiên trí bảo năng lực lại cực kỳ yếu cho nên cũng không tính trật quý sư phụ của ngươi làm sao sẽ đột nhiên cho ngươi tìm kiếm năm cực phân hóa kính đâu sư phó sự tình ta đây cái làm đệ tử không dám nhiều hơn hỏi thăm k h ổ n g p h ư ơ n g thành thật trả lời cô hàn nhất thời lắc đầu cười cười trong lòng có chút bất đắc dĩ k h ổ n g p h ư ơ n g đều đã mang sư phó hắn long vương kéo ra hắn nếu tái hỏi tiếp cũng không rất vừa vặn lập tức gật đầu ứng t h ừ a xuống tới cái khác năm cực phân hóa kính tin tức ta cũng không rõ ràng lắm bất quá chờ ta xử lý xong kim dương tông bên này tất cả mọi chuyện đến lúc đó ta khí tông thống trị khu vực chỉ biết mở rộng rất nhiều khi đó đánh lại nghe năm cực phân hóa kính tin tức có khả năng sẽ tăng lên không ít đa tạ tông chủ khẩn vương cung kính nói cô hàn mỉm cười gật đầu sau đó đúng đối với sợ có người nói các ngươi lần này đều là tông môn lập được đại công bởi vậy ta quyết định khiến phục tỉnh và lạc thừa trưởng lao tông các ngươi đi hóa vũ môn cho các ngươi tiến nhập hóa vũ môn trung trụ thiên tìm hiểu thời hạn là một tháng cái này có thể là của các ngươi một lần k i ngộ h n nhất định phải hảo hảo nỗ lực khẩn g p h ư ơ n g đám người nhìn nhau liếc mắt mỗi người trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc hiển nhiên cũng không biết trung trụ thiên là một chỗ địa phương nào bất quá tông chủ nói trịnh trọng như vậy hiển nhiên trung trụ thiên không là cái gì bình thường nơi tôn thủy bình bọn họ mười một nhân mặc dù là bị phục kỉnh và lạc thừa hai vị hóa linh cảnh trưởng lão mang theo phi khoái chạy đi nhưng mà tìm đại nửa ngày mới tiếp cận hóa vũ môn tiếp cận hóa vũ môn sau hai vị trưởng lão tốc độ phi hành liền giảm bớt một ít vẫn cực hạn phi hành lại mang không ít người hai vị hóa linh cảnh trưởng lão cũng không chịu nổi k h ổ n g phương là bị lạc thừa trưởng lão mang theo xuyên thấu qua lạc thừa trưởng lão hỏa hành pháp lực k h ổ n g phương thấy được cực xa chỗ sống một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao nguy nga ngọn núi hùng kỳ khí thế hùng hồn như một vị người to lớn sừng sững ở trong thiên n i ệ ngọn sơn phong này chiếm diện tích t r ư ờ n g vài trăm dặm cao càng là vượt qua bốn phẩy không không không trượng tuy rằng khổng phương đám người cách ngọn sơn phong này cũng không thiếu cự li nhưng tầm mắt mọi người chung lại đều chỉ có chỗ ngồi này khí thế hùng hồn ngọn núi tái nhìn không thấy khác đột nhiên thấy cao như vậy ngọn núi tất cả mọi người không khỏi phát sinh sợ hai than khí tông tuy rằng cũng là xây ở trên ngọn núi nhưng khí tông ngọn núi cao nhất cũng chính là tông chủ thiên đô phong nhưng cao còn chưa đủ để một nghìn trượng cùng trước mắt chỗ ngồi này hùng vĩ ngọn núi căn bản không cách nào so sánh được ngọn núi hạ bán đoạn là xanh u n tươi tốt cây cối cho đã mắt đều bị lục sắc đ phản xạ trên bầu trời qua n g mang tạo thành các loại màu sắc quang ảnh như tiên phủ thần địa xa hoa không nghĩ tới hóa vũ môn dĩ nhiên thành lập ở như vậy một tòa thần kỳ trên ngọn núi k h ổ n g p h ư ơ n g bên người tôn thủy bình t h ở dài nói đích sắc rất bất phàm k h ổ n g p h ư ơ n g cũng gật đầu trên địa cầu ngọn núi cao nhất cũng liền hơn tám ngàn mét cách ba nghìn trượng đều cũng không thiếu khoảng cách chớ đừng nói chi là làm ộ t tòa cao hơn bốn phẩy không không trượng ngọn núi c h ắ c không được trung trụ thiên cái loại này đất kỳ dị hội xuất hiện ở nơi này lạc thừa trưởng lão cũng không khỏi cảm khái một tiếng các ngươi lần này là tông môn lập được đại công mới có cơ hội nhóm đầu tiên liền tiến vào hóa vũ môn trung trụ thiên có thể nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt lạc thừa trưởng lao đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g đám người dặn một tiếng được rồi trưởng lão trung trụ thiên đến tột cùng là một chỗ địa phương nào a k h ổ n g p h ư ơ n g bay đầu nhìn về phía lạc thừa trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy mỹ hoặc ngay vậy lạc thừa trưởng lao khẽ lắc đầu một cái đạo trung trụ thiên đến tột cùng là một chỗ địa phương nào ngoại trừ hóa vũ môn nhân ngoại những người khác cũng không rõ ràng lắm bất quá cư tông trụ theo như lời trung trụ thiên đúng đối với tu luyện có tốt chỗ sống về phần chỗ tốt thể hiện ở nơi nào các ngươi lần này đều kiến thức hóa vũ môn đệ tử thực lực nói vậy cũng có thể nghĩ đến một chút tôn thủy bình kinh ngạc nhìn lạc thừa trưởng lão hóa vũ môn đệ tử thực lực sở dĩ cường đại như vậy nguyên lai là cùng cái này trung trụ thiên hữu quan a bị lạc thừa trưởng lão mang theo người đi đường mấy người khác cũng đều cực kỳ kinh ngạc trước bọn họ còn tưởng rằng hóa vũ môn đệ tử sở dĩ cường đại như vậy là bởi vì tu hành đạo pháp và công pháp duyên c ớ nhưng thẳng đến lúc này bọn họ mới biết được đây hết thể nguyên lai đều cùng trung trụ thiên hữu quan nghĩ thông suốt trong đó có thiếu mỗi người ánh mắt của đều sáng lên nếu hóa vũ môn đệ tử có thể dựa vào trung trụ thiên tr vậy bọn họ cũng có thể chúng ta đi lạc thừa khẽ quát một tiếng ngay tức thì mang theo k h ổ n g phương đám người trực tiếp hướng xa xa cự ngọn núi lớn bay đi phục kình trưởng lao mang theo những người khác theo sát ở phía sau nhìn sơn trốn ngựa chết tuy rằng lạc thừa trưởng lao và phục kình trưởng lao tốc độ cũng không chậm nhưng vẫn như cũ bay tiểu nửa giờ mới đến đến ngọn núi phụ cận cách khá xa thì trông cũng đã rất rung động nhưng đợi được trước mặt thì nhìn nữa lại càng chấn động k h ổ n g phương bọn họ lúc này nằm ở ngọn núi trung đoạn vừa lúc bị vây phía dưới xanh đ ù sơn lâm và phía trên trắng như tuyết, tuyết trắng trung gian một đoạn chỗ chống quá độ đoạn đường lạc thừa trưởng lão và phục kình trưởng lão mang theo k h ổ n g phương bọn họ lần lượt rơi vào trên ngọn núi đi lên nữa nhất định hóa vũ môn hộ phái đại trận bao phủ khu vực vô pháp bay thẳng đi tới từ giờ trở đi chúng ta phải đi hết đi lạc thừa trưởng l ã o cấp k h ổ n g phương đám người giải thích một câu sau đó một nhóm mười ba nhân mỗi một người đều rất nhanh lên hướng k h ổ n g phương thực lực của bọn họ lên tự nhiên không nguồn lực rất nhanh mọi người t i u vượt qua danh giới có tuyết t i ế n nhập tuyết trắng thế giới gió lạnh gào thét sắc bén như lao ngọn sơn phong này thượng tuyết trắng chẳng biết tích lũy bao nhiêu năm hơn nữa bị trên bầu trời sắc bén gió lạnh ngày đêm một cái do tím đen sắc kỳ dị tảng đá xếp thành sơn đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người mọi người hướng trên núi nhìn lại ở cách bọn họ kỳ mấy ngoài trăm thước địa phương đó là hóa vũ môn sơn môn hóa vũ môn sơn môn cũng không làm sao cao đại hùng vĩ nhưng làm cho một loại trải qua vô số năm tháng tăng thương cảm phản phát ngọn núi này môn ở chỗ này đã sừng sững vô số năm giống nhau sơn môn tiền hai gã thân mặc bạch t ý đệ tử ngồi xếp bằng lại đang tu luyện trong coi sơn môn đệ tử lại đang tu luyện điều này làm cho khẩn phương đám người ngần ra cảm giác cái này hóa vũ môn thật là có ta không giống người thường sau đó mọi người dọc theo tử màu đen thềm đá một đường mà lên ở nhanh tiếp cận sơn môn thì hai gã đang tu luyện đệ tử trước sau mở mắt đối với khẩn phương bọn họ những thứ này đột nhiên người xuất hiện hai gã trong coi sơn môn đệ tử trên mặt không có chút nào hết ý biểu tình bất quá ánh mắt hai người lại đều có chút băng lãnh hơn nữa cũng không có một chút đứng dậy ý tứ các vị có thể là đến từ khí tông bên trái tên đệ tử kê mở mi đúng là tôn thủy bình gật đầu lên tiếng lạc t h ừ a và phục kình hai vị trưởng lão cũng quay đầu nhìn về phía địa phương khác nếu như đối phương khiêm cùng một điểm hai vị trưởng lão tự nhiên sẽ trả lời nhưng đối phương một cái tiêu căng hình dạng hai vị trưởng lão tự nhiên cũng liền mặc kệ hội bọn họ ở đây nếu không phải giống như khí tông cường đại hóa vũ môn hai gã trong coi sơn môn đệ tử dám nói chuyện như vậy hai vị trưởng lão đều sớm một cái tắt đem đập chết tông chủ nói các ngươi rất nhanh thì sẽ đến quả thế hai gã trong coi sơn môn đệ tử trong mắt đều mang một tia trầm chọc và không căm lỏng ngay hai người nghĩ phải tiếp tục lúc nói chuyện khẩm phương đột nhiên đi về phía trước đi vừa đi vừa đúng đối với sau l ư n g trưởng lão còn có những người khác nói rằng chúng ta nhanh đi t r ù n g trụ thiên n h i hóa vũ môn lần này thua cho chúng ta chúng ta có thể nhất định phải hào hào thưởng thức một chút bọn họ t r ù n g trụ thiên hà tất ở chỗ này cùng hai cái giữ cửa r ò n g dài đâu phải biết rằng thời gian của chúng ta rất quý báu tôn thủy bình tôn sách trương lam phong bọn người không khỏi ha ha phá lên cười đúng đối với thời gian của chúng ta đích xác đều rất quý giá phải nhanh lên một chút đi thưởng thức một chút cái tia nếu nói t r ù n g trụ thiên trông có đúng hay không cùng theo như đồn đại như nhau lợi hại nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp hiểu được trung trụ thiên bí mật sau đó ở ta khí tông nội cũng thành lập một đâu ha ha ha lạc thừa và phục kình hai vị trường trên khuôn mặt g i á n mua cũng đều lộ ra mỉm cười không thích trong lòng nhất thời hệ quét là sạch mọi người không nhìn thẳng hai vị trong coi sơn môn đệ tử đám liên tiếp đi qua sơn môn hướng trên núi đi đến hai vị trong coi sơn môn đệ tử kinh ngạc nhìn từ bên người đi qua mọi người đẳng tất cả mọi người vượt qua sơn môn lên núi đi sau mặt của hai người s ắ c trong nháy mắt thay đổi háo g i n g ta phi còn hiểu được trung trụ thiên bí mật là hắn môn cũng xứng theo càng tới gần đỉnh núi chung quanh hóa vũ môn đệ tử liền dần d k h ổ n g phương đáng m ư ờ i một bên chạy đi một bên chung quanh quan sát bị tuyết trắng bao trùm hóa vũ môn và khí tông hoàn toàn là lưỡng trùng cảnh tượng khiến lần đầu tiên tới loại địa phương này trong lòng mọi người đều có chứa một tia kỳ lạ mới mẹ cảm sơn đạo b ố n phía giải rác phân bố từng gian tuyết phòng ngược lại cũng cực kỳ rất khác biệt cái khác nhập linh cảnh đệ tử trong lòng đúng đối với trung trụ thiên hết sức tò mò nghị phải nhanh một chút nhìn khiến hóa vũ môn coi trọng như vậy đất kỳ dị đến tột cùng là dạng di tử cho nên càng, chạy càng nhanh dần dần đều chạy tới phía trước khẩn phương là một đường nhàn tản chạy đi cũng thưởng thức cái này nước h á c phong tình tâm dần dần bình tĩ đi ở phía sau nhất lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lao thấy vậy trên mặt đều lộ ra tiêu ý có thể có như vậy tâm tính rất khó được ca không hổ là hướng sức một mình quét ngang toàn bộ hóa vũ môn nhập linh cảnh đệ tử nhân lạc thừa trưởng lao trong lòng ca ngợi một tiếng đằng đi tới đỉnh núi sau tiên vương đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hỏi thăm khổng phương đạo hữu đâu lẽ nào hắn không có cùng các ngươi cùng đi sao người nói chuyện thanh âm của trung mang theo nhất vẻ kinh ngạc và thiết v ố i nhà t à n đi ở tối hậu khổng phương nghe được chủ nhân của thanh âm người này không là người khác đúng là hóa vũ môn bạch viêm nếu như khổng p ư ơ n g sư đệ đều không thể tới nơi này chúng ta đây lại càng không có tư cách tới tôn thủy bình chơi vừa cười vừa nói ý kiến tôn thủy bình nói bạch viêm vội vàng hướng đoàn người phía sau nhìn lại rất nhanh liền phát hiện đi ở phía sau khổng phương và hai vị trưởng lão bạch viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng từ tôn thủy bình đám người trung gian đi qua rất nhanh liền đi tới khổng phương trước người kiến qua hai vị tiền bối bạch viêm chưa đúng đối với lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão thi lễ một cái hai vị trưởng lão đều gật đầu cười ta chỉ biết ngươi sẽ đến sau đó bạch viêm lập tức nhìn về phía khổng phương mang trên mặt vẻ vui mừng tỷ đấu thì bại bời khổng、phương. điều này làm cho bạch viêm đúng đối với tự thân biết rõ ràng hơn trước đây ở hóa vũ môn nhập linh cảnh trong hàng đệ tử bạch viêm thực lực là không thể tranh cãi đệ nhất vô hình trung tự tin của hắn tâm liền vô cùng bành trướng nghĩ những người khác không gì hơn cái này nhưng bại bởi k h ổ n g phương sau bạch viêm nhất thời minh bạch nhập linh cảnh còn có thể thay đổi càng mạnh trong lòng hắn lần nữa tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu hơn nữa cũng không nóng này đột phá bình cảnh đạt được thăng linh cảnh quyết định ở nhập linh cảnh nhiều hơn nữa tôi luyện v à năm thấy bạch viêm biến hóa thua tỷ đấu hóa vũ môn môn t r ụ bạch vũ trong lòng cũng hơi chút dễ chịu ta liền khiến bạch viêm tiếp đại đến từ khí thông nhân. ngược lại bạch vũ phải không nghĩ lại nhìn thấy khí tông nhân thật sự là đâu bất khởi người kia khổng phương hiện tại ta trước mang bọn ngươi đi trung chủ thiên tuy rằng m ô n p h á i thua nhưng bạch viêm tâm tính cũng rất hảo trái lại bởi vì biết khổng phương lời này càng là thiên tài đối thủ mà vui vẻ bất quá như đã nói qua hóa vũ m ô n mặc dù thua nhưng là tổn thất cũng không lớn dù sao trung chủ thiên vẫn là bọn họ chỉ là cấp khí tông mở ra tám năm mà thôi vừa có cái gì tốt so đo không giống bạn kiếp g ốc phải một tòa cực gâm động đưa cho khí tông hơn một vạn năm Phải biết rằng chương á i này ơ n vạn năm khí tông có thể từ cực động chung nhận một âm thể từ khí có cực đ ợ c k h một trăm ba mươi lăm trung trụ thiên bạch viêm mang theo khẩn phương bọn họ đi tới một tòa tuyết trước nhà chỗ ngồi này tuyết phòng cũng không lớn tương phản thoạt nhìn rất nhỏ chỉ có thể ở một người hình dạng cực kỳ phổ thông Thấy c h n g ồ i này thần u y ế t p g k h ổ n bí cười cười á n sốt m ộ t c h ú t t ô nhìn t ủ y b h c à n g trực t i ế p h ỏ i đ ứ n g lên, b ạ c h v i ê m n g không ư ơ i phải muốn d ẫ n c h ú n g ta đi trung trụ thiên sao thế nào mang chúng ta tới đ â y lý hơn nữa t i ể u chỗ ngồi này tuyết phòng lớn nhỏ cũng vô pháp khiến mọi người chúng ta đều đi vào a những người khác cũng đều nhìn bạch viêm trong mắt đều mang một tia n g h i hoặc khổng phương nhìn thoáng qua dưới chân chân bóng sáng sủa từ hát sắt t h ạ c h đầu trong mắt lộ ra một tia vẻ trầm tư bất quá khổng phương cũng không có mở miệng nói bạch viêm thần bí cười cười ánh mắt cũng nhìn khổng phương ta tự nhiên là muốn mang bọn ngươi đi trung trụ thiên theo ta vào đi bạch viêm lập tức liền mở tuyết phòng môn đi vào đại gia vào đi bạch viêm thanh âm của từ tuyết phòng trong chuyên gia nhưng làm cho một loại c h ố n g trải cảm giác nhưng lại mang theo một tia hồi âm tôn thủy bình đám người nhìn nhau một cái lại không nhân nguyện ý người thứ nhất đi vào k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười liền dẫn đầu đi vào thấy k h ổ n g p h ư ơ n g tiến vào những người khác mỗi một người đều vội vã cùng sau l ư n g k h ổ n g p h ư ơ n g lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão nhìn chung quanh sau đó không nhanh không chậm cũng tiến n h ậ p tuyết phòng mới vừa tiến vào tuyết phòng khổng phương sẽ không do s ừ n g sốt một chút xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một nằm ở sơn trong bụng thật lớn phòng khách phòng khách trên dưới trái phải tất cả đều là từ hát sắc nam h thạch hiển nhiên cái đại s ả n h này là trực tiếp ở sơn thể trung mở đi ra ngoài ở đại s ả n h phía trên tương khảm chứ không ít phát quang tảng đá mang toàn bộ sơn phúc phòng khách soi sáng sáng như ban ngày khổng phương ngẩng đầu nhìn phòng khách phía trên từ hát sắc nam h thạch làm bối cảnh nay phát quang tảng đá giống như là từng viên một tinh thần thấy những thứ này khổng p ư ơ n g không khỏi nhớ lại trên địa cầu bầu trời đêm một thời có chút xuất thẩn rất đẹp nha bạch viêm cười hỏi k h ổ n phương không nghe được k h ổ n phương trả lời bạch viêm không khỏi mở miệng hô một tiếng làm sao vậy k h ổ n phương phục hồi tinh thần lại nhìn về phía bạch viêm người vừa làm sao vậy bạch viêm hỏi k h ổ n phương mỉm cười lắc đầu nghĩ tới một ít chuyện trước kia tuy rằng k h ổ n phương đến từ địa cầu cũng chưa tính là cái gì đại bí mật dù sao thế giới này thế nhưng bị gọi chư thần thế giới đến từ các cái tinh cầu còn có vị diện sinh mệnh cũng không ít bất quá k h ổ n phương vẫn như c ũ không muốn đề cập trên địa cầu chuyện thấy khẩn phương không muốn nhiều lời bạch viêm cũng liền không hỏi tới nữa đi thôi trung trụ thiên có thể không ở nơi này bạch viêm đi ở phía trước dẫn đường ra c h â u ngồi này trực tiếp mở ở sơn trong bụng phòng khách sau khẩn g p h ư ơ n g bọn người bị một màn trước mắt trực tiếp khiếp sợ đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ nhất định phía sau vào lạc thừa và phục kính hai vị trường trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra vẻ khiếp sợ bạch viêm hiển nhiên đã sớm ngờ tới khẩn g p h ư ơ n g đám người sẽ là loại phản ứng này cho nên đứng ở một bên thưởng thức khẩn g p h ư ơ n g đám người giật mình biểu tình một lát sau khẩn g p h ư ơ n g bọn họ mới đều phục hồi tinh thần lại tại sao có thể có chỗ như vậy thật bất khả tư nghị mọi người phát sinh từng đợt sợ hai than thanh ở khẩn vương bọn họ tiền phương hơn mười ngoài trượng địa phương xuất hiện một cây to lớn cây cột cây cây cột trực tiếp dựng đứng ở sơn Phúc Trung. chỉ từ khổng phương bọn họ cái phương hướng này trông cái này cây to lớn cây cột đều đã có năm trăm trượng lớn nhưng đây vẫn chỉ là cái này cây, cây cột â y c một phần nhỏ hoàn chỉnh cây cột không biết sẽ có đa thô trắng cái này cây cây cột quả thực giống như là một cây xanh thiên cự trụ giống nhau tối đầu trên chĩa vào chỗ t r ố n g sơn phúc khung đính thượng xuống nguồn cũng trực tiếp đứng ở đại địa thượng hóa vũ môn chỗ ở ngọn sơn phong này cao độ vượt qua bốn triệu nói cách khác cái này cây cự trụ ít nhất đều có bốn triệu cao độ bốn triệu nếu như là đổi ở trên địa cầu cao độ có thể đạt tới hơn một vạn ba ngàn mét đặt ở đại địa thượng tuyệt đối tự là một cây xanh thiên cây cột trung trụ thiên trung trụ thiên lạc thừa trưởng lao trong miệng từng lần một thấp giọng lẩm bẩm trung trụ thiên ba chữ này trong mắt kinh sắc thật lâu vô pháp t ố i lui k h ổ n g vương bọn họ cách sơn phúc trung gian cự trụ có hơn mười triệu cự ly cự trụ và k h ổ n g vương trong bọn họ đây không có gì cả s ơ n thể hoàn toàn là bị móc g i ố n g nếu có nhân không cẩn thận từ nơi này trượt chân n g ã xuống sẽ trực tiếp rơi xuống chân núi đi. đương nhiên từ gần bốn p h y không không không trượng cao độ nga xuống trừ phi có thể ngự không phi hành bằng không ai cũng muốn xuất thành đ ộ bính đảng khổng phương bọn họ từ một màn trước mắt trung triệt để sau khi tinh h o n lại bạch viêm từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một con thuyền tạo hình quái dị hành vân chu chiếc này hành vân chu thành truy hình tiền đoạn đấy chỉ có phía sau r ắ c rộng địa phương có thể toàn nhân hà tất phiền phức như vậy ta trực tiếp mang bọn ngươi bay qua là được phục kinh trưởng lao nói rằng tiền bối có thể thiên vạn đừng như vậy làm ý kiến phục kinh nói bạch viêm vội vã ngăn cản nói tiền bối tuy rằng đạt tới hóa linh cảnh nhưng là trừ phi tiền bối có thể đạt được minh thần cảnh bằng không là căn bản phi không đi qua sẽ trực tiếp nga xuống phục kinh và lạc thừa cũng không do cả kinh thậm chí ngay cả bọn họ hóa linh cảnh tu vi đều không thể bay qua nơi này so thiên long hồ quỷ dị sương mù dày đặc còn còn đáng sợ hơn hơn a phải biết rằng đạt được hóa linh cảnh nhân cũng đều là nhất phương cường giả ở bất kỳ một thế lực nào chung đều có chứ không tầm thường địa vị đại gia vào đi ta h đưa các người đi bạch viêm tiến nhập tạo hình kỳ lạ hành vân chu trung sau đó đúng đối với phía ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g đám người hô k h ổ n g p h ư ơ n g đám người mỗi một người đều tiến nhập chiếc này truy hình kỳ quái hành vân chu trung sau đó bạch viêm điều khiển hành vân chu bay qua hơn mười triệu cự ly trực tiếp từ cự trụ thượng một cái cửa động chui vào cự trụ nội có một ngôi cao ngôi cao bên cạnh có chín trượng lớn nhỏ t h è m đá đinh ốc chứ kéo dài xuống phía dưới phương bạch viêm mang hành vân chu đỗ ở trên bình đài mọi người lập tức từ hành vân chu đi ra k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn chung quanh một lần nhưng chung quanh có vẻ phổ phổ thông thông không có gì cả điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút nghi hoặc cái này trung trụ thiên không phải c h u y ể n rất lợi hại sao làm sao sẽ như vậy bình thường bạch viêm hình cái này chính là các ngơi ư hóa vũ môn trung trụ thiên sao ta thế nào cảm giác rất phổ thông a lúc này không chỉ có khẩn vương nghi hoặc những người khác cũng đều thập phần nghi hoặc đều không hiểu nhìn bạch viêm bạch viêm cười, cười chỉ một ngón tay cái kia rộng trừng chín bạch ố viêm nhìn hắn một cái nụ cười trên mặt nhất thời vừa thu lại chỗ tốt mình đi thăm dò cái này thứ cho ta không thể cho biết ta hóa vũ muôn mang trung trụ thiên đối với người khí tông mở ra tám năm g nhưng không có nghĩa là phải chúng ta thăm dò đến sở hữu bí mật cũng hướng các ngươi thổ lộ bạch viêm thưởng thức khẩn vương cái này đánh bại người của hắn nhưng không có nghĩa là hắn thưởng thức những người khác tôn sách náo loạn cái xấu hổ một thời lộn bột không biết nói cái gì ta sẽ tại hạ mặt tu luyện đại gia nếu n nghĩ rời đi nơi này có thể đi phía dưới tìm ta nếu như không đến được ta chỗ tu luyện vậy thì tìm những người khác tống cắp ngươi đi ra ngoài đi bạch viêm l á n h đạo nói một tiếng sau đó đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g trước mặt k h ổ n g p h ư ơ n g ta tại hạ mặt chờ ngươi ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a bạch viêm ánh mắt lộ ra mãnh liệt c h i ế n ý k h ổ n g p h ư ơ n g bình tĩnh nói rằng vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút chạy xuống và không ta lo lắng không nghĩ qua là mang người cấp vượt qua ha, ha ha bạch viêm không chỉ có không có tức giận trái lại phá lên cười bạch viêm cười cười liền xoay người hướng ngôi cao sắt biên giới thềm đá đi đến vừa bước lên thềm đá bạch viêm thân thể nhất thời nhóng lên hơi dừng lại một chút bạch viêm sẽ thấy thứ đi xuống mặt đi đến một lát sau bạch viêm tự chuyển quá không từ không phương đám người trước mắt tiêu thất nếu tới đại gia tự đừng lãng phí thời gian lạc thừa trưởng lao nói rằng sau đó lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão trực tiếp đi tới ngôi cao biên t r ư ớ c thềm đá những thứ này thềm đá rộng đều có chín trượng có vẻ cực đại lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão đồng thời bước lên phía dưới một tầng thềm đá hai chân vừa tại hạ phương trên thềm đá hai vị trưởng l ã o thân thể liền đều không khỏi trao một cái lưỡng trong mắt người nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên nơi này quả thực bất phảm nói không chừng chúng ta cũng có thể mượn cái này trung trụ thiên có thể dùng thực lực của chúng ta tiến thêm một bước hai vị trưởng lão trong lòng cũng không khỏi có chút kích động sau đó lập tức bắt đầu tìm hiểu huyền bí trong đó rất nhanh hai vị trưởng lão liền mở hai mắt ra kế tục đi xuống mặt đi đến mỗi kế tiếp thêm đá hai vị trưởng lão sẽ gặp dừng lại một hồi tìm hiểu huyền bí trong đó mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc được lời này kỳ quỷ lực lượng nhưng hai vị trưởng lão dù sao đều đạt tới hóa linh cảnh bất kể là nhãn giới còn là ngộ tính cũng không yếu không bao lâu hai người tự đổi qua khom từ trong tầm mắt của mọi người tiêu thất đi chúng ta cũng nhanh lên thử xem đằng hai vị trưởng lão sau khi biến mất tôn thủy bình đám người cũng không nhịn được nữa trong lòng hiếu kỳ đám lập tức vọt tới thềm đá sát b ê n l i ớ i bước lên người thứ nhất thêm đá chín trượng lớn nhỏ thêm đá đừng nói đồng thời chạm thượng mười mấy người nhất định một trăm nhân cũng đủ để chẳng hạn khẩm phương không có vội vã và những người khác cùng nhau xài bước thềm đá trái lại đứng ở ngôi cao sắt biên giới nhìn những người khác mỗi một cái bước trên thềm đá nhân thân thể cũng sẽ nhịn không được hoảng một chút bất quá bọn hắn rất nhanh thì hội khôi phục bình thường thời gian rất nhanh liền đi qua một phút đồng hồ nhưng tôn thủy bình tôn sách trương lam phong đắng người như trước đứng ở t ầ n g thứ nhất trên thềm đá mỗi người hai mắt nhắm nghiền những mày đang ở tìm hiểu cái gì thấy không ai có thể đi tới kế tiếp thềm đá đi khẩm phương nhất thời mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng vừa hai vị trưởng lao chỉ tốn mấy hơi thở công phu đi ra kế tiếp thềm đá Có t ừ loại lực lượng này khẩn phương trong lòng đ ỗ n g nhiên một trận kính hỉ chương một trăm ba mươi sáu phía sau nhất nhân mới vừa bước trên tầng thứ nhất t h ề m đá khẩn g phương tựu bỗng nhiên phát giác trong không gian chung quanh tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng loại lực lượng này cùng thổ hành lực có chút tương tự nhưng cũng không hoàn toàn đúng cực kỳ cổ quái giống nhau thổ hành lực lực lượng như sóng ngọn núi giống nhau nhất ba hiệu nhất ba không ngừng cọ rửa ở k h ổ n g phương trên người nếu như k h ổ n g phương l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ những lực lượng này tuy rằng cũng có thể đúng đối với k h ổ n g phương tạo thành một ít ảnh hưởng nhưng sẽ không đem k h ổ n g phương thôi được lui về phía sau nhưng k h ổ n g phương nếu nghĩ đi về phía trước loại lực lượng này chỉ biết trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ trở ngại k h ổ n g phương đi tới hơn nữa còn là vô pháp áp sát thực lực n ạ n h sông chỉ có thể tìm hiểu huyền bí trong đó do đó tan mất loại lực lượng này xuống tới trách không được người thứ nhất bước trên thềm đá thân thể người cũng sẽ hoạt động nguyên lai là bị lời này cộ quái lực lượng bỗng nhiên thôi động ở trên người kết quả k h ổ n g phương trong lòng giờ mới hiểu được k h ổ n g phương không có vội vã đi tìm hiểu đầy dây ở chung quanh kỳ dị lực lượng mà là mở mắt ra nhìn về phía người bên cạnh đứng ở k h ổ n g phương bên người là trầm hồng đào lúc này trầm hồng đào hai mắt nhắm nghiền chính n hữu suy tư điều gì trầm sư minh k h ổ n g phương t h ấ p giọng hô trầm hồng đào kinh ngạc mở hai mắt ra hướng k h ổ n g phương nhìn bên này đến phát hiện gọi hắn chính là k h ổ n g phương trầm hồng đào trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười lại nói tiếp trầm hồng đào lần này có thể đi vào trung trụ thiên cũng đều là n â n khẩn phương phúc cho nên trầm hồng đào trong lòng đúng đối với khẩn phương là rất cảm kích sư lệ có chuy trâm hồng đào nhiệt tình hỏi đầy dây ở ngươi t r u n g quanh cái loại này kỳ dị lực lượng là không phải cùng thổ hành lực rất tương tự khổng phương t h ấ p giọng hỏi nếu như đầy dây ở những người khác bên người lực lượng cũng là cái loại này giống nhau thổ hành lực kỳ dị lực lượng đây đối với chính mình thổ hành thiên phú khổng phương mà nói bắt đầu tìm hiểu cái loại này lực lượng tự nhiên nếu so với những người khác dễ dàng rất nhiều khổng phương cũng chính là trong lòng có chút hiếu kỳ liền hỏi một câu không phải a trâm hồng đào lắc đầu kinh ngạc nhìn khổng phương nói rằng đầy dây ở ta chung quanh lực lượng tương đối giống như hỏa hành lực bất quá loại lực lượng này nhất xông tới ở trên người ta khiến ta vô pháp tiến lên trước một bước ta có loại cảm giác chỉ cần ta có thể tan mất những lực lượng này lực đánh vào liền có thể nhảy qua đến hạ một tầng bậc thang đi t r ầ m hồng đào nói khiến khổng phương trong lòng cả kinh cái loại này kỳ dị lực lượng cùng hỏa hành lực tương đối tương tự dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại sự tình này khổng phương nghi hoặc không giải thích được bắt đầu tỉ mỉ quan sát chung quanh chung quanh không có bất kỳ lực lượng nào ba động nhưng đứng ở trên thềm đá khổng phương lại rõ ràng cảm ứng được nhất ba hiệu nhất ba lực lượng phút chốc không ngừng sông tới ở trên người hắn chưa bao giờ đình chỉ quá sự tỉnh thực tại có chút q u dị tuy rằng khổng phương và trâm hồng đào đều muốn thanh em giảm thất xuống nhưng những người khác cách hai người bọn họ dù sao không xa ý kiến bọn họ nói chuyện với nhau thanh mỗi một người đều mở hai mắt ra nhìn lại khổng sư đệ có phát hiện gì sao cùng khổng phương cách gần một trượng khoảng cách tôn thủy bình mở miệng hỏi ta nghĩ nơi này cái loại này kỳ dị lực lượng phải cùng chúng ta thiên phú hữu quan khổng phương nói rằng ta có là thổ hành thiên phú mà ta phát hiện thời khắc đều ở đây x ô n g tới ta lực lượng của thân thể cũng cùng thổ hành lực tương đối tương tự nhưng trầm sư m i n h nói hắn cảm ứng được lực lượng lại càng giống như hòa hành lực ta cảm ứng cũng là hòa hành lực tôn thủy bình kinh dị đạo ta cũng vậy ta cũng giống vậy những người khác cũng đều tiếp l i ê n nói khổng sư đệ nói rất có thể là đúng nơi này kỳ dị lực lượng có thể thật là nhân chúng ta thiên phú mà không đoạn biến hóa tôn thủy bình ánh mắt chung quanh quét mắt một phen nhưng hắn cái gì cũng cũng không phát hiện trên thềm đá không chỉ có không khí về phần cái loại này sống tới bọn họ lực lượng của thân thể nhưng căn bản vô pháp phát hiện quản nhiêu như vậy làm cái gì ta nghĩ chúng ta nếu có thể hiểu được lời này kỳ dị lực lượng do đó đi tới kế tiếp trên thềm đá đi chúng ta đúng đối với tự thân lực lượng n ắ m trong tay là có thể trở nên mạnh mẽ chia ra như vậy vẫn tìm hiểu xuống phía dưới chúng ta khẳng định cũng sẽ thay đổi căn mạnh hơn nữa phía dưới trên thềm đá có đúng hay không cũng là loại lực lượng này chúng ta còn không biết có thể còn có những chỗ tốt khác cũng nói không chừng đ ế t ử khi ma phù hồng hương phấn nói rằng những người khác cũng đều hai mắt phát quang đáng khuôn mặt vẻ h ư n g phấn thảo nào hóa vũ môn mỗi một cái đệ tử thực lực đều mạnh như vậy tôn sách cảm thán một tiếng đạo mấy ngày hôm trước tỷ đấu nếu không phải khổng sư đệ chỉ là một hóa vũ môn chúng ta đều không thể chiến thắng chớ đừng nói chi là còn muốn hơn nữa một vạn kiếp cốc nói chuyện đồng thời tôn sách nhìn thoáng qua khẩu phương n g thầm hóa vũ môn đệ tử bởi vì có trung trụ thiên tôi luyện tự thân sở dĩ thực lực của bọn họ mới đều rất mạnh đại có thể khổng phương so hóa vũ môn đệ tử còn mạnh hơn đại cũng không biết hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào những người khác cũng đều cảm kích nhìn về phía khổng phương không có khổng phương bọn họ vừa cái nào có cơ hội tới nơi này tôi luyện tự thân tốt lắm đại gia nằm chặt thời gian tìm hiểu nha chúng ta có thể chỉ có nhất tháng cũng không thể lãng phí khổng phương bị mọi người thấy được cả người không được tự nhiên vội vã chuyển hướng trọng tâm câu chuyện nói rằng sau đó khổng phương trực tiếp nhắm hai mắt lại một cái đang ở tìm hiểu cái loại này kỳ dị lực lượng hình dạng Tôn Thủy bí phủ trung đều n h một thân bạch tý k h ổ n g phương khoanh chân ngồi ở dùng linh lưu đảng biên chế thành trên bồ đoàn linh lưu đảng cực kỳ hiếm thấy trân quý dùng linh lưu đảng biên chế bồ đoàn có thể cho tu sĩ tâm rất nhanh bình tĩnh trở lại tiến nhập một loại không linh cảnh giới đúng đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn đối với k h ổ n g phương cái này đ ồ đệ duy nhất thương dạ là cực kỳ thích tự nhiên không chút nào tiếp rẻ mang sở hữu thứ tốt đều cho k h ổ n g phương k h ổ n g phương khoanh chân ngồi ở linh lũ đằng chế thành trên b ộ đoàn sư phụ thương dạ là ngồi ở ghế trên căn này không lớn trong phòng tất cả bài biện và bốn phía tường kỳ thực đều là dùng đặc thù bảo vật kiến tạo đúng đối với hồn p h á c h có cực lớn cô động và vững chắc tác dụng vì sưu tập những bảo vật này thương dạ thế nhưng mang suốt đời tích lũy đại bộ phận bảo vật và tài phú đã tiêu hao hết bằng không cấp khẩn phương thứ tốt còn có thể càng nhiều bất quá thứ tốt nhiều hơn nữa nếu như không thể dùng cũng không tốt tựa như trưng bày ở gian phòng một góc những hậu thiên đó trí bảo và t i ê n tiên bảo vật mỗi một món đều đủ để lệnh ngoại giới người đỏ mắt điên cuồng nhưng những bảo vật này tựu i xảy ra k h ổ n g phương trước mắt k h ổ n g phương nhưng căn bản không thể dùng nghe xong k h ổ n g phương đúng đối với trung trụ thiên miêu tả thương d ạ n ánh mắt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc vẫn còn có chỗ như vậy đáng tiếc ta hôm nay không thể rời đi nơi này và không nhất định phải đi nhìn thương d ạ n có chút tiếc nuối nói rằng sư phụ khả năng nhìn ra trung trụ thiên đến tột cùng là nhân kiến tạo còn là thiên địa tự nhiên sinh ra tại sao có thể có như vậy kỳ lạ dĩ nhiên có thể căn cứ thiên phú của mỗi người cho thấy bất đồng lực lượng k h n g p h ư ơ n g hỏi. h t ư ơ n g hơi trầm ngâm một chút tối hậu lại lắc đầu chỗ như vậy nhân kiến tạo có khả năng lớn hơn nữa bất quá không có tận mắt đến ta cũng không có thể bảo chứng hơn nữa ngươi bây giờ hiểu rõ tin tức quá ít ta làm ra suy đoán cũng chưa chắc t i ể u chuẩn xác đôi nhi cái loại địa phương đó bất kể là nhân kiến tạo còn là thiên địa sinh ra đối với ngươi đều có lợi thật lớn cũng bỏ lỡ cơ hội lần này thương d ạ n căn dặn một tiếng là sư phụ đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm hiểu khổng phương cười trả lời hóa vũ môn trung trụ thiên khổng phương mở mắt ra nhìn thoáng qua người chung q u n h phát hiện tôn thủy bình phù hồng Tỉnh Vân Bệ, tôn Vân bốn người sách Bệ, đều k h ô n g Khổng thấy. phương đi x u ố ngay một tầng thềm tầng tầng thứ nhìn nhiên, bốn người đứng h đều đá lại, quả ở i trên thềm、đá. Tốc độ đều thật、mau. Khổng Phương n đều mau. đá. độ a g tức thì thu liễm tâm thần bắt đầu bắt đầu tìm hiểu liên tục xông tới ở trên người của hắn lực lượng loại lực lượng này tuy rằng giống nhau thổ hành lực nhưng lại do như nước chảy không ngừng đụng nhau k h ổ n g phương hiểu rõ thân thể chỉ có hiểu được huyền bí trong đó mới có thể dễ dàng tan mất lời này xông tới lực lượng do đó đi tới kế tiếp trên thềm đá đi dần dần khẩn phương bên ngoài thân bao trùm một tầng thổ hành pháp lực thổ hành pháp lực hơi rung động không ngừng biến hóa bất quá loại biến hóa này rất nhỏ vi nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được trên thềm đá kỳ dị lực lượng nhất x u ố n g tới k h ổ n g vương bên ngoài thân thổ hành pháp lực cũng lần lượt biến hóa không bao lâu k h ổ n g vương liền phát hiện kỳ dị lực lượng đối với hắn x u ố n g tới v y lực nhỏ đi rất nhiều k h ổ n g vương khống chế được bên ngoài thân thổ hành pháp lực khiến thổ hành pháp lực và kỳ dị lực lượng cùng nhau biến hóa k h ổ n g vương đi phía trước bước ra một bước rất nhẹ nhàng cựu đi ra ngoài trước lời này kỳ dị lực lượng sẽ ở k h ổ n vương đi về phía trước thì đột nhiên trở nên mạnh mẽ ngăn chở khẩn phương đi tới nhưng lần này nhưng không có xuất hiện lúc này khẩn vương hoàn toàn có thể dễ dàng đi tới kế tiếp thềm đá đi nhưng khẩn vương chỉ bước ra đi một b không có càng đi về phía trước ta tuy rằng căn cứ kỳ dị lực lượng điều chỉnh mình bên ngoài thân pháp lực khiến pháp lực có thể tan mất l ờ i này kỳ dị lực lượng xuống tới nhưng ta chỉ là biết kỳ nhiên không biết giá trị tuy rằng như vậy đi thẳng xuống phía dưới ta đúng đối với pháp lực nắm trong tay và lý giải cũng có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhưng là khổng phương hơi như hai hàng lông mày nhưng là trong lòng ta tổng cảm giác thiếu khuyết chút gì khổng phương trong lòng có chút không cam lòng tuy rằng t ầ n g thứ nhất này thềm đã khiến hắn đúng đối với pháp lực lại có nhận thức mới trưởng khổng lực cũng biến thành mạnh hơn ta nhưng khổng phương lại không thích lợi này không minh mạch cảm giác luôn muốn hiểu được loại lực lượng này trung ẩn nút u về bí mà không phải đơn thuần thừa thụ loại lực lượng này sau đó dùng pháp lực thích đứng và tan mất loại lực lượng này k h ổ n g phương thu bên ngoài thân pháp lực xông tới lực nhất thời lần nữa thành lớn k h ổ n g phương đứng tại chỗ nhắm mắt chăm chú bắt đầu tìm hiểu đến thỉnh thoảng thân thể còn có thể hơi hoảng động một cái rất nhanh liền đi qua mười phút k h ổ n g phương bên người những người khác mỗi một người đều đi tới tiếp theo tầng trên thềm đá tầng thứ nhất trên thềm đá chỉ còn lại có k h ổ n g phương một cá nhân có vẻ cực kỳ đ ộ ngột đi tới tầng thứ hai trên thềm đá chầm hồng đào mấy người kinh ngạc nhìn khẩn phương khẩn phương so với bọn hắn thời gian tu luyện muốn ng nhưng là thực lực lại là ngay trong bọn họ mạnh nhất ở trầm hồng đảo mấy người xem ra k h ổ n g phương chắc là trước hết hiểu được trên thềm đá kỳ dị lực lượng nhân nhưng bây giờ lại trở thành loại cục diện này bọn họ đều đi tới t ầ n g thứ hai thềm đá k h ổ n g phương thực lực này cực mạnh nộ tính thiên phú tất cả đều người tốt vẫn còn dừng lại ở t ầ n g thứ nhất trên thềm đá bất quá mọi người cũng chính là kinh ngạc hạ lúc này tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng càng khẩn yếu hơn cho nên cũng, cũng không có quá nhiều quan tâm k h ổ n g phương một lát sau tôn thủy bình mở mắt ra mang trên mặt mỉm cười tầng thứ hai trên thềm đá kỳ dị lực lượng nữa cũng có thể sử dụng pháp lực tá rớt có thể đi tiếp theo tầm thề tôn thủy bình nhìn thoáng qua còn đang nhắm mắt tìm hiểu những người khác đ ỗ n g nhiên tôn thủy bình ngần ra khổng sư đệ dĩ nhiên đã mất chẳng lẽ là trước ta một bước xuống đến tầng thứ ba thềm đá tôn thủy bình vội vã hướng tầng thứ ba thềm đá nhìn lại nhưng tầng thứ ba trên thềm đá một cá i nhân cũng không có hơn nữa đệ tứ tầng thứ năm tầng thứ sáu trên thềm đá cũng đều không a i khổng sư đệ thực lực tuy rằng mạnh hơn ta nhưng đối với pháp lực nắm trong tay hẳn là còn vô pháp vượt qua ta nhiều như vậy nha tôn thủy bình tâm thần run lên hắn không thể tin chỉ như thế chút thời gian khổng phương là có thể so với hắn nhiều đi bốn tầng năm thềm đá do đó chuyển quá không tiêu thất ở trong tầ phía sau truyền đến một điểm rất nhỏ tiếng bước chân của ừ tôn thủy bình m ậ n ra liền quay đầu lại sau này mặt nhìn lại à khổng phương dĩ nhiên ở tầng thứ nhất trên thềm đá tôn thủy bình trận mắt hốc m ồ m n h ì n tầng thứ nhất trên thềm đá k h ổ n g phương s o khổng phương vượt lên trước hắn còn khiến hắn không thể tin Trước 137, một thứ tầng. Tôn Thủy、bình、trận mắt ốc mồm nhìn tầng thứ nhất trên thềm đá khổng phương. Tôn Thủy bình đều có chút rồi. mười Phương, hốc có có mồm mình lầm Bình nhìn Khổng Bình hoài nghi mình có đúng hay không nhìn lầm rồi. Khổng đúng đều đá nếu như khổng phương trực tiếp chạy đến tầng thứ ba đi tôn thủy bình đều sẽ tin tưởng nhưng là khổng phương còn dừng lại ở tầng thứ nhất tôn thủy bình lại là thế nào đều không thể tin vô pháp tiếp thu tôn thủy bình đều đã quên đi tiếp theo tầng t h ê m đá nóc lăng ở tại chỗ giật mình nhìn khổng phương chỉ thấy khổng phương khi thì hoảng động thân thể một cái khi thì vừa chật vật muốn đi di chuyển về phía trước động một bước nhưng chân mới vừa nâng lên còn không có hạ xuống đi cũng sẽ bị đầy dây ở trên thềm đá cái loại này kỳ dị lực lượng cấp trực tiếp thôi trở lại khổng sư đệ hắn tôn thủy bình kinh ngạt nhìn một lát ánh mắt lộ ra một tia tiếp mới và tiếp hận t ầ n thứ nhất trên thềm đá kỳ dị lực lượng cũng không cường r ấ thở dài c trong h n n lòng một tiếng tôn thủy bình đi tới tầng thứ ba trên thềm đá quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua khởi phương tôn thủy bình trong mắt tiếp hận vẽ thay đổi càng đậm sau đó tôn thủy bình nhắm hai mắt lại bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tầng thứ ba trên thềm đá kỳ dị lực lượng đầy dây tại đây ta trên thềm đá kỳ dị lực lượng chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ sau đó dùng pháp lực tan mất cổ xung lượng mới có thể một tầng thềm đá một tầng thềm đá đi xuống những người khác là giúp không được gì tôn thủy bình tuy rằng trong lòng là k h ổ n g phương t i ế t h ậ n và t i ế t đuối nhưng cũng vô pháp đến giúp k h ổ n g phương ở tôn thủy bình đi tới tầng thứ ba trên thềm đá không lâu sau phù hồng cũng mở hai mắt ra đến từ khi ma tôn thủy bình và phù hồng tại đây m ộ ư ơ i một nhân chung là trừ k h ổ n g phương ở ngoài mạnh nhất hai người trước mặt những thứ này thềm đá khảo nghiệm là đúng pháp lực n ắ m trong tay chỉ cần có thể điều chỉnh pháp lực khiến pháp lực theo trên thềm đá kỳ dị lực lượng cùng nhau biến hóa liền có thể tan mất kỳ dị lực lượng trùng kích do đó đi tới tiếp theo t ầ n g trên thềm đá đi mới vừa mở hai mắt ra phù hồng liền thấy đứng ở phía dưới tầng thứ ba trên thềm đá tôn thủy bình không hổ là tôn sư minh trước ta một bước đến tầng thứ ba thềm đá phù hồng cười n h ạ t một tiếng liền hướng tầng thứ ba thềm đá đi đến mới vừa đi ra đi hai bước phù hồng đ ỗ n g nhiên lại ngừng lại kinh ngạc quay đầu lại về phía sau phương nhìn lại Này, cái này cái này phù hồng hai mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn cực kỳ khiếp sợ nhìn còn đứng ở tầng thứ nhất trên thềm đá k h ẩ phương những người khác đều đến tầng thứ hai thềm đá k h ẩ phương sư đệ dĩ nhiên dừng lại ở tầng thứ nhất trên thềm đá điều này sao có thể lúc này phù hồng và trước tôn thủy bình như nhau trong lòng khiếp sợ đến khó có thể tin đồng thời còn là k h ổ n g p h ư ơ n g cảm thấy tiếc n u ố i và tiếp cận ta vốn cho là k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ l ĩ n h nộ cái loại này kỳ dị lực lượng tốc độ là nhanh nhất sau cùng càng sẽ cùng hóa vũ môn cái k i a bạch viêm lanh đua cao thấp có thể k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ hắn phù hồng trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng lúc này tôn sách cũng mở hai mắt ra rốt cuộc có thể tan mất tầng thứ hai trên thềm đá kỳ dị lực lượng điều này làm cho tôn sách trong lòng hết sức cao hứng bất quá mới vừa mở ra mắt tôn sách liền phát hiện đứng ở tiền phương tầng thứ ba trên thềm đá tôn thủy bình điều này làm cho tôn sách vùng xung quanh lông mày không khỏi n h ữ một chút nụ cười trên mặt nhất thời cũng phai nhạt rất nhiều h a anh chạy nhưng thật ra rất nhanh vẫn luôn là nội đường đệ tử đệ nhất nhân tôn sách thấy tôn thủy bình so với hắn tốc độ còn nhanh trong lòng nhất thời có chút khó chịu ngay tôn sách chuẩn bị đến tầng thứ ba trên thềm đá đi thì tôn sách trợt phát hiện phía bên phải một trượng ngoại đứng một cá i nhân là phù hồng tốc độ của hắn dĩ nhiên cũng nhanh hơn ta tôn sách trong lòng càng thêm khó chịu di hắn đang nhìn cái gì tôn sách theo phù hồng ánh mắt nhìn khi thấy một cá i nhân đơn độc đứng ở tầng thứ nhất khổng phương thì tôn sách đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút ngay sau đó khỏe miệng t i ể u lộ ra một tia t r â m t r ọ c tiêu ý bất quá cái này tia tiêu ý rất nhanh vừa ẩn dấu dĩ nhiên đứng ở tầng thứ nhất h a n h nguyên lai、like、cũng không gì hơn cái này tôn sách trong lòng cười lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng hắn có thật lợi hại đâu nguyên lai、like、là trông được không còn dùng được hành hành thực lực mạnh hơn ta có thể thế nào cái này trung trụ thiên khảo nghiệm thế nhưng ngộ tính và đúng đối với pháp lực nắm trong tay nội đương đệ tử đệ nhất danh hảo còn là thuộc về ta tôn sách tôn sách đạm mạc nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở tầng thứ nhất trên thềm đá dãy rủa khờ phương liền trực tiếp xoay người đi hướng tầng thứ ba thềm đá tôn sách cũng sẽ không mang thời gian lãng phí ở một bị hắn vượt qua xa trên thân người p h u hồng thấy tôn sách đã đến tầng thứ ba trên thềm đá chỉ có thể bất đắc d ì lắc đầu thở dài một tiếng cũng hướng tầng thứ ba thềm đá đi đến p h u hồng giống như tôn thủy bình hai người đều muốn ba n g khờ phương dù sao bọn họ đều đến từ khí ma chịu tôn chủ ảnh hưởng khí ma chung tất cả mọi người hơn hẳn h u y đệ cho dù là chưa quen thuộc hai người chỉ cần biết rằng đối phương cũng tới tự khí ma sẽ gặp kiệt lực đi trợ giút Thuống chi hai họ người bọn họ đều cùng đều khổng phương r ấ từng q u lần một tái diễn giống nhau động tác ở những người khác xem ra khổng phương là ở gian nan dãy ruộng nhưng không có người biết mỗi lần tha cho đều là khổng phương tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng thời cơ tốt nhất bởi vì chỉ có lúc này trên thềm đá kỳ dị lực lượng mới có thể bỗng nhiên thành lớn ngăn cản k h ổ n g phương đi trước loại lực lượng này rất kỳ lạ ta nghĩ muốn hoàn toàn l ĩ n h nộ cũng nắm giữ loại lực lượng này là không thể nào tựa như ta có là thổ hành thiên phú lại làm cho ta đi nắm trong tay thủy hành lực như nhau bất quá lời này kỳ dị lực lượng nếu cùng thổ hành lực tương đối tiếp cận ta đây có thể l ĩ n h nộ giấu ở lời này kỳ dị lực lượng trung đích thực chính huyền bí hiểu được loại lực lượng này đến t ộ n cùng là làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nếu như có thể hiểu được điều này ta tu luyện nữa cự diễn cựu trọng quyết khẳng định chỉ biết dễ dàng rất nhiều nhưng lại sẽ không tái xuất hiện trước đây loại tình huống đó không Minh n đạt lực, phương hai mắt nhắm chặt chung bắn ra một tia tinh quang nguyên lai、like、là như vậy lực lượng dĩ nhiên có thể như vậy vật dụng quả nhiên thần kỳ khẩn phương đông nhiên mở hai mắt ra trong mắt quang mang rạp rỡ mà khẩn phương trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười ta rốt c ụ c lĩnh n g ộ lời này kỳ dị lực lượng rồi đột nhiên bạo phát phương thức k h ổ n g phương đột nhiên đi phía trước phương đánh ra một quyền bất quá k h ổ n g phương chỉ vận dụng lượng n ặ n g lực phanh phanh k h ổ n g phương một quyền đánh ra không khí dĩ nhiên phát ra hai tiếng một hưởng uy lực cực đại đ ặ t ở trước đây k h ổ n g phương căn bản làm không được điểm này cựu diễn cựu trọng quyết uy lực quả nhiên trở nên lớn rất nhiều k h ổ n g phương thu quyền trong lòng hết sức cao hứng cựu diễn cựu trọng quyết uy lực vốn là rất kinh khủng nhưng ở khẩn phương lĩnh mộ trên thềm đá lời này kỳ dị lực lượng trở nên mạnh mẽ phương t ứ c sau cựu diễn cựu trọng quyết uy lực nhất thời thay đổi tăng thêm sự kinh khủng ý kiến không khí chính là trấn hương thanh tầng thứ ba trên thềm đá trầm hồng đạo bảy người còn có tầng thứ tư trên thềm đá tôn thủy bình phù hồng tôn sách ba người cũng không do mở mắt ra đám xoay người hướng phát ra âm thanh địa phương xem ra khi thấy khổng phương đã mở hai mắt ra tôn thủy bình bọn người không khỏi s ư ớ n g sốt u một chút sư đệ ngươi vừa đang làm cái gì tôn thủy bình vô cùng kinh ngạc hỏi một thời ngửa tay thử một chút nói pháp không nghĩ tới quấy dối đến đại gia đại gia kế tục tìm hiểu nha khổng phương cười ha hả nói rằng còn đang tầng thứ nhất dĩ nhiên cũng có thể cười được tôn sách trong lòng hư lạnh một tiếng xem ra là thời gian dài không thể lĩnh nộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng không đến được tầng thứ hai thềm đá trong lòng quá mức khó chịu liền dùng đạo pháp để phát tiết phiền muộn trong lòng tôn sách nhàn nhạt nhìn thoáng qua k h ổ n g p h ư ơ n g không nói gì liền xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại kế tục bắt đầu tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng còn đang tầng thứ nhất trên thềm đá tôn sách lại cũng không dám minh mục chương đảm quan minh chính đại châm t r ọ c châm biếm k h ổ n vương ở trung trụ thiên khẩn vương không làm gì được hắn nhưng một khi ra trung trụ thiên chính là của hắn ngày d i vong thì là khẩn vương đưa hắn đánh phế đánh cho tàn phế hướng kh đối với tông môn cự công lao lớn tông chủ cũng sẽ không mang k h ổ n g phương như thế nào tuy rằng hắn tôn sách hiện tại đã là đệ tử thân truyền của tông chủ hiện nay ở khí tông trung cấp đệ tử trung k h ổ n g phương địa vị là đặc thù nhất tuy rằng k h ổ n g phương không phải đệ tử thân truyền của tông chủ nhưng địa vị so với đệ tử thân truyền của tông chủ cao hơn sư đệ ngươi không sao chứ tôn sách có thể nghĩ tới tôn thủy bình tự nhiên cũng nghĩ đến ngay tức thì mở miệng hỏi bất quá tôn thủy bình không dám đề cập l ĩ n h nộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng sự rất sợ khẩn phương xấu hổ và chịu đ ạ kích k h ổ n g phương thực lực là ngay trong bọn họ mạnh nhất nhưng bây giờ vẫn còn nán lại ở tầng thứ nhất trong lòng khẳng định thật không tốt chịu tôn thủy bình lại có thể nhắc lại c ậ p k h ổ n g phương chuyện thương tâm của k h ổ n g phương lúc này trong lòng thật cao hứng cho nên cũng không có tỉ mỉ quan sát biểu tình của những người khác nếu không sẽ dở khóc dở cười phát hiện những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy thương hại và t i ế t hận đại gia kế tục tìm hiểu nha k h ổ n g phương phất phất tay nói rằng k h ổ n g p h ư ơ nếu g n đã nói như vậy tôn thủy bình đám người cũng chỉ có thể quay người lại kế tục bắt đầu tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng như vậy cũng có thể khiến khẩn phương chẳng phải xấu hổ đương nhiên đây chỉ là tôn thủy bình bọn họ ý nghĩ trong lòng mà thôi nhìn những người khác đều nhắm mắt kế tục bắt đầu tìm hiểu đến khẩn p h ư ơ n g mỉm cười khẩn p h ư ơ n g lần này không có dùng trong cơ thể pháp lực trực tiếp d ơ chân lên đi phía trước phương đi đến khẩn p h ư ơ n g buông lỏng đi tới một bước cái loại này kỳ dị lực lượng không có tái ngăn chở khẩn p h ư ơ n g đây mới là chỗ tốt lớn nhất khẩn p h ư ơ n g dễ dàng cất bước rất nhanh thì đến tầng thứ hai trên thềm đá tỉ mỉ cảm ứng một chút tầng thứ hai trên thềm đá kỳ dị lực lượng phát hiện chỉ là so tầng thứ nhất lực lượng mạnh mũi ít cũng không có bản chất biến hóa khẩn cũng không ngừng chạy vừa đi tới tầng thứ ba trên thềm đá từ đang ở tìm hiểu bên người mọi người dễ dàng đi qua k h ổ n g p h ư ơ n g đến tầng thứ tư trên thềm đá kỳ dị lực lượng lần nữa t r ở nên mạnh mẽ không ít nhưng cái này với ta mà nói nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì tuy rằng nuôi tiếp theo tầng bậc thang kỳ dị lực lượng chỉ biết trở nên mạnh mẽ không ít nhưng bản chất cũng không có thay đổi mà k h ổ n g p h ư ơ n g đã hoàn toàn l ĩ n h nộ g kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí tự nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp từng tầng một đi xuống rất nhanh k h ổ n vương cựu từ trước mắt m ọ i người tiêu thất khẩn vương dọc theo thềm đá đi một vòng đi tới phía dưới một trên bình đài quay đầu lại đi lên mặt nhìn thoáng qua nguyên lai một tầng là chỉ là cái này mười cái trên thềm đá lực lượng đều là giống nhau chỉ bất qua ở từ từ trở nên mạnh mẽ mà thôi với ta mà nói bản chất không có có khác nhau chút nào không biết phía dưới thềm đá trung hội là cái gì khổng phương trong mắt hiện lên nhấp một cái tia sáng trực tiếp bước lên tầng thứ hai người thứ nhất trên thềm đá hơn nửa giờ sau tôn thủy bình dẫn đầu mở mắt ra rốt cuộc có thể đến tầng thứ năm thềm đá theo cảm nộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng tôn thủy bình đúng đối với pháp lực nắm trong tay thay đổi càng thuận lợi và cường đại điều này làm cho tôn thủy bình trong lòng có chút vui vẻ đúng đối với phía dưới thềm đá tự nhiên cũng càng là h ư n g tới bất quá ở đi tầng thứ năm trước thềm đá tôn thủy bình theo thói quen quay đầu lại nhìn thoáng qua khổng phương sư đệ đã mất tầng thứ nhất tôn thủy bình trong lòng vui vẻ có thể ngay sau đó tôn thủy bình nhất định cả kinh tầng thứ hai tầng thứ ba cũng không có khổng sư đệ anh tử tôn thủy bình lập tức trở về đầu đi xuống phương thềm đá nhìn lại đứng ở tầng thứ tư trên thềm đá tôn thủy bình chỉ có thể nhìn đến hạ phương năm sáu bảy ba cái thềm đá không thấy được khổng phương thân ảnh của tôn thủy bình nhất thời trọng trọng thở dài một cái k h ổ n g phương sư đệ khả năng bỏ qua ta còn là trước đi lên xe một chút thoải mái hắn một chút hy vọng khổng sư đệ chịu nổi lần này chỉ là ở phía trên ngôi cao dạo qua một vòng tôn thủy bình cũng không có phát hiện k h ổ n g phương thân ảnh của cái này đứng ở phía trên nhất trên bình đài tôn thủy bình kinh ngạc tại chỗ khổng sư đệ tổng không đến mức từ nơi này nhảy xuống nhà tôn thủy bình rất nhanh lại lắc đầu không có khả năng như thế điểm đà kích khổng sư đệ làm sao có thể vô pháp thừa thụ thế nhưng vậy hắn đến tột cùng đi nơi nào đâu chương một trăm ba mươi tám một lộ đi xuống k h ổ n g phương mới vừa bước trên tầng thứ hai người thứ nhất t h ê m đá sắc mặt tỉu bỗng nhiên biến đổi phanh khẩn bay ngược mà quay về trực tiếp tê rất ở trên bình đài xoay người cấp tốc từ trên bình đài đứng lên lần này khổng phương kiên trì thời gian thành dài rất nhiều đủ rằng có hơn mười giây khổng phương mới lần nữa bị trên thềm đá lực lượng cường đại đánh đi ra khổng phương xoay người rơi vào trên bình đài tuy rằng lần nữa bị ấm bay ra nhưng khổng phương trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười tự tin tầng thứ hai này thềm đá chung không chỉ có chính mình tầng thứ nhất mười cái trên thềm đá ẩn chứa cái loại này kỳ dị lực lượng hơn nữa loại lực lượng này còn thay đổi mạnh hơn bất quá dù vậy tầng thứ hai thềm đá vẫn như cũ đỡ không được ta nhưng là tầng thứ hai trên thềm đá n g o ạ i trừ tầng thứ nhất thềm đá có cái loại này lực lượng ở ngoài dĩ nhiên nhiều hơn một loại lực lượng kỳ lạ loại lực lượng này có điểm giống nhau thủy hành lực nếu như chỉ là nhiều hơn một loại giống nhau thủy hành lực kỳ lạ lực lượng đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn dù sao tầng thứ nhất trên thềm đá cái loại này lực lượng ta đã hiểu được ả o d i ệ u bên trong cho dù ở tầng thứ hai trên thềm đá loại lực lượng này thay đổi mạnh hơn nhưng bản chất của côn dễ có thay đổi hóa ta rất nhanh thì có thể thích ứng khiến nó vô pháp tái đối với ta tạo thành trở ngại mà ta chỉ cần lĩnh nộ g lợi này giống nhau thủy hành lực kỳ lạ lực lượng là được k h ổ n g vương thầm nghĩ trong lòng tầng thứ hai trên thềm đá đồng thời chính mình lưỡng chủ n g lực lượng người khác nếu như đến nơi này nhất định phải đồng thời ứng phó cái này lưỡng chủ n g lực lượng dù sao bọn họ đi qua tầng thứ nhất mười cái bậc thang là dựa vào pháp lực thủ xảo cũng chưa hoàn toàn hiểu được cái loại này lực lượng bản chất nhưng ta bất đồng ta chỉ cần chuyên tâm lĩnh nộ g cái loại này giống nhau thủy hành lực lượng là được tuy rằng so người khác chiếm ưu thế lớn hơn nữa nhưng khẩn vương nhìn phía dưới thềm đá trên mặt bỗng nhiên lộ ra cơ khổ lợi này giống nhau thủy hành lực kỳ lạ lực lượng menu vô hình khi thì như tật phong sợ vũ hội từ bất kỳ một cái nào phương vị cuồn mánh đánh tới khi thì nếu như xuân phong tế vũ vô thanh vô tức tới gần làm cho khó có thể p h ò n g bị xem ra ta yếu lĩnh mộ loại lực lượng này bản chất tuyệt đối muốn tốn không ít thời gian bất quá ngay sau đó khổng phương trong mắt liền toát ra kinh người q u a n mang trên mặt cũng lộ ra hương phân d á n g tươi cười độ khó càng lớn mới càng có khiêu chiến hơn nữa ta ngay từ đầu t i ể u chọn h i ể u được lực lượng bản chất đây cũng là chính xác nhất lộ vậy thì tới đi xem ai có thể chinh phục hay khổng phương không chút do dự lần nữa đứng ở tầng thứ hai người thứ nhất trên thềm đá t ầ n g thứ nhất trên thềm đá cái loại này bỗng nhiên hội trở nên mạnh mẽ lực lượng cũng không thể đúng đối với k h ổ n g phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì k h ổ n g phương chỉ cần an tâm lĩnh ngộ giống nhau thủy hành lực cái loại này kỳ lạ lực lượng có thể chỉ thấy k h ổ n g phương thân ảnh của ở chín trượng lớn nhỏ trên thềm đá khi thì rất nhanh na di không ngừng né tránh khi thì vừa hội đứng yên bất động như thạch điêu nhất tính nhất động đây làm cho một loại rất là kỳ dị ý vị theo thời gian chuyển rời k h ổ n phương đứng yên thời gian càng ngày càng dài di động thời gian là càng ngày càng ngắn đằng một giờ sau khẩn phương thỉnh phẳng mới có thể rời động một cái vất quá đứng yên thời gian k h ổ n g phương thân thể nhưng ở hơi hoạt động t r u n g quanh không được hoạt động p h ả n phất vô pháp đứng vững giống nhau trung trụ thiên quả nhiên thần kỳ dĩ nhiên có thể mang các loại bất đồng lực lượng bày ra khiến tiến nhập trong đó nhân có thể tự mình c ả m thụ do đó lĩnh ngộ các loại bất đồng lực lượng ảo diệu nếu như nói t ầ n g thứ nhất trên thềm đá ta lĩnh ngộ là đúng lực lượng đống nhiên bạo phát như vậy t ầ n g thứ hai này lĩnh ngộ t i ể u ứng cai thị đúng đối với lực lượng nhắn nhủi k h ô n g chế cùng với biến hóa vô hình xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ giống như thủy hành lực giống nhau khẩn phương trong lòng dần dần có một tia hiểu ra chỉ là trong lòng tuy rằng hiểu rõ nhưng k h ổ n g phương muốn hoàn toàn hiểu được tầng thứ hai trên thềm đá kỳ dị lực lượng vẫn như cũ cực kỳ gian nan hô k h ổ n g phương lần nữa rất nhanh rời động tránh thoát cái loại này kỳ dị lực lượng công kích chỉ cần không thể hoàn toàn hiểu được cái này tầng hai trên thềm đá cái loại này giống nhau thủy hành lực kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương lại không thể có thể vẫn đứng ở trên thềm đá am tâm bất động chỉ vì vô pháp hiểu được loại lực lượng này k h ổ n g phương tự vô pháp dùng tự thân lực lượng đi chống đối hơn nữa đừng nói khẩn phương cho dù hóa linh cảnh trưởng lao áp sát thực lực xông vào cũng sẽ bị trên thềm đá lực lượng trực tiếp tầm hồi bình thai trên thềm đá cái loại này kỳ dị lực lượng đúng đối với thực lực người bất đồng thời gian trôi qua rất nhanh mấy canh giờ khổng phương vẫn như cũ đang cùng tầng thứ hai thềm đá đấu khổng phương khi thì đứng yên tìm hiểu cái loại này kỳ dị lực lượng huyền bí khi thì vừa hội bị buộc chật vật chung quanh né tránh đem công kích trước đây sau đó khổng phương sẽ gặp lần nữa nắm chặt thời gian rất nhanh tìm hiểu tầng thứ nhất mười cái thềm đá dù sao cũng là đơn giản nhất trôi qua mấy canh giờ tôn thủy bình người thứ nhất chạm lên thứ chín cái thềm đá khổng phương sư đệ đến tột cùng đi nơi nào phía ngoài bình thai không có bóng dáng của hắn vậy hắn chỉ khả năng chạy đến chúng ta trước mặt thế nhưng đứng ở thứ chín cái trên thềm đá tôn thủy bình vẫn như cũ thập phần nghi hoặc phải ly khai trung trụ thiên chỉ có thể cơi hóa vũ môn cái loại này tạo hình kỳ lạ hành v â n chu không phải cho dù là hóa linh cảnh t r ư ở n g lão cũng vô pháp bay ra ngoài tôn thủy bình từ thứ năm thềm đá bắt đầu vẫn đang suy nghĩ khổng phương đi nơi nào tối hậu chỉ có một loại khả năng là hắn công nhận nhưng nhưng cũng là khiến hắn cảm giác tối không thể tin tưởng đó chính là tại khắc tìm hiệu tầng thứ tư trên thềm đá kỳ dị lực lượng thì khổng phương một chút vượt qua bảy tám thềm đá đã chạy đến trước mặt hắn đồng thời qu sở dĩ hắn mới tìm không được k h ổ n g phương nhưng nếu như không phải khả năng này cũng chỉ còn lại có k h ổ n g phương đánh xuống trung chủ thiên tự sát bất quá khả năng này càng hoạt kê không thể tin một tâm trí kiên định tu sĩ làm sao có thể bởi vì chịu không nổi một điểm đá kích tự sát đâu về phần nói những thứ khác hóa vũ môn đệ tử mang k h ổ n g phương rời đi trung chủ thiên tôn thủy bình căn bản không có lo lắng k h ổ n g phương thật vất vả đi tới trung chủ thiên há có thể đơn giản ly khai nếu để cho những người khác biết cái này có thể sánh bằng vô pháp tìm hiểu trên thềm đá lực lượng càng mất mặt hơn nữa hóa vũ môn nhân từ phía dưới bắt đầu thì trai qua bên cạnh bọn họ tổng hội phát sinh một điểm thanh â m nơi này bậc thang cũng đều bao phủ cái loại này kỳ dị lực lượng không phải đất bằng thẳng có thể lặng yên không tiếng động đi qua đứng ở thứ chín cái trên thềm đá tôn thủy bình vốn có có thể thấy phía dưới ba cái thềm đá nhưng là hắn tiền phương chỉ có tối hậu đệ thập cái thềm đá mà thềm đá phía dưới là lâu bình thay sở dĩ tôn thủy bình chỉ có thể miễn cưỡng thấy tầng thứ hai người thứ nhất thềm đá một phần nhỏ vô pháp toàn bộ thấy rõ nếu như khổng phương sư đệ vô duyên vô cớ mất tích sau khi chúng ta trở về làm sao hướng tông chủ giao phó a tông chủ thế nhưng cực kỳ coi trọng khổng phương sư lệ tôn thủy bình có chút khổ não đỗng nhiên tôn thủy bình trợn mần ra trợn to hai mắt nhìn về phía phía dưới tầng thứ hai người thứ nhất thềm đá ta vừa giống như thấy được một trợt lõe lên thân ảnh của tôn thủy bình vẻ mặt vô cùng kinh ngạc lúc này tôn thủy bình hận không thể lập tức vọt tới thềm đá sát b ê n d ư ớ i như vậy là có thể nhìn hơn đến một ít phía dưới tình huống nhưng là không có lĩnh ngộ thứ chín cái trên thềm đá kỳ dị lực lượng hắn liền một bước đều đi không đi ra vừa tuyệt đối không phải ta hoa mắt phía dưới khẳng định có nhân tuy rằng cái thân ảnh kia chợt lóe lên tôn thủy bình cũng không có thấy rõ nhưng tôn thủy bình tin tưởng vững chắc mình không có nhìn lầm t ầ n g thứ hai người thứ nhất trên thềm đá tuyệt đối có người có phải hay không là khổng phương sư đệ mặc dù đối với khổng phương một lần vượt qua bảy tám thềm đá cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị nhưng tôn thủy bình lại tình nguyện tin tưởng người phía dưới nhất định khổng phương xuất hiện lần nữa tôn thủy bình mừng rỡ nhất thời trận to hai mắt thổ hoàng sắc y phục ha nhất định là khổng phương sư đệ khổng phương sư đệ y phục là do thổ hành lực hình thành vừa chợt lóe lên cái thân ảnh kia tuyệt đối là khổng phương sư đệ tôn thủy bình mừng rỡ trong lòng không hổ là quét ngang hóa vũ m ô n nhập linh cảnh đệ tử k h ổ n g phương sư đệ thực sự là không phi thì thôi nhất phi trùng tiên a trước chúng ta đều đến người thứ ba thậm chí người thứ tư trên thềm đá k h ổ n g phương sư đệ lại vẫn như cũ đứng ở người thứ nhất trên thềm đá không nghĩ tới chỉ trước mắt k h ổ n g phương sư đệ dĩ nhiên tịu đã đến tầng thứ hai tấm tắc tôn thủy bình trong lòng sợ hai than lấy làm kỳ rất là bất khả tư nghị trước còn nghĩ k h ổ n g phương ở người thứ nhất trên thềm đá là gian nan dãy rụa nhưng lúc này nhìn nữa tôn thủy bình không khỏi cười khổ một tiếng đâu là khẩn phương gian nan dãy r a rõ ràng là bọn họ gian nan dãy r a mới đông a k h ổ n g p h ư ơ n g bất chi bất giác liền chạy tới tầng thứ hai người thứ nhất thềm đá mà bọn họ lại một thềm đá một thềm đá từ từ thôi xuống tới đây mới là danh phủ kỳ thực dãy dụa cũng không biết k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ đến tột cùng là làm sao làm được tôn thủy bình trong lòng hiếu kỳ bất quá đã biết k h ổ n g p h ư ơ n g đến tầng thứ hai tôn thủy bình một lòng liền buông l ò n g xuống lập tức tôn thủy bình trong lòng tràn đầy mãnh liệt chiến ý ngay tức thì nhắm mắt bắt đầu chăm chú bắt đầu tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng nghĩ phải nhanh một chút đuổi theo khẩn phương càng đi hạ mọi người giữa khoảng cách cũng lại càng lớn mỗi một người đều phân tán thông suốt tôn thủy bình đã đến thứ chín cái thềm đá. lần này tôn thủy bình không có hướng thềm đá trung gian trạm mà là từ áp sát ngoại bên sát biên giới chỗ sống bước vào đệ thập cái thềm đá như vậy hắn là có thể thấy phía dưới càng nhiều hơn tình huống khi thấy đứng yên ở tầng thứ hai người thứ nhất trên thềm đá mặc thổ hành lực hình thành quần áo khổng phương thì Tôn dơ dơ khẩn phương, phương, phương đối với lần này có chút bất mang ý may là ở đây không có hóa vũ môn đệ tử bằng không nước bọt đều có thể mang k h ổ n g phương chết bối khẩn g phương chỉ cần hiệu được trong đó lực lượng huyền bí liền có thể duy nhất vượt qua mười cái bậc thang dĩ nhiên ngại tốn hao thời gian dài cảm thụ được sau lưng ánh mắt k h ổ n g phương không khỏi quay đầu lại nhìn sang phát hiện là đến từ khí ma tôn sư huynh k h ổ n g phương mỉm cười lên tiếng c h à o sau đó liền đi xuống mặt trực tiếp đi đến ly khai người thứ nhất thềm đá sau k h ổ n g phương thân ảnh của lần nữa từ tôn thủy bình trước mắt tiêu thất k h ổ n g phương sư đệ đã đến tầng thứ hai người thứ hai trên thềm đá ta phải nhanh hơn tốc độ bằng không căn bản đổi không kịp k h ổ n g phương sư đệ tôn thủy bình ám đạo tôn thủy bình căn bản không biết k h ổ n lúc này đã đứng ở tầng thứ ba trên bình đài chương một trăm ba mươi chín đội kịp trưởng lão khẩn ở trung trụ thiên trung nỗ lực tìm hiểu kỳ dị lực lượng thời gian một nhóm sáu người đứng cách hóa vũ môn hơn một ngàn hơn dằm một chỗ hồ nước bên cạnh sáu người này tu vi cũng không thấp trong đó năm người tu vi đều ở đây thăng linh cảnh trung hậu kỳ mà đứng đầu người trung niên nhân kia tu vi càng đạt tới hóa linh cảnh sơ kỳ ta phải đến tình báo chết tiệt khổng phương theo phục k i n h và lạc thừa hai vị trưởng lao tiến nhập hóa vũ môn nghe nói là muốn ở hóa vũ môn t r u n g trụ thiên tu luyện một tháng đứng đầu trung niên nhân hừ lạnh một tiếng sắc mặt rất là xấu xí t à m bá khí tông trung trưởng lão cũng đều là hóa linh cảnh trở lên tu vi phục kình và lạc thừa tuy rằng cũng không có quản lý nội đường nhưng tu vi của bọn họ ít nhất cũng có thể đạt tới hóa linh cảnh trung kỳ chúng ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ a hai bên trái phải một người lo lắng nói rằng trung n h ê n nhân sảng giọng nhìn thoáng qua người nói chuyện ta có nói ở chỗ này động thủ sao trung n h ê n nhân nộ quát một tiếng đạo có phục kình và lạc thừa hai cái này lao g i a kia ở chúng ta khẳng định vô pháp l ạ g yên không tiếng động mang k h ô n g phương mang đi hiện tại chỉ có thể đ ằ n g chờ bọn hắn ly khai hóa vũ môn sau đó chúng ta lại tìm cơ hội đọc thủ ta cũng không tin hai cái lao g i a kia hội từ trước đến nay cái kia chết t i ệ t k h n g phương nán lại cùng một chỗ may là có người cho chúng ta âm thầm truyền lại tin tức bằng không chúng ta muốn nghe được khẩm phương hành tùng còn thật không dễ dàng một khi kéo được thựa hài gian quá dài tộc trưởng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta trung nhiên nhân nhắc tới tộc trưởng năm người kia trong mắt nhất thời đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi tuy rằng bọn họ đều là triệu thị bộ tộc tộc nhân đồng thời thực lực cũng đều không kém nhưng không có một người không e ngại tộc trưởng trung trụ thiên trung k h ổ n g phương đi tới tầng thứ ba trên bình đ à i hơi chút điều chỉnh một chút trạng thái để cho mình vô cùng tâm tình kích động bình phục một ít k h ổ n g phương lúc này mới bước lên tầng thứ ba người thứ nhất thềm đá quá thế khẩn phương trong mắt hiện lên nhấp một cái tinh quang tầng thứ ba trên thềm đá lực lượng lại trở nên và kim hành lực tương đối tương tự nếu như ta vẫn như thế xâm xuống phía dưới nói không chừng hội mang kim mục thủy hỏa thổ quang minh h tám phong lôi chín loại lực lượng toàn bộ kiến thức một lần chỉ tiếp trên thềm đá lực lượng cũng chỉ là giống nhau cái này chín loại lực lượng cũng không hoàn toàn như nhau bằng không ta lĩnh ngộ t i ể u không chỉ là lực lượng phương thức vận chuyển nói không chừng còn có thể mang lực lượng bản thân hiểu được do đó khiến thực lực của chính mình tiến nhanh khổng phương hơi có chút lòng tham chưa đủ nghĩ tầng thứ ba trên thềm đá lực lượng lại biến thành ba loại bất quá tiền lượng chủ lực lượng khổng phương đã rất tin tưởng đối với hắn không tạo được bất kỳ trở ngại nào k h ổ n g phương chỉ cần tìm hiểu loại thứ ba lực lượng cũng chính là cái loại này giống nhau kim hành lực kỳ dị lực lượng là được rồi thời gian trôi qua k h ổ n g phương đám người tiến nhập trung trụ thiên đã qua nhất ngày k h ổ n g phương từ tầng thứ ba người thứ nhất thềm đá trực tiếp đi tới tầng thứ tư trên bình đài mà tầng thứ hai trên thềm đá tôn thủy bình tôn sách phù hồng tình vân vệ đám người hai mặt nhìn nhau tầng thứ hai trên thềm đá là lượng chủng lực lượng đây đối với tôn thủy bình bọn họ mà nói độ khó trong nháy mắt gia tăng rồi thật bội có thể dùng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp thích l ư i này cự biến hoa lớn cho nên đều bị ngăn trở ở tầng thứ hai trên bình đài một thời vô pháp tái tiến lên trước một bước k h ổ n g phương sư đệ đến tột cùng là làm sao làm được tôn thủy bình trong lòng kinh nghi bất định bọn họ ở chỗ này đã hao phí rất nhiều thời gian nhưng vẫn không có nhiều ít mặt mày chỉ có thể lần lượt bị đánh văng ra ngoài sau đó sẽ lần lượt đạp lên nỗ lực tìm hiểu đi tới tầng thứ tư bình thay sau k h ổ n g phương ngạc nhiên phát hiện phía dưới trên thềm đá dĩ nhiên đứng không ít hóa vũ môn đệ tử hóa vũ môn đệ tử hẳn là ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm thế nào mới đến tầng thứ tư khẩn phương trong lòng nghĩ hoặc đối lập khẩn phương nghĩ hoặc hóa vũ môn đệ tử đám lại đều khiếp sợ nhìn xuất hiện ở phía trên trên bình đại kh h ắ như nhưng k nhiều năm như vậy tích lũy xuống tới những thứ này nhập linh cảnh đệ tử ở trung trụ thiên trung tìm hiểu số trời cũng có số bất ngày có thể ngay trong bọn họ rất lớn một nhóm người đều bị vây ở tầng thứ tư trên t h ề n đá chỉ có cực cá biệt ngộ tính thiên phu thật tốt đệ tử mới có thể đến hạ phương tầng thứ năm thậm chí tầng thứ sáu có thể khổng phương mới tìm hiểu bao lâu thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chính là một ngày đêm mà thôi một ngày đêm so với bọn hắn mấy trăm tiên hóa vũ môn đệ tử xấu hổ vừa vừa đụng chết ở một bên thạch bích thượng tâm đều có hóa vũ môn đệ tử đám quay đầu lại nhắm mắt tu luyện cũng không nhốt thêm chú khổng phương thật sự là không mặt mũi quan tâm à. không ai nhìn mình chằm chằm khổng phương cũng vui vẻ được dễ dàng khổng phương bước lên tầng thứ tư người thứ nhất thềm đá sau đó tựu đứng ở phía trên bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến ngoại trừ tầng thứ hai thềm đá lực lượng sẽ chủ động công kích nhân ở ngoài từ ầ tầng thứ ba, tầng n trên thềm đá lực lượng tuy rằng cũng sẽ công kích nhân, nhưng không có tầng thứ hai thủy hành lực cái loại này biến nào thay đổi luôn, rền nhuận vật không tiếng g gió thứ thứ tư thềm tuy thứ thủy thay thì thì vật t kích hai khi khi ba mưa đá đổi đậu. cái lực lực loại có sẽ dữ, tầng thứ ba thềm đá bắt đầu loại công kích này đều miễn cưỡng ở k h ổ n g phương có thể phạm vi chịu được nội cũng không phải dùng lại bị đi chật vật chung quanh đánh chạy trốn rồi thời gian từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh một đêm cũng gần trước đây bất quá trung trụ thiên lý tương khảm trừ các loại phát quang tảng đá thời khắc đều sáng như ban ngày chẳng phân biệt được ban ngày cùng đêm tối tìm được khẩu phương bọn họ đều có thể suy tính thời gian tự nhiên cũng có thể biết trôi qua bao lâu ở k h n g phương phía dưới chín trên thềm đá giải rác đứng không ít hóa vũ môn đệ tử những người này ở đây mỗi người đứng trên thềm đá đều đã tìm hiểu rất nhiều tiền vẫn vô pháp đột phá nhưng vào đêm thì bị k h n g phương thật sâu kích thích sau một đêm trôi qua lại có ba người đều có đột phá đi tới một thềm đá quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn như cũ đứng ở người thứ nhất trên thềm đá k h n g phương ba gã đột phá hóa vũ môn đệ tử rốt cục tìm về một chút lòng tin xem ra hắn cũng chỉ là phía trước nhanh càng đi hạ trên thềm đá xuất hiện lực lượng liền càng nhiều cũng càng cường đại hơn xem ra hắn tạm thời cũng đến một cực hạn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại đột phá tầng thứ tư trên thềm đá đồng thời chính mình bốn loại lực lượng hắn đột phá tốc độ trở nên chậm rất bình thường dù sao hắn hiện tại giống như chúng ta cũng chỉ là nhập linh cảnh m à thôi đúng đối với lực lượng nắm trong tay khẳng định vô pháp cùng hóa linh cảnh trường lao so sánh với hơn nữa nhất định hai vị kia đến từ khí tông hóa linh cảnh trường l a o ở tầng thứ tư cũng hao phí gần nhất ngày nhất là ở tối hậu ba cái trên thềm đá thời gian hao phí dài nhất nhanh lên tìm hiểu nha tháng n à y chúng ta đều chỉ còn lại có lương n à y cũng không thể lãng phí ba gã có đột phá hóa vũ môn đệ tử lẫn nhau thất giọng nói chuyện với nhau vài câu t i ể u mỗi người đi tới kế tiếp trên thềm đá chuẩn bị kế tục tìm hiểu mau nhìn đông nhiên một người trong đó thất thanh kinh ngạc hô hắn một tiếng này không chỉ có mang hai cái làm ra đột phá đệ tử cấp k i n h đến ngay cả này đang ở tìm hiểu đệ tử cũng bị hắn giật mình tỉnh lại đáng bất mãn nhìn hắn chằm chằm các ngươi đừng chúng ta trông trong cái kia đến từ khí tông đệ tử người này dưới tình thế cấp bách nói đều nói có chút không lanh lẹ ngay vậy những người khác đều không khỏi xoay người hướng về phía trước mặt nhìn lại phát hiện khổng phương đã từ người thứ nhất thềm đá đi tới người thứ hai trên thềm đá mới vừa đi tới người thứ hai trên thềm đá k h ổ n g phương núi mày ngay tức thì dừng bước nhắm hai mắt lại một cái đang ở tìm hiểu hình dạng nhanh như vậy đã đến người thứ hai thềm đá đây là người sao một g ã hóa vũ môn đệ tử dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh â m của thấp giọng nói một câu k h ổ n g phương từ người thứ nhất thềm đá đến người thứ hai thềm đá tuy rằng đưa tới phong bà không nhỏ nhưng trung trụ thiên dù sao cũng là một chỗ tu luyện phúc đ ị a không ai nguyện ý mang thời gian hòa ở quan tâm những người khác trên người cho nên rất nhanh những người khác cựu đều lần nữa nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến đằng những người khác đều bắt đầu tìm hiểu đứng ở người thứ hai trên thềm đá khẩm phương lại mở hai mắt、ra. k h ổ n g phương không khỏi cười khổ một tiếng xem ra có lúc quá mức vượt mức quy định cũng chưa chắc là chuyện tốt sẽ bị người khác đem q u á i vật chỉ là ta chỉ có thời gian một tháng không nắm chặt tìm hiểu không được a k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái sau đó lặng y ê n không tiếng động vượt qua tám thềm đá đi tới tầng thứ năm trên bình đại Ngậy! thấy tầng thứ năm người thứ ba thềm đá và người thứ tư trên thềm đá hai người k h ổ n g phương nhất thời một trận không nói gì hai người này không là người khác đúng là phục kình và lạc thừa hai vị trưởng lão k h ổ n g phương chút bất chi bất giác dĩ nhiên đã đuổi kịp hai vị trưởng lão h ư ớ n phục kình và lạc thừa hai vị trưởng lao tu vi có người ở kỷ mấy trong vòng mười t r ư i n g quan sát bọn họ bọn họ trong nháy mắt t i ể u cảm ứ n g được phục tinh và lạc thừa hai vị trưởng lão cũng không do mở hai mắt ra quay đầu lại về phía sau phương nhìn lại khi thấy đứng ở trên bình đài khổng phương thì hai người bỗng nhiên t r ấ n mắt trên mặt biểu tình nhất thời cực kỳ phong phú có nghi hoặc có kinh ngạc còn có một tí bất khả tư nghị khổng phương ngơi ư nhanh như vậy đi ra tầng thứ năm tuy rằng trên bình đài đứng nhân nhất định khổng phương bản thân nhưng lạc thừa trưởng lão vẫn là không nhịn được hỏi một lần lúc này lạc thừa trưởng lão cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn phải áp sát nói để cho mình chấn định thanh tình một chút đứng ở người thứ ba trên thềm đá phục kình trưởng lão cũng cả kinh nói cái gì đều cũng không nói ra được k h ổ n g p h ư ơ n g bất đắc dĩ c ư ờ i khổ trước sợ hóa vũ môn đệ tử gây ra quá lớn động tính hắn liền giả bộ tìm hiểu người thứ hai trên thềm đá kỳ dị lực lượng nhưng ở hai vị trước mặt trưởng lão k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có bất kỳ biện pháp nào ẩn nút dù sao hai vị trưởng lão đối với bọn họ đi tới chính giữa ngày rất rõ ràng hơn nữa hai vị trưởng lão cũng đều biết muốn tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng độ khó cao bao nhiêu hơn nữa lời này độ khó là càng đi xuống càng kinh khủng trưởng lão ta bất chi bất giác tựu tới đây khẩn vương khuôn mặt bất đắc dĩ cười khổ trả、lời. lúc này khổng phương cũng không biết nên nói cái gì hậu sinh khả bị a không hổ là đệ tử trẻ tuổi trung đệ nhất nhân thiên phú này và nộ tính ngay cả chúng ta cái này hai lão đều không thể so lạc thừa trưởng lão rất là cảm khái nói rằng nếu đến t ầ n g thứ năm vậy là tốt rồi h ả o tìm hiểu khiến hóa vũ môn nhân nhìn ta một chút khí tông đệ tử khả năng của lạc thừa trưởng lão h ả o khí vung tay lên là trưởng lão lạc thừa trưởng lão không có hỏi tìm hiểu kỳ dị lực lượng chi tiết điều này làm cho khổng phương trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm lập tức s ả n khoái đáp đây cũng không phải khổng phương không muốn cấp hai vị trưởng lao nói mình tìm hiểu kỳ dị lực lượng phương pháp mà là khổng phương mình tuy rằng hiểu được cái loại này kỳ dị lực lượng phương thức vận chuyển nhưng là khiến hắn nói cho người khác nghe nữa cũng nói không nên lời cái nguyên c ớ đến huyền bí trong đó chỉ vừa ý hội không thể nói chuyện chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh nộ g nếu như khổng phương mang phương pháp của mình nói ra người khác nếu không phải có thể lĩnh nộ g kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí đến lúc đó hướng hắn hỏi nguyên do trong đó khổng phương nếu nói không nên lời ngược lại sẽ làm cho nghị hắn cố ý t h n g b ố dễ dàng hơn đắc tội với người nghe song lạc thừa trưởng lao nói khẩn g phương lập tức đi tới tầng thứ năm người thứ nhất trên thềm đá rất nhanh nhắm hai mắt lại bắt đầu tìm hiểu huyền bí trong đó có lạc thừa trưởng lão phân phó khẩn g phương tự nhiên không sợ hắn làm như vậy có vẻ đột ngột và bất kính nhìn thoáng qua đứng ở người thứ nhất trên thềm đá khẩn g phương phục kinh trưởng lão và lạc thừa trưởng lão nhất thời kinh dị truyền âm trao đổi c h ư n một trăm bốn mươi nhìn thấy bạch viêm người này quả thật là thiên phú dị bậm a lạc thừa trưởng lão truyền âm cảm t h ắ n nói ở bị diện kim dương tông trước chúng ta đều từng từ thanh phiền c h â ấy đã nghe qua một ít hữu quan khẩn phương tin tức lúc đó chẳng qua là cảm thấy người này có thể hướng đồng thời ở ngắn ngủi nửa năm đ â y vừa luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo làm xong rồi cái khác nội đường đệ tử và năm cũng chưa chắc có thể làm được chuyện nghị thiên phú của hắn và lộ tính đều cực kỳ lợi hạ lạc thừa trưởng lão đông nhiên lắc đầu trên mặt lộ ra một t i a phức tạp dáng tươi cười nhưng ở và hóa vũ môn và vạn k i ế p cốc trước khi tỷ đấu khổng phương lại thứ khiến mọi người lấy làm kinh hãi hắn dĩ nhiên đã đạt đến nhập linh cảnh hắn trở thành nội đường đệ tử thời gian trước sau còn chưa đủ để một năm a sau đó hắn càng hướng nhập linh cảnh trung kỳ tu vi quét ngang hóa vũ môn năm vị đệ tử là tông môn đoạt được thắng lợi mà bây giờ lạc thừa trưởng lão nhìn lướt qua nhắm mắt tìm hiểu khẩn phương kinh dị đạo khẩn phương chỉ tốn một ngày một đêm thời gian cũng đã đuổi kịp chúng ta tìm hiểu kỳ dị lực lượng tốc độ quả thực có thể nói kinh khủng nếu như không phải tông chủ nghiêm gia đã cảnh cáo không được bất luận kẻ nào tìm hiểu khẩn phương bí mật ta khẳng định không thể chịu đựng được ở lời này mệt hoặc nhất định sẽ tìm cái h i ể u n g h e xong lạc thừa trưởng lão truyền đ ô n nói phục kinh trưởng lão nhìn không được l ư ớ t mắt hầm hư truyền đ ô n nói ngươi cho là chỉ có ý chào người trai qua trước đó vài ngày trận tỷ đấu ta nghĩ tám phần mười trở lên trưởng lão đều đúng đối với khẩn sinh ra h ế u kỳ chỉ bất không ai dám tìm hiểu k h ổ n g p h ư ơ n g bí mật mà thôi tìm được k h ổ n g p h ư ơ n g là ta khí tông đệ tử hán cường đại đó là ta khí tông cường đại cái này cũng là một chuyện tốt lạc t h ư a trưởng lão c ư ờ i khổ nói không thể đánh tham k h ổ n g p h ư ơ n g bí mật lạc t h ư a trưởng lão cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình nhanh lên một chút tìm hiểu nha chúng ta hai lão nếu là bị k h ổ n g p h ư ơ n g tên đệ tử này vượt lên trước nói ra còn không bị những người khác chê c ư ờ i tự a phục k i n h trưởng lão cũng nợ nụ c ư ờ i khổ sau đó lạc t h ư a và phục kình hai vị trưởng lão ngay tức thì không hề truyền âm giao lưu hai người cũng mạo túc kính bắt đầu tìm hiểu đến thời gian trôi qua trôi qua ba ngày sau lạc thừa trưởng lão đến thứ năm thềm đá sau đó không lâu sau phục k ỉ n h trưởng lão cũng đến người thứ tư thềm đá hai người sau khi đột phá đều từng quay đầu lại quan sát k h ổ n g phương một hồi phát hiện k h ổ n g phương còn đứng ở người thứ nhất trên thềm đá trong lòng hai người cũng hơi đổi thở dài một hơi xem ra mặt mũi có thể bảo vệ càng về sau trên thềm đá đầy dãy lực lượng liền càng nhiều cũng càng phức tạp lĩnh ngộ lên tốc độ tự nhiên cũng liền càng chậm k h ổ n g phương tuy rằng chỉ cần hiểu được tầng thứ năm trên thềm đá kỳ dị lực lượng nhưng là trên thềm đá xuất hiện lực lượng càng nhiều đúng đối với khẩn phương cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn khiến hắn l ĩ n h ngộ đứng lên thay đổi càng ngày càng chắc trở k h ổ n phương lần này đủ tìm một ngày một đêm mới rốt cuộc h i ể u được tầng thứ năm trên thềm đá l h ẩ l ư ợ n g đứng ở tầng thứ năm người thứ nhất trên thềm đá k h ổ n phương đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra k h ổ n phương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng hiện tại đã là tầng thứ năm mà tầng này trên thềm đá kỳ dị lực lượng cùng một hành lực tương đối tương tự xem ra phía dưới đệ lục đệ thất đệ bát đệ c ử u bốn tầng trên thềm đá kỳ dị lực lượng liền chắc là q u a n minh h tám phong lôi bốn loại nếu như có thể mang sở hữu kỳ dị lực lượng trung ẩn nút huyền bí hiệu được ta đúng đối với tự thân lực lượng nắm trong tay nhất định sẽ càng viên mãn thực lực cũng tuyệt đối có thể để thăng không ít k h ổ n g phương mừng d ỡ nghĩ đối với muốn mau sớm để thăng thực lực sau đó đi bên ngoài rộng lớn hơn thế giới tìm kiếm phục hy tung tích k h ổ n g phương mà nói mỗi một cái để thăng thực lực cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua ánh mắt đi xuống phương nhìn lại k h ổ n g phương phát hiện lạc thừa trưởng lao và phục kỉnh trưởng lao đã không thấy hiển nhiên bọn họ đã quẹo qua k h o g đến càng phía dưới trên thềm đá trừ phi ta đợi ở chỗ này lãng phí thời gian bằng không nhất định phải đến phục kỉnh và lạc thừa hai vị trưởng lao phía trước đi khẩn mỉm cười nếu đều đã đến ở đây lại có thể do dự không tiến lên theo thực lực đề thăng k h ổ n g phương cũng càng ngày càng tự tin không giống như trước nữa như vậy cẩn thận chặt chẽ sinh sở làm cho sự chú ý của người khác k h ổ n g phương cất bước đi về phía trước đi đến người thứ nhất thềm đá sát biên liên giới k h ổ n g phương trực tiếp bước lên người thứ hai thềm đá một đường đi xuống chuyển qua khom k h ổ n g phương thấy được đang đứng ở cái thứ bảy trên thềm đá lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão k h ổ n g phương hiểu được trên thềm đá kỳ dị lực lượng huyền bí cho nên đi khởi lộ đến cũng sẽ không giống như người khác như vậy cách dùng lực giảm bất lực sở dĩ có thể làm được lạc yên không một tiếng động nhưng phục kình và lạc thừa hai vị trưởng lão hạng thực lực k h ổ n phương vừa mới chuyển qua không hai người tự cảm ứng được phía sau xuất hiện nhân mới vừa bước trên cái thứ bảy thềm đá tìm hiểu không lâu sau hai người không khỏi lần nữa mở hai mắt ra quay đầu lại vô cùng kinh ngạc trông lại k h ổ n phương ngươi lạc t h ừ a và phục kình hai vị trưởng lão kinh ngạc nhìn như tản bộ giống nhau một đường dễ dàng đi xuống k h ổ n phương cho dù hướng hai vị trưởng lão tâm tính cũng không khỏi một trận ngạc nhiên và kinh hãi hai người bọn họ một thềm đá một thềm đá tìm hiểu xuống tới cái này mới vừa tới ở đây có thể khẩn phương lại coi trên thềm đá lực lượng như không có người tựa như đi đang bình thường trên thềm đá giống nhau có vẻ cực kỳ dễ dàng không nhanh không chậm không nhanh không chậm cứ như vậy đi xuống điều này sao có thể phục t i n h trưởng lao trong lòng kinh hô một tiếng bái kiến hai vị trưởng lão k h ổ n g vương đi tới hai vị trưởng lao đứng cái thứ bảy thềm đá không người thi lễ một cái k h ổ n g vương lạc thừa trưởng lao đưa tay chỉ k h ổ n g vương sau lưng thềm đá đạo ngươi cứ như vậy đi xuống lẽ nào trên thềm đá cái loại này kỳ dị lực lượng không ngăn chở ngươi sao phục t i n h trưởng lão cũng nhìn chằm chằm k h ổ n phương tông chủ cô hẳn không cho phép bất luận kẻ nào tìm hiểu k h ổ n g vương bí mật nhưng lúc này trong lòng khiếp sợ hai vị trưởng lao trực tiếp đã quên tông chủ nói ở người thứ nhất trên thềm đá cái loại này kỳ dị lực lượng hội ngăn t r ở ta đi tới nhưng ở ta lĩnh ngộ cái loại này lực lượng sau xuống chút nữa đi cái loại này kỳ dị lực lượng t i ể u vô pháp tái ngăn t r ở ta k h ổ n g vương hàm hồ nói rằng thật sự là khiến k h ổ n g vương cụ thể nói k h ổ n g vương cũng nói không nên lời cái nguyên cờ đến bất quá lạc thừa trưởng lão mở miệng hỏi k h ổ n g vương nhiều ít vẫn phải nói một điểm lạc thừa trưởng lao và phục kình trưởng lão không khỏi nhìn nhau hai người đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh nghi bọn họ cũng là lĩnh ngộ người thứ nhất trên thềm đá kỳ dị lực lượng do đó cách dùng lực tan mất cái loại này kỳ dị lực lượng lúc này mới có thể đến người thứ hai thềm đá có thể đến người thứ hai thềm đá bọn họ vẫn như cũng cần một lần nữa tìm hiểu bằng không căn bản vô pháp tiến lên trước một bước có thể khổng phương đâu lĩnh ngộ người thứ nhất trên thềm đá kỳ dị lực lượng liền có thể một đường không trở ngại đi xuống phục k i n h và lạc thừa hai vị trưởng lão hiển nhiên h i ể u lầm khổng phương nói khổng phương lĩnh ngộ được gì đó cùng bọn họ lĩnh ngộ được gì đó có thể không giống với lạc thừa trưởng lão bọn họ thuần túy là cầm trên thềm đá kỳ dị lực lượng tôi luyện tự thân đúng đối với pháp lực n ắ m trong tay và vận chuyển nhưng khổng phương nhưng ở lĩnh ngộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng bản chất và phương thức vận chuyển d từ từ càng càng ù nội nội và lạc thừa còn có phục kình hai vị trưởng lão hơi chút nói vài câu khổng phương liền tiếp tục đi xuống phương đi đến đi thẳng đến tầng thứ sáu trên bình đài tầng thứ năm cái thứ bảy trên thềm đá lạc thừa trưởng lão và phục kình trưởng lão kinh ngạc nhìn khổng phương bóng lưng từ trong tầm mắt tiêu thất một lát sau hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại tại sao có thể như vậy lạc thừa trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía phục kình trưởng lão đạo chúng ta cũng lĩnh nộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng đối với chúng ta thế nào t i ể u vô pháp làm được khẩn phương nhẹ nhõm như vậy có thể từ một tầng người thứ nhất thềm đá trực tiếp đi tới tiếp theo tầng trên bình đài đi nói chuyện đồng thời lạc thừa trưởng lão nhất chân thử muốn đi phía trước bước ra một bước nhưng hắn trực tiếp bị trên thềm đá lực lượng trở chặn căn bản vô pháp tiến lên trước một bước phục kình trưởng lão lắc đầu cười khổ nói ta rốt cuộc minh mạch tông chủ vì sao như vậy coi trọng k ẩ n phương là hắn làm được những chuyện kia cái nào nhất kiện đều không phải là những người khác có thể đơn giản làm được cho dù tiêu hao đại tinh lực. trải qua thiên tân vạn khổ cũng chưa chắc có thể làm được chúng ta còn là dựa theo phương pháp của mình đến đây đi chí ít thực lực của chúng ta bây giờ cũng đều tăng lên một ít điều này nói rõ chúng ta phương pháp đúng về phần khổng phương phục k i n h trưởng lão bất đắc dĩ khoát tay áo hắn là nhân bất hỏa quái thai tương đối lạc thưa và phục k i n h hai vị thực lực của trưởng lão đủ để đồng thời giết chết hơn mười thậm chí trên trăm cái khổng phương nhưng là ở tìm hiểu trung trụ thiên trung kỳ dị lực lượng thì hai vị trưởng lão lại cũng không khỏi không đúng đối với k h ổ phương cái này nhập linh cảnh tiệu tu sĩ tâm sinh bội p h ụ đứng ở tầng thứ sáu trên bình đài k h ổ n g phương ở tầng thứ tư trên thềm đá phát hiện người quen bộ phong đồng thời chính mình thủy hành và phong hệ thiên phú thiên tài bộ phong cũng không có phát hiện k h ổ n g phương đến vẫn như c ũ đắm chìm trong đúng đối với kỳ dị lực lượng tìm hiểu chung k h ổ n g phương không có cái nhiều đến hắn mà là đi thẳng tới người thứ nhất trên thềm đá hôm nay k h ổ n g phương gặp được ngũ hành gia loại thứ nhất kỳ dị lực lượng phong hệ lực k h ổ n g phương lần này đủ tìm ba ngày ba đêm thời gian mới hiểu được kỳ dị lực lượng trung huyền、Bí. mà trong lúc này phục tình và lạc thừa hai vị trưởng lão cũng đều đến tầng thứ năm đệ thập cái thềm đá hai người đều có thể đủ thấy đứng ở tầng thứ sáu người thứ nhất trên thềm đá khẩm đá khẩm bất quá hai vị trưởng lão đã không có và k h ổ n g phương quyết tranh hơn thua tâm tư k h ổ n g phương mặc dù đang người thứ nhất trên thềm đá hoa thời gian muốn so với bọn hắn nhiều hơn không ít nhưng là một khi k h ổ n g phương l ĩ n h ngộ liền sẽ trực tiếp chạy đến tiếp theo tầng đi bọn họ căn bản đ u ổ i không kịp ba ngày ba đêm k h ổ n g phương rốt c ụ c h i ể u được trên thềm đá giống nhau phong hệ lực kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương lần nữa đi xuống phương đi đến k h ổ n g phương vô thanh vô tức từ bộ phong phía bên phải bốn ngoài trượng trai qua trực tiếp hướng tầng thứ bảy đi đến khẩn phương lúc đi lại tuy rằng không có phát sinh một tia thanh âm nhưng là lại mang theo một tia gió n h ẹ Tuy ti thể thiên yếu quên, tu này rằng phong nhưng vẫn là bị chính mình phong hệ thiên phú bộ phong cảm ứng được. Bộ phong dừng lại tu luyện, cái có cảm được. lại là phú hệ bị bộ Bộ khẩn phương chạy tới cái thứ bảy trên tiềm đá bộ phong chỉ có thấy được một bóng lưng khẩn phương cũng đã chuyển qua k h o g tiêu thất vừa người kia hình như là khẩn phương bộ phong giật mình nhưng sau đó t i ê u lắc đầu ám đạo lúc này mới trước đây năm ngày mà thôi khẩn phương làm sao có thể nhanh như vậy t i ê u xuất hiện ở nơi này bộ phong ngay tức thì nhắm hai mắt lại một lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến đi tới tầng thứ bảy k h ổ n g phương rốt cuộc gặp được muốn hòa hắn ganh đua cao thấp bạch viêm mà bạch viêm lúc này tựu đứng ở tầng thứ bảy người thứ hai trên thềm đá, đá. nhan Loại sự t ì nhưng này hắn cho tới bây giờ chưa cho h c tới giờ a cho h ữ n người khác nói khác q u ai nhất định đ ố mặt hàm mình lĩnh ngộ và lạc thừa trưởng thì thừa trưởng Phục Phương Kỳnh hai Khổng chỉ hồ hai không lĩnh lạc cũng câu, cũng có lạc nói nói ràng ngộ và vị và là lao lao rõ biết ọ họ n lĩnh ngộ không dòng Nhưng ai i b bạch viêm vừa mở miệng dĩ nhiên đã đem bí mật của mình khiêu phá thấy khổng phương trên mặt kinh sắc bạch viêm không khỏi cười khổ lắc đầu đạo ngươi không cần giật mình trung trụ thiên tồn tại thời gian so với ta hóa vũ môn còn muốn cựu viễn từ tông trụ ở chỗ này khai sáng tông môn tới nay tựu chưa bao giờ đình chỉ quá đúng đối với chúng trụ thiên thăm dò sở dĩ chúng ta biết một ít bí mật kỳ thực rất bình thường k h ổ n g vương nhất thời trầm tĩnh lại suy nghĩ cũng là hóa vũ môn chí ít tồn tại mấy v ạ năm n nói cách khác hóa vũ môn thăm dò chính giữa ngày cũng đã dài đến mấy v ạ năm n mấy vạn năm qua hóa vũ môn tuyệt đối đã biết không ít hữu quan trung trụ thiên bí mật đích thật lạ như người nói vậy nếu bạch viêm đều đã đ o á n được k h ổ n g vương cũng sẽ không giấu giếm nữa ngay tức thì gật đầu thừa nhận quả nhiên là như vậy a bạch viêm cảm thán một tiếng trong mắt có một tia ớt cao nhìn đứng ở người thứ hai trên thềm đá bạch viêm khẩn vương lại có chút nghi hoặc người đã biết lĩnh nộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí vậy ngươi cũng nhất định biết lĩnh nộ sau có thể được cái gì c h ỗ t ố t vậy ngươi tại sao phải đứng ở người thứ hai trên thềm đá khẩn p h ư ơ n g nghi hoặc hỏi chỉ cần có thể lĩnh nộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng miền bí l i ề n có thể trực tiếp từ người thứ nhất thềm đá đi tới phía dưới một tầng trên bình đài là không có khả năng dừng lại ở người thứ hai trên thềm đá ý kiến khẩn p h ư ơ n g nói bạch viêm trên mặt hiện ra cười khổ biết bí mật là một chuyện có thể làm được hay không nhất định một chuyện khác bạch viêm cười khổ lắc đầu nhìn về phía khẩn vương ánh mắt có chút phức tạp ở ta hóa vũ môn trung chỉ có đạt được thăng linh cảnh mới có tư cách biết l ĩ n h ngộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí liền phải nhận được lớn hơn chỗ tốt nhập linh cảnh đệ tử giống nhau thì không cách nào biết được loại bí mật này chỉ có thể không ngừng tôi luyện tự thân pháp lực do đó tan mất trên thềm đá kỳ dị lực lượng một thềm đá một thềm đá đi bước một đi tới làm như vậy tuy rằng đi lên lối rẽ bất quá loại phương pháp này đúng đối với pháp lực tôi luyện đúng đối với thực lực để thăng cũng có rất lớn chỗ tốt cho nên tông môn cũng sẽ không chủ động nhắc nhở đệ tử đây là một cái lối rẽ chỉ khiến nhập linh cảnh đệ tử tự mình lãnh ngộ bất quá đẳng đạt được thăng linh cảnh t ô n g môn sẽ gặp mang trên thềm đã kỳ dị lực lượng bí mật báo cho biết k h ổ n g phương trong lòng minh bạch hóa vũ môn làm như vậy cũng là vì bảo mật lo lắng nhập linh cảnh đệ tử đúng đối với t ô n g môn lòng trung thành cũng không cường nói không chừng sẽ có nhân để lộ bí mật còn nữa nhập linh cảnh đệ tử năng lực tự vệ thực sự không được tốt lắm ra ngoài trở thành nói cũng rất dễ bị người bắt được do đó khảo vấn ra bí mật bất quá nghe xong bạch viêm nói k h ổ n g phương trong lòng khẽ động không khỏi tỉ mỉ quan sát bạch viêm theo như bạch viêm nói nói nhập linh cảnh đệ tử là không cách nào biết được loại bí mật này có thể bạch viêm mình chính là nhập linh cảnh đệ tử a bạch viêm k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng hóa vũ môn môn chủ kêu bạch vũ cái này giữa hai người khẳng định có nào đó quan hệ thấy k h ổ n g phương nhãn thần có chút lập lòe bạch viêm liền đoán được k h ổ n g phương ý nghĩ trong lòng ngay tức thì cười khổ một tiếng đạo ngươi cũng đoán ta và môn chủ mặc dù có chút quan hệ nhưng không phải ngươi nghĩ cái loại này bạch viêm lắc đầu mang trọng tâm câu chuyện kéo trở về quỹ đạo ta mặc dù biết loại bí mật này đồng thời cũng nỗ lực đã nếm thử nhưng là ta chỉ lĩnh nộ tiền ba tầng huyền bí đến tầng thứ tư sau ta đã bị khống trụ tái cũng vô pháp lĩnh nộ trên thềm đá kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí chỉ có thể chọn và những người khác vậy phương pháp tìm được làm như vậy cũng có thể đối với ta tôi luyện một phen khiến ta thay đổi cường đại hơn tuy rằng k h ổ n g phương là khí tông đệ tử nhưng bạch viêm nhưng không có g i ấ u giếm cái gì dù sao k h ổ n g phương đã biết trên thềm đá kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí chính là hắn không nói đúng đối với k h ổ n g phương cũng không có cái gì ảnh hưởng vốn muốn cùng ngươi tái tỉ thí một lần xem ai có thể nhanh hơn đến kế tiếp thềm đá hiện tại xem ra là không cần bạch viêm trên mặt cười khổ thay đổi càng đậm thiên tài đều có mình ngạo khí tỷ đấu trung bại bởi khẩn phương bạch viêm liền muốn ở trung trụ thiên trung thắng khẩn khẩn nhưng ngắn ngủi năm ngày k h ổ n g p h ư ơ n g t i u xuất hiện ở trước mắt hắn đồng thời biết k h ổ n g p h ư ơ n g một đường đi xuống lĩnh ngộ đều là kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí bạch viêm trong lòng minh bạch nếu như hắn dám cùng lĩnh ngộ kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí k h ổ n g p h ư ơ n g tỷ thí tối hậu thua vẫn như cũ sẽ là hắn tuyệt không có loại thứ hai kết quả k h ổ n g p h ư ơ n g khắp trốn cường hắn một đầu điều này làm cho bạch viêm thay đổi có chút xa suốt tinh thần k h ổ n g p h ư ơ n g cười cười cũng nghiêm chỉnh nhắc lại tỷ thí chuyện lĩnh ngộ kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí hắn và bạch viêm tỷ thí thuần túy nhất định khi dễ nhân bạch viêm nơi này thềm đá tổng kim mục thủy hỏa thổ quang minh h c á m phong lôi chín loại lực lượng đã xuất hiện sáu loại ở k h ổ n g p h ư ơ n g nghĩ đến phía dưới hẳn là chỉ có tầng ba như vậy chín loại lực lượng vừa vận đầy đủ hết tổng cộng một ư ơ i tầng một trăm l h t ê m đá đây không phải là cái gì đại bí mật bạch viêm trực tiếp nói cho k h ổ n g Phương. 10 tầng. Khổng Phương trong lòng cả kinh, cái này có thể này cả cái có vương à hắn phòng đoán không không thiếu nghi h đoán giống với. Tuy rằng trong lòng cũng không thiếu nghi vấn, n với. Tuy n Khổng g h p ư cũng cái không hảo mở miệng nữa này dính hảo hỏi thăm, sao thiên cấp khí tông mở dù sẽ dấp nhưng hóa vũ môn cũng không hội đưa bọn họ t h a m dò đến bí mật nói cho khí tông nhân bị k h ổ n g phương đả kích không nhẹ bạch viêm không thèm nói nhắc lại xoay người kế tục tìm hiểu k h ổ n g phương cũng bước lên người thứ nhất t h ê m đá chỉ là k h ổ n g phương nhưng trong lòng đang suy nghĩ những chuyện khác một trăm bậc thang mười tầng k h ổ n g phương trong lòng vừa nghĩ hoặc vừa sợ kỳ vừa b u ồ n mực theo lý thuyết chắc là chín tầng m ộ ư ơ i đúng vừa vạn đối ứng chín loại thiên địa lực thế nào lại là m ư ờ i tầng tầng thứ m ư ơ i đến t u ộ cùng vừa có bí mật gì khẩn phương tâm tựa như bị mèo móng gãi như nhau tâm dương có nhịp hận không thể hiện tại liền chạy tới tầng thứ m ư ơ i thềm đá đi lên xe một chạy lẽ nào thế giới này còn có đệ thập loại thiên địa lực phải không khổng phương nghĩ tới một khả năng bất quá ngay sau đó khổng phương cựu vừa lắc đầu bác bỏ chưa từng nghe nói còn có đệ thập loại thiên địa lực hẳn không phải là cái này chỉ là như vậy hội là cái gì suy nghĩ hơn nửa giờ khổng phương vẫn như cũ nhất vô sở hạch không thể làm gì khác hơn là tạm thời đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ nỗ lực bắt đầu tìm hiểu t ầ n g thứ bảy trên thềm đá kỳ dị lực lượng huyền bí nếu vô pháp từ hóa vũ môn nhận được đáp án vậy mình tới phía dưới đi nhìn kỹ một chút bất quá nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đến phía dưới nhất định phải lãnh ngộ kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí chỉ có như vậy mới có thể mau chóng xuống phía dưới nếu như giống như bạch viêm làm như vậy còn không biết lên giá bao lâu thời gian đâu k h ổ n g phương ngay tức thì bính ngoại trừ trong lòng t ạ c nghiệm bắt đầu nỗ lực bắt đầu tìm hiểu đến tầng thứ bảy người thứ nhất trên thêm đá k h ổ n g phương cái này vừa đứng đã gần bốn ngày cái này mới rốt cục h i ể u được huyền bí trong đó nhìn k h ổ n g phương tiêu thất tại hạ đá vông dai quẹt vào bạch viêm trong mắt hiện lên nhất vẻ hâm mộ ta đây cái chỉ có thể dừng lại với tầng thứ tư nhân bị cho là thiên tài gì à hắn mới thật sự là thiên tài bạch viêm thấp giọng nói thầm một câu hóa vũ môn đệ tử là từng nhóm v â n tu vi tiến nhập trung trụ thiên tìm hiểu đây cũng là k h ổ n g p h ư ơ n g một đường đi xuống chỉ đụng phải nhập linh cảnh hóa vũ môn đệ tử lại không đụng tới những đệ tử khác nguyên nhân